Chương 60. Mệnh Đô, triều đình bên trong. Lần trước, Hát Thái Tuế đổ chấm một tỏa thành, lần này, lại đến cái cựu đốt cùng pháp năng, không chỉ có đổ chẫm thành, còn đã thương chấm châu mục cùng tầm binh. Các ngươi rất tốt a. Thật sự là chấm quăng cổ chi thần. Chấm nuôi các ngươi, có làm được cái gì? Trong các ngươi, nói không chừng liền có cái kia hồng trần giáo loại hình loạn thần tự tự. Một tiếng uy áp vô cùng âm thanh truyền khắp toàn bộ triều đình, truyền vào mỗi một vị mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm triều đình đại thần trong lốt Nghe được mệnh nói, bọn hắn vội vàng đừng nói, mời bệ hạ thứ tội. Chúng thần chắc chắn loạn thần tặc tử Chu sát hầu như không còn, đổi ta thiên mệnh tươi sáng cả thôn. Tại đại thần trước mặt, ngồi tại trên Long ỷ thiên mệnh hoàng đế thân mang một thân màu đen lâm bảo, trên đó theo lên lấy hình rồng theo thủa sinh động như thật, phảng phất là đầu chân long bị giam cầm ở long bảo bên trong. Hắn đau tức phủ chặt khuôn mặt không giận tự uy, trong đôi mắt tràn đầy trấn áp tứ phương bá khí, trong lúc giơ tay nhấc chân vô ý lộ ra uy áp liền để đại thần như lâm đại địch. Hắn phía sau treo một phương tiểu thế thể giới hình chiếu, tiểu thế giới tuy không sinh vật vết tích, nhưng là sơn Thủy, Tinh, Nguyệt, dương toàn bộ có, đã đơn giản thế giới hình thức ban đầu. Đây cũng là Động Thiên cảnh cường giả đầu tiên. Trong cơ thể của bọn họ linh khiếu không giờ khắc nào không tại hấp thu giữa thiên địa đại đạo quy tắc bổ sung động thiên, làm động thiên hoàn chỉnh thời điểm, động thiên cường giả liền có thể thần hồn tiến vào bên trong, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Thần linh chính là nắm giữ một đầu hoặc mấy cái đại đạo tồn tại. Mệnh hoàng tử trên ghế đứng dậy, giơ tay lên, dùng ngón tay chỉ vào một vị đại thần, mặt không biểu tình, "Lương Ái Khanh, nghe nói cái kia quỷ đốt là các người quỷ hóa dạy, là có còn hay không là?" Bị hắn chỉ đạo đại thần, chính là quỷ hóa dạy khác loại, An Quỷ Dị nhị phẩm đại thần lại bộ thượng thư lương tự ngưu. Bị chỉ đến trong nháy mắt đó, Lương Tự mưu phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn lập tức ra khỏi hàng, quỳ rạp xuống mệnh hoàng trước mặt, hô to: "Vậy Hạ mình dám, thần sớm đã thoát ly quỷ hóa dạy, mang theo những cái kia đồng dạng ăn quỷ dị mà sống thành lập quỷ ăn sẽ, thần thực là vô tội." Thực là không biết. Như bị hạ tin tưởng thần, thân nguyện thỉnh lệnh đuổi bắt cái kia cừu đốt lấy hiến thành tâm. Mệnh hoàng nghe, gật gật đầu, hắn tự nhiên là biết Lương Tự Ngưu thành lập cái kia quỷ ăn sẽ. Hắn nhìn Lương Tự mưu thật lâu, đột nhiên cởi đứng lên, tiện tay lên, cái kia Lương Tự Ngưu liền cảm thấy mình bị không biết tên lực lượng nắm đứng lên. Chỉ thấy mệnh hoàng ném ra một mai lệnh bài, nói, "Chấm tự nhiên là tin tưởng Ái Khanh, đây mai lệnh bài Ái Khanh cầm." Thấy chấm lệnh bài như thấy chấm. Đã Ái Khanh lĩnh lệnh, cái kia chấm cũng không tốt không thành toàn, liền cho Ái Khanh tháng hai thời gian, trấn quỷ ti cùng dám thiên ti bên trong nhân Ái Khanh cầm trong tay lệnh bài liền có thể điều động, toàn lực phối hợp Ái Khanh, nếu là tất yếu, nha môn cùng thành vệ cũng có thể điều động. Năm đến, chấm cực kỳ có thưởng, nếu là không thể, chấm nhớ ký Ái Khanh bây giờ cũng qua tuổi 1500, cũng đến tuổi già sức yếu, khí huyết trượt nghiễn kỷ, Ái Khanh liền trở về bảo dưỡng tuổi thọ a. Lương Tự Mưu nhặt lên lệnh bài, hướng phía Mệnh Hoàng thật sâu cúi đầu, nói: "Thần, tất không phụ bệ hạ kỳ vọng cao." Ân. Mệnh Hoàng gật gật đầu, lại tiếp tục nói: "Gần nhất thiên hạ càng ngày càng không yên ổn, cái gì yêu ma quỷ quái cùng loạn thần tặc tử cũng dám đi ra làm loạn, còn xin chúng ai khanh đồng tâm hiệp lực đuổi bắt bọn hắn, không phải vậy, chấm không ngại đổi một nhóm." Chấm đã thật lâu không có chép qua nhà. Cuối cùng mấy câu Mệnh Hoàng nhấn mạnh, trong lúc nhất thời trong triều đỉnh nhiệt độ chợt hạ, đám đại thần dùng mình một cái, trăm miệng một lời hô to: "Chúng thần không phụ hạ kỳ vọng cao." Tán triều. Mệnh Hoàng bỏ xuống hai câu nói liền hướng phía hậu điện đi đến đám đại thần cũng tốt năm top 3 giờ đi triều đỉnh lương tự mưu mặt âm trầm đi ở trước đám người mặt thượng thư đại nhân các loại tại hạ lương tự mưu đi tại phía trước nghe thấy có người gọi mình tự liền ngừng chân quay đầu nhìn lại thấy là hộ bộ Thị Lang Hà tước Nếu mày trầm giọng nói Hà tước ngươi tìm bản quan chuyện gì Hà tước dùng ánh mắt ra hiệu nhiều người phức tạp để hắn đi theo mình tới một chỗ chỗ không người sau đó từ trong ngực tay lấy ra giấy đưa cho hắn nói cái này là hứa đại nhân để hạ quan mang cho đại nhân hứa đại nhân chính là hộ bộ Thượng thư Hứa Khang một cái xem tải như mạng giang hỏa. Lương Tự mưu gật gật đầu, tiếp nhận tin, sơ lược nhìn một chút, con ngươi co rụt lại, phía trên thành linh viết có quan hệ cứu đốt tình báo. Hà Tước giải thích nói, cái này cựu đốt, 10 năm trước thiếu chúng ta thượng thư 1000 mệnh tệ, cho tới bây giờ còn không trả về, đại nhân ngươi cũng biết, chúng ta thượng thư nhất là hào phòng khang khái, này 1000 mệnh tệ lúc đầu không cần cũng được, thế nhưng là trong đó có một mai là thượng thư thích nhất, cũng chỉ có thể muốn về, cho nên ra lệnh cho chúng ta điều tra hắn. Nghe được trong miệng hắn hảo phòng Lương Tự Nưu khẽ miệng co quắp động mấy lần, phía hắn nói: Vạn quan liền nhận hắn, "Cái này mời, ngươi lại trở về nói cho hắn biết, ngày sau nếu đang có chuyện, nếu không vi phạm thiên mệnh luật pháp, tại bản quan quyền lợi bên trong, liền sẽ không tự tuyệt." Hà Tước nghe được hắn nói nói, trầm mắng hắn lao hồ ly, thốt ra lời này, về sau cũng chỉ có thể tìm hắn làm một chút việc nhỏ thôi. Mặc dù trong lòng trầm mắng, nhưng Hà Tước trên mặt lại là cười con mắt đều nheo lại đến, "Ấy, tốt, hạ quan nhất định đưa đến." Lương tự mưu khẽ bước cẩm, quay đầu rời đi. Hà Tước nhìn hắn bóng lưng, hô to, "Đại nhân đi thong thả." Khẽ miệng của hắn câu lên một tia không hiểu tiểu dung. Sau đó cũng bước nhanh mà rời đi. Lương Tự Ngưu về đến trong nhà, trực tiếp đi vào thư phòng xuất ra tin tinh tế nhìn đứng lên, xem xong sau, trong mắt tinh quang lưu chuyển, miệng bên trong lầm bầm nói, "Cửu đốt, một cửu, Hồng Trần, dấu thật sâu à. "Hừ, Hồng Trần giáo." Hắn hừ lạnh một tiếng, đọc trong miệng Hồng Trần giáo danh tự, sau đó hắn lại kinh ngạc nói, "Đây hứa khang là như thế nào dò sẽ đến?" "Hẳn là." Lương Tự mưu đấy lòng sinh ra một cái ý nghĩ, lại rất nhanh đè xuống, bây giờ không có chứng cứ xác thực, hắn chỉ có thể lưu cái tấm nhãn, về sau cẩn thận một chút hứa khang. Nghĩ xong, Hắn cầm lấy bày ở trên bản sách mấy chương giấy vàng, viết xuống một chút nội dung về sau, niệm động chú ngữ, giấy vàng biến thành chim, bay ra ngoài cửa sổ. Lương Tự Ngưu vỗ vô, vô tay, một đạo toàn thân mặc hắc bảo trang phục nam tử từ trong bóng tối hiện hiện, tối đầu ôn quyền nói: "Hội chủ." Lương Tự Ngưu đối với hắn nói: "Đi Thái Thượng Đạo, mời Không Một thầy tướng tính toán cái kia cựu đốt bây giờ ở nơi nào." Nam tử kia trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, hỏi: "Hội trưởng, Không Một thầy tướng trước mấy tháng không phải là bởi vì xem bói bị người thuận nhân quả đả thương sao?" Ba tiếng, trong một năm không tiếp xem bói, Lương Tử Ngưu đưa tay vướt trên tay giới chỉ, một mai ngọc bội bị hắn nắm tại trên tay, đưa cho nam tử, nói: "Hắn thiếu ta ân tình, người đem cái này đưa cho hắn liền có thể đi thôi." "Vâng." Nam tử tiếp nhận ngọc bội, trả lời một câu, lần nữa dung nhập trong bóng dâm. Lương Tử Ngưu nhìn về phía treo trên vách tường thiên mệnh bản đồ, tìm tới Thương Lan Châu vị trí, thật lâu nhìn chăm chú, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 61. Đồ đại nhân, việc lớn không tốt. Một đạo thất kinh nghiêm thanh truyền khắp toàn bộ nha môn. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, sở huyện trưởng bị điều đi. Ta vốn định để cử ngươi tự vị, nhưng là ngươi bây giờ bộ dạng, rất khó để cho ta tin tưởng ngươi có thể làm việc." Đồ Hữu Điển cau mày, trên mặt mang theo vẻ không vui liếc mắt trước mặt Quân lại, hỏi: "Chuyện gì?" Cái kia quan lại sắc mặt tái nhợt, nói chuyện mang theo thanh em rung động, "Thương... Thương Lan Thành cũng có." "Cái gì?" Đồ Hữu Điển đằng một cái từ trên ghế đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin, lớn tiếng trách cứ: "Đừng nói lung tung, to lớn Thương Lan Thành, trăm vạn nhân khẩu, làm sao có thể có thể nói không có liền không có? Ta cảnh cáo ngươi, nếu là bịa đặt, Ta thế nhưng là sẽ đem ngươi cầm xuống áp giải đại lao." Quan lại không nói gì, mà là đem chăm chú nắm ở trong tay giấy viết thư phong tới Đồ Hữu Điền trước mặt. Đồ Hữu Điền một bả nhấc lên, trên ánh mắt xuống di động, nhanh chóng đem trên thư nội dung đặt vào trong mắt. Khi xem xong thư bên trên nội dung, sắc mặt hắn cũng biến thành tái nhợt vô cùng, con mắt đã mất đi thần thái, tựa như mất hồn đồng dạng, một cái lão đảo ngã nhào trên đất, lại có nước mắt tại khỏe mắt trượt xuống. Hắn gào khóc, "Cha, nương, Hải Nhi bất hiếu. Mấy tháng không thấy, sao liền thành vĩnh viễn không thấy, buồn ư?" Hắn phụ mẫu rời đi tại Khánh Phong thành gia tộc đi vào Thương Lan ở lại, quản lý trong tộc sản nghiệp, nếu là Thương Lan đã diện, vậy hắn phụ mẫu cũng sợ là hùng đà cắt thiếu. Hưu Điền ca, ngươi khóc cái gì, là ta đưa thức ăn trễ, ngươi đói bụng a? Kì kì. Thanh tuy đến lỗ thai hồn nhiên thiếu nữ âm thanh chuyển đến, Đồ Nhã mang theo một cái rổ đi vào, nhìn thấy ngã ngồi trên mặt đất Đồ hữu Điền, vội vàng đi vào trước mặt hắn đem hắn đỡ dậy, hỏi, Hưu Điền ca, ngươi thế nào? Làm sao ngồi dưới đất? Còn khóc. Đồ Hưu Điền hốc mắt đỏ bừng, âm thanh run rẩy nói ra, Thương Lan không có, cha mẹ chính ở chỗ này. Đồ Nhã sửng sốt một chút, lại là đột nhiên bật cười, vô vỗ hắn bả vai, cười nói, "Hữu Điển ca, ngươi quên sao? Tháng sau là gia tộc tế tổ, cho nên cha mẹ đã trở về." Nghe được nàng nói, Đồ Hữu Điển bi thương thần sắc cứng ở trên mặt, sau một khắc kịch liệt biến hóa, mừng rỡ như điên nói, "Coi là thật." Đồ Nhã điểm điểm đầu, "Ừ, coi là thật, coi là thật." "Tốt, tốt, tốt." Đồ Hữu Điển nói liên tục ba chữ tốt, đủ để biểu đạt lúc này hoan hỷ. Tiếp theo, hắn ho nhẹ một tiếng, đối với tên kia quan lại nói, "Ngươi mới vừa không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngươi bây giờ muốn đi hướng giản thương lan thành tin tức, hiểu?" Hiểu hiểu hiểu, thuộc hạ chưa từng tới, thuộc hạ cái này đi." Quan lại liền vội vàng gật đầu, quay người rời đi. Không đến nửa ngày, tin tức liền truyền đầy toàn viện. Kha Minh trong nhà cùng Lộc Như từng ngụm từng ngụm uống rượu, Lộc Như một mặt bi thương, lôi kéo hắn nói gì đó cái gì thôi đại nhân chính vào tuổi trẻ tài cao, sao liền chết loại hình nói. Kha Minh cũng là một mặt tiếc hận, thôi ô có thể nói là cứu được hắn một mạng, nếu là không có hắn tin, Kha Minh có lẽ cũng đã táng thân tại thương lan bên trong, Thẩm Nghị thanh minh thời điểm nhất định cho thêm thôi ô dương hương đốt và mã, để hắn ở phía dưới trải qua dễ chịu một chút. Kha thị mang theo Ngô Tiểu Vân ở một bên thanh tẩy lấy quần áo, nàng tựa như không nhìn thấy Ngô Tiểu Vân trên cánh tay lông đen cùng trên mặt khủng bố bộ dáng. Miệng bên trong nói Liên Miên lại nhại nói đến đây a xinh đẹp cô nương, nàng về sau nhất định tìm một nhà khá giả cho Ngô Tiểu Vân loại hình nói, khiến cho Ngô Tiểu Vân ngượng ngùng không thôi, túi đầu tắm quần áo. Rất nhanh liền mặt trời lặn phía tây, Kha Minh dịu vịn say khất lộc như tiến hắn trở lại thiên phòng, mình cũng trở về đến gian phòng, ngồi xếp bằng tại bộ đoàn bên trên, hấp thu giữa thiên địa năng lượng lớn mạnh chính mình thần hồn. Hắn phát hiện mình tu luyện 6 cách giờ, tương đương với khắc mệnh một tháng. Vậy vậy đó có thể thấy được mệnh tổn đạc đen, một tháng vượt thọ tương đương với 6 canh giờ tu luyện, ngoại trừ mình, ai có thể khắc nổi. Bất quá nếu là mệnh đủ, đây để thăng cũng là nhanh đến kinh người, mấy tháng thời gian liền đạt đến ổn thần, đây là bao nhiêu người cả một đời cũng đạt đến không được độ cao. Trong tu luyện, Kha Minh dơ tay lên, có cái đồng hồ cắt nhỏ cột vào trên tay giúp hắn sơ lược tính toán thời gian, còn có ước chừng một giờ chính là một ngày mới, hắn đem 263 năm thọ mệnh toàn bộ khắc đi lên, vì phòng ngừa đột phát tình huống, Kha Minh quyết định về sau đều là đổi mới trước 1 giờ khắc mệnh. Dù sao cũng không kém mấy canh giờ này. Hắn cảm thụ được khắc xong mệnh thần hồn biến hóa, phòng đoàn ước chừng cần khắc một tháng nhiều, thậm chí hai tháng nhiều mệnh mới có thể tấn cấp đến hạ cái cảnh giới. Lần nữa thẩm mãng mệnh tổn đạo đen về sau, Kha Minh đứng dậy lên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhiều ngày như vậy không thấy Trử Nguyệt, thật là có điểm tưởng nghiệm, ôm mềm nún. Kha Minh nghĩ đến, bất tri bất giác tiến nhập mộng đẹp. Lúc này mệnh đô, lương phủ, thư phòng bên trong. Lương Tử lại là trong phòng đi tới đi lui, chau mày, khắp khuôn mặt là ngưng trọng, Hắc Bảo nam tử kia liền yên tĩnh đứng ở một bên. Làm sao lại như thế? Làm sao lại như thế, không một gia hỏa này, không phải danh sừng quái toán thiên hạ. Vì sao ngay cả một người vị trí cụ thể đều không thể tính tới? Lương Tự mưu Miệng bên trong lầm bầm nói, sau đó hắn lần nữa hỏi thăm Hắc Bảo nam tử kia, ngươi xác định không một thầy tướng chỉ tính ra Cửu đốt lúc này ở Thương Lan Châu? Không có cái khác lời nói. Nam tử lời thề son sắt nói, "Vâng, thuộc hạ xác định." Không một thầy tướng nói cái kia Cửu đốt quẻ tượng bị một ít gì đó ngăn trở, vô pháp hoàn toàn nhìn trộm hắn tình huống, chỉ có thể biết được hắn bây giờ là khiếu sơ đoạn tại Thương Lan Châu. Lương Tự Ngưu đi vào thiên mệnh bản đồ trước mặt, Nhìn Thương Lan Châu, ngựa khí trầm trọng, phiền thoái, một trâu lớn, tìm một người, khó vậy. Hắn nhìn chăm chú bản đồ thật lâu, ánh mắt trở nên kiên quyết, nói: "Ngày mai tiến về Thương Lan Châu. Ngươi lại đi chuẩn bị một phen." "Vâng." Nam tử Ôn Quyền xưng phải, biến mất trong phòng. Lương Tử mưu trong mắt lóe ra nguy hiểm qua màn, hoán hẳn nói: "Cửu đốt, một cửu, ngươi muốn chơi, lao phu phụng đổi tới cùng. Lại xem ai thủ đoạn càng lớn." Linh Khiếu sơ đoạn, ha ha, lại nhìn ngươi có thể tại lão phu thủ hạ trèo chống mấy chiêu. Lão phu đi điều đến trấn Quỷ Ti, Giáng Thiên Ti kỳ nhân dị sĩ. Từng tấp từng tấp tìm ngươi. Nhìn ngứa như thế nào ở nút, Lương Tự Ngưu hất lên ống tay áo, nhanh chân rời đi thư phòng, ở trong màn đêm không biết đi nơi nào. Hắn chỗ Tâm Tâm niệm kiểu Đốt lúc này ở trắng trận Đồ Sát một cái huyện thành, ngay Bạch Tính kêu lên thanh âm, trong mắt không có chút nào thương hại, thậm chí có chút theo lý thường ứng làm. Hắn nhìn về phía Bạch Tính ánh mắt, thật giống như nhân đồ sát sinh xúc trước đó ánh mắt đồng dạng. Không lâu, toàn này huyện thành liền không tiếng động nữa, chỉ có trùng thiên mùi máu tươi cùng khắp cả người chi khói vụn. Cửu Đốt lấy ra một cái túi, vung tay lên, Lít nhá lít nhít đại não cùng trong mắt điên cuồng hướng phía trong túi trào lên mà đi, một lát sau, tất cả đại não cùng chóng mắt bị thu vào cái túi, hắn thu hồi cái túi, nói: "Tòa thứ ba, thật sự là không muốn hoàn lại nhân quả, nhưng ta còn muốn bảo trì lý trí đi hướng hồng trần." "Cái gì cầu thí nhân quả báo ứng, phương thiên địa này đã sớm nên biến mất. Những cái kia chính thần đều hẳn là trở thành hồng trần hai quân lương thực." Chương 62. Hà gầm sân mạch, dưới mặt đất vài trăm mét chỗ. Biến mất hồi lâu trữ nguyệt ngồi ngay ngắn ở một chỗ pháp trận trong trung tâm, bên cạnh chất đầy tiền tài địa bảo. Pháp trận không ngừng rút ra thiên tài địa bảo tinh hoa rót vào trữ nguyệt thể nội. Không ngừng có thần bí khó lường cổ quái phụ văn từ trữ nguyệt trên thân phát ra, nàng quanh thân tiếp tục không ngừng tạo ra thiên biến vạn hóa huyễn tượng, một cái huyễn tượng kết thúc lập tức liền có một cái tân hình thành, tuần hoàn qua lại, chu mã quay lại. Thường nhân bước vào, tất nhiên nên sẽ tại chỗ tinh thần sụp đổ, thân thể dị hóa sinh ra đủ loại kỳ lạ quái giống. Trữ nguyệt lúc này mở to miệng, thư không bên trong lại có không hiểu vật chất màu đen bị nàng hút ra đưa vào trong miệng, cái kia màu đen vật chất phất là tất cả hắc ám tụ hợp hình thành, tản ra tà ác vô cùng lại vô cùng quỷ dị khí tức. Nếu không có muốn cho đây vật chất màu đen mệnh danh, như vậy, cũng chỉ có thể gọi hắn là ác nghiệm. Thế gian sinh linh chi ác nghiệm? Quỷ dị, bắt đầu từ những này bên trong đàn sinh. Theo trữ nguyệt nuốt những này ác nghiệm, năng khí tức càng phát ra thông trầm, càng phát ra cường đại, thẳng đến một loại tên là Huyễn Không Trọn Vẹn Đại Đạo Quy Tắc tụ nàng dẫn dắt, hàng lâm tại nàng trên thân. Không trọn vẹn đại đạo hàng lâm một khắc này, nàng thân người cũng không còn cách nào duy trì, bị ép hóa thành nguyên thân, một cái từ lít nhã lít nhít tạo thành hình người nguyên thân. Nếu có quen biết những phụ văn này người, liền biết những vụ văn này lại là đủ loại kiểu chưa viết thành huyết tự. Trừ nguyện tại thành tựu không thể nói một khắc này, nàng tên thật bị ẩn giấu đi đứng lên, tất cả thực lực không bằng nàng, cũng không thể nhớ tới nàng tên thật, nếu có người trong lúc vô tình phát hiện cũng đề cập, như vậy liền có thể bị nàng biết được người này tồn tại, thành lập được nhân quả liên hệ. Đây chính là không thể nói nơi phát ra, đề cập, liền sẽ biết được. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới động thiên cùng không thể nói cấp bậc tồn tại, đều cảm giác được lại có một cái không thể nói ra đời, bọn hắn điên cuồng phòng đoán diễn tính, lại bởi vì trữ nguyệt đạo làm Bọn hắn thôi diễn kết quả bị Trừ Nguyệt hư cấu thành là tại hải ngoại một nơi đàn sinh không thể nói, mà không phải Thiên Mệnh Thương Lan Châu. Trừ Nguyệt đứng dậy, duỗi bên dưới nàng cái kia mảnh như dương liễu eo, sau đó nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đám lao giả này, các ngươi sự tỉnh đừng nghĩ ta lẫn bảo, chính các ngươi đánh cho đầu rơi máu chảy a. Ta Trừ Nguyệt không có lớn như vậy lý tưởng, chỉ nghĩ tới tốt chính mình thời gian. Các ngươi đi dạy vỏ thiên mệnh hoàng đế đi thôi. Ha ha ha. Tiếng nói vừa ra, nàng thân ảnh biến mất tại nơi này, khi nàng biến mất trong nháy mắt, nơi này sụp đổ, để che giấu tất cả vết tích. Trừ Nguyệt trở lại Kha Minh nơi đó, cảm thấy một cỗ khí tức lạ lẫm vô cùng, tinh tế cảm giác một phen, thế mà vô pháp biết được sâu cạn, lấy nàng không thể nói thực lực, thế mà còn có vô pháp thăm dò tình huống, đây để nàng dâng lên mấy phần nghi hoặc. Nàng thuận khí hơi thở, thế mà tìm được Kha thị gián phòng, nàng thân hình lóe lên, liền vào vào trong đó, nhìn nằm ở trên giường Kha thị, trong mắt nghi hoặc càng tăng lên. Kha thị rõ ràng đó là một người bình thường, vô luận là khí huyết vẫn là linh hồn, toàn bộ đều là phạm nhân cường độ, tại sao lại có cố không để cho nàng biết mức độ khí tức? Trừ Nguyệt trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thôi động Nguyên Đạo huyền hóa ra một đôi thần nhãn, dự định xem xét một phen. Đây xem xét, đem trữ nguyệt giật lại mình, cái kia Kha thị trên thân thế mà còn có một đạo linh hồn phụ thần, cái kia linh hồn bộ dáng trữ nguyệt vừa vặn nhận ra, nàng đã từng thấy qua hắn phó tượng, tuy nhiên là cái kia thái âm tinh chủ ánh trăng nương nương, đại biểu cho cái kia treo cao bầu trời bên trong minh nguyệt nữ thần chỉ. A nhờ trăng nương nương thế, nhưng là chính thần một trong, ít có đối với nhân loại ôm lấy thiện ý thần linh. Bây giờ hắn lại ngủ say tại Kha thị trong tứ hải, nhắm chặt hai mắt, vốn nên thánh khiết vô cùng trên mặt lan tràn kỳ quái đường vân, thân xác không ngừng biến hóa thậm chí hiện lên phó tà ác vô cùng gương mặt. Trước mặt đây hết thể để Trừ Nguyệt cái này không thể nói sửng sốt hồi lâu, ngơ ngác nhìn Kha Thị, không hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Không đúng. Trừ Nguyệt đột nhiên nhớ tới, mấy tháng trước đó, Nguyệt thực phát sinh, đêm hôm ấy, thiên ngoại truyền đến quỷ dị vô cùng âm thanh, nhưng lại bởi vì âm thanh truyền đến thời điểm, có đầy trời mây đen che lại bầu trời, chỉ có động thiên cấp bậc tồn tại mới có thể mượn tiểu thế giới bay lên cao thiên tìm tòi hư thực, thế nhưng là tất cả bay ra động thiên cường giả đều không hẹn mà cùng ngậm miệng không nói đêm hôm đó nhìn thấy hình ảnh, tựa như không có cái gì phát sinh động đạc. Một mực cảm giác thái âm tinh có một ít biến hóa, hẳn là duyên cơ ở vào nơi này. Hôm đó quả nhiên xảy ra chuyện gì, chỉ hận thực lực của ta không đủ. Trừ nguyện tức giận bất bình nghĩ đến, loại này kiến thức nửa với cảm giác để nàng phát điên, những lao già kia lại không muốn nói, miệng bế so vỏ sọ còn lớp. Nàng thấm mắng vài câu, lắc đầu liền không để ý tới, sớm muộn có một ngày, nàng thực lực lại so với đám lao già kia mạnh, đến lúc đó để bọn hắn nói cái gì liền phải nói cái gì. Nàng trực tiếp đi vào Kha Minh trong phòng, ôm chặt lấy hắn, từng ngụm từng ngụm hút lấy Kha Minh thể nội cô khí tức kia hư vị. Kha Minh tại nàng tiến đến một khắc này liền từ đang ngủ say tỉnh lại, phát giấc được là nàng, cũng liền tiếp tục ngủ. Hôm sau, Kha Minh nhẹ nhàng kéo ra chử người tay, từ nàng trong lồng ngực rời đi, đi vào đại viện, thấy Sai Thiên Viễn ngồi trên ghế nhìn đang luyện đao lộc như, thỉnh thoảng miệng bên trong còn phát ra vài tiếng thanh dương, thấy Kha Minh rời giường, cười hướng hắn ngoắc ra hiệu hắn tới, giống như có chuyện gì muốn nói. Kha Minh đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống, nói, nhìn ngươi bộ dáng này, là có chuyện gì? Không chỉ có sự tình, vẫn là đại sự. Sai Thiên Viễn thần sắc hơi có vẻ khoa trương, khoe tay múa chân nói, Thương Lan Thành bị đổ, vậy hạ tức giận, đã phái đại quan xuống tới truy tra việc này, có người nói rõ ngày liền sẽ đến Nam Kha Thành. Kha Minh gật gật đầu, xảy ra chuyện như vậy, dưới tình huống bình thường, triều đình nhất định sẽ phái ra người, cho nên hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn hỏi lần nữa, còn gì nữa không? Sài Thiên Viễn gật gật đầu, nói, có. Nghe nói vãng sinh tịnh thổ muốn chúng ta thương Lan Châu thu đổ, thế nào, ngươi có muốn hay không đi thử một lần, nếu như bị nhìn chúng, lên làm thân chuyển thậm chí là chân chuyển, vậy nhưng cứ gọi là một bước lên mây. Kha Minh nghe, vừa muốn nói chuyện. Trong đầu vang lên trừ nguyệt tâm thanh, đừng đi, chỗ kia có gì đó quái lạ. Ngay vậy, hắn như mày, tính toán đợi chờ đi hỏi một chút trừ nguyệt vì cái gì, nhưng là đã nàng nói, lấy nàng du lịch kinh nghiệm đến xem, cái kia hẳn là đúng là có vấn đề. Kha Minh liền đối với Sài Thiên Viên nói, không được, ta nghe nói nơi đó có chút vấn đề, chúng ta những gia tộc này bối cảnh yếu vẫn là không nên đi, vô dụng cao nhân bạc bọc, rất khó xử lý. Xác thực, ta đường tỷ gửi thư, nói nàng vị trí kiếm tông trong bóng tối tranh đấu không ít Nếu không phải sư tôn của nàng xanh tiêu tiên tử so sánh bao che khuyết điểm, nàng sớm đã bị người đánh thành bị thương nặng. Sai Thiên Viễn như có điều suy nghĩ, gật đầu biểu thị tán thành Kha Minh thuyết pháp, hắn lại từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho Kha Minh, nói: Có cái thôn thôn dân phát hiện một chỗ quỷ dị hang động, Tô đại nhân tự mình đi điều tra, dùng phụ lục dò xét biết được bên trong rất có thể có hai cái huyết ngược cảnh quỷ dị, thế là liền muốn bảo ngươi quá khứ đối phó một cái. Chương 63. Đi, vậy ta đi xem một chút. Kha Minh tiếp nhận giấy, nhìn thoáng qua, muốn đi hướng thôn kia bản đồ, tiếp lấy hắn cười hỏi: Ngươi không đi à?" Xài Thiên Viễn lắc đầu, nói, "Ta cảm giác mấy ngày nay liền muốn đột phá, cho nên không đi. Ta liền đi trước, trở về làm một chút đột phá chuẩn bị." Ân Kha Minh lên tiếng, nhìn hắn đứng dậy rời đi về sau, trở lại phòng, vừa thấy được Trừ Nguyệt liền do hỏi, "Ngươi mới vừa nói vãng sinh tịnh thổ có gì đó quái lạ, có ý tứ gì?" Trừ Nguyệt nằm lì ở trên giường, một bộ vẻ bại bộ dáng, ngáp một cái, ngựa khí lười biếng nói, "Cái kia giáo phái người, cơ bản đều là một đám tiên điên, bọn hắn chỉ tu đời sau, không tu kiếp này, bọn hắn cho rằng kiếp này trải qua càng khổ." Đời sau liền trải qua càng tốt. Kỳ thực Vãng Sinh Tịnh Thổ cùng Cực Lạc Tiêu giao vốn là một nhà, đều cái gì Vãng Sinh Cực Lạc, nhưng là vài ngàn năm trước ra cái gọi sung sướng nói người người, hắn cho rằng tu kiếp sau làm sao hơn được kiếp này tiêu dao khoái hoạt tốt. Đời sau hắn vẫn là hắn sao? Bất quá là vì người khác làm đổ cây thôi. Cho nên, hắn liền dẫn đầu một nhóm cùng hắn cùng chung chí hướng người tuyên bố thoát ly, đồng thời đổi tên là Cực Lạc Tiêu giao. Trừ nguyện dứt lời, vỗ tay phát ra tiếng, một bức tranh xuất hiện tại Kha Minh trước mặt. Chỉ thấy Minh Ngông bên trên bình nguyên đột một từ mặt đất mọc lên vài tòa xuyên thẳng mây xanh đại sơn. Số lượng đến xem sẽ không ít hơn vạn mét độ cao, mỗi tòa núi lớn đỉnh núi đều viết có cực lạc hai cái đỏ thâm chữ lớn. Chỉ có như vậy nguy nga đại sơn, ngọn núi đã cải tạo tựa như nhân gian tiên cảnh đồng dạng yên vân lở lở, các loại ban công đỉnh các nhiều vô số kể, hoặc là tình mỹ tuyệt luân hoặc là phong cách cổ xưa nhã trí, võ giả xuyên qua ở trong đó, trên mặt cơ bản đều là tràn đầy tiêu dung. Chân núi lại là số lớn số lớn công trình, ruyện gì lâu thanh lâu, cái gì bạc học chợ, toàn bộ cái gì cần có đều có, cùng núi bên trên hình thành tươi sáng so sánh, nhưng lại không mất không hài hòa. Phạm nhân ở trong đó sinh hoạt Bọn hắn hét lớn là trên dưới núi đến võ giả cung cấp phục vụ, trên mặt đồng dạng là tràn đầy vui mừng. Khiến người ngạc như là, thế mà còn có không ít nhìn lên đến khủng bố buồn nôn quỷ dị xen lẫn trong trong đó, mọi người lại phảng phất nhìn không thấy đồng dạng, không để ý đến bọn chúng. Cá biệt có mặt người quỷ dị, thế mà cũng tràn đầy vui mừng. Kha Minh nhìn, thầm nghĩ trong lòng, đây cực lạc tiêu giao cũng không tệ lắm, người người trên mặt đều là tiêu dung, xem ra sống rất tốt, này quỷ dị là chuyện gì xảy ra? Trán Dê lẽ lại bị bọn hắn đã thu phục được. Nhưng, Trừ Nguyệt một phen lại phủ định hắn tán dương, chỉ thấy nàng một mặt chán ghét. Đâu mày âm thanh lạnh lùng nói, không nên bị bức tranh này mê hoặc, có rất nhiều kinh nghiệm sống chưa nhiều võ giả chính là như vậy bị lừa quá khứ, làm cái kia cực lạc tiêu giao động thiên lão quái chất dinh dưỡng. Cái kia động thiên lão quái tu là vui vẻ nói, hắn tại cực lạc tiêu giao địa bạn dùng hắn đạo bao phủ nơi đó, tất cả thực lực không bằng hắn sinh linh hoặc quỷ quệ, tại bước vào trong nháy mắt kia liền sẽ bị hắn đại đạo mê hoặc, từ đó trong lòng chỉ có hỉ nhạc chi tình. Hắn liền có thể nhờ vào đó là chất dinh dưỡng, tránh chặn hấp thu, tăng tốc hắn đối với vui vẻ nói cảm hoàn thiện đại đạo quy tắc, đời trước hỉ thần chẳng biết tại sao bỏ mình cho hắn một cái tham muốn hỷ thần chi vị cơ hội. Nói không chừng, hắn thật đúng là có thể cảm ngộ hoàn chỉnh vui vẻ nói, thành tựu hỉ thần. Kha Minh càng nghe, càng cảm giác phương thế giới này thủy qua sâu, hắn hỏi tiếp, vãng sinh tịnh thổi như thế nào? Trừ Nguyệt lần nữa đánh tiếng vang chỉ, cực lạc tiêu giao hình ảnh nhanh trong biến hóa, một bức tân hình ảnh tạo ra. Phổ Thông cũ nát gỗ tủi phòng lốp, mấp mô bùn đất mặt đất, chợt nhìn, còn tưởng rằng là chỗ nào lủi bại nghèo kiết hủ lậu thôn xóm. Nếu không phải có tòa cao mấy chục mét pho tượng. Pho tượng hình người, thấy không rõ khuôn mặt, hất lên cũ nát áo choàng, tay trái nâng hướng tay phải dơ sinh, hai cái chân, chân trái giẫm lên khổ, chân phải giẫm lên khó. Một đám người, đồng dạng mặc một thân cũ nát quần áo, vây quanh pho tượng lễ bái. Trước mặt bọn hắn riêng phần mình bày biện một cái đen kịp chất gỗ bàn, trên bàn mặt bày biện một chút tỉ loại, tựa như cúng phẩm, bàn góc bàn chỗ có thanh chùy thủ. Khi Kha Minh kinh ngạc thịt này là cái gì nục chi thì, chùy thủ này thì có ích lợi gì thời điểm? Những người kia cùng nhau khởi hành, tựa như tiếp thu được tin tức gì, bọn hắn giật xuống áo choàng, lộ ra áo phía dưới trải rộng vết thương kinh khủng mục thể, có ít người thậm chí thiếu cánh tay thiếu chân. Nhìn lên đến nhìn thấy mà giận mình. Bọn hắn cầm lấy dao găm, hướng phía mình hung hăng đâm tới, có người cắt lấy một miếng thịt, có người cắt xuống thân thể, có người đào ra bên trong thân thể khí quan. Bọn hắn mặc không biểu tình, tựa như các không phải bọn hắn, bọn hắn đem cắt lấy thân thể bộ phận phóng tới trên mặt bàn, lần nữa mặc vào áo choàng, lễ bái. Sau một khắc, hình ảnh kịch liệt lên cao, nhanh chóng phong đại, mấy chục, mấy trăm thậm chí mấy ngàn mấy vạn pho tượng xuất hiện đang vẽ mặt bên trong, hợp thành một bức to lớn vô cùng pho tượng đồ án. Kha minh có loại cảm giác, pho tượng kia tựa hồ đã nhận ra hắn tồn tại. Có cỗ từ nơi sâu xa ý niệm muốn xuyên qua hình ảnh, hàng lâm đến hắn trước mặt. Trừ Nguyệt lông mày nhíu lại, phất tay đánh tan hình ảnh, Kha Minh lập tức cảm giác được cái kia cỗ ý niệm biến mất không thấy gì nữa. Kha Minh mở người, sau đó dùng sức lắc đầu, để cho mình lấy lại tinh thần, liếm môi một cái, nói, "Đó là cái gì? Cái kia cỗ ý niệm?" Trừ Nguyệt mím môi, không nói gì, mà là lấy ra một cuốn sách, tìm hai chữ chỉ cho Kha Minh nhìn. Kha Minh con người co rúm lại, há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thốt ra, "Không nói ra cuối cùng cái chữ kia." Trừ Nguyệt một tay bị hắn miệng, thấp giọng nói, đừng nói. Kha Minh nuốt xuống cái trước kia, liên tục gật đầu biểu thị biết, Trừ Nguyệt lúc này mới buông tay ra, chậm rãi giải, giải thích nói, hắn bị vực ngoại tà thần ô nhiễm. Ngươi hẳn phải biết mang vực ngoại tà thần ô nhiễm đáng sợ đến cỡ nào a. Hắn nhóm thật sự là vô cùng hỗn loạn, vừa chính vừa tà, dài cũng kỳ kỳ quái quái. Chúng ta mặc dù cũng có tà thần, nhưng là hắn nhóm tốt xấu cùng chính thần đồng dạng có ổn định tinh hẳn, chỉ là không đối nhau linh hữu hảo, nhưng cái kia thần. Trừ Nguyệt dừng một chút, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Tựa hồ là cảm thấy thời cơ không đến cùng có chút tị uy, nàng đổi đề tài, hắn thật sự là từ bi đến cực điểm, địa ngục không không thể không thành phận, bực này lời nói hỏi thử còn có ai dám nói ra. Hắn Từ Bi cũng cho cho vực ngoại tà thần, hắn cùng mấy vị tương đối ổn định vực ngoại tà thần thành lập được hữu hảo quan hệ, trợ giúp hắn nhóm dung nhập chúng ta thế giới, hắn coi là hắn có thể cảm hóa tất cả ta thần, thẳng đến gặp phải một cái lấy lừa gạt làm vui vực ngoại tà thần, cái kia tà thần bỏ ra mấy ngàn năm, lừa gạt đến hắn. Cho nên, hắn hiện tại tinh thần khí thì bình thường khi thì hỗn loạn, không thể đề cập hắn danh tự. Nếu là ở hắn hỗn loạn thời điểm đề cập, liền sẽ bị hắn kéo vào địa ngục, thu 18 khổ nạn. Vãng sinh tỉnh thổ cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng, nguyên bản giáo nghĩa vì cứu trợ trong khổ nạn người, dùng cái này thu hoạch được phúc báo, dùng phúc báo đúc thành đi vãng lai thế thuyền, dùng thuyền này vượt qua khổ hại, xuyên qua bị nạn, đến đời sau. Bây giờ, hắn hỗn loạn thời điểm, thích nhất nhìn thấy sinh linh chịu khổ, thế là vãng sinh tịnh thổ liền biến thành bây giờ lần này bộ dạng, dùng cái này tìm niềm vui hắn, cứ việc hắn tại bình thường thời điểm hạ xuống thần luôn tự tuyệt loại hành vi này, nhưng là hỗn loạn thì hắn không gặp được lần này cảnh cảnh thế nhưng là sẽ kéo dưới người địa ngục. Chương 64. Cho nên, không cần đề cập, nếu là hắn bình thường còn tốt, nếu là không bình thường, liền tự cầu phúc a. Trừ nguyện quên bảo Kha Minh một câu, đột nhiên nghĩ đến Kha thị trong đầu cái kia ánh trăng nương nương, hắn trên mặt đường vẫn tựa như là một vị nào đó tả thần tiêu chí. Càng nghĩ càng thấy giống như, nàng bỏ xuống một câu ta qua mấy ngày sau khi trở về, biến mất tại Kha Minh trước mặt. Kha Minh thấy thế, liền thu thập một phen, đi trấn quỷ ti dắt ngựa, hướng phía bản đồ bên trên thôn tiến đến. Một lúc lâu sau, Kha Minh nhìn vây quanh ở một chỗ hang động trước mặt Tô Văn đám người, tiến lên phía trước nói, "Tô đại ca, bên trong tình huống thế nào?" Kha Minh ngươi đến." Tô Văn hướng hắn gật gật đầu, nói, "Bên trong khả năng có hai cái huyết ngược sơ đoạn cùng mấy con hát lệ cảnh quỷ dị, ngươi chờ một chút, ta trước hết để cho bọn hắn bảy trận đem thực lực của ta tăng lên tới độ thân." Kha Minh gật gật đầu, ở một bên trời lấy bọn hắn. Hang động chốt sâu, một đạo uyển chuyển thân ảnh cầm trong tay một cái khéo léo đẹp đẽ lục lạc trùng, thao túng trước mặt to to nhỏ nhỏ mấy cái quỷ dị. Xem xét gương mặt, thinh linh lại là cái kia đồ vũ. Đồ Vũ trong mắt lưu chuyển lên một tia hận ý, nghiến răng nghiến lợi nhìn dán tại hang động trên vách tường một bức nhân vật chân dung, hoán hẳn nói: "Kha Minh, ngươi làm sao lại không thể ngoan ngoan đi chết? Tại sao phải cùng ta đối nghịch? Đều tại ngươi, làm hại ta tại khổ nạn động chịu khổ. Đều tại ngươi, đều tại ngươi." Đồ Vũ càng nói càng kích động, một bàn tay chụp về phía chân dung, cường đại lực đạo đem đánh thành mảnh vỡ. "Một cự trưởng lão để cho chúng ta đừng đi tìm ngươi phiền thức, ta lại không, quân tử báo thù 10 năm cũng mượn, ta không phải quân tử, mỗi một ta đều muốn đem ngươi chém thành mảnh, ta không chờ được nữa." Hào hào hưởng thụ đây hết ngược cao đoạn quỷ dị đi, nhìn ngươi cái này đoán thân sơ đoạn còn có thể hay không giải quyết. Ha ha. Đồ Vũ cười lạnh vài tiếng, lay động lục lạc trùng, cái kia mấy con quỷ dị thế mà dung hợp lại cùng nhau, nương theo lấy tiếng gào thét, mọc ra mười mấy đầu dị dạng cánh tay, trong lòng bàn tay mọc ra đen kịn trong mắt, 5 cái đầu từ lớn đến nhỏ tầng tầng tướng bộ quỷ dị xuất hiện tại Đồ Vũ trước mặt. Nàng hai lòng nhìn cái này quỷ dị, đi vào thâm nghĩ, bóp chặt lấy lục lạc trùng, sau đó một thanh phá hủy thâm nghĩ bên trên cơ quan to lớn, cửa đá rơi xuống ngăn chặn bởi vì mất đi lục lạc chung mà không bị khống chế quỷ dị. Đồ Vũ thuận thần nĩ rời đi chỗ này hang động thời điểm, Kha Minh cùng Tô Văn đã làm tốt chuẩn bị đi vào. Kha Minh bây giờ còn không muốn bại lộ toàn thần thực lực, liền chỉ phóng xuất gia đoán thân cảnh khí tức, để Tô Văn cảm giác không ra hắn thực lực. Hai người tới hang động chỗ sâu, nhìn thấy cái kia quỷ dị, cái kia quỷ dị cũng nhìn thấy hai người, gào thét một tiếng liền hướng phía hai người đánh tới. Kha Minh thoáng cảm giác một cái không quỷ dị khí tức, phát hiện bất quá là huyết ngược cao đoạn mà thôi, yên lòng, đó là nhìn này quỷ dị buồn nôn bộ dáng, nó là cùng cái khác mấy con quỷ dị dung hợp rút ra trạm hồn đau, đối Tô Văn nói, Tô đại ca, không nhọc ngươi đạo thủ, ta một người liền có thể giải quyết." Tô Văn ngay vậy, dừng bước lại, nhìn Kha Minh hướng phía quỷ dị mà đi. Hắn tự nhiên là tin tưởng Kha Minh thực lực, dù sao lần trước cái kia giả trang toàn thân người, về mặt khí thế đến xem tuyệt đối không yếu tại trước mặt cái này quỷ dị, đối đầu Kha Minh cũng bất quá là một đao sự tình. Hắn nhìn về phía trong sân, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Kha Minh bước ra một bước, hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia quỷ dị đằng sau, chậm rãi thu đao mà đứng. Cái kia quỷ dị gào thét một tiếng, Hóa thành khắp nơi trên đất tàn khối, xương trắng trôi hướng Kha Minh, vì hắn thêm hơn 2 năm tuổi thọ. Lúc này đã rời xa Đồ Vũ lòng có cảm giác, biết mình thất bại, thầm mắng một câu Kha Minh, lại thể sởn một có một ngày giết chết hắn. Kha Minh đi đến Tô Văn trước mặt, cười nói, "Tô đại ca, đi thôi, giải quyết." "Ân, vất vả ngươi." Tô Văn gật gật đầu, lại đột nhiên nói, đúng, ta đã hướng lên phía trên báo cáo ngươi đoán thân cảnh thực lực, ít ngày nữa huyết ngược dùng chức quan liền sẽ bổ nhiệm, nếu là ngươi lại nhiều lập mấy món công lao, không thể nói chức có thể trực tiếp bị điều đi mệnh đô trấn quỷ ti." Nghe được hắn nói, Khả Minh phối hợp cười nói, "Thật sao? Ha ha ha, vậy ta có thể nhất định hào hảo cố gắng." Hai người cười cười nói nói, đi ra cửa động, trước mắt xuất hiện một mản để bọn hắn tiếu dung cứng ở trên mặt. Tại chỗ động khẩu chờ đợi chấn quỷ ti đám người cũng là một mặt ngốc trợn, không nói một lời nhìn phương xa, viên kia lặng yên không một tiếng động xuất hiện to lớn long đầu, viên kia tựa như sơn phong long đầu. Nó mở ra miệng rộng, khoe miệng chảy ra chất lỏng màu trắng, chất lỏng màu trắng liên tục không ngừng, nhìn từ xa tựa như một đầu dòng sông màu trắng, gần nhìn thực tế là vô số rọi bọ tạm thành. Không có động tĩnh chút nào, không có chút nào âm thanh truyền đến. Nó liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi đó. Đột nhiên, một cái vô cùng to lớn bàn tay lớn từ thiên ngoại mà đến, một bả nhấc lên long đầu liền biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, tựa như vậy long đầu chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, nếu không phải cái kia rỏi bỏ dòng sông còn tại, biến mất, rỏi bọ dòng sông cũng đã biến mất, long đầu tồn tại vết tích bị triệt để xóa đi. Đám người diện mục nốc trệ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đi ra Kha Minh cùng Tô Văn, cười nói, đại nhân, các ngươi giải quyết quỷ dị. Đại nhân đó là lợi hại, nhanh như vậy liền giải quyết huyết ngược cấp bậc quỷ dị. Vậy cũng không, nếu không làm sao người ta là đại nhân Ta lúc nào có thể giống đại nhân đồng dạng lợi hại liền tốt Kha Minh nghe bọn hắn tán dương, hé miệng, muốn hỏi thứ gì Nhưng hắn lại không nhớ nổi, vô luận như thế nào đều nhớ không nổi đến Hắn liền không nghĩ nữa, mà là cười nói, ân giải quyết Chúng ta đi thôi Sau đó, mấy ngày, Kha Minh trong ngộng cuối cùng sẽ xuất hiện một cái ngựa mặt lên trời thét dài long đầu Tỉnh lại lại cái gì cũng không nhớ rõ Chương 65 Thái thượng đạo Ai, ngươi đừng xoay luận A, những này Lao Phu có thể là muốn chỉnh lý tốt lâu Dâu tóc bạc trắng lao giả dựng dâu trừng mắt nhìn trước mặt thân ảnh, bất đắc dĩ đứng ở một bên tùy ý nàng xoay loạn mình chỉnh lý tốt giá sách. Mỗi lật loạn lần một, hắn tâm liền theo loạn lần một. Không một lao đầu, loạn ngươi tại sửa soạn liên tốt, đừng quấy rầy ta, không phải ta liền đem ngươi sự tỉnh toàn thái thượng đạo phát ra. Ta hiện tại thế nhưng là cùng các ngươi đạo chủ một cái thực lực. Âm thanh thanh thủy êm hai, mang theo một chút mỹ ý, thình lình lại là Trừ Nguyệt. Không một thầy tướng nghe vậy, giật nhẹ miệng, buồn nói, không nên a, có như nàng tư chất vô cùng tốt, nhưng ta thôi diễn ra nàng còn muốn năm mới có thể tấn cấp. Vì sao trước thời hạn như vậy nhiều? Quái vậy, quái vậy. Hắn đi vào trữ nguyệt trước mặt, trữ nguyệt lật loạn một chỗ, hắn liền thu thập một chỗ, thẳng đến khôi phục lại nguyên bản chỉnh trình tề tề bộ dáng, hắn hỏi, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Nói nghe một chút, lão phu nói không chừng biết. Tà thần. Trừ nguyệt cũng không quay đầu lại, ném ra ngoài một câu, chuyên tâm tìm được sách. Tà thần a, vậy ta. Tà thần. Không một thời tướng nhướng mày, lúc đầu lạnh nhạt thần sắc mãnh liệt biến đổi, truy vấn, xác định là Tà thần sao? Ngươi ở đâu phát hiện hắn viết tích? Á nhờ chăng nương nương trên mặt. Nghe đến lời này, không một Mộ tướng trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo đạm bạc tâm cảnh giờ phút này cũng xuất hiện một chút thất thố. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, "Không phải là nguyệt thực ngày biến cố." Nghe được trong miệng hắn nói, Trừ Nguyệt mới quay đầu nhìn hắn, tức giận nói, "Không một lao đầu, ngươi quả nhiên có chuyện gì giấu giếm ta, mau nói." Không một lại là vẻ mặt đau khổ, khoát khoát tay biểu thị bất đắc dĩ, nói, lao phu thật không biết, ta bây giờ cũng bất quá là linh khiếu cao đoạn, thực lực còn không bằng ngươi, chỗ nào có thể được biết hôm đó sự tình. Ta tự mình đến hỏi đạo chủ hắn đều không nói, thật không biết." Trừ Nguyệt bĩ môi, một mặt hoài nghi, "Thật, ngươi không phải có thể tính sao?" "Tôi, ta cô nãi mại, lão phu nào dám tính tiên ngoại sự tình, bị hắn nhóm chú ý tới, chọc giận hắn nhóm, thi triển một chút thủ đoạn, trên thế giới này liền thiếu một cái gọi không một lao đầu." Trừ Nguyệt nhìn không một thầy tướng bộ dáng này, gật gật đầu, "Cũng thế, vậy ta liền tin tưởng ngươi là một. Ngươi đem cái kia Tà thần tiêu chí họa đến ta xem một chút, nói không chừng ta có thể nhận ra." Không một thầy tướng gọi đến một tấm trắng toát, trên đó khắc đầy tinh mỹ đường văn giấy, trang giấy tản mát ra từng tia từng tia thánh khiết chi ý, hắn đem đưa cho Chữ Nguyệt. Trừ Nguyệt tiếp nhận giấy, kinh ngạc nói, "Nha, tinh khiết giấy, không một lao đầu, ngươi làm sao cam lòng dùng?" "Không phải là không có mấy chứ sao?" Trừ Nguyệt nói xong, dựa theo ký ức đem cái kia màu đen đường vân vẽ vào, đang vẽ thành một khắc này, chấm toát tinh khiết giấy trong nháy mắt biến thành màu xám, một cỗ tà ác chi ý cùng trang giấy thánh khiết chi ý đối kháng, đồng thời chiếm thượng phong, màu xám nhanh chóng hướng về màu đen biến hóa. Không một thời tướng nhanh chóng nhìn thoáng qua, con ngươi co rụt lại, phất tay đem trang giấy phá hủy, cái kia ác chi ý biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn trầm giọng nói, "Cùng lão phu đến." rứt lời, hắn quay đầu rời đi, Trừ Nguyệt vội vàng đi theo hắn phía sau. Một lát sau, không một thầy tướng mang theo nàng đi vào một gian mật thất, bên trong bày đầy đủ loại cổ quái vật, thư tịch càng là chất đầy cái bản cùng nơi hẻo lánh. Không một thầy tướng đi vào thư tịch trồng chất trước mặt, cẩn thận tìm kiếm một phen về sau, rút ra một bản, vỗ vỗ trên đó cho bụi, cầm nó đi đến một cái bàn trước mặt. Hắn mở ra thư tịch, con mắt nhanh chóng chuyển động, đem thư tịch nội dung quét vào con mắt, tại một tờ bên trong dừng lại, ngoắc ra hiệu đang tại nhìn những cái kia vật chữ tới. Trừ Nguyệt đi vào trước mặt hắn, thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy sách bên trên có một bộ mơ hồ hình ảnh, hình ảnh hôn loạn không chịu đổi, chỉ có thể sơ lược nhìn ra vẽ sự vật hình dạng, tựa hồ họa sĩ si đang vẽ nó thời điểm, tinh thần cực kỳ hỗn loạn. Một đoàn hắc vụ bên trong, một đầu cự lang như ẩn như hiện, trên thân thể chiều dài rất nhiều bén nhọn rất đâm. Đây cũng là chân dung có khả năng nhìn ra toàn bộ, chân dung góc dưới bên trái viết, Vừa ngoại lang thần. Nhìn thấy hình tượng này một cái mắt, Trừ nguyện Trừng to mắt, trong đầu cái kia đường vần tinh tế xem ra, sắp thực tựa như một con sói, bất quá là mộc đầy giác lang. Không một thầy tướng trầm giọng nói: Lão phu nhớ kỹ đây lang thần tại vực ngoại chi thần bên trong, thuộc về trung lập một phương, vì sao hắn bây giờ trở nên tà ác như thế? Quái vậy, quái vậy. Không một thầy tướng rất nhớ tới quẻ diễn tính một phen, hắn rất muốn biết vì cái gì. Nhưng, nếu là làm như thế, tại biết kết quả trong nháy mắt đó, hắn liền sẽ bị thần linh biết được hắn tồn tại, bị hắn nhóm thuận nhân quá phát giác. nếu là chọc giận thần linh, lực thi thần hùng, hắn liền sẽ bị xóa đi tất cả tồn tại vết tích, hoàn toàn biến mất. Trừ nguyệt cũng là đầy náo nghi hoặc, đây vực ngoại lang thần làm sao cùng ánh trăng nương nương đậu thủ? Còn đem ánh trăng nương nương từ Thái Âm tinh đánh rớt đến một phạm trần phụ nữ trên thân. Sau đó Trừ Nguyệt hỏi, thật là như thế nào giải quyết ánh trăng nương nương sự tình. Nếu là Thái Âm tinh thời gian dài không có thần linh tồn tại, nó thế nhưng là sẽ rơi xuống cùng đại địa phía trên. Đến lúc đó, Trừ Nguyệt không dám tưởng tượng cái ngôi sao kia rơi xuống về sau chẳng cảnh, hủy diệt thiên mệnh cùng xung quanh mấy chục cái tiểu quốc bất quá là dễ như trở bàn tay. Nàng có thể không quan tâm những chuyện đó, chạy trốn tới không nhận tác động đến chỗ, nhưng nếu là thế giới sinh linh trên phạm vi lớn tử vong, như vậy nàng thực lực cũng sẽ nhận nghiêm trọng ảnh hưởng. Bởi vì nàng hấp thu cần Sinh Linh huyến tưởng đến hoàn thiện mình nói, ban đêm ngủ thời điểm chính là nàng tu luyện nhanh nhất thời điểm. Không một thời tướng suy tư một phen, chấm giọng nói, chúng ta có thể triệu hoán vực ngoại lang thần đối đầu, Vạn Vật Quý nhất giả. Hắn bên dừng một chút, rồi nói tiếp, khả năng này sẽ không chiếm được đáp lại, nhưng là chúng ta còn có thể triệu hoán Chính Thần Bản Hổ. Vạn Vật Quý nhất giả. Trừ Nguyệt thân là phương này thế giới người, tự nhiên là biết Chính Thần Bản hồ. Bản hồ chính là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại thần linh, cưỡi thượng cổ chi đế cao tân thị tiểu nữ nhi, cao tân thị chính là đế cốc, thượng cổ ngũ đế một trong. Nói nói bây giờ Thiên Mệnh Nam Bộ Man quốc cùng di quốc chính là bản hồ hậu duệ, cho nên bọn hắn con dân thể chất lực mạnh hơn xung quanh quốc gia, nhưng là nhân khẩu ít, hai nước thêm đứng lên cũng bất quá mấy triệu nhân khẩu, còn chưa kịp Thiên Mệnh bài dành chung Đặng Châu nhân khẩu nhiều. Không một thầy tướng giải thích nói, vạn vật quy nhất giả là vực ngoại chi thần, hắn có được vô tận trí tuệ, đối với chúng ta cũng so sánh thân mật, nhiều khi muốn học tập một chút tri thức, tế bài hắn chính là một loại biện pháp, nếu là may mắn đến điểm, đạt được hắn đáp lại, như vậy nhảy lên trở thành đại sư cũng không kỳ quái. Lão phu nhớ kỹ, trước 700 năm trước Một vị thiên mệnh quan trọng nguyên bắt đầu từ hắn nơi đó đạt được đáp lại, từ một giới bình dân trở thành nổi tiếng văn học mọi người, nho đạo bàn thánh. Còn có một vị là tại vài ngàn năm trước, một hẻo lánh tiểu quốc một bình dân, trực tiếp thành tiểu bản thần, hộ đến cái kia tiểu quốc kéo dài đến nay. Bất quá, hắn câu chuyện nhất truyện, gỡ đem dâu ria, hé miệng nói, mấy ngàn năm ở giữa, cũng bất quá liền xuất hiện hai vị mà thôi, nghĩ ra được hắn đáp lại, không dễ dàng lên trời. Cho nên, chính thần bản hồ chính là tối ưu chi chọn, lấy hắn bản tính, đương nhiên sẽ không vẫn tử vực ngoại lang thần đối với mình ra chính thần xuất thủ mà làm như không thấy. Bản lĩnh mặc dù không kịp cái kia vực ngoại lang thần có thể chừ cái đường vẫn vẫn là không nói chơi chương 66 không một thầy tướng đi vào đống kia kỳ kỳ quái quái vật trước mặt tìm kiếm một phen cầm lấy một cái trên người có hoa năm màu văn long đầu chó thân người pho tượng, pho tượng đầu chó nhắm mắt lại hắn cầm pho tượng đi đến một chỗ bàn trước thu hồi trên đó thư thị vật mang lên pho tượng, từ bên hông chữ vật ngọc bội bên trong lấy ra 5 cái cống phẩm 36 chung rượu bày ở pho tượng trước mặt hắn lại lấy ra một chút hạt đầuệ động khẩ quyết ngây thơ sát đấu điều động thảo đầu đại biến thần binh là ta hành Dinh Gấp hô nhanh đến, không được lâu ngừng. Nghe ta thần chú, các giao chân hình. Thần thủy một tốn, thảo biến đầu thành, lập tức tu lệnh. Không hiểu khí lưu tràn vào hạt đậu bên trong, hạt đậu nổi lên thần quang, sau đó không một thầy tướng ném ra ngoài, hóa thành hai hàng cầm trong tay hoặc đại cổ hoặc đồng la đồ binh. Không một thầy tướng nhìn về phía Trừ nguyện, ra hiệu nàng đi vào bên cạnh mình, lấy ra 6 nén hương, đưa cho Trừ nguyện tam trụ, sau đó thôi động đồng binh khua trống, hắn là đối pho tượng bên cạnh túi đầu vừa nói, cháng thay bàn hồ vương, sinh tại Cao Tân thị, Ngô tướng bình quần khóa khăn đội đầu trừ ác chim, phù hộ đến vạn dân an, vạn thế tụng thần danh, tránh thay bàn hồ vương. Tụng vị xong, hắn cùng chữ nguyệt trong tay hương hỏa kịch liệt thiêu đốt, phát ra xương mù điện cuồn hướng phía pho tượng rót vào, đợi hương thiêu đốt hoàn tất, một cố mêng ngông vô cùng ý niệm rơi vào pho tượng kia bên trong, sau một khắc pho tượng con mắt chậm rãi mở ra, tản mắt ra loá mắt quang mang, uy nghiêm âm thanh tại không một thầy tướng trong đầu vang lên. Tín độ, chuyện gì? Không một thời tướng hướng hắn cung kính cúi đầu, trên mặt thành kính, nói, bản hồ thần đại thượng, bản hồ thần có biết ánh trăng nương nương sự tình. Bản nghe vậy, Trần thú, nói: "A, á nhờ chăng nương nương như thế nào? Ta bản thể ngủ say, bây giờ chính là phân hóa một tia ý thức, tự nhiên không biết, hãy nói nghe một chút." Không một thảy tướng đem sự tình giải thích một lần, Ban Hồ sau khi nghe xong, suy tư một phen, trầm giọng nói: "Ừm, việc này không khó, theo ta biết, cái kia vực ngoại lang thần cùng vạn vật quy nhất giả tại vực ngoại lên qua tranh chớp, vực ngoại lang thần bị hắn quán thâu đại lượng tệ quả, tạo thành nhất thời hối loạn, liệu tháng sau ánh sáng nương nương là nhận này tác động đến. Các người, lại mang ta pho tượng kia đi ánh chăng nương nương ngủ say chỗ." Ta mặc dù không kịp cái kia lang thần, nhưng cũng không sợ. Các người đến lúc đó lại tỉnh lại ta liền có thể. Tiếng nói vừa ra, bàn hồ ý thức yên lặng, pho tượng con mắt khép lại, quan màn dần đi. Không một thầy tướng lần nữa cung kính cúi đầu, tiến lên cầm lấy pho tượng, đem đưa cho Trừ Nguyệt, nói: "Ngươi bây giờ cầm tới, đến ánh trăng nương nương nơi đó, bàn hồ tự sẽ tỉnh lại." Lão phu còn có tổn thương mang theo, liền không đi. Trừ Nguyệt gật gật đầu, tiếp nhận pho tượng liền biến mất ở không một thầy tướng trước mặt. Không một thảy tướng thu thập xong cái bàn, vừa định rời đi, liền có một đạo mờ không linh âm thanh truyền đến, không một Chuyện hôm nay, nói cẩn thận. Không một thầy tướng sửng sốt một chút, sau đó cung kính nói, "Vâng, đạo chủ, ta tự nhiên biết." Tiếp lấy hắn nhanh chân rời đi nơi này, nơi này lần nữa lâm vào trong an tĩnh. "Như lệnh nguyện." Trừ Nguyệt lôi kéo Kha Minh, cùng hắn nói Kha thị sự tình, Kha Minh dùng hỏa nhãn kim tinh xem xét, quả nhiên Kha thị trong đầu có một chùm sáng chìm nổi, bên trong tựa hồ có đạo nhân ảnh, liền tin tưởng nàng nói. Kha Minh thầm ngĩ, nương khí máu đại mất nguyên nhân hẳn là ở đây. Có thể, nếu là như thế, chỉ là bổ huyết thảo như thế nào cứu được nàng? Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có chiếc loại trừ ánh trăng nương nương trên mặt đường vân đem tỉnh lại về sau, lại tính toán sau. Kha Minh hướng Trừ Nguyệt nói, "Vậy chúng ta bắt đầu đi, một tôn thần ở tại mẹ ta thể nội, thật sự là một cái thai hoàng lâm." Ân. Trừ Nguyệt gật gật đầu, dùng viễn thuật để Kha thị lâm vào hôn mê, đem ôm đến trên giường, sau đó lấy ra pho tượng bày ra ở tại trước mặt. Pho tượng mở mắt lần nữa phát ra quang mang, có chút đưa mắt nhìn một cái Kha thị, quang mang thoát ly pho tượng, bắn vào Kha thị trong đầu, hướng thẳng đến ánh trăng nương, nương trên mặt vân đen mà đến. Vân đen tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp. Vậy mà thoát ly ánh chăng nương nương trên mặt, hóa thành một đầu hắc lang nên đón quang mang mà đến, quang mang cũng không sợ, đồng dạng huyễn hóa thành một đầu thần quyền. Cả hai vừa thấy mặt, liền lẫn nhau bắt đầu chém giết, ngay từ đầu thế lực ngang nhau, không lâu thần quyền liền chiếm thượng phong, hắc lang tựa hồ là bị ánh chăng nương nương thần lực tiêu ma rất nhiều năng lượng, cho nên hiển lộ ra bại lui chi ý. Thần quyền nắm lấy thời cơ, cắn một cái bên trong hắc lang cái cổ, sắc bén răng thật sâu đâm vào hắc lang thân thể, nó dùng sức lay lộng đầu, trực tiếp đem hắc lang đầu xé xuống đến. Hắc lang kêu lên một tiếng, hóa thành hắc vụ tản đi, thần quyền ngẩng mặt lên trời thế, được cáo mình thắng lợi, sau đó cũng hóa thành điểm sáng tan đi. A nhờ chăng nương nương theo Hắc Lang tiêu tán, mí mắt run run mấy lần, chậm rãi mở ra, hắn nhìn thấy Kha Minh cùng chữ người hai người, cảm nhận được mình cùng giữa hai người có nhân quả liên hệ, hắn tử Kha thị trong đầu đi ra, đi vào trước mặt hai người. Hắn đưa tay, chém toát tay cầm trống rỗng kéo ra một đầu trong suốt giây, hắn nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ một phen, hiểu do toàn bộ sự tình. Hắn mở miệng, âm thanh thanh khiết nhẹ nhàng, nói, cảm tạ các ngươi làm ra tất cả, ta tặng cho các ngươi thái âm thần chú để bày tỏ cảm tạ. Sau đó hắn đưa tay Hai đạo quang mang từ hắn trong tay bắn ra, tiến vào hai người đầu. Hai người náo hại lập tức vang lên một đạo ảo diệu chú ngữ, "Tháng phủ thái âm, chiếu triệt quang minh, huyền huyền vũ lộ ra, mêng ngông dục công, ta lấy chân khí, dị chi bằng tinh, sinh chi giả cát, niệm chi giả thịnh, thái âm tinh quân pháp lệnh sắc, nguyện hàng chân khí, trợ ngô chân nhân." Á nhờ chăng sáng phổ chiếu can khôn, pháp giới chúng sinh được gần phù hộ, một vòng chiếu đại thiên, tính biển làm sáng tỏ, đạo tâm vĩnh viên minh. Á nhờ chăng giải thích nói, "Này thần chú có thể phá tâm ma, vướng tâm, nếu như nhất thời không quan sát, quan đến tà thần bệnh ngoài, kịp thời tụ định, có thể miễn nhục thân dị biến, đạo tâm sụp đổ. Hai người hấp thu xong tất, vội vàng nói, cảm ơn ánh chăng nương nương. Sau đó Trừ Nguyệt tiến lên một bước, hỏi, nương nương, ngài là làm sao vậy, tại sao lại hàng lầm tại một giới phạm nhân phía trên? A nhờ chăng nương nương mím môi, nói, không thể nói, không thể nói, các ngươi bây giờ thực lực không đủ, chốc lát nghe được chân tướng, không thể nói trước tinh thần sụp đổ, chờ các ngươi đến bán thần chi cảnh, liền có thể thấy được một góc chân tướng. Ta duy nhất có thể nói chính là, cẩn thận hung trận. Hung trận? Nguyệt nghe vậy trong lòng ám niệm một lần hồng trần hai chữ, sau đó bỏ đi hỏi thăm suy nghĩ, hướng hắn túi đầu, nói, "Tạ ơn nương nương nhắc nhở." A Nhở Trăng Nương Nương gật gật đầu, ra tiếp lấy nhìn về phía Kha Minh, cười nói, "Ta mượn dùng mâu thân ngươi thân thể ngủ say, cũng coi như nhận nàng lẫn tỉnh, liền vì nàng duyên thọ trăm năm, phù hộ hắn vô bệnh vô tai." Kha Minh đồng dạng túi đầu, nói cảm ơn, "Cảm ơn nương nương." Ai Nhở Trăng Nương Nương hướng phía Kha Thị hư không một chỉ, vô số trắng đoán nguyện hoa từ hư không bên trong tràn vào nàng thân thể, một lát sau biến mất không thấy gì nữa. A Nhở Nương Nương làm xong đây hết thảy, thân hình trở nên hư ảo, xem bộ dáng là dự định rời đi, hắn lại tại triệt để tiêu táng trước, hướng Kha Minh cười nói: "Ngươi rất giống ta một vị cố nhân." Chương 67. Nghe được ánh trăng nương nương nói, Kha Minh ngẹn họng nhìn chân trối, sững sốt một chút, hắn muốn hỏi thứ gì, thế nhưng là ánh trăng nương nương thân ảnh đã tiêu tán, trở về thái âm tinh bên trong. Kha Minh nhếch hạ miệng, hướng phía Trừ Nguyệt nói: "A, nhờ trăng nương nương lời này có ý tứ gì? Ta nhìn lên đến rất giống hắn cố nhân. Chẳng lẽ ta giải rất giống một vị nào đó thần linh sao?" Trừ Nguyệt đi vào trước mặt hắn, bưng lấy hắn mặt nhìn kỹ một chút. Sau đó buông tay lắc đầu nói, "Ta nhìn qua mấy trong tên thần linh, không có một cái giống ngươi, hẳn là ánh trăng nương nương vẫn là người thời điểm hiểu rõ bạn bè đi, nếu không cứ gọi thế nào cố nhân, không cứ gọi bạn cũ." Kha Minh nghe được nàng giải thích, nghĩ nghĩ, giống như cũng thế, liền không tiếp tục để ý, lôi kéo nàng đi vào Ngô Tiểu Vân nơi đó. Kha Minh lần nữa thi triển hỏa nhãn kim tinh nhìn thoáng qua Ngô Tiểu Vân, không có cái gì không đúng về sau, nói, "Ngươi nhìn lại một chút nàng, ta bây giờ thực lực còn không thể phát huy hỏa nhãn kim tinh toàn bộ thực lực, không nhìn xong cả, nói không chừng nàng cũng có thần trí phụ thể." Dù sao ta mang nàng trở về hôm đó, toàn thôn chỉ nàng sống tiếp được. Trừ Nguyệt gật gật đầu, huyến hóa ra thần mục, tập trung nhìn vào, cũng không nhìn ra cái gì không đúng, chỉ là Ngô Tiểu Vân thể nội có một đoàn tiên thiên nhân khí cùng tiên thiên quỷ khí dung hợp sau một trắng một đen sản vật. Trừ Nguyệt tự nhiên là biết loại tình huống này, nàng du lịch Đại Châu, quỷ nhân thể vẫn là nghe nói qua, cứng rắn nói có vấn đề, chính là tiên thiên quỷ khí thể tích là tiên thiên nhân khí gấp hai nhiều, một loại mất cân bằng trạng thái. Thế là nàng liền lắc đầu, đối Kha Minh nói, trong cơ thể nàng không có cái gì thần linh thân. Ngược lại là nàng đây quỷ nhân thể lộ ra không bình thường, nếu nàng là quỷ dị, bây giờ hẳn là có thể đạt đến toán cấp đỉnh phong thậm chí là chú cấp cũng có nói. Kha Minh ngay vậy giật mình, không nghĩ tới Ngô Tiểu Vân đầy quỷ tiềm lực thân thể con người cư nhiên như thế lớn, đáng tiếc quỷ khí cường đại, nhân khí yếu, thân người không thể tu luyện. Trừ Nguyệt vừa tiếp tục nói, bán thần hoặc là thần linh khả năng có biện pháp hút tới thiên địa quy tắc, dùng cái này bù đắp trong cơ thể nàng nhân khí, nhưng là muốn để bọn hắn xuất thủ, đây thiếu nhân quả lấy ngươi bây giờ thực lực đảm đương không nổi. Chờ ngươi đến động thiên, hẳn là không sai biệt lắm có thể chịu. Kha Minh khẽ vuốt cằm biểu thị ra đã hiểu, động tiên cảnh dựa theo bây giờ khắc mệnh trình độ, cũng muốn mấy năm về sau mới có thể đạt đến, hắn bây giờ cẩn thần, tại một châu cũng coi như chúa tể một phương, tăng thêm nhiên mệnh đàn, linh khiếu không, ra, cơ bản vô đối thủ. Trừ Nguyệt đột nhiên những mày, bỏ xuống một câu, ta có việc, rời đi trước một hồi. Sau đó biến mất tại Kha Minh trước mặt, Kha Minh thấy thế, liền dự định đi trấn quỷ ti tìm lý An Thiên, mấy ngày nay Kha Minh lật ra trong tay hắn rất nhiều thư tịch, kiến thức phong đại, đối với phương thế giới này có sơ lược con biết. Hắc Thái Tuế, tìm ta có chuyện gì? Trừ Nguyệt đi vào một chỗ sơn lâm, đối trước mặt mọc đầy xúc tu màu đen khối thịt hỏi. Hắc Thái Tuế mở ra một tấm tràn đầy răng nanh miệng, âm thanh mang theo mấy phần hâm mộ ghen ghét, "Huyễn Mộng cảnh chi chủ biết ngươi tấn cấp đột nhiên, để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi có thể gia nhập Huyễn Đạo Bán Thần chọn lựa. Đáng giận, ngươi như thế nào tấn cấp nhanh như vậy, là nhân loại kia?" Trừ Nguyệt lông mày nhíu lại, thần sắc trở nên băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, ta nói, ngươi đừng nghĩ đánh hắn chủ ý, hắn là ta. Nếu để cho ta biết ngươi xuống tay với hắn, cũng đừng trách ta không hạ thủ lưu tình." Tiếng nói vừa ra Trừ Nguyệt mạnh liệt phóng xuất ra không thể nói bị áp, ép tới trôi nổi không chung hát thái tuến đèn vào mặt đất, nó thân thể bị đè ép biến hình, liên tục cầu xin tha thứ, "Sai, ta sai rồi, ta không có ý nghĩ này, thật không có ý nghĩ này." Trừ Nguyệt nghe vậy, lần nữa hừ lạnh một tiếng, mới thu hồi bị áp, nói, "Huyện chủ thật nói như vậy?" Hát thái tuế mặc dù trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn không thể đem Trừ Nguyệt án sống nuốt người, lại bởi vì thực lực không bằng nàng, chỉ có thể cố nén lửa giận, ra vẻ bình tĩnh nói, "Sát thực, sát thực, ta nào dám loạn truyền hắn thần dụ, chẳng phải là tự tìm đường chết?" Ta bởi vì chọc giận mẫu thân, bị hắn từ thai ngén chi điệu đuổi đi, nếu là lại không huyễn mộng cảnh chi chủ che chở, không bằng sớm tự hủy vỡ vụn thân thể, tỉnh biến thành người khác tiến giai chất dinh dưỡng." Trừ Nguyệt gật gật đầu, nói, "Liệu ngươi cũng không dám, mặc dù không biết không biết huyễn chủ vì sao muốn đưa ngươi nhận lấy, thân là huyễn đạo bên dưới cầu đạo giả, ta cũng không có tư cách hỏi đến hắn sự tình. Ngươi làm tốt chính mình sự tình, không cần vượt qua, huyễn chủ liền sẽ không khu trục ngươi. Đi, ta đã biết, ngươi có thể đi." Hắc Thái Tuế không nói gì, dùng xúc tu mở ra một khe hở không gian, chui vào. Biến mất không thấy gì nữa. Trừ Nguyệt bước ra một bước, đồng dạng biến mất. Lúc này, Nam Kha Thành, trấn quỷ ti chỗ. Mấy ngày trôi qua, vì sao các ngươi tìm không được một tia dấu vết để lại? Một đám thùng cơm, muốn các ngươi có làm được cái gì? Lương Tự Mưu đứng tại trước mặt mọi người, sắc mặt tái nhợt, dần dần mắng mỏ lấy đám người. Sai Đức vọng mím môi, hắn không dám lên tiếng, lúc này lên tiếng chỉ biết bị Lương Tự Mưu xem như nơi chút giận, không thể nói trước quan hàng nhất phẩm. Lương Tự Mưu quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh hắn mặc một thân lên tinh mỹ theo bạch bảo nam tử trung niên, chất vấn: Như An, các người giám thiên ti cũng không có phát hiện cái gì. Ngươi không phải là bị dự vi giám thiên ti giám chính bên dưới bói toán đệ nhất nhân? Vì sao dò xét không ra một tia dấu vết để lại? Như An sắc mặt có chút cao ngạo, nghe được Lương Tự Ngưu nói, nhẹ nhàng bánh hắn một chút, nói, nếu không phải ngươi cầm bẫy hạ lệnh bài, chỉ bằng ngươi, há có thể để cho ta xuất thủ? Ngươi? Lương Tự Ngưu nghe vậy giận dữ, vừa muốn quở trách, liền thấy Như An phất tay tung xuống ánh sao lấp lánh, những này tình quang nhanh chóng tổ hợp sắp xếp, cấu thành ba cái địa danh, đô thành, cá tâm huyện, quốc cảnh thành. Như An chắp hai tay sau lưng, thẳng nhiên nói, đây ba khu, tất có, người ta giữa nhân quả, chỉ có thể coi là đến như thế, đang tính, ta liền sẽ cùng không một thầy tướng như vậy, bị người phát giác, hậu quả kia tại hạ cũng sẽ không gánh vác. Cho nên, tiếp xuống tại hạ sẽ không xuất thủ, cáo tử. Lương từ nào đó cao mày, hỏi, xác định. Không một thầy tướng nói cái kia cựu đốt thế nhưng là bị người che giấu bộ phận thiên cơ, người xác định không có tính sai. Như An lại là cười ha ha, thì tính sao, không một thầy tướng tính không ra, ta như An ha có thể tính không ra. Hắn cười lớn, cất bước đi ra cửa bên ngoài, gọi một thanh phi kiếm, đập vào, liền hóa thành lưu quan hướng phía mệnh đô mà đi. Cái này những như an, lương từ nào đó cũng không ngăn cản hắn rời đi, mặc dù hắn làm người cao ngạo, nhưng là hắn diễn toàn có thể nói là giám chính phía dưới vô đi tử, hắn nói đây ba cái địa phương, vậy cái này ba cái địa phương cũng được. Lương tự Ngưu nhìn về phía đám người, nói, các ngươi nghe thấy được, còn không mau đi. Vâng. Đám người như ông vỡ tổ rời đi trấn Quỷ Ty, hướng phía ba cái địa điểm chia ra mà đi, trong lúc nhất thời to lớn trấn Quỷ Ty chỉ còn mấy người đứng thẳng. Lương Tự Ngưu đối một vị gánh vác vài thanh trường kiếm dâu dài nam tử nói, "Còn xin Vũ huynh tiến đến đỡ thành một chuyến, Tự Ngưu cảm ơn qua." Đây võ Đan chính là kiếm tông thứ 7 trưởng lão, Linh khiếu Sơ đoạn cao nhân, là Lương Tự mưu lúc tuổi còn trẻ kết giao hảo hữu, bị Lương Tự mưu mời đến đối phó Cửu Đốt. Võ Đan nghe vậy, cười nói, "Lương đại ca không như thế, người ta bạn tốt nhiều năm, bất quá tiện tay mà thôi, cái kia Cửu Đốt dám xuất hiện, ta đây vẫn tiên ngũ kiếm gọi hắn ăn một chút đau khổ." Vậy ta liền đi trước một bước. Chương 68. Lương Tự nhìn Võ Đan đi, lại hướng một vị mặc màu xanh pháp y lão đạo nói, Chân Nguyên đại sư, cá tầm huyện liền nhờ ngươi. Chân Nguyên đại sư là Mao Sơn phái thanh y pháp sư, địa vị gần với Tử Bảo thiên sư, thực lực cũng là linh khiếu sơ đoạn, đồng dạng cùng Lương Tự mưu có thâm hậu giao tình. Chân Nguyên gỡ xuống râu ria, cất cao giọng nói, "Không sao, Vân đạo lại đi một phen, dạy đến mấy phần phúc báo, đúc thành mấy cái công đức kim tệ cũng là vô cùng tốt." Vân đạo đi vậy? Hắn đi ra cửa bên ngoài, miệng bên trong niệm động khẩu quyết, một đám mây trắng bị hắn nhấp dưới, phiêu phủ ở hắn trước mặt, hắn một cước vào, liền thừa vân mà đi, ống tay áo bồng tựa như thần tiên hạ phàm đồng dạ. Lương Tự Mưu thì là đối hôm đó xuất hiện Hắc Bảo Nam tử nói, chớ Lộc, đi gọi bọn hắn tiến về cốc cảnh thành, ta ở nơi đó chờ lấy bọn hắn." "Vâng." Trớ Lộc cư một tiếng, dung nhập trong hắc ám, đi thông chi Quỷ ăn sẽ người. Đám người rời đi, Lương Tự Mưu trong mắt lóe ra nguy hiểm quằn mang, âm thanh lạnh lùng nói, "Cừu đốt, người đổ sát nhiều như thế sinh linh, nhiễm nhân quả lớn, bây giờ nên báo. Hy vọng người không có tan là quỷ dị chi thân, không phải vậy, lão phu có thể là muốn đến ăn quỷ thời gian." Lương Từ nào đó nói xong, từ tay áo ném ra ngoài một thẻ tre, thẻ tre chống rống tăng vọt mấy lần. Đội lương từ nào đó đi lên, liền hướng phía cốc cảnh thành nhanh chóng mà đi. Như lệnh nguyện, Kha Minh đang tại ngồi tại Lý An Thiên bên cạnh, hắn cầm một bản tên là Vân đạo nhân du lịch trải qua sách say sưa ngon lành nhìn trong đó một thiên chí dị. Bản này chí dị tên là Bái Tà. Mở đầu kiếp nối, Bái Tà là tiên, há không hoang đường vậy? Bái Tà thành tiên, hả không buồn cười vậy? Tà đóng vai là thần, đang chém. Văn chương chủ quan như sau, một ngày, Vân đạo nhân du lịch đến một huyện thành, vào đêm, tại khách sạn nghỉ ngơi thời điểm, chợt đến nghe thời dưới khách sạn hai người cãi lộn. Một người hình dạng bất quá thanh niên, mặc một mạc trường bào, hốc mắt ám sâu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khô gầy thân thể như là đay cắn đồng dạng tinh tế, thật giống như bị tiểu sắc móc giống thể cốt. Một người khác từ bề ngoài trên thể hình nhìn như bình thường, ánh mắt bên trên che kín tơ máu cùng hơi có vẻ điên cuồng thần sắc lại lộ ra hắn giống như người điên. Cái kia khô gầy thanh niên lôi kéo người kia, đau khổ cầu khẩn hắn, "A chính, ngươi liền trở về đi, Tiên Tôn sẽ không trách tội ngươi hư hao tượng thần sự tình. Ta tại hướng trong thôn thay ngươi cầu tỉnh, để đoàn người tha thứ ngươi." A chính hất ra khô gầy thanh niên kéo hắn tay. Trên mặt hiện hiện tức giận, lớn tiếng nói, "Ta không quay về, ta không quay về." Đây không phải là tiên tôn, đó là ta ma. Ta đập nó pho tượng, nó nhất định sẽ ăn ta. Nó sẽ không bỏ qua ta, sẽ không. Ai chính lại một bà nhấc lên khô gậy thanh niên tay, kéo lấy hắn đi, miệng bên trong nói liên miên lại nhại nói xong, "Tiểu Hưu, ngươi cùng ta đi, đừng trở về, ta nhìn thấy, ta nhìn thấy, từ vậy nó pho tượng con mắt, theo nó chân dung con mắt, ta có thể nhìn thấy, nó là quái vật." Tiểu Hưu nghe vậy, lại là giận tím mặt, khô gậy thân thể không biết từ nơi nào đến khí lực, một thanh hất ra hắn tay chỉ vào hắn nổi giận nói: "Đừng muốn hầu ngôn loạn ngữ, tiên tôn biết được, thế nhưng là sẽ dáng tội ngươi." Thôn trưởng ngày hôm trước liền đã thành tiên, ngươi là tận mắt nhìn thấy hắn đáp lấy Bạch Vân Phi thằng, đặt đến Nam Thiên môn, rất nhiều đương nhiệm tiền tử tại Nam Thiên nên tiếp ở cửa đón hắn, ngươi trông thấy, mọi người chúng ta cũng nhìn thấy, tiên tôn để thôn trưởng thành tiên. A chính đồng dạng chỉ vào hắn, quát to: "Tiểu Hưu, ngươi lại nhìn ngươi bộ dáng này, tựa như cái kia bệnh chết quỷ, một tháng trước đó, ngươi cũng không phải bộ dáng này. Khi đó ngươi có thể cày ruộng ba mẫu, bây giờ ta nhìn ngươi xách cái quốc đều tổn sức." Đó là cái kia tà ma hút người tinh khí. Lại bài nó, toàn thôn đều phải chết. Ta Lý Chính không muốn chết. Thôn trưởng không có thành tiên. Hắn bị cái kia tà ma ăn hết. Cái gì nam tiên môn, cái gì tiên tử tiên nhân, bất quá là cái kia tà ma miệng rộng cùng xúc tu thôi. Tiểu Hưu thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó quay người rời đi, bỏ xuống một câu, ngươi không muốn trở thành tiên, liền đi thôi, đừng đề cập lên thôn sự tình, đến lúc đó thôn chúng ta phi thăng tới tiên giới, ngươi đừng hối hận là được. Lý Chính nhìn hắn rời đi bóng lưng, van vện kia máu con mắt tràn đầy đau thương. Hắn thật không muốn bạn thân trở về chỗ kia tìm cái chết vô nghĩa, thế nhưng là Tiểu Hưu đã bị thành tiên dục vọng choáng váng đầu góc, trong thôn những người kia cũng là như thế. Lý Chính thở dài một hơi, dự định rời đi nơi đây, trốn xa xa, chạy trốn tới cái kia tà ma tìm không thấy hắn địa phương. Lý Chính quay đầu rời đi, lại phát hiện có cái đạo sĩ cách ăn mặc người tại trên khách sạn nhìn hắn, trong nháy mắt, đạo sĩ kia liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Vân đạo nhân nghe được Lý Chính cùng Tiểu Hưu cãi lột, đối bọn hắn trong miệng tiền tôn hoặc tà ma cảm thấy hứng thú, liền đối với Lý Chính nói, "Tiểu Hưu, có thể cùng ta nói một chút trong miệng ngươi tà ma?" một lạc cái kia rời đi người trong miệng tiên tôn. Lý Chính thấy Vân đạo nhân trong nháy mắt liền đến đến trước mặt mình, liền biết mình gặp phải cao nhân, liên tục gật đầu nói, "Nguyện ý, nguyện ý, còn xin đạo trưởng cứu ta một mạng." Vân đạo nhân gật gật đầu, thi triển pháp quyết đem hắn đưa đến trong nhà mình, để hắn ngồi xuống, rót cho hắn chén nước, sau đó nói, "Tiểu Hữu có thể bắt đầu giảng." Lý Chính uống một hớp, tiếp lấy chậm rãi bắt đầu giảng thuật sự tình nguyên nhân gây ra. Tháng trước một ngày buổi sáng, thôn chúng ta bỗng nhiên dâng lên sương trắng, cái kia sương trắng tràn ngập thôn, nghe đứng lên còn có chút nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, chúng ta kinh ngạc thời điểm lại truyền tới một trận tựa như tiên âm thần âm. Lý Chính nói đến đây, trên mặt vậy mà sinh ra một tia mê luyến chi ý, phẩm phất là đang nhớ lại cái kia tiên âm, từ từ, hắn nhắm mắt lại, đầu nhẹ nhàng lay động, phảng phất trầm luân đi vào, từ từ, hắn ngũ quan vậy mà đang chậm rãi trở thành nhạn, dần dần hướng phía người không mặt chuyển biến. Vân đạo nhân thấy thế, tay lấy ra Thanh Tâm Phủ, tay run một cái liền bốc cháy lên đến, sinh ra sương mù bị Vân đạo nhân dẫn dắt đến từ Lý Chính cái mũi tiến vào hắn thân thể, Vân đạo nhân lại thì thầm: Thanh Tâm như thủy, nước sạch tâm. Gió nhẹ không có lên, không có chút rung động nào đỗ mà ngồi một mình, thết dài minh cẩm. Thiên tịch tâm quyết tâm ngược vạn vật cẳng tĩnh tâm nghi khí tĩnh. Bùi hoa lá dục, ta tình hảo tràn, ý không có chỗ cẩm. Trời cao đất động. Thinh tâm quyết băng hàn tiên cổ. Theo xương mủ tiến vào lý chính thân thể, Vân đạo nhân âm thanh truyền vào hắn trong tai, hắn thân thể run một cái, tâm tư tựa hồ bị kéo lại, làm nhạt ngũ quan nhanh chóng trở về. Vân đạo nhân vu vô, vô hắn, cau mày, nói: "Tiểu Hữu, đường đi muốn cái kia tiên âm, đón lấy đi." Lý Chính gật gật đầu, lấy lại tinh thần, vừa tiếp tục nói, sau đó Một lão tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện tại trước mặt chúng ta, hắn dâu tóc bạc trắng, diện mục hiền lành, phía sau treo một vòng thần quang, tựa như tiên nhân đồng dạng. Trong ngực hắn ôm một cái pháp trần, vung lên, xương trắng tán đi, lại vung lên, giữa bầu trời kia xuất hiện vô số tiên nhân, hắn nhóm tại một tòa phía sau cửa xem chúng ta, trên cửa kia viết Nam Thiên hai chữ, ta mặc dù không biết chữ, nhưng cũng lý giải cái kia hai chữ. Về sau, cái kia tựa như thần tiên lão giả mở miệng, hắn nói, hắn là 6 ngày một trong Hạo Thiên Thượng Đế sứ giả, tới đây truyền bá Hạo Thiên Thượng Đế tín ngưỡng. Chương 69 Vân đạo nhân nghe vậy giật mình, hắn tự nhiên là biết 6 ngày. 6 ngày, chỉ là thượng đế cùng ngũ đế, thượng đế chính là Lý Chính nói tới vị kia Hạo Thiên Thượng Đế, mà khác ngũ đế thì là Thanh Đế linh uy ngựa, Sích Đế đỏ tiêu giận, Bạch Đế bạch chiêu chống đỡ, Hắc Đế chấp tiến kỳ, Hoàng Đế chứa đầu Mối tên chốt. 6 ngày đã từng bởi vì Tín Ngưỡng, cùng Tam Thanh phát sinh qua một trận đại chiến, cuối cùng lấy 6 ngày bại lui phần cuối, từ đó 6 ngày tại Phàm Gian Tín Ngưỡng không lớn bằng Tam Thanh, bị Tam Thanh tiến đồ phạt sơn phá Cho tới bây giờ tuyệt đại bộ phận người không biết 6 ngày tồn tại, chỉ có tại cổ tịch mới có thể tìm tới một chút liên quan tới 6 ngày tế văn. Cho nên 6 ngày từ cái này một trận chiến về sau, bị Tam Thanh tăng thêm cho nên khí hai chữ, xưng là 6 ngày cho nên khí, cho nên khí, chỉ quỷ thần chi thuộc, 6 ngày biến thành lãnh đạo quỷ thần thần linh. Vân đạo nhân thân là Tam Thanh môn đồ, nghe được 6 ngày hai chữ, không thể không nghiêm túc đối đãi, như quả nhiên là 6 ngày, hắn đến kết thúc du lịch, trở lại đạo môn bên trong báo cáo. Hắn ra hiệu Lý Trinh nói tiếp, cái kia nghiêm túc biểu lộ nhìn Lý Chính cũng có chút khẩn trường, chậm chậm về sau, tiếp tục nói, lão giả kia nói, chỉ cần chúng ta tế bái Hạo Thiên Thượng Đế, như được đế chiếu cố, liền có thể tu được tiên thần, bị dẫn vào Nam Thiên Môn về sau, trở thành tiên nhân, từ đó thọ cùng trời đất. Dứt lời, hắn lưu lại một tòa pho tượng, liền phi thăng bầu trời cái kia Nam tiên Môn, cùng đầy trời tiên thần cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Từ ngày đó lên, thôn chúng ta liền có thêm cái miếu, không có người lao động, không, có người chiếu cố xúc sinh, bọn hắn chỉ muốn đắp lên đế coi trọng, thành tiên tiêu dao, suốt ngày tại trong miếu quỳ lạy, ta cũng không ngoại lệ. Thẳng đến, Lý Chính Thần sắc trở nên sợ hãi. Cái kia tràn đầy tơ máu con mắt phạng phật muốn trừng ra ngoài đẫm dạ, ra bên ngoài đột xuất, hắn gắt gao cắn môi, tựa hồ là không còn dám còn muốn. Vân đạo nhân thấy thế, lấy ra mấy trụ thành tơ hương, cắm trên mặt đất nóng lửa, sau đó lại dán mấy chương phù lục tại lý chính trên thân. Phụ lục nợ rộ qua mang, lý chính lập tức cảm thấy trong lòng yên tĩnh rất nhiều, lần nữa rót chén nước, uống một hớp sau đó, nói tiếp, "Thẳng đến có một ngày, ta trong lúc vô tình nhìn thẳng cái kia Hạo thiên Thượng Đế pho tượng con mắt. Ta, ta nhìn thấy. Pho tượng kia, mọc ra thật nhiều ánh mắt. Ta nhìn thấy" Phó thượng tiên ngũ quan biến mất. Ta. Lý Chính thân thể run rẩy, bờ môi run rẩy, răng không ngừng trên giới giao hợp cùng một chỗ, phát ra tiếng vang, Trừng Trừng nhìn về phía trước chỗ hư không, âm thanh tựa như từ trong cổ họng gật ra, lực khí gấp rút, nó đến, nó đến. Ngươi nhìn, ngươi nhìn nơi đó, xúc tu, tất cả đều là xúc tu. Vân đạo nhân thuận hắn ánh mắt chỗ nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ vật gì, sau đó, trong miệng thì thầm. Thiên pháp thanh thanh, địa pháp linh linh, âm dương kết tinh, thủy linh hiện hình, linh quang thủy nhiếp, thông thiên đạt, pháp pháp theo đuổi, âm dương pháp kính. Chân hình minh hiện, nhanh hiện chân hình, lập tức tu lệnh. Hai mắt tỏa ra ánh sáng, tập trung nhìn vào cái kia hư không chỗ quả nhiên hắc vụ quấn, không ngừng vặn vẹo buồn nôn màu đen xúc tu nhô ra hắc vụ, hướng phía Lý Chính mà đến. Cứ việc Lý Chính chạy ra thôn, đây tiên tôn thượng đế cũng không có bương tha hắn ý tứ. Vân đạo nhân mày rậm vậy một cái, đứng dậy ngăn tại Lý Chính trước mặt, hô lớn, "Này, yêu ma quỷ quái, còn dám làm loạn, hôm nay ta lòng Hồ Sơn Vân xanh đạo nhân sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán." Tay hắn làm kiếm chỉ, hít sâu một hơi, miệng bên trong động chú quyết. Bắt đầu yên ngang Đấu chuyển khôi cương, sông núi núi nước, xả nước thủy quang. Hai tội trạng thông suốt trừ, ương kiên điển diệt. Hung thần ác quỷ, không ai dám trước làm. Thuận cương giả sinh, nghịch cương giả vong. Thiên phủ khắp nơi, vĩnh đoạn chẳng lạnh. Tam thanh có lệnh, sắc chạm tà yêu. Hỏa linh chấn động, ma mị hồ tiêu. Lập tức tu lệnh. Theo chú ngữ thi triển hoàn tất, vân đạo nhân ngay cả đạp ba lần mặt đất, hắn ngón tay phát ra một đạo mênh mông cường quang, vô số phù văn màu vàng phối, điên hướng phía Hắc vụ dũng mãnh tới. Cái Hắc vụ truyền đến một đạo thống khổ tiếng rên Mấy cây xúc tu bị đánh nát, tiêu tán ở giữa hư không, còn thừa xúc tu nhanh chóng rút về, theo hấp vụ cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lý Chính nhìn thấy một màn hình này, lại là bịch một cái quỷ dạp xuống đất, hướng hắn cuống quýt dập đầu, cầu khẩn nói, "Cầu đạo trưởng cứu ta toàn thôn hơn 200 người tính mệnh." Vân đạo nhân đỡ dạy hắn, nói, "Tiểu Hữu không cần như thế, Vân đạo lần xuống núi này, chính là chứ ma vệ đạo, lại mang bần đạo đi xem xét." Bần đạo ngược lại muốn xem xem là cái gì ta ma, dám giảm mạo thần linh sứ giả, cũng không sợ đây nhân quả hủy nó. Lý Chính trên mặt xuất hiện vẻ mừng như điên. Hướng hắn thật sâu cúi đầu, "Cảm ơn đạo trưởng, cảm ơn đạo trưởng." Vân đạo nhân thi triển đằng vân giá vũ pháp thuật, gọi một đoàn mây mù, để Lý Chính cùng mình đứng chung một chỗ, chỉ rõ thôn phương hướng về sau, hướng phía thôn bay đi. Không nói nhiều, liền tới đến một chỗ trong núi thôn nhỏ. Vân đạo nhân mở thiên nhãn xem xét. "Khá lắm, từ khí lợ lờ, hắc vụ di thiên, ven đường chất đầy sương khô, ô uế che kín trong thôn con đường, số khí hư thiên." Lại gặp một miếu nhỏ, trên dưới 100 tên thôn dân hướng phía một tòa pho tượng quỳ lạy, từng cái trên mặt cũng là cuồng nhiệt mê muội, từng cái áo mũ bẩn thối, tựa như điên. Tên ăn mày. Lại nhìn pho tượng kia, bốn đất pho tượng thân bên trong, một đoàn màu đen huyết dục dấu ở trong đó, từng đầu xúc tu từ trong pho tượng ló ra, hóa thành thôn dân dưới chân bộ đoàn, tùy ý hấp thu thôn dân thể nội tinh khí. Vân đạo nhân thấy đây, lập tức giận tí mặt, một tay cầm sét đánh kiếm gỗ đào, một tay bóp mấy trương diệt ma phủ, sắp xếp cẩn thận lý chính về sau, liền hướng phía cái kia màu đen huyết dục mà đi. Đi vào trước miếu, nội giận nói, lớn mặt tà ma, giả mạo thần linh, nhu hại sinh linh, cũng không sợ tan thành mây khói. Cái kia màu đen huyết dục lại truyền tới một đạo phách lưới vô cùng âm thanh. Ta giảm bạo lại như thế nào? Như hại lại như thế nào? Chỉ là nhân quả, phương này thế giới nhân quả tại chúng ta khách đến từ bên ngoại, hữu dụng nhưng cũng vô dụng, mẫu thân sớm đã vì bọn ta con dân che giấu thiên cơ. Ngươi lại đối phó những này ngu dân rồi nói sau, Ha ha ha. Tiếng nói vừa ra, những cái kia quỷ lệ thôn dân đứng dậy, căm tức nhìn Vân đạo nhân, mắng, nơi nào đến hiểu rõ đạo sĩ rộng. Chọc giận tiên tôn, muốn ngươi để mặt. Lan, đừng bày dậy chúng ta thành tiên. Cha ta còn ở trên trời chờ ta, hắn có thể thành tiên, ta cũng có thể. Vân đạo nhân nghe được những lời này, cũng không thèm để ý, hắn tu đạo hơn 200 năm, như đây điểm phạm nhân nhục mạ lời nói liền có thể để cái kia khỏa đạo tâm nổi lên cơn sóng, còn tu cái gì đạo, không bằng sớm tự giải rơi vào luân hồi. Hắn vùng lên lồng ngực, thổi ra một hơi, gió nhẹ quét, những nơi đi qua, thôn dân nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Thấy thôn dân toàn bộ đến cùng, vung lên ống tay áo, những thôn dân kia bị Vân đạo nhân chuyển rời đến cái khác chỗ, sau đó, chân hắn đạp thất tinh, lương treo bắt quái, trong tay phủ lục tiêu đốt, ầm ầm bên trong, mấy đạo sét đánh hướng phía pho tượng bổ tới. Đạo sĩ húi, ngươi muốn chơi? Ta hát thái tuế chơi với ngươi. Chương 70. Pho tượng từng khúc vỡ vụn, hát thái tuế từ đó thoát ly mà ra, thân thể cấp tốc tăng vọt đến cao mấy chục mét, mở ra miệng rộng đem xét đánh đều nuốt vào trong miệng, sau đó hướng phía Vân đạo nhân vùng ra một đầu che kín răng nhọn xúc tu. Vân đạo nhân trong tay xét đánh kiếm gỗ đào hào quang tỏa sáng, nửa cháy kiếm gỗ đào thần phun ra nuốt vào lấy kim quang, một kiếm chặt xuống, xúc tu bị chém thành hai nửa. Vân đạo nhân trong miệng gấp rút thì thầm: "Thiên tông, vạn khí bản căn, quang tu và kiếp, chúng ta thần thông. Tam rời trong ngoài, duy đạo độc tôn." Thể có kim quang che chiếu thân ta. Trong lúc nhất thời, một đoàn vô cùng chính đại hạo nhân kim quang bao phủ Vân đạo nhân toàn thân, đem hắn chiếu tựa như thiên thần, hắn quét kiếm, bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Hắc Thái Tuế trước mặt, hướng phía nó no thân thể chém tới. Hát Thái Tuế cũng không dám chủ quan, vô số xúc tu tầng tầng lớp lớp khoác lên cùng một chỗ, một đạo hào quang màu đen sáng lên, mềm mại xúc tu mặt ngoài hình thành cứng rắn lân giáp, kiếm gồ đào chém đứt phía trước nhất mấy cây xúc tu về sau, liền lại không hậu lực, vân đạo nhân nhất thời không quan sát, bị Hắc Thái Tuế quét bay. Cũng may kim quang hộ thể, cũng không lo ngại. Vân đạo nhân trên không trung ổn định thân hình, thầm nghĩ khó giải quyết, đây hát Thái Tuế không kém gì hắn, nói ít cũng là chú cấp tồn tại. Hắn cũng không hiểu, một cái chú cấp tồn tại, tại sao lại núp ở vắng vẻ sơn thôn, một chút xíu hút thôn dân tinh khí, hoàn toàn không có chú cấp khí khái. Không, nó có, nó dám giả trang Hạo Thiên Thượng Đế sứ giả. Thế là, Vân đạo nhân chỉ vào hát Thái Tuế, nói, ngươi đến cùng có cái gì mục đích, ta khuyên ngươi lập tức rời đi thiên mệnh, không phải bị Giám Thiên Ti bắt đi xem như luyện đan chi dược, để ngươi sống không bằng chết. Ngươi hẳn phải biết Giám Thiên Ti cũng có một cái Hắc Thái Tuế. Hừ, thì tính sao? dám thiên ti mà thôi, sớm muộn ta muốn đem thiên mệnh với tư cách ta nắm trường. Cái kia Hắc Thái Tuế bị bắt, là nó quá mức phế vật mà thôi. Hắc Thái Tuế ngay vậy, chỉ có một cái miệng nó nhìn không ra biểu lộ, phát ra âm thanh lại là bại lộ nó miệng quọt căn cỏ. Vân đạo nhân vừa tiếp tục nói, vậy thì tốt, ngươi không sợ thiên mệnh, sợ Hạo thiên thượng để không? Hắn thầm nghĩ trong lòng, Tam Thanh tại thượng, đệ tử gọi Hạo tiên thượng đế, không phải đệ tử bản nguyện, sau đó đệ tử chắc chắn đi diện bích nhai khổ tu 10 năm để bậy tỏ ăn, ăn. đạo nhân lấy ra mấy chương phụ lục ném ra. Hóa thành mấy tầng linh cháo bao trùm hắn, sau đó lại lấy ra ba nén hương, ba bái thiên địa về sau, miệng bên trong thì thẩm, "Hôm nay lấy ba nén hương hóa thành ngạn nữ hư vân, đóa đóa từng vân, cấu thỉnh Hạo Thiên Thượng Đế chân đạp tường vân tới đây." Hạ Thái Tuế nghe được Vân đạo nhân nói, cảm thấy không ổn, xúc tu điên cuồng hướng phía linh cháo đập nện, linh cháo lập tức xuất hiện vô số vết rạn, nhìn lên đến lung lay sắp đổ, lại như cũ không phá. Nó còn muốn tiếp tục công kích, lại bị một core ý niệm khóa chặt, nó khó lường ý phản kháng, nó muốn chạy trốn, lại không chỗ có thể trốn, nó thân thể bị kéo đến tiên ngoại. Vân đạo nhân cũng là bị một cỗ uy áp ép vào mặt đất, mặt lộ vẻ dữ thợn, gắt gao cắn chặt hàm răng, giang giấc rung động, chống đỡ đây đạo uy áp. Đầu óc hắn vang lên một đạo mênh mông khó lường thần âm, tam thanh môn độ, cũng dám mời ta. Vốn không muốn để ý tới, lại có to gan lớn mật chi vật. Nghệ tình ngươi sự tình, miễn ngươi một chết, lượng thi tiểu trừng phạt, vượt qua, cường ngươi nhập thân. Âm thanh tan đi, sau một lát, Vân đạo nhân mồ hôi đầm địa từ mặt đất đứng lên, Triều Thiên Quỷ lại nói, Hạo Thiên Thượng Đế ban thưởng. Hạo Thiên Thượng Đế có thể không để ý tới hắn quỷ lại, nhưng là hắn không thể khống Cái kia hạt thái tuế không biết xuyên qua bao nhiêu không gian, vượt qua bao nhiêu thế giới, nó đã không cảm giác được thời gian trôi qua, thẳng đến nó xuất hiện ở một vị thần linh trước mặt. Vô số hạt tạo thành thần thân thể, ẩn chứa vô số trí tuệ con người, tinh thần cấu thành áo bảo, không biết là dạng gì thần kỳ vật chất đúc thành thần tọa. Nhất nguyệt, tinh thần, câu mưa gió, lôi điện bốn vị sứ giả quy lệ tại hắn trước mặt, Thanh đế linh huy ngửa, Xích đế đỏ tiêu giận, Bạch đế bạch chiêu chống đỡ, Hắc đế chấp tiến kỵ, Hoàng đế chứa đầu núi then chốt, ngồi tại hắn phía dưới, hắn nhóm cùng nhau lớn tiếng tụng định lấy hắn danh tự. Hắn chính là viễn cổ cao nhất thần, Hạo Thiên Thượng Đế. Hắc Thái Tuế bị hắn nhìn, chỉ cảm thấy mình tất cả tất cả đều bị hắn lý giải, bị hắn xem thấu, chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể lại sáng tạo một cái nó đi ra. Sau một khắc, hắn mở miệng, "Hắc ám phong dương nữ thần tạo Vân, cũng dám giảm bạo ta sứ giả. Người lại đi hỏi một chút, người mộng thần tại ta trước mặt cũng phải cúi đầu xưng ta là đế." Tiếng nói vừa ra, một cỗ lực lượng đem Hắc Thái Tuế đè ép ép vĩnh tử, lại khôi phục, lại đè ép, thẳng đến trăm lượt, ngàn lần. Nó ý thức sụp đổ. Hạo Thiên Thượng Đế chỉ chỉ bốn vị sứ giả một trong tinh thần Hạ lệnh, ngươi mang lúc nào đi hắc ám phong nhưng nữ thần chỗ, gọi hắn xóa đi hắn chi thần tính, đánh vào phàm trần với tư cách phạm nhân luyện dược chi vận, thu vạn năm cắt thịt lộ hồn nỗi khổ. Vâng. Tinh thần sứ giả đứng dậy, nắm lên như là bùn nhau hấp thái tuế biến mất. Kha Minh nhìn thấy đây, vẫn chưa thỏa mãn thu về sách, hắn rất muốn biết về sau đã phát sinh chuyện gì, có thể đây không phải vân đạo nhân có khả năng biết, thậm chí Hạo Thiên Thượng Đế bộ dáng cùng hắn mấy vị người đi theo thần linh cũng là vân đạo nhân từ cổ tịch đoán ra được, dựa theo mình tưởng tượng biện Vân đạo nhân không có năng lực như thế gặp mặt Hạo Thiên Thượng Đế, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng hấp thái tuế bị hắn thu đi về sau sự tỉnh, tiến hành bù đắp. Dựa theo Vân đạo nhân nói, hắn là long hổ sơn người, lấy hắn thực lực, bây giờ hẳn là còn sống ở thế giới bên trên. Kha Minh thầm nghĩ có cơ hội nhất định đi bái phòng một cái đây Vân đạo nhân, hắn du lịch sự tỉnh khẳng định không chỉ quyển sách này như vậy thiếu. Sau đó Kha Minh đem đây Vân đạo nhân du ký đưa cho Lý An Thiên, cười nói, "Lý ra, còn gì nữa không? Nhìn không đủ a." Minh bước vào vườn thần tới gặp đến Lý An thiên thời điểm, phát giác hắn là đoán thân định phong thực lực. Đồng thời thể nội còn ẩn ẩn có thần hồn chí lực, nghĩ đến hắn đã từng là quận thần đoạn, bởi vì nguyên nhân nào đó, cảnh giới suy yếu đến bây giờ đoàn thân. Lý An tiên tiếp nhận sách, cười ha hả từ trên tay một chiếc nhẫn lại lấy ra một bản tên là 36 châu Kỳ văn chí dị sách đưa cho Kha Minh, dặn dò, nhìn xem là được rồi, đừng nghĩ đến du lịch, chí ít tại quận thần trước đó không cần, không phải vậy, nhiều như vậy chí dị sách chỉ có một nửa không phải là không có lý do. Được rồi." Kha Minh đứng một tiếng, vừa muốn tiếp tục lần xem sách vợ, Tô Văn liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nói: "Kha Minh, Có vị đại nhân muốn gặp ngươi, ngươi nắm cơ hội tốt, cơ hội này khả năng để ngươi một bước lên trời." Kha Minh kinh ngạc nói, "Thật sao? Vị nào đại nhân? Hắn còn có thể để cho ta lên làm nhất phẩm đại quan sao?" "Để ngươi lên làm đại khái là không thể, nhưng là đại nhân là nhất phẩm đại quan." Tô Văn nói xong, quay đầu rời đi, ra hiệu Kha Minh đuổi theo hắn, hắn vừa tiếp tục nói, "Tiềm lòng các biết không, nó là vì thiên mệnh hoàng thất hiệu lực tông môn, hoặc là nói là thiên mệnh hoàng thất mở mời chào thiên hạ anh tài tông môn. mỗi một vị bị tuyển nhận đệ tử đều là bị bọn hắn trong bóng tối khảo sát qua." nhỏ đến lòng mang nhân dân, lớn đến lòng mang thiên hạ. Có thể nói, bên trong mỗi một vị đệ tử đều là thiên mệnh tương lai lương đống chi tài, thâm thụ bệ hạ tín nhiệm, các chủ chi vị càng là tương đương với nhất phẩm đại quan, chỉ có thể linh khiếu cao đoạn trở lên, cao nhân đảm nhiệm, hơn nữa còn là có hoàng thất huyết mạch, nhiều mỏng manh đều được, nhưng là nhất định phải có. Chương 71. Kha Minh đi theo Tô Văn đi vào đại sảnh chỗ, thấy một trung niên nam tử ngồi ở chủ vị bên trên, cầm một ly trà cái miệng nhỏ hướng vào. Nam tử mặc vào chờ gấm vóc trường bào, trường bào ống tay áo cùng vạt áo chỗ có tinh mỹ kim tuyến khảm cổ não trong bên trên teo lên một cái nhìn lên đến sinh động như thật không biết tên loài chim, hắn trên đầu mang theo một cái ngọc quan, ngọc quan bên trên điêu khắc phù văn tản ra nhàn nhạt qua mang, có chút bất phàm, trên chân giày bó cũng có khắc tinh mỹ phức tạp phù văn, đồng dạng nhìn lên đến vô cùng trân quý. Nam tử tuy là trung niên, nhưng dự hồ là dưỡng nhan tu đến, da thịt nhìn lên đến tựa như thanh niên đồng dạng bóng loáng hồng nhuận phất phớt, hắn thấy hai người đến, dùng hùng hậu lại giàu có từ tính thanh âm nói, vị này đó là Kha Minh tiểu hưu. Tô Văn nghe vậy, Ôn Quỳ nói, "Vâng, đại nhân, hắn đó là Kha Minh." Kha Minh đồng dạng Ôn Quỳ nói, Đại nhân, tại hạ chính là Kha Minh." Nam tử gật gật đầu, nói, "Ta là tiềm Long các các chủ, Tần Vạn Cổ." Tần Vạn Cổ nói xong, đứng dậy đến Kha Minh trước mặt, đầu tiên là nhìn một chút hắn con mắt, sau đó nheo nheo hắn cánh tay, khẽ hướm cằm, cười nói, "Không tệ, sắp thực thiên phú kinh người, căn cốt so với ta mạnh hơn nhiều, có ba thành hy vọng thành tựu đột tiên. Không hổ công ta ngàn dặm xa xôi toàn mệnh đều tới." Bên cạnh Tô Văn nghe vậy giật mình, hắn biết Kha Minh thiên phú kinh người, nhưng là không nghĩ tới kinh người như thế, thế mà để Tần Vạn Cổ cho ra như thế cao đánh giá. Kha Minh lại là cười cười Khiêm Tốn nói: "Đại nhân Liêu khen, tại hạ bất quá là trưởng tưởng không, có gì là thôi, không, có đại nhân nói khoa trương như vậy." Ha ha ha. Tần Vạn Cổ cười to, sau đó vỗ vỗ hắn bả vai, nói: "Có đôi khi không cần khiêm tốn, thiên tài chỉ có đầy đủ biểu hiện ra mình thiên tư, mới có thể có đến buổi dưỡng, có chút thiên tài, đó là ưa thích che giấu, dẫn đến tông môn đối với hắn ước định không đúng, tài nguyên cho ít, lại đoán trách tông môn." Hả không bật cười. "A, ha ha, là đại nhân nói đúng." Kha Minh xấu hổ cười một tiếng, gật đầu đồng ý Vạn Cổ nói, nhưng Vạn Cổ nói cũng đúng là có một phen đạo lý. Tần Bạn Cổ nhìn hắn, hỏi: "Chúng ta Tiềm Long Các, chúng ta có vị trưởng lão nói ngươi thiên phú không tồi, cho nên đã sắp xếp người sớm khảo nghiệm qua ngươi bản tính, đã là hự cách. Ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta?" "Ngươi thiên phú rất không tệ, ta có thể cho chân truyền đệ tử, đến lúc đó tự mình lựa chọn muốn bái nhập trưởng lão môn hạ." "Đương nhiên." Hắn dừng một chút, xoay đầu lại, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: "Bái nhập môn hạ của ta cũng là có thể." Kha Minh nghe hắn nói, thầm nghĩ khảo nghiệm này chừng nào thì bắt đầu, đây đề cử hắn trưởng lão là ai, mình làm sao cái gì cũng không biết. Bất quá có thể gia nhập cái này tiềm lâm cắt, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, đến điểm tu luyện vật tư cũng là không tệ. Tự nhiên là nguyện ý gia nhập, bất quá. Kha Minh câu chuyện nhất truyện, hỏi, vị trưởng lão kia là ai? Ta gặp qua sao? Tân bạn cậu nghe vậy, kinh ngạc nói, hắn không cùng ngươi nói sao? Tự nhiên là Trương Khải Minh trưởng lão. Làm sao? Ngươi muốn bái nhập hắn môn hạ? Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi suy nghĩ tương đối tốt, hắn hiện tại bốn phía là tông môn tìm kiếm hạt giống, như bái hắn làm thầy, một năm nói không chừng cũng không thể gặp được vài lần. Trương Khải Minh Kha Minh ám nghiệm một câu cái tên này, cẩn thận suy tư một phen, phát hiện mình quen biết họ Trương người, giống như cũng chỉ có Trương đại phu. Kha Minh càng nghĩ càng thấy phải là to lớn Cửu Tài thôn, chỉ có Trương đại phu sống tiếp được, hắn rời đi Cửu Tài thôn trước đó, lại một mực đối với hắn nói hắn tiên phu tốt. Như quả như là, vì sao Trương đại phu không cứu Cửu Tài thôn người, lấy hắn thực lực hoàn toàn có thể cứu. Kha Minh rất muốn đi chất vấn một cái hắn, nhưng nghĩ lại, Trương đại phu không đến Cửu Tài thôn một tháng có thừa, trong thôn vô thân vô cố, vì sao muốn tốn hao khí lực cứu một chút đối với hắn không có ý nghĩa phàm nhân. Cứ là tình cảm, không cứ là bạn phận, đây cũng là cơ bản nhất đạo lý." Kha Minh hướng Tần Vạn cổ nói, "Ta đại nhân cáo tri, ta đến lúc đó chính thức gia nhập tông môn mới quyết định đi, hiện tại thực sự có chút khó chọn." Tần Vạn cổ gật gật đầu, nói, "Có thể, ngày mai nơi này, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi mang lên ra quyến cùng hành lý đến liền có thể." Hắn dừng một chút, tựa hồn là nhớ tới cái gì, vừa tiếp tục nói, "À, đúng, còn có một cái gọi xài Thiên Viễn, căn cốt mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng là chí ít tuẩn thần hạt giống tốt. Ngày mai ngươi cùng hắn cùng một chỗ đến." Kha Minh nghe vậy, Trong lòng vui vẻ, hắn tự nhiên là hy vọng hảo hữu cùng mình cùng nhau tiến đến, Lạc Lâm Chi Điệu có cái quen biết người, cũng không lộ vẻ cô độc. Bất quá, không nghĩ tới Sài Thiên Viễn Tiên Phú thế mà cũng không tệ, đầu tiên là hắn Đường tỷ, hiện tại lại là hắn, xem ra Sài ra về sau đại khái suất là hùng bá một phương thế gia đại tộc. Nghĩ xong, Kha Minh vội vàng đáp, "Vâng, tại hạ cái này đi thông tri hắn." Tân bạn cổ phất tay ra hiệu, "Tân, lại đi." Kha Minh quay đầu rời đi trấn Quỷ Ti, xuyên qua mấy con phố, đi vào Sài phủ. Vừa đi vào liền thấy Sài Thiên Viễn cả lơ phất ngồi trên ghế. Một ngụm lại một ngụm ăn hoa quả. Kha Minh tiến lên vỗ xuống hắn, cười nói, "Nha, đây là tấn cấp thành công. Làm sao cùng cái đại gia đầu dạng?" Xài Thiên Viễn nghe thấy hắn nói, vỗ vỗ lòng ngực, "Một bộ thần khí 10 phần bộ dáng, đó là đương nhiên, với lại, ta là liên phá hai đoạn, bây giờ là Dương hòa đỉnh phong. Rất nhanh ta liền có thể đột phá đến hoàn thân, gặp phải ngươi." Kha Minh cười cười, cũng không nói đến mình ẩn ẩn thần sự thật đã kích hắn, hiện tại xài Thiên Viễn sức mạnh 10 phần, nói không chừng sau đó không lâu thật sự nhất cột tác khí đột phá hoàn thân. Kha Minh đối với hắn giơ ngón tay cái lên, "Tán Dương." Không tệ lắm. Có cái tin tức tốt nói cho ngươi, ngươi biết tiềm lòng các sao." Xài Thiên Viễn bánh xuống hắn, kinh ngạc nói, "Đương nhiên biết, không thể so với tứ tông kém tông môn, làm sao bọn hắn cũng muốn đến Thương Lan Châu thu đổ. "Ta làm sao không biết? Với lại, bọn hắn không phải muốn trước khảo nghiệm mới chiêu thu đệ tử. Làm sao có thể có thể đại quy mô chiêu thu đệ tử?" Kha Minh cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, "Đương nhiên không có đại quy mô tuyển nhận, nhưng là thu hai chúng ta." Ta liền nói, "Cái gì?" Sai Thiên Viễn đẳng một cái từ trên ghế đứng lên, trong tay hoa quả rơi lạ tạ trên đất. Hai tay khoác lên Kha Minh trên bờ vai, con mắt gắt gao nhìn Kha Minh, tựa hồ tìm ra một tia lửa gạt vết tích, trong miệng còn đang hỏi nói, "Thật, Người nói lại lần nữa xem." Kha Minh một mặt bất đắc dĩ, dạ nói lần nữa, "Thật, Tiềm Long các các chủ ngay tại trấn Quỷ Ty, gọi chúng ta thu thập xong đồ vật, mỗi ngày đi trấn Quỷ Ty, hắn mang bọn ta đi Tiềm Long cắt. Sải Thiên Viễn đem hắn khoác lên Kha Minh trên bờ vai tay thu hồi, quay đầu liền hướng phía sải phủ bên trong chạy, miệng bên trong còn hô to, "Cha, nương, ta bị Tiềm Long các coi trọng, ta muốn trở nên nổi bật, nhà chúng ta phải bay vàng đằng đẵng." Hắn bộ kia khoa tay muối chân bộ dáng để kha minh một cười, khẽ cười một tiếng, quay người rời đi. Chương 72. Đỗ Thành. Võ đan tại đỗ trên thành phương treo trên bầu trời, nhắm mắt dùng đến thần hồn từng tấp từng tấp do xét đỗ thành khả nghi vết tích, đỗ nội thành thì là mấy trăm chấn quỷ ti cùng bộ khoé đưa ra nghi vấn lạ lẫm gương mặt, thuận tiện từng nhà nhìn xem có cái gì điệu đạo cùng phòng tối loại hình kiến trúc. Lần này cử động tự nhiên là treo đến dân dận người hoán, nhưng lại không có cách nào, bọn hắn cũng không có tốt thủ đoạn, Hồng Trần Giáo nếu là tốt như vậy tìm, sớm đã bị thiên mệnh nổ tận gốc chỉ bằng bọn hắn sát hại đời trước thiên mệnh hoàng đế, liền không khả năng để bọn hắn tồn tại đến nay. Dạng này tràng cảnh tại cá Tâm huyện cùng cốc cảnh thành đồng dạng phát sinh. Lương Tử Mưu tại cốc cảnh trên thành vừa mới mặt trầm, thầm nghĩ cái kiếp Như An có phải hay không tính sai, vì sao một điểm dấu vết để lại tìm khắp tìm không thấy. Hắn đều đã đem Quỷ Ăn sẽ đại bộ phận tinh anh kéo tới, tăng thêm hắn, hết thảy hai vị linh thiếu, năm vị thuần thần, thế mà không phát hiện chút gì. Hắn không biết là, hắn tâm tâm niệm cựu đốt lúc này, ngay tại cốc cảnh thành dưới mặt đất vài trăm mét chỗ xuyên thấu qua một mai tấm gương nhìn hắn. Tấm gương dạng này, tấm gương hết thể có vài chục ai, đem cốc cảnh thành cảnh tượng toàn bộ hiện ra ở cứu đốt trước mặt. Cứu đốt cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Ngươi chậm rãi tìm đi, ta còn có chuyện, liền không bồi ngươi chơi." Sau đó, hắn vất tay đem tất cả tấm gương thu nhập mình chỗ cổ dây chuyền, thân hình lóe lên, hóa thành lưu quang nhanh chóng rời đi thương Lan Châu, hướng phía tới gần mệnh đô nhìn hồi Châu mà đi. Cái tên nuôi dê lục ra muốn cùng ta hợp tác, lại đi xem một chút, hi vọng có thể để cho ta hài lòng. "Không phải." "Ha ha." Cứu đốt trong mắt chớp động lên âm hiểm qua mang, tựa hồ tại hắn trong lòng lại có tần âm như Hôm sau, Kha Minh mang theo Kha Thị cùng Ngô Tiểu Vân tại trấn Quỷ Ty cùng chờ đợi, Sai Thiên Viễn thì là tự mình một người, cha mẹ của hắn không nguyện ý cùng nhau đi tới, liền mình một người tiền đến, trên mặt hắn tràn đầy không che giấu được kích động. Không bao lâu, bên trên bầu trời có một chừng 10 dài mấy mét thuyền gỗ rơi xuống, cái kia thuyền gỗ trên thân điêu khắp một đầu to lớn loài cá đồ án, vô số phủ văn thần bí long lánh quá mang. Trấn Quỷ Ty đám người bị thuyền gỗ hấp dẫn, nhau nhau đi ra vây xem, tần vạn cổ từ thuyền gỗ đi ra, ra hiệu Kha Minh đám người tới. Kha Minh hướng phía Tô Văn nói, "Tôi đại ca, chúng ta liền đi trước." Sau này còn gặp lại. Nói xong, Kha Minh liền bước dài ra, lại bị Tô Văn kéo, hắn lấp một cái hồ lô cùng vài cuốn sách cho Kha Minh, nói, đây là lý gia để cho ta cho ngươi, ngươi cầm. Kha Minh ngay vậy, tiếp nhận hồ lô cùng thư tịch, bốn phía liếc nhìn, phát hiện Lý An Thiên ở hậu phương hướng hắn cười cười, ra hiệu hắn cầm về sau, liền hướng phía bên trong đi đến. Kha Minh trong lòng cảm động không thôi, đối với Tô Văn nói, Tô đại ca, giúp ta tạ ơn Lý gia." "Thôi đi, ngươi về sau trở nên nổi bật, làm lại quan, đừng quên chúng ta là được, đi thôi đi thôi, đừng trở, chúng ta còn có chuyện." Tô Văn đánh cười Kha Minh một phen, vô vô hắn bả vai ra hiệu hắn đi. Xài Thiên Viễn lại là không vui, bĩu môi, chua xót trùng thiên, không phải đâu, tốt xấu ta xài Thiên Viễn cũng là ở nơi này mấy năm, lý ra không cho ta lễ vật coi như xong, ngay cả lão đại ngươi cũng xem nhẹ ta, liền không có nói cùng ta dạng. Tô Văn nghe thấy, sắc mặt bá một cái biến thành đen, cười tủm tỉm nhìn hắn, trong nhà của ta hôm qua tiến vào tặc, bị trộm mấy bình 50 năm nữ Như Hồng, ngươi nếu là biết cái này tặc là ai, nằm đến hắn, rượu kia liền cho ngươi. Bất quá ta cũng buồn bực, biết ta giấu rượu địa phương liền mấy người kia. Đây thật là thế nào biết, chẳng lẽ hắn là người một nhà. Người nói với đi, Thiên Viễn. A ha ha ha, làm sao có thể có thể, lão đại là người lòng nghi ngờ quá nặng đi, nói không chừng là người uống, sau đó quên đi, đúng, chính là như vậy, ta đi trước, để đại nhân sốt ruột trở cũng không tốt. Sai Thiên Viễn biểu lộ cái gì, xấu hổ cười lớn hướng thuyền gỗ đi đến, rất có vài phần có tật giật mình bộ dáng. Kha Minh cười cười, đối Tô Văn nói, vậy chúng ta đi, gặp lại. Sau đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp lên tần vạn cổ thuyền, thuyền gỗ nhẹ nhàng run dậy mấy lần liền hướng phía bầu trời bay đi, Kha Minh nhìn dưới mặt đất như lệnh huyển trở nên càng ngày càng nhỏ, thầm nghĩ mình có phải hay không ngồi một lần thế giới khác phiên bản máy bay. Muốn hay không làm một cái? Về sau đi đường không cần mình chạy cùng tại lương ngựa bên trên sóc này. Kha Minh nghĩ đến, đi vào tần vạn cổ trước mặt, chỉ chỉ dưới chân thuyền gỗ, hỏi: "Các chủ, đây thuyền gỗ là?" Tần vạn cổ trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, thả ra trong tay sách, một mặt không thèm để ý bộ dáng, liền biết người sẽ hỏi. "Cái này sao? Là thiên công các chế tác thuyền gỗ, tốc độ nhanh vô cùng, toàn lực phía dưới, kích hoạt cái kia côn đồ." Trăm vạn giặm càng lại chỉ cần nửa canh giờ, thân thuyền bên trên điêu khắc phụ văn có thể tự chủ hấp thu giữa thiên địa năng lượng bổ sung hành sự cần thiết nguồn năng lượng, càng là điêu khắc có thể ngăn cản linh khiếu sơ đoạn một kích phòng ngự trận pháp, mặc dù đối với ta không có ích lợi gì. Đây thuyền gỗ chỉ cần 700 vạn mệnh tệ, ngươi liền có thể mua được, có phải hay không rất có lời đâu. Kha Minh ngay vậy, giật nhẹ khóe miệng, vừa muốn nói chuyện, Trần Vạn cổ liền vượt lên trước mở miệng nói, "Ta biết ngươi muốn nói gì. Ngày này công thực sự quá tối, một cái phòng ngự linh khiếu trung đoạn đại trận bất quá là 200 vạn mệnh tệ." Nửa canh giờ hành xử trăm vạn giảm tọa kỵ cũng bất quá 80 vạn, hấp thu năng lượng phụ văn càng là chỉ cần 30 vạn, bọn hắn tổ một tổ liền bán đến 700 vạn, tâm đen như vậy, cũng không sợ bậy hạ bắt lấy bọn hắn. Đen coi như xong, đặt tên cũng không lấy tốt đi một chút, đầu gỗ làm liền gọi truyền gỗ, làm bằng sắt liền cứ gọi truyền thép, còn đẹp nói kỳ danh cái gì đại đạo đơn giản nhất, ta xem là bọn hắn các chủ cái kia hoạch đào đại đầu gốc nghĩ không ra cái gì tốt danh tự à. Người nói có đúng hay không? Nghe Tần Vạn Cổ lần này đoán khí 10 phần nói, Kha Minh Ngượng cười hai tiếng, gật đầu nói, "Vâng, là, các chủ nói đối với" Mặc dù không biết Tần Vạn Cổ cùng Tiên Công các các chủ giữa có cái gì mâu thuẫn, nhưng là Kha Minh chỉ cần vô nao tán thành Tần Vạn Cổ là được rồi, dù sao Tần Vạn Cổ mới là hắn các chủ. Tần Vạn Cổ lại tiếp tục nói: "Tiểu Minh à, mặc dù cái này Tiên Công các đen một chút, nhưng là phẩm chất là có bảo hộ, bằng không thì cũng sẽ không lưu truyền ngàn năm, trở thành mệnh đô đầu chế độ một thương hội, ngươi về sau nếu là tài chính xung đột, đi nơi nào cũng không sao, ngoại trừ đen, cái gì cũng tốt. Đặc biệt là bọn hắn thoại thuật thuật, nhất định phải cẩn thận, lúc đầu ta không có ý định mua cái này thuyền, kết quả bọn hắn trưởng quỷ mép lợi hại, không cẩn thận" liền rơi mất hắn cái bẫy, mặc dù đây mấy triệu với ta mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông, nhưng là vẫn có chút khó chịu. Đi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, đại khái sau hai canh giờ liền đạt tới Mệnh Đô. Tân vạn cổ nói xong, phất tay xua đổi Kha Minh để hắn lui ra, mình thì là lại cầm sách lên tịch nhìn xuống, Kha Minh dùng ánh mắt còn lại một bầu, khá lắm, thiên mệnh thập đại mỹ nữ tuyệt cú. Xem ra người các chủ này cũng không phải đứng đắn gì người. Kha Minh nghĩ đến, rời đi tần vạn cổ chỗ. Chương 73. Kha Minh ngồi trên mặt, cầm Lý An Thiên cho hồ lô bướt bướt. Lý An Thiên lưu lại tờ giấy, nói cho hắn biết cái này gọi thọ hồ lô. Thọ hồ lô có thể đem quỷ dị sau khi chết tuổi thọ chứa đựng, sau 36 ngày, đem hóa thành tuổi thọ đan. Chỗ thần kỳ ở chỗ, tuổi thọ đan cùng săn giết quỷ dị tuổi thọ cư nhiên là cách già, săn giết quỷ dị hấp thu 300 đủ tuổi về sau, còn có thể dựa vào tuổi thọ đan bổ sung 200 năm tuổi thọ, thêm đứng lên đó là 500 năm. Cho nên, thế giới bên trên không biết ẩn dấu đi bao nhiêu sống hơn ngàn năm lão quái vật, đặc biệt là còn có quỷ hóa dạng loại này vì tăng thọ mà hóa thành quỷ dị tồn tại. Kha Minh tu hồi thọ hồ lô. Xuất ra Lý An Thiên cho sách lật xem, rất nhanh liền đắm chìm đến sách nội dung bên trong. Bỗng nhiên, thuyền gỗ run rẩy một cái, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Kha Minh từ trên thuyền cửa sổ nhìn lại, con ngươi co rụt lại, bên ngoài đúng là một đám cưới quái dị loài chim đạo tộc. Đạo tộc trên thân không đến mảnh vải, bởi vì toàn thân bị xám trắng lông vũ bao trùm, miệng chỗ cũng không phải người miệng, mà là dài nhỏ mõm chim, trên cánh tay trên da lấy như là vải cá đồng dạng lân giáp. Bọn hắn cầm vũ khí vung đẩy, một phát khí hướng phía thuyền tới, lại đều bị trên thuyền gỗ khắc họa đại trận ngăn trở. Một vị đạo tặc toát ly, đi, đi vào thuyền gỗ trước mặt dùng cái kia bén nhọn âm thanh kêu gào nói, "Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn dừng lại, sau đó đi ra, gặp phải chúng ta chim phi coi như các ngươi xui quẩy. Chúng ta cũng không cần cái gì vàng bạc tài bảo, các ngươi lưu lại mấy thùng máu tươi liền có thể rời đi." Thức thời liền cảm giác được mình lấy máu, không phải ta đám huynh đệ này nhóm thế, nhưng là rất tình nguyện tự mình cống hiến sức lực, đến lúc đó, cũng không phải mấy thùng máu tươi đơn giản như vậy. A, phải không? Chỉ là chớp mắt cơ vu, tân bạn cổ liền xuất hiện tại đám này chim trước mặt, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: Mấy thùng máu tươi, việc nhỏ, có thể cho các ngươi. Bất quá, hắn câu chuyện nhất truyện, đưa tay phải ra, ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh đạo, tựa hồi trước mặt đám này chim phi không tồn tại đồng dạng, mở miệng nói, các ngươi trước tiếp ta một chiều, sống sót mới có tư cách ra điều kiện. 3. Ba, Tân bạn cổ vỗ tay phát ra tiếng, những cái kia nghe thấy hắn phách lối lời nói chim phi, vốn định mở miệng mạ, lại đột nhiên đình chỉ động tác, tựa như biến thành đầu gỗ đồng dạng đứng im. Sau một khắc, bên cạnh bọn họ không gian xuất hiện vết dạng ngay tiếp theo bọn hắn thân thể, từng khúc băng liệt tan rã, hóa thành tàn khối. Không gian băng liệt lộ ra phía sau đen ngịt một mảnh, chuyển đến lực hút đem chim phi thân thể tàn khối hút vào. 3. Ba, tân bạn cổ lại là một cái búng tay, băng liệt không gian nhanh chóng chữa trị, hóa thành nguyên lai bộ dáng, chỉ là những cái kia chim phi tàn khối đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, vào hư không loạn lưu bên trong hóa thành cho tàn. Ngay cả ta đánh cái búng tay đều chịu không được, liền đây chút trình độ cũng học người đi ra ăn cướp. Nhớ năm đó ta. Ai, được rồi, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Tân bạn cổ nói một mình một phen, sau một khắc Tử Kha Minh trong mắt lại trở lại thuyền gỗ bên trong cầm lấy quyển sách kia say sưa ngon lành nhìn lên đến. Kha Minh thấy cảnh này có chút lưu luyến, hắn có thể cảm nhận được chim phi bên trong có một vị ẩn thần, không nghĩ tới tần vạn của một cái búng tay liền giải quyết bọn hắn toàn bộ người, xem ra linh khiếu cùng ẩn thần giữa trên lệch đại không hợp tối thượng. Nhìn các chủ thủ đoạn, sợ không phải tu không gian. Kha Minh nghĩ đến, đồng dạng cầm sách lên đâm thẳng đầu vào. Đợi cho lúc xế chiều, một tòa rộng lớn vô trong cùng đại thành xuất hiện ở Kha Minh trước mặt. Một chút quá khứ, vậy mà không nhìn thấy cuối cùng, phảng phất cùng thiên liên tiếp ở cùng nhau, đủ loại kiểu dáng kiến trúc. Có lít nháy lít nhít người ở bên trong đó, theo thiên mệnh chính thức thống kê, mệnh đô nhân khẩu không ít hơn 5000 bạn. To lớn tưởng thành độ dày đạt đến trăm mét, độ cao cũng là mấy chục mét độ cao, tựa như một đầu cự long đồng dạng bàn riêng trên mặt đất, trên đó khắc lấy cổ quái kỳ lạ phù văn cùng phức tạp tinh mỹ đại trận, thành đống binh sĩ tại trên tưởng thành trông coi. Vô số quỷ ghét thạch tạo thành con đường tựa như mạng nhện đồng dạng lấy mệnh đều vì trung tâm lan tràn, tạo thành một cái kha minh xem không hiểu, nhưng là cảm thấy đại vi rung động chấn pháp. Một bóng người xuất hiện tại gỗ trước mặt, thân mang một bộ đen xám khải giáp. Bên hùng hắn treo trên bảng hiệu viết cửa đồng đem ba chữ to, cầm trong tay trường mâu, quát to, phía trước người nào, mệnh đô phía trên không cho phép phi hành. Nhanh chóng dừng lại. Kha Minh tử tướng quân giữ cửa tản mát ra khí tức có thể cảm giác được, đây hắn thực lực lại đã đạt tới ẩn thần sơ đoạn. Phải biết Kha Minh đi Nam Kha thành thời điểm, nơi đó tướng quân giữ cửa bất quá dương hỏa đỉnh phong mà thôi, thực lực sai biệt thực sự không hợp thói thưởng, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao đây là một nước chi đều, tùy tiện một khối cục gạch xung dưới, khả năng đều đện vào một vị quan viên. cổ lúc này cũng đi ra thuyền gỗ. Ném ra ngoài một khối lệnh bài cho tướng quân giữ cửa cất cao giọng nói bạn quan tiềm lòng các các chủ thái tử thiếu phó vậy hạ đặc phê bản quan có thể tại mệnh đô phía trên phi hành tướng quân giữ cửa tiếp nhận lệnh bài xem xét coi là thật như thế liền vội vàng đi vào tần bạn cổ trước mặt tướng lệnh bài cùng cung kính kính dê trả lại hắn nói tại hạ có mắt không có trâu bạn phạm đại nhân còn xin đại nhân thứ tội Tần bạn cổ Thu hồi lệnh bài vô vô hắn bả vai ngự khi ôn hòa không sao người làm rất tốt dựa theo thiên mệnh luật pháp làm việc có gì không thể người tên là gì làm rất tốt ta rất xem cho người Tuấn Quân giữa cửa nghe vậy lại hỷ, vội vàng nói, "Tại Hạ đố Thích Võ." Ơ. Tân Vạn Cổ gật gật đầu, nói, đố Thích Võ, ta nhớ kỹ, người đi mau đi." Đố Thích Võ nói một tiếng là, sau đó mang trên mặt tức chế không nổi kích động trở lại cửa thành trong coi, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ, nghĩ đến Tân Vạn Cổ nói lại là rất có khích lệ tính. Phải biết thái tử thiếu phó thế nhưng là chính nhị phẩm chức quan, bị dạng này đại nhân vật nhớ kỹ, không thiếu được một bước lên mây. Tân Vạn Cổ lại là cười cười, thầm nghĩ cái này Đỗ Thích Võ xem ra làm quan không lâu, một điểm trên miệng tán dương liền có thể để hắn kích động như thế vận là tuổi còn rất trẻ, cảm thán một câu, thân vạn cổ khu động lấy truyền gỗ đạt đến một tòa cao mấy chục mét, nhìn lên đến vàng son lộng lấy lầu các chỗ. Lầu các đỉnh chóp dùng nhìn lên đến liền rất chân quý ngọc thạch phủ kín, điểm điểm tinh quang từ ngọc thạch bên trong nhảy ra, nhìn lên đến lộng lẫy phi phàm, ngọc thạch phía dưới là chỉnh tề mảnh ngói chặt chẽ dán vào lấy, phản phất tại tản ra một loại thần bí mà cao quý khí tức. Lầu các bốn phía lan can là từ tinh xảo khắc hoa làm bằng gỗ thành, tươi mát thanh lịch màu sáng để cho người ta không khỏi nghĩ lên lưu sơn thủy giữa thỉnh thoảng có người mặc trường bào người đi ra. Tại lan căn chỗ nhìn ra xa mệnh đồ, ống tay háo đồng bền tựa như thần tiên, nhìn thấy trên không thuyền gỗ, còn cười hướng kha minh đám người gật đầu ra hiệu. Trong lầu cắt ở giữa ra treo một bộ bảng hiệu, dân thư tiềm long hai chữ, bút pháp cứng cắp hữu lực, xem xét chính là thư pháp đại gia viết. Thuyền gỗ tại lầu cắt đỉnh dừng lại, đám người đi ra, tân bạn cổ niệm động khẩu quyết đem thuyền gỗ thu nhỏ, thu nhập không gian chữ vật bên trong, tiếp lấy mang đám người tiến vào tiềm long các chương 74. Tiềm long các bên trong khoáng đạt vô cùng Chương 7 Thiên kỳ bách quái bảy đồ trang sự hiện, người mặc các thức quần áo người hoặc tụ chúng nói chuyện với nhau hoặc bước chân vội vàng, nhìn lên đến giống như tiềm lòng các cũng không có chế thức quần áo, không hạn chế tông môn nội đệ tử trang phục, toàn bằng yêu thích, có chút tự do. Nhìn thấy tần cả vạn cổ đến, nhau nhau hướng hắn hô to, các chủ tốt. Tần bạn cổ mỉm cười, liền xem như đáp lại, mang theo Kha Minh mấy người đi vào một chỗ bảy đầy thư tịch gia phòng, ở bên trong có vị nhìn lên đến nho nhã nhoa bảo nam tử ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, trên tay cầm lấy một quặc lông bút đang viết cái gì. Tần bạn cổ tiến lên xem xét, lớn tiếng tán dương, Tốt một cái thiên đạo xà giao. Hảo thư pháp. Khúc Vân, ngươi thư pháp càng ngày càng tốt. Được xưng là Khúc Vân nam tử lại là tức xạ mà lại, bất đắc dĩ nhìn Tần Vạn Cổ, đầu đen rau muốn nói, "Các chủ, ta viết là Cao Sơn Lưu Thủy." Ách. Ha ha ha. Tần Vạn Cổ nghe vậy cười ha ha, che giấu mình xấu hổ, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói, "Đến đệ tử mới, người an bài một chút, ta có việc đi trước." Tiếng nói vừa ra, trung quanh hắn không gian lắc lư một cái, liền một đầu đâm vào hư không, biến mất trong mắt mọi người. Khúc Vân lắc đầu, tiếp lấy hướng Kha Minh mấy người nói, đệ tử mới đúng không, các người các loại. Hắn nói xong, tại trong thư tịch tìm kiếm một hồi, cầm lấy một bản viết thứ 43 đại đệ tử đồ lục thư tịch mở ra, chỉ vào phía trước nhất Kha Minh nói, tên là gì. Kha Minh nói, tiên sinh tốt, ta gọi Kha Minh, hắn cứ gọi xài thiên viễn, chúng ta là đệ tử mới, hai vị này là ta người nhà. Khúc Vân gật gật đầu, nâng bút viết xuống bọn hắn danh tự, lần nữa ngẩn đầu nhìn về phía mấy người, lại bị trốn ở Kha Thị đằng sau Nô Tiểu Vân hấp dẫn. Kinh ngạc nói, quỷ nhân thể. Lại đi lên để cho ta nhìn xem. Lưu Tiểu Vân lại là đem duy nhất lộ ra nửa bên đầu cũng triệt để lùi về Kha thị đằng sau. Kha Minh nhíu mày, hỏi: "Tiên sinh đây là ý gì?" Khúc Vân mỉm cười, nói: "Ta quen biết một vị trưởng già cũng là quỷ nhân thể, cảm nhận được tiểu cô nương này thể nội khí tức cùng người trưởng bối kia cùng loại liền hỏi hỏi, bất quá, tiểu cô nương này, quỷ nhân thể tựa hồ có chút vấn đề, không hề giống ta người trưởng bối kia đồng dạng ổn định." Nghe được hắn nói, Kha Minh vô ý tức hỏi thăm hắn: "Tiên sinh nói thế, nhưng là thành phong quân chủ." Ân. Khúc Vân khẽ bước cằm, nhiều hứng thú nhìn Kha Minh, "Làm sao?" Ngươi cũng quen biết thành phong quan chủ. Kha Minh không có vội vã nói chuyện, mà là lấy ra pháp lệnh cho Khúc Vân nhìn thoáng qua về sau, lại thu về, lúc này mới lên tiếng, "Sắc thực như thế, thành phong quan chủ trả lại cho ta cái này." Khúc Vân thấy hắn cái bộ dáng này, tức giận cười nói, "Làm sao, ngươi còn sợ ta đoạn? Tiên tâm đi, đây pháp lệnh không có mấy người không biết, đã quan chủ cho ngươi, như vậy nó đó là ngươi, ai dám cướp đi, đó là cùng quan chủ đối nghịch." Hắn sẽ đích thân tới cửa cầm về pháp lệnh. Quan chủ thế nhưng là danh xưng động tiên phía dưới vô lễ Không ai có thể tại dưới tay hắn chống nổi 20 hiệp, đương nhiên bệ hạ cái này, động tiên không ở trong đám này bên trong. Kha Minh nghe, âm thầm liễu lưới, không nghĩ tới cái kia thanh phong quan chủ nhìn lên không tới nổi mắt, thực lực thật sự là cư nhiên như thế cường đại. Tiên sinh cảm giác không sai, ta đây muội muội, quan chủ nói là quỷ nhân thể có thiếu, tiên sinh nhưng có biện pháp dạy ta. Kha Minh nhìn Khúc Vân, hy vọng hắn có thể đưa ra một cái biện pháp giải quyết. Khúc Vân lại là tại Kha Minh chờ mong trong ánh mắt lắc đầu, trầm giọng nói, quan chủ vô pháp giải quyết, ta tự nhiên cũng vô pháp giải quyết, thực lực của ta còn chưa kịp quan chủ. Bất quá Ngươi nếu là có năng lực, ngược lại là có thể tới không loại thư viện hỏi một chút ôn bàn thánh, có lẽ hắn có biện pháp. Không loại thư viện? Ôn bàn thánh? Kha Minh đầy mắt nghi hoặc nhìn Cúc Vân, Khúc Vân thì là nhìn ra hắn nghi hoặc, há miệng giải thích nói. Không loại thư viện, ở vào mệnh đô phương bắc thánh nhân núi bên trong, giảng cứu một cái hưu giáo vô loại, chính là quý thánh đưa ra, cho nên ngươi tại không loại thư viện nhìn thấy các loại tinh quái hoặc là một chút trí tuệ quỷ dị cũng không cần bối rối, là bình thường, tất cả khát vọng tri thức người hoặc không phải người. Nếu có thể tuân thủ thư viện quy tắc, như vậy liền có thể đi vào thư viện đọc sách, tìm đọc thư tịch. Mà ôn ban thánh chính là bây giờ không loại thư viện viện trưởng, hắn bác học nhiều biết, nói là đương kim thiên mệnh bác học nhất người cũng không có gì lạ, có thể sẽ có biện pháp. Các ngươi khả năng không biết, ôn ban thánh tại mấy trăm năm liền trở thành bản thánh, vẫn là khi đó thiên mệnh chẳng nguyên, nghe nói là cầu mong gì khác học thành tâm cảm động một vị tên là vạn vật quý nhất thần thần linh, hắn cho lúc ấy vẫn là một giới bình dân ôn ban thánh quán thâu mấy trăm năm tri thức. Thương nhân nếu là trong nháy mắt đạt được mấy trăm năm này tri thức, Nói không chừng tại chỗ tinh thần sụp đổ hóa thành sinh cốc, ngay cả nhục thân đều sẽ bởi vì chịu không được mà tăng rã, hóa thành bùn nhão, thế nhưng là Ôn Bán Thánh gánh chịu được, còn rất hoàn mỹ hấp thu tiêu hóa nhất cử thành tựu bản thánh, thật là khiến người kính nghệ. Khúc Vân một mặt kính nghệ, có thể lại thở dài một câu, ai, đáng tiếc là, mặc dù nhất cử trở thành bản thánh, nhưng Ôn Bán Thánh cũng bởi vậy đoạn tuyệt con đường phía trước, vô pháp thành tựu nho ra thánh nhân, thực sự đáng tiếc đến cực điểm. Kha Minh cũng là gật gật đầu, loại này biết mình con đường phía trước đoạn tuyệt cảm giác hắn ngẫm lại đều cảm thấy tuyệt vọng, sau đó hỏi Như vậy nên như thế nào nhìn thấy Ôn Bán Thánh. Ân. Khúc Vân trầm ngâm một tiếng, nói, nhắc tới cũng không khó, Ôn Bán Thánh thường xuyên biết mở tọa đàm giảng giải nho học kinh điển, mà ta chính là không loại thư viện điều hành tiên sinh dạy học, dạng này, 5000 điểm cống hiến tông môn, ta liền dẫn ngươi đi, ta không phải thiếu đây 5000 điểm cống hiến, mà là không muốn không duyên, cớ nhiễm phải nhận quả. Chờ ngươi đụng đủ điểm cống hiến lại đến tìm ta, ngươi chờ một chút đi đệ tử đường, nơi đó sẽ có người an bài các ngươi đi chúng ta tiểm lòng các sở tu đỉnh ở lại, đi thôi đi thôi. Khúc Vân mất đi hai khối ngọc bài cho Kha Minh lại cầm lấy bút lông viết lên tự. Kha Minh mấy người cũng không quấy rầy, kéo một vị tiềm long các đệ tử hỏi thăm đệ tử đường ở nơi nào về sau, trực tiếp đi tới đệ tử đường, quay hàng chỗ mấy vị tựa như người môi giới quản sự người đang tại vì một số tiềm long các đệ tử xử lý sự tình. Đợi trong đó một vị xử lý xong về sau, Kha Minh đi vào hắn trước mặt, lấy ra ngọc bài, hướng hắn cười nói: Người tốt, chúng ta là mới gia nhập." Người kia cầm lấy ngọc bài liếc nhìn, sau đó đồng dạng cười nói: "Mới gia nhập đệ tử a, làm rất tốt, về sau Thiên Mệnh có một chỗ của người. Ta gọi ngươi Hạo nhân, đệ tử đường chấp sự." Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi ở lại chỗ." Lô Hạo Nhân dứt lời, mang theo mấy người đi ra tiềm lòng Các, đi vào tiềm lòng Các bên trái cái kia rộng lớn phòng ốc đình viện, xuyên qua mấy đầu vô cùng náo nhiệt đường đi về sau, chỉ vào hai tòa nhà nhìn lên đến có chút nhã trí phòng ốc đối với mấy người nói: "Đây cũng là các ngươi về sau ở lại địa phương, chỉ thuê không bán, người khác muốn thuê, ít nhất 10 năm cất bước, hàng năm 500 mệnh tệ, nhưng là chúng ta tiềm lòng Các đệ tử, chỉ cần 50 liền có thể. Bởi vì đây 3 vạn 5800 tòa nhà phòng ốc, tất cả đều là chúng ta tiệm Long Các sở nghiệp." Chương 75 Không chỉ có như thế, mạng này đều một nửa sản nghiệp cũng là chúng ta Tiềm Long Các, Tiềm Long Các đệ tử đi những này sản nghiệp, hết thảy đều có chiết khấu. Có thể nói tại mệnh Đô, chúng ta Tiềm Long Các nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Chúng ta phía sau, thế nhưng là có bệ hạ chỗ dựa, những này sản nghiệp nói cho cùng, đó là bệ hạ sản nghiệp. Lô Hạo Nhân một mặt tự hào bộ dáng, đây một phen gióng giạc ngôn ngữ cũng làm cho Kha Minh mấy người có chút hứng phấn, cho rằng gia nhập Tiềm Long Các là tốt quyết định. Lô Hạo Nhân rồi nói tiếp, thân là chúng ta Tiềm Long Các đệ tử, thụ trong các tài nguyên, tự nhiên là muốn vì trong các làm ra cống hiến. Cho nên, tất cả đệ tử mỗi tháng đều nhất định muốn đi nhận chức vụ săn tiếp một cái nhiệm vụ, nếu là liên tục 3 tháng không có nhận nhiệm vụ, như vậy liền sẽ từ bỏ danh hảo, từ đó cùng Tiềm Long các lại không gặp nhau. Đương nhiên, hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên là có ban thưởng, nhiệm vụ bình thường chia làm giáp đất binh đinh bốn cái cấp bậc, lại phân làm thượng trung hạ ba cái thứ bậc, cấp thấp nhất đinh hạ nhiệm vụ, cũng tìm được 50 điểm cống hiến cùng 10 cái mệnh tệ ban thưởng. Điểm cống hiến đó là cùng loại với thiên mệnh công vân điểm như thế, dùng để trao đổi trong các bạo vật hoặc là công pháp, thậm chí có thể dùng công vân điểm trao đổi điểm cống hiến, đại khái là 1 1 bộ dạng này điên thuê các ngươi ngày mai đến tiềm lòng các giao nộp liền có thể." Ngô Hạo nhân giữ lời, hướng mấy người nói, "Còn có cái gì vấn đề sao? Nếu là không có, tại hạ liền trở về." Kha Minh lắc đầu, cười nói, "Không có, tạ ơn Ngô chấp sự." "Vậy thì tốt, có chuyện lại đến đệ tử sành tìm ta chính là, cuối cùng lại cho các ngươi một câu, chúng ta tiềm lòng các không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ sự tình, chỉ cần chiếm lý, 4500 dư tên tiềm lòng đệ tử vì ngươi chỗ dựa." "Cáo tử." Ngô Hạo nhân nói xong, một bước sợi dâu, liền sải bước rời đi nơi đây, từ hắn bóng lưng nhìn lại rất có vài phần tiêu xài phóng khoáng chi ý. Kha Minh, lời nói này, thật sự là bà khi a, ta có dự cảm, gia nhập Tiềm Long cắt là ta đời này chính xác nhất quyết định." Sai Thiên Viện chép miệng trong ngóng miệng, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, một bộ gia nhập Tiềm lòng Các lợi hại, đó là hắn lợi hại bộ dáng. Kha Minh buồn cười nhìn hắn một cái, nện bên dưới hắn bả vai, nói, "Được rồi được rồi, chúng ta quét dọn một chút phòng đi, đêm nay tốt vào ở." Sai Thiên Viện nghe vậy, lại là một thanh ôm lấy Kha Thị cánh tay, đầu rúc vào Kha Thị trên bờ vai nói, "Mẹ nuôi sẽ giúp ta, mẹ nuôi ngươi nói đúng không?" Kha Thị nhìn hắn cười cười, người đứa nhỏ này, tốt ta, dù sao ta cũng không có việc gì. Kha Minh thấy cảnh này, mặt sắm lại, buồn bực nói, thiên Viễn, ngươi lúc nào nhận mẹ ta làm mẹ nuôi? Ai, ngươi đừng quản những này, để mẹ nuôi cùng Tiểu Vân trong nhà thu thập, chúng ta đi người môi giới tìm quản gia cùng mấy cái tôi tớ, hiện tại chúng ta cũng có thể nói lên một câu đại phú đại quý người ta, không có tôi tớ quản lý phòng ốc sao được. Sai Thiến Viễn vung ra kha Thị cánh tay, lôi kéo Kha Minh liền đi, miệng bên trong còn nói liên miên lại lải nói chuyện. Hai người đi đến vô cùng náo nhiệt đường phố bên trên. Kha Minh nhìn người đến người đi, Bách tính trên mặt đều mang hồng nhuận hơn phất chi sắc, tràn đầy hướng lên tích cực tinh thần khí mạo, thân thể quần áo cũng là vừa vặn sạch sẽ, cũng như lệnh huyện bạch tính, thậm chí là Nam Kha thành bạch tính đều hoàn toàn khác biệt. Kha Minh trong lòng cảm thán một câu mệnh đô không hổ là là vương đô, từ Bách tính tình huống cũng có thể thấy được mệnh đô vì sao là cường đại nhất màu mỡ thành thị. Hai người tựa như đổ nhà quê vào thành đồng dạng bốn phía nhìn trên đường cảnh sắc, đặc biệt là Sải còn thỉnh thoảng phát ra vài câu tiếng tán phục, đến lui tới người lên nhìn. Vô Định kinh bị một phen hai người Thế nhưng là nhìn thấy hai người bên hông treo tiềm lòng các lễ bài, ánh mắt lại biến thành kính nể. Tiềm lòng các không biết là thiên mệnh nuôi dưỡng bao nhiêu làm hiện thực quan viên, dân chúng chịu đến bọn hắn lớn huệ, tự nhiên sẽ đối với bồi dưỡng bọn hắn tiềm lòng các có ấn tượng tốt. Xài Thiên Viễn nhìn xung quanh, đột nhiên kéo Kha Minh, chỉ vào cách đó không xa lầu các nói, "Ấy, ngươi nhìn, nơi này cũng có tụ phúc nha đi. Đi đi đi, đi xem một chút." Kha Minh nhìn lại, cái kia tinh mỹ sa hoa lầu các bên trên treo bảng hiệu thỉnh lính viết tụ nha đi bốn chữ lớn, liền cùng Sài Thiên Viễn đi đến tụ phúc nha đi. Đại Kha Minh tiến vào người môi giới một khắc này, lầu các mái nhà bên trong, Tù Phúc Nha đi chủ nhân Phù Hạo lúc đầu tại cái miệng nhỏ hướng vào trong chén tốt nhất trà, hắn tầm bảo mắt vàng chuyển đến Đậu Tĩnh, thế là hắn mãnh liệt nhìn về phía phía dưới, thầm nghĩ, Kha Minh, hắn sao lại tới đây? Sau đó chú ý hắn đến Kha Minh bên hông bằng hiệu, hiểu do nói, quả nhiên, thiên tài chính là thiên tài, thế mà bị Tiềm Lòng các nhận lấy. Nghĩ xong, Phù Hạo đứng dậy xuống lầu, dự định tự mình tiếp đại Kha Minh, hắn tầm bảo mắt vàng nói cho hắn biết Kha Minh tương lai tiền độ bất khả hạn lượng, như vậy thì nhất định là như vậy. Hắn bây giờ thân gia cùng nhân mạch quan hệ có thể đều dựa vào tầm bảo mắt vàng được đến. Phu Hạo đi vào trước mặt hai người, dùng ánh mắt ra hiệu nên đón trưởng quỹ lui ra, hướng phía hai người cười nói, "Hai vị, tới đây có nhu cầu gì? Chúng ta người môi giới từ đủ loại bảo vật cùng công pháp, đến lại bổ thiên tài địa bảo cùng khôn khéo tài giỏi quản gia người hầu đều đầy đủ mọi thứ, hai người là muốn cái gì à? Sai Thiên Viễn đồng dạng tuổi nói, "Trưởng quỹ, chúng ta muốn thuê dòng một vị quản gia cùng mua mấy cái người hầu, mang bọn ta đi xem một chút a." "Tốt, mời đi theo xuống tới." Phu Hạo nghiêng người sang gia hiệu hai người cùng mình đi, hắn ở phía trước dẫn đường, không bao lâu liền tới đến lầu các lầu hai chỗ. Lầu hai lầu các chính là thuê làm quản gia hoặc là tôi tớ địa phương, đương nhiên, nếu là có tiền trực tiếp mua xuống cũng có thể, ký kết khế ước, giao xong tiền, liền có thể mang đi. Người hầu nơi phát ra phần lớn là thiên mệnh các nơi không cha không mẹ cô nhi, hoặc là trong nhà đói, vô pháp nuôi sống hại tử dân nghèo bán đến người môi giới. Đương nhiên cũng có một chút lòng dạ hiểm độc người môi giới vụộm trộn hoặc trắng trợn cướp đoạt hoặc lừa bán, nhưng là phụ hạo cũng sẽ không làm như vậy, hắn còn mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ làm như vậy. Bởi vì hắn đã từng thấy qua một cái to lớn người môi giới thương hội chính là như vậy lén lút làm mấy chục năm, dù cho thiên mệnh luật pháp quy định làm việc như thế lấy giết không thà, thì tính sao? Chưa bắt được đó là không có làm. Kết quả bọn hắn nắm đến một vị khí vận cường thịnh vô cùng người, để hắn trốn thoát, một số năm sau học được một thân bản lĩnh, lấy thủ đoạn nào đó, đem tất cả thương hội thành viên biến thành không, có chút nào linh trí một loại nào đó xúc sinh, toàn bộ thương hội như vậy hóa thành hư không. Chuyện này cho lúc ấy vẫn là thanh niên phù hạo một cái thật sâu ám ảnh trong lòng, âm thầm thề về sau tuyệt đối sẽ không làm ra thương thiên hại lý sự tình. Phù hạo cười nói, hai vị muốn cái gì loại hình. Kha Minh suy tư một phen, nói, quản gia liền muốn cân nhắc chủ đáo, người hầu muốn chịu khó một điểm liền tốt, cứ như vậy, người hầu ba cái à. Ta giống như hắn, bất quá ta không cần quản gia, người hầu ta muốn ba cái nha đầu. Tốt nhất là loại kia. Ngươi hiểu được. Xài thiên viễn một mặt sắc mị mị bộ dáng nhìn phù hạo. Phù hạo cười ha ha một tiếng, để cho hai người chờ lấy, mình thì đi chọn lựa người. Chương 76 Chỉ chốc lát, phù hạo mang theo bảy người tới, trong đó ba nam bốn nữ, có vị Nam tử càng dễ thấy Hắn mặt trắng không, dâu, hào hoa phong nhã, một thân màu xanh nõn bảo, liếc nhìn lại, tựa như một vị giáo thư dục nhân, bác học nhiều biết thư viện tiến sinh. Kha Minh ánh mắt lập tức liền bị nam tử này hấp dẫn lấy, thầm nghĩ đây người cũng hẳn là đến mua người hầu hoặc là thuê làm con gia, khí chất này không giống như là quản gia hoặc là người hầu loại hình người. Phu Hạo đã thấy Kha Minh ánh mắt dừng lại tại nam tử trên thân, cười cười, đối Kha Minh giới thiệu nói, hắn họ Trương, tên á tử, là chúng ta người môi giới tốt nhất quản gia, một tháng chỉ cần 10 cái mệnh tệ. Ta thấy quý khách một mực nhìn lấy hắn, là đối với hắn rất hài lòng a. Ân Kha Minh gật gật đầu, nói, ta nhìn hắn khí chất cùng hình dạng, không giống như là người phàm tục, tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế? Phu Hạo vừa định giải thích, lại bị tấm kia á tử vượt lên trước mở miệng nói, không gì khác, kiếm được mấy phần hơi tiền, đổi lấy mấy phần mùi mực, tại hạ trong nhà tảng thư trang quyển, đều là như thế. Tại hạ cũng không phải cái gì hủ nho chua tú tài, thay người quản lý sự vật, đổi được tiền tài, lấy lao động đổi kim tiền, không mất mặt mũi, có cái gì không được. Hốn hổ tại hạ trong nhà còn có song thân phụ dưỡng, đường đường nam nhi bại được, nếu là ngay cả song thân đều không thể chiếu cố, Hả không buồn vậy? Kha Minh nghe lần này giải thích, thầm nghi tốt một cái rõ lý lẽ thư sinh, hắn xem thường nhất chính là những cái kia đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng hủ nho, rõ ràng có thể dựa vào mình trong đầu chi tức đổi lấy một nhà ấm no, lại kéo không xuống mặt mũi làm chút sự tình, một lòng nghĩ lãng quan, từ đó nghèo bức bách thất vọng, kết quả là vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Nghĩ xong, Kha Minh hướng hắn hỏi, "Ta thấy các hạ bác học nhiều biết, vì sao không đi tham gia khoa cử? Có lẽ có thể cao trùng, bây giờ là một phương chi phủ cũng có nói." "Đúng a đúng a, xem xét ngươi liền rất có văn hóa bộ dáng." Sai Thiên Viện phụ họa gật đầu. Thiên Mệnh khoa cử chế độ là, đồng sinh thi tú tài, 1 năm lần một, tú tài thi cử nhân 3 ba năm lần một, ước chừng là mùa thu thời gian, cử nhân thi cống sĩ thời gian là sang năm mùa xuân, cống sĩ thi tiến sĩ là tại thi song cống sĩ ít bảng sau mấy ngày. Trương Á tử trên mặt lại là hiện hiện một sợi đau thương, trong mắt hình như có nước mắt hiện lên, thở dài, chậm rãi nói, ta đã thi đậu cống người, có thể ân sư qua đời, ta há có thể không vì hắn giữ đạo hiếu mà rời đi tham gia tiến sĩ khoa cử. Ta Trương Á tử không muốn như thế. Liên giữ đạo hiếu 3 ba năm, cũng không kém đây bao lâu. Sang năm liền lại có thể tham dự, mà ước còn có 6, tháng 7. Kha Minh sau khi nghe xong, quay đầu hướng phù hạo nói, đó chính là hắn, chúng ta đi ký khế ước ca. Xài thiên viễn lại là hô to gọi nhỏ đứng lên, có người. Thất kính thất kính, không nghĩ tới người lợi hại như vậy, có thời gian dạy một chút ta như thế nào. Ta thi hai lần, vẫn là cái tú tải. Kha Minh kinh ngạc nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói, thiên viễn, người thế mà còn có công danh mang theo, tú tải. Hại, đừng nói nữa, cha ta một mực hy vọng chúng ta xài ra ra một cái người đọc sách Dù sao chúng ta xài ra tất cả đều là vũ phu, cho nên ta từ nhỏ đã bị hắn bức đọc sách, miễn cương thi cái tú tài. Nhưng là ta tiềm lực giống như đó là cái này, thi lại lần một, vẫn là không có thi đậu, cha ta cũng liền từ bỏ xài ra ra cái người đọc sách nguyện vọng, vũ phu cũng không có gì không tốt. Xài Thiên Viễn khoát khoát tay, một mặt không quan trọng bộ dáng, tiếp theo, hắn cười nói, ta nguyện vọng, đó là để đánh thắng được ta người, nói không lại ta, nói qua ta người, đánh không lại ta. Kha Minh giật nhẹ khóe miệng, không để ý đến hắn, dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh quan sát về sau, xác định không có vấn đề. Liên cung phù hạo ký xong khế ước, lại hoa 300 mai mệnh tệ mua xuống một nữ hai nam ba cái người hầu. Một cái người hầu không hơn 100 mai mệnh tệ, nghe được cái giá tiền này thời điểm, Kha Minh cảm khái và phần, nhưng lại không làm được cái gì, hắn có thể làm chính là sau khi thực lực tương đại, giết nhiều một điểm quỷ dị hoặc là tham quan ô lại, để bạch tính sinh hoạt tán ổn xuống. Xài Thiên viện tự nhiên là đem ba cái kia nữ bộc nhân nhận lấy, trong đó có vị dáng người thật đúng là rất giàu có, dáng dấp cũng thuộc về trung thượng liệt kê, đó là so cái khác người hầu đắt 150 mai mệnh tệ. Hắn tìm Kha Minh mượn 200 mới đem 3 cái nửa buộc thu sạch vào trong túi. Hai người tại Phù Hạo nhiệt tình đưa tiễn bên trong đi ra tụ Phúc Nha đi, thẳng đến hai người thân ảnh hóa thành con kiến đồng dạng điểm đen, Phù Hạo còn tại xa xa nhìn hai người, miệng bên trong lầm bấm nói: "Ta tầm bảo mắt vàng nói cho ta biết tấm kia á tử không đơn giản, chỉ bất quá cần quý nhân tương trợ, hôm nay ngươi đến, quý khí thế mà so với lần trước còn chướng mấy phần, cùng hôm đó thấy tam phẩm đại quan cũng không kém bao nhiêu, liệu đến chương á tử quý nhân chính là ngươi. Lần này cũng là ta kỳ ngộ, Tu Phúc Nha đi nâng cao một bước kỳ ngộ." Phu hậu con mắt tinh quang chợt lóe lên, sau đó quay người đi vào tụ phúc nha đi. Kha Minh hai người tìm một chỗ thị trường, mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn liền về đến trong nhà, lúc này đã là chạm vào tối. Tấm kia Á tử lại xung phong nhận việc đến xử lý nguyên liệu nấu ăn, lại tay nghề vô cùng tốt, không bao lâu liền đốt ra một bàn mùi thơm xông vào mũi đồ ăn, hoàn toàn không có quân tử tránh xa nhà bếp bộ dáng, để Kha Minh đối với hắn hảo cảm càng hơn một điểm. Chưa Á tử làm xong đồ ăn, liền muốn đi người hầu nơi đó ăn cơm, bị Kha Minh kéo lại, cưỡng đặt tại trên ngồi, nói: "Á tử không cần như thế, ngươi là ta mời đến quán ra." không phải mua được người hầu, vì sao đi người hầu nơi đó? An tâm ngồi xuống liền có thể. Về sau cũng không cần gọi ta cái gì lao ra loại hình nói, người ta giữa ngang hàng từng tự, Sá muội ngày sau việc học phải làm vì ngươi, nếu như về sau á tử ngươi thành một phương đại quan, Sá muội cũng là dính phúc khí. Thấy Kha Minh đây nói một không hai bộ dáng, Trương Á tử trong lòng cảm động không thôi, biết hắn là vì chiếu cố mình tốt nghiêm, mặc dù hắn cũng không thèm để ý cùng người nào cùng một chỗ ăn, nhưng Kha Minh tâm ý hắn thụ. Hắn liếc nhìn Ngô Tiểu Vân, cũng không có bị nàng bộ dáng mù đến tựa như Kha thị đồng dạng không nhìn thấy Ngô Tiểu Vân chân thật hình dạng đồng dạng, mỉm cười, Ôn Thanh nói: "Vậy tại hạ trước cảm ơn Kha huynh, lệnh ngội việc học không cần phải lo lắng, tại hạ chắc chắn dốc túi dạy dỗ, đến lúc đó chúng cái cử nhân không thành vấn đề." Trương Á Tử nói thường nhân nghe tới không thiếu được mắng vài câu cuồng vọng tự đại, có thể cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng, lại khiến người ta nguyện ý tin tưởng. "Mang ta một cái, nếu là ta thi đậu cử nhân, cha ta có thể đi mộ tổ nơi đó bái trước mấy ngày mấy đêm, ha ha." Thiên Viện thả ra trong tay chén, nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn về sau, nhịn không được lên. Tựa hồ là đã nghĩ đến cái kia bức hỏa mặt. Trư Á Tử cười yếu ớt một tiếng, nói, "Không sao, đến liền có thể. Ta đã từng tại thư viện dạy qua một đoạn thời gian sách, nhiều đến mấy người cũng không ảnh hưởng." Kha Minh ngay vậy, kinh ngạc nói, "A. Cái kia vì sao Á Tử ngươi không tiếp tục dạy học, tới làm cái gì quẩn ra?" Trư Á Tử nhấp một cái miệng, mặt mũi tràn đầy đều là do dự, tựa hồ là có cái gì khó nói ngữ điệu, cuối cùng vẫn lắc đầu, không nói gì. Kha Minh thấy thế cũng ý thức được hắn có cái gì nan ngôn chí ẩn, liền không hỏi tới nữa, mà lại chào hỏi lên hắn ăn cơm độ ăn để bầu không khí làm dịu mấy phần. Chương 77. Tại Kha Minh đám người ăn cơm tối thời điểm, nhìn Hồ trâu, Túc Tinh Thành, lục ra đại đường. "Phu thân, cái tiệc cựu nhiên đã tới, chúng ta thật muốn cùng hắn hợp tác." "Hắn nhưng là bị triều đình truy na lấy, nếu là xảy ra sai sót, gia tộc bọn ta có thể không chịu nổi hậu quả kia." Túc Hoa Dâm Lục Tinh Túc con mắt có chút híp lại, hắn ngồi tại chủ vị bên trên, trong tay bưng một cái trong suốt chén trà, chén trà bên trong lá trà xanh tươi đớt vòng tại chén bên trong, tựa như một đầu thanh long, xem xét liền biết là trà ngon. Lục Tinh Túc uống một ngụm trong chén nước trà, nhượng một cái hít hầu, thở ra một hơi, mới chậm rãi nói, "Bị Triều Đình truy nã lại như thế nào?" "Đây Túc Tinh Thành, là chúng ta Lục gia thiên hạ." Húm hổ, Văn khúc tại Triều Đình bên trong nhậm chức luật sư, có cái gì gió thổi cỏ lay, rõ ràng. Lục Tinh Túc nhìn trước mặt nam tử trung niên, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, chỉ vào hắn nói, "Tham Lang, ta cho ngươi lấy tên như thế, đó là hy vọng ngươi như là Tham Lang tinh đồng dạng dã tâm quá lớn, mà không phải như thế sợ hãi rụt rè, cái gì cũng không dám làm. Ngươi là Lục gia tử, ngươi nếu như thế, Ta làm sao yên tâm đi lục gia giao cho ngươi, lục gia chúng ta ngàn năm cơ nghiệp, ngươi như thế nào làm gãy lên? Lục tinh túc có bát tử, 6 nam hai nữ, đều là lấy tinh túc mệnh danh, đại ca lục Tham Lang, nhị đệ lục Phá Quân, tam đệ lục Văn Cúc, tứ muội lục Chu Tước, ngũ đệ lục Thường Long, lục đệ lục Huyền Vũ, thất đệ lục Bạch Hổ, bát muội lục Thất Diệt. Trừ gia nhỏ tuổi nhất lục Thất Diệt, đều là cường thần, lục Tham Lang càng là đạt đến ổn thần đỉnh phong, cách linh khiếu chỉ thiếu chút nữa xa, lục gia tại mệnh thế gia bên trong, bài danh 16. Lục Tham Lang nghe vậy, vội vàng quỳ xuống. Trên cổ hình sói hình xăm từ đen chuyển đỏ, hiện ra thâm thẳm hường quang, theo hình xăm sáng lên, hắn trong mắt lại tròng chốc lắc tràn ngập dã tâm chi sắc, hé miệng, nói, "Cảm ơn phụ thân dạy bảo." Hải Nhi ngày sau định làm cầm xuống nhìn hồi, hủy diệt bệnh ra, dẫn đầu lục ra lại lên một tầng nữa. Lục Tinh túc khẽ gật đầu, nói khẽ, "Đi thôi, gọi cái tiếp cựu nhiên tới." "Vâng." Lục Tham Lang đứng dậy, hình sói hình xăm lần nữa ảm đạm, hắn hướng phía bên ngoài đi đến, đi vào tiếp đái cựu nhiên địa phương, hướng hắn chắp tay nói, "Quý khách mời đi theo ta." Cửu niên cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí mà nói, "Ha Các ngươi lục ra thật lớn vi phòng, bất quá là có Lục Tinh Túc một vị linh khiếu, người ta tới đây, thế mà còn muốn thông báo mới có thể gặp hắn một lần, đây cũng là các ngươi thành ý. Nếu là tiếp xuống không thể để cho ta hài lòng, các ngươi tốt nhất núp ở trong gia tộc đường đi ra ngoài, không phải? Hừ. Lục Tham Lang không nói gì, mà là tại phía trước dẫn đường, đem đưa đến Lục Tinh Túc trước mặt, hướng hắn cung kính cúi đầu, thấp giọng nói: "Phụ thân, người tới." "Ân, ngươi lùi ra đi." Lục Tinh Túc đầu tiên là hướng hắn nói một câu, sau đó mới đúng Cự Nhiên cười to nói: "Ha ha, Nhiên, hồi lâu không thấy." ngươi đều đã tấn cấp linh thiếu, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Cựu nhiên lại là mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, đến cùng chuyện gì, ta thời gian rất quý giá, đã đến phải dùng mệnh để tính, ngươi tốt nhất là có để cho ta hài lòng sự tình. Lục Tinh túc nâng chung trà lên không nhanh không chậm uống một ngụm, tại Cựu nhiên sắc mặt tâm trầm, chán nổi gân xanh lên, liền muốn nổi giận thời điểm, hắn nhàn nhạt mở miệng, nửa cái trâu, như thế nào? Ngay vậy, Cựu nhiên hứng thú, đè xuống lửa giận, trầm giọng nói, nói tỉ mỉ. Lục Tinh Tốc đứng người lên, tay lấy ra thiên mệnh bản đồ bày ở trên mặt bàn chỉ chỉ tại biên giới địa khu, một cái gọi cách Nguyên Châu Đại Châu, trong mắt Tinh Quang chợt lóe lên, chậm rãi nói: "Trong năm trước, ta lục ra một vị tộc lão liền đã tiến về nơi đây, thay ta lục gia mưu đồ, bây giờ ta lục ra đã chiếm cứ cái kia cách Nguyên Châu nửa giang sơn, Bạch tính chỉ biết ta lục ra, không biết cái gì hoàng đế, bây giờ ta lục ra muốn cái kia một nửa khác." Cựu nhiên nhiều hứng thú nhìn hắn, khẽ cười một tiếng, nói: "Cái gì bất tính? Nói em hay, bất quá là các ngươi nuôi súc sinh thôi. Nếu để cho mệnh hoàng biết các nuôi nhốt người, rút ra tuổi thọ chế thành buổi thọ đan, <cười> Không biết các ngươi Lục gia có thể hay không đón lấy hắn một trường. Các ngươi cũng thật sự là to gan lớn mật, nếu không phải người khác tuổi Thọ Vô Pháp đổi lấy Thiên đạo dương, chỉ có thể dùng cho duyên thọ, nói không chừng, đây thiên mệnh đệ nhất thế gia liền không phải cái kia Đông Vương gia, mà là ngươi Lục gia. Tâm đột hắc, tay đủ hung hắc. Ha ha, tiểu huynh nói đùa. Lục Tinh túc cười lớn một tiếng, vừa tiếp tục nói, mặc dù chúng ta rút ra tuổi Thọ Vô Pháp trao đổi Thiên đạo dương, nhưng là hơi dùng chút thủ đoạn, bọn hắn chẳng phải tự nguyện dùng tuổi thọ đổi. Thế đạo này đã là như thế, nếu là ta Lục gia không làm, còn có vực gia lý ra loại hình đến làm, nếu là ta lục ra không tâm ngoan thủ lại, sớm tại 500 năm trước liền tại tà thần thủ hạ hóa thành nhân phấn. Cửu nhiên không có đáp hắn nói, mà là trực tiếp hỏi, nói đi, như thế nào làm, mặc kệ sự tình thành bại, tóm lại ta muốn 20 vạn mai 50 năm tuổi thọ đan. Nghe được hắn nói, Lục Tinh Túc con mắt nhắm lại, nhìn Cửu nhiên hồi lâu, sau đó dơ tay lên vỗ tay, trên mặt hiện hiện giả cười, Cửu hình thật đúng là sư tử mà mồm, 20 vạn mai 50 năm tuổi thọ đan, cũng chính là 1000 vạn tuổi thọ, ngươi có biết, đây là chúng ta rút ra 200 triệu người tuổi thọ lượng, là lục gia chúng ta 40 năm sản lượng. Một mai 50 năm tuổi thọ đan thế nhưng là giá trị một vạn mệnh tệ. Đủ lòng tham. Cựu Nhiên lúc này cũng là nhìn hắn, hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, rất có một phen phong mang tương đối cảm giác, tựa như sau một khắc liền sẽ ra tay đánh nhau. Cựu Nhiên thậm chí đã bắt đầu điều động thể nổi huyết khí cùng thần hồn chí lực, dự định tiên hạ thủ vi thượng. Lục Tinh túc lại là đột nhiên quay người, đi đến chủ vị bên trên, lại quay đầu nhìn về phía Cựu Nhiên, cất cao giọng nói, "Tốt. Đủ lòng tham, ta còn sợ Cựu huynh không tham lam, đến lúc đó cầm đồ vật không làm việc. Chỉ là bây giờ ta lục gia tuổi thọ lượng không đủ." Cần thời gian điều đấy sau một tháng cựu hìnhnh tới lấy như thế nào Tốt, sau một tháng ta lại đến hy vọng đến lúc đó ngươi đã chuẩn bị kỹ cả cáo tử tựu nhiên bỏ xuống câu nói này trong hành lang đỗ nhiên lên một cô gió vờn quanh tại hắn quanh thân dẫn hắn bay về phía không trùng rời đi lục ra lục tinh túc chắp hai tay sau lưng yên tĩnh nhìn hắn rời đi thẳng đến lục tham lang thần sắc có chút chútt bối rối đi ra hướng hắn nói phụ thân không xong phá quân gửi thư người kia chạy cái gì chạy lục tinh túc sắc mặt trong chốc lát trở nên năm chầm hướng lục tinh túc gấm thét Ta nhường ngươi nhõng nhiều hơn chúng coi, các ngươi làm thế nào sự tình. Phế vật, một đám phế vật. Lục ra sớm mượn hủy ở trên tay các ngươi. Hắn thấy Lục Tham Lang chỉ là đứng ở nơi đó, thấp giọng nghe hắn trách cứ, càng là giận không chỗ phát tiết, một cước đạp tới, đem hắn ngã ngã, hét lớn, còn ở nơi này làm gì, dẫn người đi bắt, đừng để hắn trở lại Mệnh Đô, không phải chúng ta liền xong. Lục Tham Lang đứng dậy, vội vàng nói, "Vâng." Sau đó bước chân hắn vội vàng rời đi đại đường, Lục Tinh Tốc thì là miệng bên trong lẩm nói, "Chạy, ta nhường ngươi chạy, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, biết những chuyện này." Nhất định phải chết. Ai bảo ngươi là cách Nguyên Châu người? Vạn năm khó gặp thiên tài lại như thế nào? Thân phụ đại khí vận lại như thế nào? Ai bảo ngươi cứng nhắc, cự tuyệt ta hảo ý? Vậy ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Thử Chương 78. Ba ngày trước, Từ Châu, một chỗ sơn mạch. Một bóng người ở trong dãy núi nhanh chóng xuyên qua, trên thân quần áo rách tung toé, quần áo bên dưới thân thể tràn đầy máu ứ động cùng nhánh cây kinh khắc vạch ra đến vết thương, sắc mặt hắn tái nhật, con mắt cảnh giác nhìn xung quanh hoàn cảnh, miệng bên trong thở gấp thu trọng khí. Ngay tại sắp rời đi sơn mạch thời điểm, Hắn phía trước đột nhiên xuất hiện số lớn nhân mã, sơ lược nhìn lại, lại không ít hơn 500 người. Người người đều là mặc một thân đen xám cơ giáp, trong tay hoặc cầm thuẫn bài cùng tiến hoặc cầm đại đao trường mâu, hai mắt lại có chút hiện ra đỏ thẫm chi sắc, một cỗ khí tức sơ sắc từ bọn hắn trên thân truyền ra, y mắng biểu lộ đây là một chi tinh nhuệ chi binh. Một người cầm đầu chỉ huy bọn hắn đem sơn mạch phía trước lối ra vây lại, lại an bài một chút ước 200 người tiến vào sơn mạch tìm kiếm. Chỉ huy người kia chính là Lục Tham Lang chi đệ, Lục Phá Quân. Hắn một thân màu đen chiến giáp, cầm trong tay một thanh đao thông thường. Dưới hung là Thất Chân Sinh Liệt Diễm, đầu sinh sáu mắt màu xám mánh hổ, hướng phía đám người lớn tiếng nói: "Nếu để cho cái kia Quý Khang chạy, các người đều phải chết, biết không? Đều cho ta nhìn cho kỹ, một con rổi cũng không thể buông tha, ai biết có phải hay không cái kia Quý Khang trở nên." Đám người vội vàng đắp một tiếng là, sau đó tản ra, cách mỗi 5 mét liền trồng coi một người, đồng thời còn cần tường đất phụ xây lên một đạo phòng tuyến, sắp xuất hiện miệng vây chật như nêm tối. Sơn mạch bên trong trên thân tràn đầy vết thương người chính là lục phá quân trong miệng Khang, giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy thật trọng. Nhìn những cái kia hướng phía sơn mạch đến người lục ra, cẩn thận từng ly từng tí lui về giữa núi non, thay đổi phương hướng chạy trốn. Lục Phá Quân lại là nhạy cảm phát giác được Quý Khang rời đi thì phát ra động tính, thầm nghĩ, ta nhìn ngươi cái này, nhỏ nhỏ đoán thân trung đoạn có thể chạy đi nơi đâu, cái gì thân mang đại khí vật người. Không biết có thể hay không đón lấy ta một thương. Sau đó hắn vô dưới hung sáu mắt mãnh hổ, mãnh hổ gào thét một tiếng, liền mở rộng bước chân hướng phía Quý Khang đuổi theo, những nơi đi qua lưu lại dấu chân, bên trong từng đạo đốm lửa lấp lóe thiếu đốt. Quý Khang trên thân vết thương thấm lấy máu tươi, hô hấp càng phát ra gấp rút. Vở môi khô cạn chăm chú nhấp cùng một chỗ, hắn cảm giác rất mệt mỏi, nhưng là hắn không thể dừng lại, bởi vì hắn có thể cảm giác đằng sau truy binh chuyển đến động tĩnh, đặc biệt là lục phá quân kêu gạo. Hắn một đường phi nhanh, trên thân tràn đầy mồ hôi, thẳng đến chạy vào một chỗ ba mặt vòng phong sơn cốc bên trong, ở trong đó có cái sâu u sơn động, hắn không chút do dự đâm thẳng đầu vào, mặc kệ bên trong là có phải có nguy hiểm, chí ít có hy vọng có thể sống sót, chốc lát bị lục phá quân nằm đến, liền triệt để không có sinh tồn hy vọng. Một lát sau, lục phá quân mang theo truy binh đến, lạnh lùng nhìn thoáng qua sơn động, hướng truy binh hạ lệnh Cùng ta đi vào, nam đến hắn, quan thăng tam phẩm, thưởng trăm viên tuổi thọ đan, 10 cái cực lạc thăng tiên đan. Đây cực lạc thăng tiên đan, chính là thu thập 9981 ngày phàm trần bên trong tình dục chi khí, phối hợp máu sử nữ lại luyện chế 36 ngày mà thành, một viên xuống dưới bổng bề như quên hết tất cả, tựa như thật thành tiên đồng dạng, khoái hoạt vô cùng, chỗ xấu là ẩn chứa trong đó tình dục chi độc, chốc lát phục dụng, liền rốt cuộc không thể dời bỏ tình dục sự tình, cuối cùng đánh mất tất cả trí, biến thành chỉ biết là tình dục độc vật. Nghe được Lục Phá Quân nói, những truy binh kia lập tức hô hấp run rợn tựa như điên đồng dạng. Che giả măng mọc hướng phía sơn động mà đi, Lục Phá Quân cười lạnh một tiếng, cũng vào sơn động bên trong. Sơn động bên trong con đường rắc rối phức tạp, ánh mắt cực kém, tiến vào bên trong truy binh nhìn nhau, quyết định chia ra hành động. Quý Khang thì là thuận một đầu đường nhỏ, thế mà tìm được một đầu sông ngầm, đen kịt hoàn cảnh bên trong, nhìn không ra sông ngầm hướng chạy phương nào. Hắn liếc nhìn mặt ngoài bình tĩnh, phía dưới thực tế quần cuộn sóng ngầm dòng sông, từ trong ngực lấy ra một cái gai lấy Khang tự túi thơm, trong mắt tràn đầy vẻ hận, lẩm bẩm nói, Vân Nhi, ta nhất định sẽ sống sót, đi mệnh đô gặp mặt bệ hạ, trần bọn hắn tội ác châu các người bảo thủ, chờ lấy ta." Tiếng nói vừa ra, hắn đem túi thương cột vào trên tay, cắn răng quan, hít sâu một hơi, hướng phía sông ngầm dưới lòng đất nhảy vào, vốn cũng không có thể gánh nặng hắn, như vậy nhảy một cái, bị sông ngầm dưới lòng đất mạch nước ngầm một quyển, trực tiếp ngện ở sông ngầm phía dưới đá ngầm, kêu lên một tiếng đau đớn liền lâm vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Lục Phá Quân dưới hung mãnh hổ thuận quý khang trên thân mùi máu tươi đi vào sông ngầm phía trên, hắn nhìn trước mặt sông ngầm cùng trên mặt đất dấu chân, trên mặt tâm tình bất định, vẻ ngoan lệ hiện hiện. Hắn một bả nhấc lên bên cạnh binh sĩ, Không để ý đến binh sĩ cầu xin tha thứ thanh âm, tay trái bỗng nhiên cắm vào binh sĩ trong đầu, trực tiếp xốc lên binh sĩ xương sọ, tại máu tươi văng khắp nơi bên trong lấy ra trắng bóng đại não. Lục Phá Quân tiện tay tướng sĩ binh thi thể ném vào xuống ầm, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp xuống đại não lơ lửng tỏa ánh sáng, hóa thành một cái buồn nôn đến cực điểm não ngư dược vào trong sông, nhanh chóng ở trong đó du động, tựa như đang truy tung quý khang. Bên cạnh những binh lính khác bị Lục Phá Quân thủ đoạn dọa đến không dám phát ra cái gì động tĩnh, sợ kế tiếp bị xốc lên xương sọ đó là bọn hắn, đều là mồ hôi lạnh chảy dọc. Chỉ có cá biệt tựa hồ là nhìn quen lắm rồi, mà không biểu tình nhìn đây hết thảy. Lục Phá Quân tử trong lượt tay lấy ra đen cực giấy, trên đó có cái màu đỏ điểm sáng đang di động, hắn vồ xuống mãnh hổ, mãnh hổ bốn chân đập mạnh, vọt hướng không trung, vào hư không bên trong đạp không mà đi, thuận dòng sông nhanh chóng đi theo náo cá bất trần. Sông ngầm bên trong, Quý Khang trên thân thế mà sáng lên rất nhỏ màu vàng quang mang, kim sắc quang mang này tụi hồ đó là cái kia khí vận, khí tức vô cùng ngạo dị, để hắn vòng qua đại bộ phận trong sông yêu ma cùng dị, có chưa từ bỏ ý định muốn ăn Quý Khang yêu ma. Lại bởi vì đủ loại ngoại ý muốn mà bị ngăn cản cản, cuối cùng nhìn Quý Khang biến mất. Cái tên não cá liền đi theo Quý Khang đằng sau, cũng nhanh muốn đuổi kịp thời điểm, Quý Khang trên thân kim quang bỗng nhiên sáng lên, một cái to lớn vô cùng yêu thú đột nhiên từ não cá phía dưới thoát ra, tràn đầy răng nanh miệng rộng một ngụm đem nuốt vào trong bụng, tính ăn ngon vô cùng mãnh liệt dịch vị đem não cá hóa thành nước đặc. Lục Phá Quân nhìn trên giấy biến mất điểm sáng màu đỏ, ngửa mặt lên trời thét giải, trong tay đỏ thâm trường thương rung động nhẹ nhẹ, thân thương đường vân sáng lên, sau một khắc trường thương bị hắn ném ra, cường đại năng sâu sơn động vắt trong, hướng phía bầu trời bay đi. Thẳng đến xe rách nặng nghề tầng mây, mới bị Lục Phá Quân triệu hồi trong tay. "Quý Khang, ta nhìn ngươi có thể chạy đến đâu bên trong, ta Lục ra ngàn năm cơ nghiệp, há lại ngươi một giới bình dân có thể hủy. Đợi ta nằm đến ngươi, chắc chắn ngươi rút hồn đoạt phách, điểm ngươi thiên đàng." Hắn gầm thét, dùng trường thương tùy ý phát tiết mình lửa giận, có không biết sống chết quỷ dị cùng yêu ma từ trong sông nảy ra, muốn ăn hắn, kết quả đều chết tại hắn trường thương phía dưới, thương ý bốn phía kích xạ, thẳng đến đem chỗ này sơn phong để phá hủy, nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Lục Phá Quân phát tiết xong, tâm tình thoáng tỉnh táo một chút. Từ bên hung đại lương chứa đổ lấy ra đưa báo chim, dùng thần hồn chi lực trong đó khắc vào tin tức, sau đó kích hoạt, để nó cho lục ra đưa đi tin tức, mình thì là mang đám người trở về lục ra tại cách Nguyên Châu trụ sở, Lộc thành. Chương 79. Kha Minh ăn xong cơm tối, trở lại trong phòng, không có gặp cái kia quen thuộc thân ảnh, trong lòng dâng lên một tia hể bại chi ý, thở dài, lắc đầu, liền không suy nghĩ thêm nữa, đi vào bộ đoàn trước mặt ngồi xuống, vận chuyển tiên thiên tử khí quyết bắt đầu tu luyện. Vừa vận chuyển một chu thiên, cũng cảm giác phía sau truyền đến mềm mại chi ý. Một đôi phấn nộn tay ngọc từ phía sau vây quanh ở hắn cái cổ hắn không có tránh ngẽ bởi vì người thấy quen thuộc hương vị cười nói không phải không tới sao sao lại tới đây đó là trước kia hiện tại ta tấn cấp đi đâu không được mệnh đô dò xét đại trận nếu là khác không thể nói khả năng liền sẽ bị phát giác nhưng ai để ta tu là thế đạo. hiện tại ta thuyền hóa ra đến lục thân cùng nhân loại không có khác nhau có thể nói đó là nhân loại trừ nguyện Tâm thanh từ bên thai chuyển đến mang theo một cô gió nhẹ khiến cho kha Minh lòng ngướng ấy nhưng lại không thể làm cái gì lấy hắn bây giờ thực lực thật phát sinh chút gì, lập tức liền sẽ bị Trừ Nguyệt hút khô. Trừ Nguyệt lại tại lỗ thai hắn nhẹ nhàng nói ra, "Ta muốn đi tham gia bán thần tranh cử, rời đi một đoạn thời gian, không nên quá muốn ta a." Nàng mở ra răng bạc, khẽ cắn một ngụm Kha Minh lỗ Thai, Kha Minh lại là nghi hoặc hỏi, "Bán thần tranh cử? Bán thần không phải dựa vào tu luyện liền có thể đạt đến, vì sao muốn tranh cử?" Trừ Nguyệt kiên nhẫn giải thích nói, "Ngươi sợ tu nói, dưới tình huống bình thường đều là có thần chỉ khống chế, nếu là khống chế con đường này thần linh chết đi, như vậy con đường này thần vị liền trống chỗ ra." có thể thông qua không ngừng tu luyện cùng cảm ngộ đại đạo quy tắc, đầu tiên là trở thành bán thần, cuối cùng triệt để khống chế con đường này, trở thành tân thần linh. Nếu là không khống chế đầu này, đại đạo thần linh không có chết đi, như vậy, ngươi cũng chỉ có thể tu luyện tới độ tiên, trừ phi khống chế cái này đại đạo thần linh hạ xuống bán thần chi vị. Bán thần chi vị, nói như vậy nhiều nhất chỉ có thể có 5 vị, bởi vì đây là đại đạo quyền hành biến thành, không thể lại nhiều, thiên địa quy định như thế. Thiên mệnh bây giờ liền có ước 4 vị bán thần, cái kia vô loại thư viện viện trưởng, Đông Vương gia nhậm chức gia chủ, thái thượng đạo một vị thái thượng trưởng lão Cực lạc tiêu giao động thiên lao quái khả năng không ngừng bởi vì còn có rất nhiều lao quái vật t thần giấu đi không đến đại thế sẽ không dễ dàng rời núi Nghiễm nhân quả Kha Minh nghe trong miệng nàng tân ý thầm nghĩ hắn về sau sẽ tu đầu nào đại đạo hắn không muốn tu có thần linh không chế đại đạo bán thần chính là điểm cuối cùng há lại ước nguyện của hắn nếu là không có vô chủ chi đạo vậy hắn liền lấy thân là đạo. Kha Minh ánh mắt lộ ra kiên quyết thần sắc quay đầu hướng trừ nguyện cười nói vậy liền chúc mừ người thiên mệnh tương lai thứ năm bán thần nói không chúng a ta thế nhưng là có ba cái đối thủ cạnh tranh bọn hắn cú Cường Không nói, mau tới đi ngủ. Trử Nguyệt đứng dậy, duỗi lưng một cái, vẻ vải đi đến trên giường nằm xuống, vô vỗ giường, giá hiệu Kha Minh tới. Kha Minh đem tuổi thọ hiến tế sau khi hoàn thành, liền tới đến bên giường, bị Trử Nguyệt một thanh dẹp đi ôm vào trong ngực. Hôm sau, Kha Minh cùng xài Thiên Viễn đi vào tiềm long các giao tiền thuê nhà về sau, bị Ngô Hạo Nhân thông báo cho bọn hắn bây giờ vẫn là trấn quỷ dùng, muốn đi mệnh đô trấn quỷ ti bao đến, đem như lệnh huyện chức quan rời đến mệnh đô. Mặc dù quan chức không thay đổi, nhưng là quyền lợi lại là lớn hơn rất nhiều, đồng dạng là huyết ngực dụng. Mệnh đô huyết ngược dùng có thể mệnh lệnh, cái khắc thành thị huyết ngược dùng, thiên mệnh quan trường quy tắc ngầm chính là ngầm thừa nhận mệnh đô quan lớn bản phẩm. Thế là hai người liền tới đến trấn quỷ thi, xử lý ngược lại là rất nhanh, đó là xử lý xong về sau phát sinh chút ngoài ý muốn, bị một vị tên là Ngụy trấn tiên huyết ngược dùng bắt chẳng đinh, lôi kéo hai người đi mệnh đô bên ngoài một chỗ thôn xóm xử lý quỷ dị. Kha Minh nhìn trước mặt phủ lên phiến đá con đường thông hướng cách đó không xa thôn xóm, một khối cao mười mấy mét tự thạch viết thôn Bạch Vân ba chữ to, hắn cảm thán một câu, quả nhiên gần nghèo rả cũng nghèo, gần giàu rả già chảy mỡ. Mấy người rất nhanh liền vào vào trong thôn xóm, thôn xóm quy mô khá lớn, sơ lược nhìn lại, không ít hơn ngàn người, trên mặt đất con đường cơ bản đều phụ lên đại lý thay bản, sạch sẽ gọn gàng, đồng thời còn chia làm hai đầu đạo đường. Người rời đi nói, lên ngựa đi đường cái, trên người thôn dân trang phục mặc dù không thể so với mệnh đô Bắc Tính, nhưng cũng thắng qua như lệnh huyện. Thôn xóm trung tâm nhất còn có to lớn bày ra quỷ trông, hình thể tối thiểu là ban đầu Cửu Tài thôn thấy 4 lần nhiều, bị một vòng gián đầy phụ lục tường vây lại ở, còn có hai đội đội tuần tra ở tại bên cạnh trông coi. Cái này thôn làng nếu là đi tiến đánh Cửu Tài thôn Khả năng cựu tài thôn đều sống không qua nửa ngày. Kha Minh cùng xài Thiên Viễn đi theo Ngụy Trấn Thiên sau lưng, theo hắn đi vào trong thôn cơ quan, thôn trưởng đang tại trong đó. Nhìn thấy mấy người đến, hắn liền vội vàng nên đón, lôi kéo Ngụy Trấn Thiên, mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, "Ôi, mấy vị đại nhân có thể tỉnh đến, lại không đến, thôn chúng ta trồng dược thảo đều phải chết sạch." Ngụy Trấn Thiên là người tướng mạo mạc gướt hơn 30 năm tử, vốn nên lộ ra chính khí mười phần mặt chữ quốc bên trên lại mọc ra một đôi hung ác hiểm mà thâm trầm con người, vì hắn thêm mấy phần vẻ âm tàn, nhưng hắn âm thanh nhưng lại rất là hào sảng đại khí. Lộ ra có chút mâu thuẫn. Hắn vô vô thôn trưởng bà vai, cất cao giọng nói, "Thôn trưởng, nói một chút là dạng gì tình huống, chúng ta dễ xử lý." Thôn trưởng không có vội vã nói chuyện, mà là quay người ôm ra một cái dương, mở ra cho đám người nhìn. Trong dương độ vật để đám người con ngươi co rụt lại, nhao nhao thẩm nghĩ sự tình không đơn giản, chỉ thấy trong dương vài gốc dự thảo. Trên thân thể đều là lớn chỉ đen kịt ánh mắt quá gì, con mắt cùng nhau nhìn đám người, để bọn hắn trong lòng dâng lên một tia buồn nôn chi ý, sợi dễ gặp thành không ngừng nhúc nhích màu trắng côn trùng, trong lòng mọi người buồn chi ý càng tăng lên mấy phần. Lúc này thôn trưởng mới chỉ vào trong Dương quái dị dược thảo nói ra, nửa tháng trước liền xuất hiện loại tình huống này, chúng ta lập tức đi mời dược thảo sư đến xem bên dưới là tình huống như thế nào, hắn nói là bởi vì nhận quỷ khí ảnh hưởng, dược lý bị xung loạn, hắn điều trị một phen liền có thể. Đi qua hắn điều trị, những cái kia dị trạng quả nhiên biến mất, hắn cho chúng ta một cái biện pháp, dặn dò chúng ta mỗi ngày dựa theo biện pháp làm lần một về sau liền rời đi. Chúng ta cứ dựa theo hắn nói tới làm, kết quả 4 ngày trước, đây dị trạng lại tới, đồng thời trong vòng một đêm mọc đầy thôn chúng ta bên trong trồng dược thảo phía trên. Cái kia biện pháp chẳng có tác dụng gì có. Chúng ta lại đi mời thuốc kia thảo sư, kết quả hắn thủ đoạn dùng hết cũng không có biện pháp, suy đoán là quỷ dị quái phá, chỉ có thể báo cáo trấn quỷ ti, mời đến mấy vị đại nhân. Nghe xong tình huống, Ngụy Chấn Thiên gật gật đầu, nói, thôn trưởng không cần phải lo lắng, lại tại phía trước dẫn đường, bản quan ngược lại muốn xem xem là cái gì quỷ dị làm loạn. Bản quan đại dao thế nhưng là đói khát khó nhịn. Đúng đúng đúng, đại nhân mời tới bên này. Thôn trưởng liên tục gật đầu, ra hiệu mấy người cùng tự mình đi. Chương 80. Dược thảo ruộng tại núi bên trong. Đưa lưng về phía ánh nắng, theo thôn trưởng nói, bọn hắn trồng trọt là một loại tên là Lạnh Căn Thảo dược thảo, không thể gặp ánh nắng, không phải dược lực đại mất, lúc đầu 100 đồng tiền một cây, bị ánh nắng vừa chiếu liền chỉ còn 10 đồng tiền. Còn có một tháng liền đến dược thảo thành thuộc tu hoạch kỳ hạ, phát sinh như thế tình huống, Tôn trưởng tự nhiên gấp như là trên lò lửa con kiến, vốn là che kín nếp vốn mặt lộ ra càng thêm giàn mua, bước chân cũng lộ ra vội vàng, chỉ chốc lát liền mang mọi người đi tới dược thảo ruộng. Hắn chỉ vào mảng lớn dược điện, đối Ngụy Chấn tiên nói, đại nhân, ngài mau nhìn xem là tình huống như thế nào đi chúng ta toàn thôn lao thiếu mấy năm này thu hoạch có thể đều dựa vào những thuốc này. Ân, đợi ta xem xét một phen." Ngụy Trấn Tiên gật gật đầu, đi đến dược thảo ruộng trước mặt, nhìn đầy trời khắp nơi quái dị dược thảo, nhướng mày, từ trong ngực lấy ra hai tấm phủ lục dán tại trên ánh mắt, cái kia phủ lục vậy mà dung nhập hắn trong mắt. Sau một khắc, Ngụy Trấn Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, hướng phía dược thảo cẩn thận quan sát, bữa này rõ ràng là giao phó con mắt khám phá năng lực. Một bên Sải Tiên viện thấy đầy trời khắp nơi con mắt nhìn mình, dùng mình một cái, Đối nói, Kha Minh nói, Minh, ngươi không phải có Hỏa Nhãn Kim Tinh?" Mau nhìn xem đây buồn nôn đồ vật là thứ loại gì. Ta đang nhìn, chớ quấy rầy. Kha Minh trong mày, tại hắn trong mắt, kỳ quái không phải dược thảo, mà là thổ địa. Mắt trái nhìn thấy là màu đen thổ nhưỡng, mắt phải kim tinh nhìn thấy là đỏ tươi thổ nhưỡng. Đỏ tươi thổ nhưỡng bên trên vô số ròi bò bò qua bỏ lại, tại dược thảo bên trong tiến vào chui ra, thấy cảnh này, Kha Minh biết dược thảo gốc tại sao là ròi bò. Hiện tại xem ra, những dược thảo này đã vô pháp cứu chữa, bởi vì bọn chúng gốc đã hoàn toàn bị những này ròi bò thay thế, triệt để biến thành cùng loại quỷ dị tồn tại. Sai Thiên viện thấy hắn lông mày càng nhăn càng chặt phất rác được không thích hợp, hỏi, nhìn ra cái gì? Những dược thảo này, không cứu nổi. Kha Minh nói chuyển vào đám người lỗ tai bên trong, chêu đến Ngụy Trấn Tiên cùng thôn trưởng cùng nhau nhìn về phía hắn, đặc biệt là thôn trưởng, lập tức gấp, hướng hắn nói, vị đại nhân này, lời không thể nói loạn, làm sao lại không có cứu. Vị kia nhìn đại nhân đều không lên tiếng, ngươi làm sao lại hạ quyết định? Ngụy Trấn Tiên cũng là đứng dậy, dùng phụ lục mở mắt cũng không có nhìn ra chỗ đặc biệt gì, dược thảo vẫn là bộ kia quái dị bộ dáng, chỉ là nhìn thấy đây thổ nhượng có từng kia từng kia đỏ thấm chi khí dâng lên. Hắn hướng Kha Minh hỏi, Kha Minh chỉ giáo cho: "Ta nhìn đây thổ nhuễ quả thật có chút dị dạng, tinh tế nói đến." Kha Minh chỉ chỉ hắn con mắt, giải thích nói: "Ngụy ca, ta tu có pháp thần thông, đây đất đen trong mắt ta là màu đỏ, trên đó che kín rồi bỏ, những cái tia rọi bỏ đã ăn không dược thảo gốc, đem nó thay vào đó. Dùng một chỗ dược điền liền có thể chứng minh, thôn trưởng có thể để ta một thử." Thôn trưởng nghe được Kha Minh nói, nội tâm dâng lên mãnh liệt bất an cảm giác, nhìn chằm chằm Kha Minh nhìn hồi lâu, ý đồ từ hắn trên mặt nhìn ra cái gì lựa gạt vết tích, lại chỉ nhìn thấy Kha Minh nghiêm túc thần sắc. Trầm mặc một hồi về sau, Hắn mới mở ra đã không có màu máu miệng, tựa như tiếp nhận sự thực, đối với Kha Minh nói, đại nhân xin cứ tự nhiên đi, dù sao cũng đã không có cứu, nhưng thuốc này ruộng liền xin nhờ đại nhân dọn dẹp sạch sẽ. Lao hắn ta đi trước thông chi trong thôn đoàn người sớm một chút như cái khác suy nghĩ, không đến mức rơi vào cái chết đói tình trạng. Ai? Thôn trưởng thở dài một hơi, thân thể giống như một cái sụ đổ, vốn là còn xuống eo giờ phút này càng lộ ra cậu lũ mấy phần, hắn rơi quá mức, từng bước một hướng phía thôn đi đến, thỉnh thoảng còn lắc đầu. Kha Minh nhìn hắn bóng lưng, tâm lý không hiểu khó chịu đứng lên, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Nếu là nắm giữ thời gian đại đạo, để phương này thổ điệu thời gian đảo lưu, có lẽ liền có thể cứu sống. Kha Minh xoay người, đi vào ra một chỗ dược điền trước mặt, thi triển hỏa nhãn, một đoàn tam sắc hỏa diễm phương ra, rơi vào dược điền tụ nhướng, bá một cái, khuếch tán hắn ra, thẳng đến chỗ này dược điền bị đại hỏa bao trùm. Đột nhiên, không hiểu kêu lên thanh âm vang lên sao, dược thảo bên trên con mắt cùng nhau nhìn về phía Kha Minh, phía dưới giòi bỏ gốc rũ ra, hướng hắn phun ra đại lượng chất lỏng màu đen. Đáng tiếc là còn chưa tới bay ra dược điển, liền bị tam muội chân hỏa thiêu đốt không còn, liên quan bọn chúng bản thân cùng một chô hóa thành hư vô. Theo hỏa diễm tán đi, tại Kha Minh trong mắt, cái kia màu máu thổ nhũng lần nữa biến trở về màu đen, trên đó giọi bỏ đã bị tiêu diệt, lại không một điểm tồn tại vết tích. Nhưng là Kha Minh cũng không hề hoàn toàn thả lòng trong lòng, mà là dùng Trảm hồn đao vung ra một đạo lăng liệt đạo khí, tại dược điền bên trên lưu lại thật sâu khe dánh, thấy rõ bên trong cũng không có rất giọi bỏ tồn tại về sau, hắn mới yên lòng, hướng Ngụy Trấn Tiên nói: "Ngụy ca, có thể." Ngụy Chấn Tiên tự nhiên cũng là biết có thể chứ, bởi vì hắn đã không nhìn thấy những cái kia từng tia từng sợi đỏ thấm chí khí, gật gật đầu. Đi vào trong ruộng thuốc, hắn nắm lên một thanh đất đen cẩn thận xem xét một phen, phát hiện những này đất đen bên trong thế mà trộn lẫn lấy một chút nhỏ bé đến cực điểm hạt tròn, nếu không phải phụ lục mở mắt, cường hóa hắn thị lực, cũng là vô pháp nhìn ra những này hạt tròn tồn tại. Ngụy trấn Tiên thầm nghĩ, trước đó vài ngày, nghe nói có một thương nhân mang đến chút công hiệu rất tốt thôi hóa dược vật, không phải là đây. Tiếp theo, hắn đứng dậy, hướng Kha Minh hai người nói, "Ta đi hỏi một chút tình huống, hai người các ngươi thanh lý dược điền, về sau đến cửa thôn tụ họp." Ngụy Chấn dứt lời, liền hướng phía thôn chạy như bay, lưu hai người nơi này. Hắn đến thôn bên trong, liền thấy thôn trưởng đứng tại nơi đài cao, phía dưới một đống thôn dân hoặc là khổ, hoặc là đau thương đứng đấy, tựa hồ đã biết dược thảo toàn quân bị diệt sự tình. Ngụy Chấn Tiên một cái nhảy vọt liền đến đến thôn trưởng bên cạnh, hướng hắn hỏi: "Thôn trưởng, các ngươi có phải hay không phía trước mấy ngày này mua một cái thương nhân thôi hóa dự vật?" Thôn trưởng nghe vậy sửng sở, sau đó giận tí mặt, kêu lên: "Ta sớm phải biết, cái gì mua một cân đưa nửa cân, cái gì một năm chỉ cần một tháng, thiên hạ nơi nào có loại chuyện tốt này?" Đáng chết a, xúc sinh, xúc sinh. Thôn trưởng đột nhiên khóc lên, đấm ngực dậm chân, Hốc mắt đỏ bừng nước mắt rơi xuống mặt đất tiêu khóc lấy lục mạ thương nhân kia Ngụy Trấn Tiên nhìn hắn bộ dáng này bắt đầu lo lắng cảm thấy không ổn không biết bao nhiêu ít thôn xóm mua thương nhân kia thôi hóa dự vật không biết thương nhân kia đến tột cùng đi qua địa phương nào lại không biết bao nhiêu ít cái loại này thương nhân năm nay thu hoạch phải lớn giảm Ngụy Trấn Tiên không có an ủi tô trưởng mà là nghĩ đến tranh thủ thời gian trở lại trấn quỷ ti báo cáo tình huống chuẩn bị sớm không phải rất có thể sẽ gây nên lần một náo độc lớn nếu làêu đến mệnh hoàng nội giận không biết bao nhiêu người đầu người muốn rơi xuống đất hắn lại nghĩ tới Dựa theo bây giờ tình huống, khẳng định có sớm đã phát sinh loại tình huống này vụ án, hiện tại thế mà không có nghe được bất kỳ phong thanh, xem ra có ít người ép đích xác thực rất tốt. Ngụy Trấn Tiên cái kêu hung ác nham hiểm đôi mắt lộ ra một tia vẻ hậm tàn. Có ít người là phải chết. Thố trưởng, sự tình trọng đại, bản quan muốn trở về báo cáo tình huống, không nhiều lưu lại, cáo tử. Bỏ xuống câu nói này, Ngụy Trấn Tiên lần nữa chạy vội trở lại dự điện, vừa Văn Kha Minh đã đốt cháy hoàn chỉnh phía dự điện, gọi hai người tranh thủ thời gian cùng mình trở về. Kha Minh hai người cũng nhìn ra hắn phát hiện cái gì chuyện trọng đại. Không chần chờ, cùng hắn nhanh chóng chạy đến cửa thôn, cưới lên ngựa tất trở về Mệnh đô trấn Quỷ Ty. Chương 81. Ngụy Chấn Tiên ba nhân mã không ngừng vó trở lại trấn Quỷ Ty, đem chuyện này báo cáo, tin tức tầng tầng chuyển lên, thẳng đến chuyển vào trấn Quỷ Ty thị trưởng Vạn Thái Bình trong lỗ tai, hắn đi vào ba người trước mặt hỏi thăm một phen, đặt được xác thực như thế trả lời về sau, chau mày, trầm giọng nói: "Không ổn, không ổn. Bản quan hiện tại đi gặp mặt bệ hạ, chuyện này nhớ các ngươi thượng nhân công lần một, các ngươi hiện tại có thể đi, đi phản sảnh lĩnh thưởng. Dứt lời, Vạn Thái Bình không biết thi triển thân pháp gì, Bước ra một bước liền biến mất tại mấy người trước mặt. Ngụy trấn Tiên thì là đối kiểm với Kha Minh hai người nói, "Đi thôi, phần này công lao ta cũng không đọc chiếm, chúng ta chia đều." Nghe được hắn nói, xài Thiên Viễn cười ha ha một tiếng, rất là thức thời cười nói, "Ha ha, Ngụy ca, ta liền không phân, dù sao ta cái gì cũng không làm, các ngươi phân là được, ta còn có việc đi trước một bước." Xài Thiên Viễn nói xong, mở ra chân hướng phía bên ngoài chạy tới, tựa hồ sợ phân đến hai người công lao đồng dạng. "Ai, Thiên Viễn." Kha Minh nhìn hắn chạy còn nhanh hơn tỏ, liền biết đây là hắn nội tâm ý nghĩ. Ở trong lòng cảm thán một câu không nghĩ tới xài Thiên Viễn vẫn là loại này người, đổi mới nhận biết. Ngụy trấn Tiên thấy một màn này, thầm nghĩ Sài Thiên Viễn có thể thâm giao, thiên phú không kém, nhân phẩm cũng có thể, bọn họ tự vấn lòng, gặp phải loại này công lao, là tuyệt đối sẽ không buông tha, góp gió thành báo liền có thể quan đổ tiến thêm một bước. Nghĩ xong, hắn hướng Kha Minh nói, đi thôi, đây thượng nhân công thế, nhưng là tương đương với đơn độc đánh giết một cái huyết ngược cao đoạn quỷ dị. Mệnh đô trấn quỷ ti công lao phân chia cùng công pháp cảnh giới đồng dạng, đều là thiên điệu nhân ba cái cấp bậc, thượng trung hạ ba cái cấp bậc. Nếu như có thể lấy được 10 cái thượng nhân công, liền có thể quan thăng ban phẩm, trong đó cao cấp nhất thượng thiên công, nếu là được 10 cái, mệnh hoàng trực tiếp ban cho nhất phẩm hộ quốc tướng quân, phong vương. Đáng tiếc đến nay không một người làm đến, bởi vì thiên công yêu cầu thấp nhất chính là chém giết linh khiếu sơ đoạn hoặc trú cấp tồn tại, thượng thiên công càng là chém giết trong đó cao đoạn tồn tại, còn muốn giết 10 vị, có thể nói khói như lên trời. Kha Minh đi theo Ngụy Trấn Tiên dẫn tới 300 công hơn điểm cùng 1000 mệ tệ, đây đều là việc nhỏ, chủ yếu là hai người lý lịch bên trên nhớ một bút công lao, cái này mới là đại sự. Sau đó Kha Minh cáo tử, Về đến trong nhà. Tại hắn về đến trong nhà thời điểm, hoàng cung bên trong lại chuyển ra kinh thiên động địa gào thét. "Đáng chết, đáng chết, những này loạn thần tặc tử đều đáng chết." Những cái kia giấu diếm không báo giỏi bỏ cũng nên chết, trẫm thiên mệnh sớm muộn hủy ở trên tay bọn họ. Mệnh hoàng bành tiễn trong thư phòng mặt mũi tràn đầy lửa giận, chợt một bàn tay đem cách đó không xa cung điện đánh thành phế tích, hắn thở hổn hển, xoay người đối đứng ở một bên vạn thái bình nói, "Thái bình, ngươi đi thông hình bộ cùng giám thiên ty, thi, chớ trong 3 ba ngày phải biết là ai làm cùng những cái kia giấu giếm chống người danh tự." Thẩm Thiên Hành, không nỡ đánh thảo tính rắn chứ muốn đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Lại đi. Vâng. Vạn Thái bình hứng một tiếng, sau đó lui ra, chiếu Bành Thiện nói tới đi làm. Bành Thiện đi vào bàn đọc sách trước mặt, cầm lấy một phần dấu trường, hung hăng ngã tại trên mặt đất, nổi giận mắng, tầm châu sự tình chưa giải quyết, lại lên rất nhiều sự tình, cuối cùng là thế nào? Dám chính tính toán thiên mệnh người đến cùng ở nơi nào? Vì sao còn không ra? Thiện, Thiện, Thiện, ta muốn làm cái kia Thiên Cổ Nhất Đế, Vạn Thế Tụng Tên, muốn làm cái kia Nhân Hoàng. Người nào dám ra đây làm loạn, ta liền giết hay Cái gì hồng trần, ta Phật, cái gì quỷ hóa, bái hỏa, còn có cái kia Vạn Yêu quốc, đều phải chết. Yêu đế, ta Thiết Kỷ sớm muộn sẽ đại biến ngươi quốc thổ, đưa ngươi chế thành pho tượng, cả ngày lẫn đêm quỷ giảm xuống ta trước mặt. Ta tại Vạn Yêu quốc các con dân, lại chờ một chút, nhanh nhanh. Hắn nắm chặt nắm đấm, nắm đấm răng rắc rung động, cặp kia thần thái sáng láng con mắt hình như có dã tâm tại tùy ý hành trướng, rất lên ống tay áo, cái kia bị hắn nhét vào mặt đất tấu bay lên. Vành nói ra, Tầm Châu sự tình đi đạo giáo mời đến thần đà phái, gọi thủy đức tinh quân là Tầm Châu bù đắp thủy hành. Cái kia Triệu Hoán Hán đạo thờ thần lửa tiếp tục đổi tra, tất cả giáo đồ giết không tha. Sau đó đem tấu trương lần nữa thả lại cái bản, lại cầm lấy một bản bắt đầu xử lý, muốn trở thành thiên cổ nhất đế, xử lý chính vụ năng lực nhất định phải có. Kha Minh bên này, vừa trở lại phòng, liền bị xài Thiên Viễn lôi kéo hắn đi câu lan nghe hát, nói cái gì Kha Minh được công lao, nhất định phải mời hắn đi nghe lần một khúc. Kha Minh cũng không thèm để ý, bởi vì có tiềm tổ chén, thì đổi đang đan dược, đan dược đổi mệnh tệ, hiện tại hắn nói bên trên một câu phú hảo cũng không đủ quá đáng, không nói mời lần một co như Bao Sải Thiên Viễn một năm cũng không nói chơi. Chỉ chốc lát, Kha Minh liền bị Sải Thiên Viễn đưa đến một chỗ vàng son lộng lấy lầu cát, phía trên có khối bảng hiệu viết tiên âm lâu ba chữ to, bên trong chuyển đến âm thanh cũng sát thực không mất tiên âm hai chữ, nghe đứng lên mỹ diệu vô cùng, dễ nghe lắm hai. Kha Minh cảm khái một câu không hổ là Sải Thiên Viễn, vừa tới mấy ngày liền tìm tới loại địa phương này. Sau đó hai người đi vào, lập tức liền có một nhóc con tiến lên đón, hướng hai người túi đầu không lưng cười nói, khách quan là ước hẹn a. Vẫn là. Không có ước, cho chúng ta hai huynh đệ an bài hai cái nhã tọa liền có thể đến ấm trà thủy, hai kiểm kết tâm. Xài Thiên viện há miệng liền sắp xếp xong xuôi sự tỉnh lộ ra có chút thuần thủ, không hổ là lâu dài trà trộn nơi lên người. Nhóc con trong chiều vươn tay, cười nói, "Được, khách quan mời vào bên trong." Hắn đem hai người đưa đến một chỗ không vị phía trên, nhân tiện nói, "Hai vị trước tòa, tiểu cái này đi là hai vị thu xếp lui xuống trước đi." "Đi thôi, đi thôi." Xài Thiên viện phất phắt tay, ra hiệu hắn rời đi, sau đó đối với Kha Minh nói, "Một bình trà thủy, hai kiểm kết tâm, 100 mệnh tệ, đại sảnh ngồi không cần tiền, ta liền không làm thịt ngươi." Không phải đi cái kia nhà giàn, nói ít cũng phải 200 cái bước. Kha Minh mỉm cười, nói, không sao, không thiếu tiền, lần sau trực tiếp đi nhà giàn. "Tốt, đây chính là người nói. Minh ca đại khí." Xài Thiên viện vô bàn một cái, hướng phía Kha Minh dơ ngón tay cái lên, sau đó lại kinh ngạc nói, "Ngươi nơi nào đến tiền? Vì sao ta vẫn là dân nghèo một cái, ngươi lại như thế hào sảng? Ngươi mau mau chi tiết khai ra." "Không thể nói, không thể nói, nói ra ta liền không có tiền." Kha Minh một mặt thần bí khó lường bộ dáng, không có trả lời hắn vấn đề, sự thật cũng xác thực như thế. Thiểm Tổ chén món bảo vật này đúng là không thể nói ra, hắn ngay cả Kha thị đều không có nói cho. Sai Thiên viện thấy hắn không muốn nói, cũng không truy vấn, đạo nhất câu, "Đã ngươi không muốn nói coi như xong, dù sao hai chúng ta đều huynh đệ, ngươi tiền chính là ta tiền, đến, nghe hát nghe hát." Ngay vậy, Kha Minh nhìn về phía trên này, chỉ thấy một vị thân mang lửa mỏng tuổi trẻ thiếu nữ trên đài ôm tỉ bà nhẹ giọng ca hát không biết tên ca khúc, trên cánh tay trần trụi hơn phân nửa giống như tuyết trắng da thịt, làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác, đặc biệt là cái kia mảnh mai âm thanh để cho người ta hận không thể đem ôm vào trong ngực thương tiếc một phen. Bởi vì lần trước gặp Vân sự tỉnh, Kha Minh vô ý thức dùng kim tinh xem xét, may mắn là thiếu nữ kia trong mắt hắn không có biến hóa hình dạng. Chương 82. Chỉ chốc lát, nhóc con nâng một cái khay, trên đó là hai người muốn nước trà điểm tâm, cười nói, "Khách quan, ngài muốn đổ vật đến đi." Nhóc con đem nước trà điểm tâm mang lên, thấy lại có khách người đến, hướng hai người ấy nấy cười một tiếng, liền bay người rời đi, đi chào hỏi mới tới khách nhân. Hai người cũng không thèm để ý, một miệng nước trà một ngụm tâm, nước trà thuần, điểm tâm thơm ngọt. Tới đây người cũng không lớn vừa nói nói, đều là thấp giọng nói chuyện với nhau, không đành lòng đánh gậy trên đài thiếu nữ tiếng Ca. Đương nhiên, nếu là lớn tiếng nói chuyện với nhau, quấy rầy người khác tính chất, không thiếu được bị người đổi ra nơi đây. Tại Mệnh Đô, khả năng ngồi bên cạnh ngươi chính là một quan viên tri tử, hoặc là vương hầu tử đệ. Rất nhanh, một khúc rơi xuống. Có mấy vị nhóc con cầm đĩa ở trước mặt mọi người lắc lư, túi đầu không lưng bộ dáng rõ ràng là nghe đại khúc phí, có thể tới a nghe hát phần lớn không phú thì quý, tiện tay ném một cái chính là mấy chục mai mệnh tệ. Khiến Kha Minh ngạc nhiên là, tựa như người người đều có chữ vật báu vật. Tạ như lệnh huyện lâu như vậy, cũng liền tại đi Nam Kha thành thì cái kia Thanh Phong quan chủ thân bên trên thấy qua, Mệnh Đô người quả nhiên tài lực hùng hậu. Nhóc con đi vào trước mặt hắn, hắn vừa muốn khen thưởng, thấy trên khay lại có một khối trong suốt tinh thể, liền chỉ vào tinh thể kinh ngạc nói, "Đây là vật gì?" Nhóc con nghe thấy Kha Minh tra hỏi, lập tức biết hắn là vừa tới Mệnh Đô không lâu, thấy hắn Kha Minh trên thân phục sức cùng bên Hồng Tiềm Long Bảy, liền biết hắn tiền đồ vô lượng, cười giải thích nói, "Khách quan ngài hỏi đúng người. Cái này à, là linh tinh, bên trong lẫn chứa linh khí." Có thể tiêu giảm thân thể bởi vì giữa thiên địa quỷ khí nhập xâm nhân thể hoặc là nhìn thấy tà thần chỉ về sau, thân thể sinh ra dị trạng, mỗi một mai đều tương đương với 300 mệnh tệ. Kha Minh gật gật đầu, lại hỏi, chỗ nào có thể mua được loại này linh tinh? Nhóc con trên mặt không có chút nào không tiên nhận ý vị, mà là tiếp lấy cẩn thận giải thích, có thể dùng công vân điểm cùng thiên mệnh bảo khố bên trong trao đổi, cũng có thể đi mệnh đô bên ngoài tứ tông học trợ mua sắm. Đây tứ tông học trợ chính là đoàn người biết rõ cái kia tứ tông, riêng phần mình phái một vị ổn thần cao đoạn cường giả thủ hộ. Hàng năm Tứ tông còn thay phiên ra một vị linh khiếu cường giả trông coi, nếu như tiểu không có nhớ lầm, năm nay hẳn là vãng sinh thịnh tổ khóc trách móc tuân giả, còn có cái khác thu hoạch được biện pháp, tiểu cũng không biết, khách quan, ngài nhìn, hắc hắc. Hắn nói xong, vẻ mặt tươi cười trông mong nhìn Kha Minh, Kha Minh mỉm cười, ném ra ngoài 200 mệnh tệ xem như khen thưởng, nhóc con lập tức mặt mày hớn hở rời đi. Ta dựa vào, Kha Minh, ngươi đây khen thưởng, đủ ta đến hai lần, ngươi đến cùng có nhiều tiền. Nhiều tiền có thể cho ta. Sai Thiên viện trợn mắt ốc mồm Minh hành vi. Cảm thấy người với người chênh lệch làm sao lại như vậy lại. Sợ huynh đệ sinh hoạt trái qua khổ, lại sợ huynh đệ đột nhiên phát nhanh. Kha Minh lại là đội chủ đề, hướng hắn hỏi, mấy ngày nữa muốn hay không đi học chợ nhìn xem. Cũng được, bất quá ta cũng không tiền, đến lúc đó cần phải nhờ vào ngươi. Xài Thiên Viễn khoát khoát tay, một bộ vô lại bộ dáng. Kha Minh vung tay lên, phóng khoáng nói, không sao, ta ra. Đây đều là việc nhỏ. Xài Thiên Viễn hướng hắn ổn quyền, vừa muốn nói cái gì, kết quả cái kia treo ở bên hông tiềm long lệnh bài nhẹ nhàng rung rung run run run run run run. hai người vội vàng cầm lấy. Một đạo tin tức chuyển đến, tất cả mệnh đô tiềm lòng đệ tử, nhanh đi Lý Gia huyện, có yêu ma tập xuất hiện. Trừ chi, bên dưới bính công một kiện. Tiếp theo, hai bức bản đồ tại trước mặt hai người đột nhiên hiện ra, chêu đến đám người nhau nhau hướng phía hai người xem ra, kinh ngạc chuyện gì phát sinh. Kha Minh thấy rõ bản đồ, đây Lý Gia huyện tại mệnh đô đông bắc ngàn dặm chỗ, hắn tạm như lệnh huyện thời điểm, để thăng tu vi sẽ thừa một chút giải giác tuổi thọ dùng để để thằng ba lục đao cùng lượng đế thần hành pháp, cho nên bây giờ ba lục đao đã viên mãn, lượng đế thần hành pháp cũng đạt đến tầng thứ 4, trong một ý niệm có thể vượt qua ngàn mét. Ngựa tốc độ đã không đổi kịp hắn thi triển thần hành pháp, liền nối với Sài Thiên Viễn nói, "Ta đi trước một bước, cái này ngươi cầm, nguy cấp thời điểm dùng." Dứt lời, Kha Minh lập khoảng ngũ văn niên mệnh đan cùng 30 năm tuổi thọ đan trong tay hắn, hắn ăn vào nhiên mệnh đan, nói ít có thể tăng lên tới đoán thân cao đoạn, tuổi thọ đan thì là bổ sung tuổi thọ, Lý An Thiên cho thọ hồ lô hết thảy cũng liền ba cái 30 năm tuổi thọ đan cùng mấy cái 10 năm. Làm xong đây hết thảy, Kha Minh bước ra một bước biến mất ở trước mặt mọi người, Sài Thiên Viễn thấy thế, đứng dậy chạy ra cửa bên ngoài, đi vào thành bên ngoài trấn quỷ ti chuyên dụng chu ngựa. Giẫn ra một thất liền hướng phía Lý Gia Trấn mà đi. Kha Minh không bao lâu liền tới đến Lý Gia Trấn, móc ra một viên bổ khí đan hồi phục một cái thi triển thần hành pháp mang đến tiêu hao, liền tới tới đất đổ sở tiêu tiềm lòng các đệ tử tụ tập chỗ, lúc này chỉ có chút ít mấy người đứng tại chỗ kia chờ đợi những người khác đến. Nhìn thấy Kha Minh đến, bọn hắn hướng hắn ôn bình nói, tại hạ đô vô mệnh, gặp qua vị huynh đại này. Ta gọi cô An, các hạ là? Tiểu nữ tử ôn bất nữ giọng. Ta Minh tâm, gặp qua thí chủ. Cố An hào hoa phong nhã như cái thư sinh. Ôn bất ngữ một thân tiếp thân trà phục, thoạt nhìn là sạch sẽ lưu loát võ giả, minh tâm thì là một thân hở ngực lộ nhũ tăng bảo, lộ ra có chút hào sảng. Cái kia đô vô mệnh lại là phái đoàn đủ nhất, một thân bạch bào, trong lược ôm kiếm, trên đầu mang theo mũ vành, che lại nửa bên mặt, rất có một vẻ phong phạm cao thủ. Kha Minh cũng là hướng bọn họ ôm quyến nói, tại Hạ Kha Minh, mấy ngày trước đây vừa gia nhập Tiềm Long Các, mong rằng đoàn người chiếu cố nhiều hơn. Cái Minh Tâm nghe vậy lại là cười to nói, nguyên lai là Kha thí chủ, ta nói Tiềm Long Các còn có ta chưa thấy qua người, nguyên lai là Tân Nhập môn. Hắn vô vô giọng mở ngực Rất cao giọng nói, chiếu cố một chuyện dễ nói, tại Tiềm Long Các, ta vẫn còn có chút địa vị, coi như bên ngoài báo ta danh tự, cũng có chút cho phép hảo hữu, ta cuộc đời yêu nhất chính là kết giao hảo hữu, ha ha ha. Đỗ Vô mệnh lại là cười nhạo một tiếng, nói, thôi đi, Minh Tâm pháp sư ngươi lại tinh tế trải nghiệm một phen, liền biết vị huynh đệ kia thực lực thâm bất khả trắc, chỗ nào cần ta chờ chiếu cố. Dù sao ta cái này sơ nhập cao đoạn là cảm thụ không ra kha huynh thực lực. Nghe được hắn nói, mấy người cảm thụ một phen, quả nhiên phát giác không ra kha minh thực lực, nhao nhao kinh hãi. Phải biết ngay trong bọn họ thực lực kém cỏi nhất, Cô An cùng Ôn Bất ngữ đều đã đạt đến đoán thân trung đoạn, cái kia yêu thích giao hảo Hữu Minh tâm càng là đạt đến cao đoạn hồi lâu, khoảng cách đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa xa. Nếu là phát giác không ra Kha Minh thực lực, liền chỉ có một cái khả năng, Kha Minh thực lực viễn siêu bọn hắn. Có lẽ kém cỏi nhất đều đạt đến đoán thân đỉnh phong chi cảnh. Minh Tâm chỉ vào Kha Minh, cười nói, "Tốt, Kha Minh huynh đệ thực lực phi phàm, còn muốn chúng ta chiếu cố nhiều hơn, ta nhìn, các loại còn muốn Kha Minh huynh đệ chiếu cố mới lạ." Minh lại là khoát khoát tay, há miệng lừa gạt chúng nhân nói, "Đâu có đâu có." ta tu luyện có ẩn nấp công pháp, chân thật thực lực khẳng định là không kịp các vị, Minh Tâm pháp sư nói đùa." Đám người mỉm cười, cũng không truy vấn, đoàn người đều lăn lộn nhiều năm như vậy, Kha Minh nói là thật là giả, một chút liền có thể nhìn ra, hắn thực lực cường đám người cao hứng còn không kịp, dù sao tiếp xuống nhiệm vụ vẫn là có mấy phần hung hiểm, hơi không cẩn thận, không thiếu được rơi xuống một cái tàn tật hạ trạng. Chương 83. Ha ha ha. Minh Tâm cười ha ha, sau đó nói, "Các ngươi có biết Lý Đại Vương cùng Tố Đại Vương lại đánh nhau? Ngay tại cái kia Nam Hải bên trên, nghe nói đánh cho lên phong bạo." đem trong biển tôm cá cuốn lên, tại cái kia tới gần Nam Hải thành châu xuống một trận tôm cá mưa. Có thể nói cực kỳ chán quan. Cố An không biết từ nơi nào lấy ra một cây quạt nhẹ nhàng quạt, cười yếu ớt một tiếng nói, "À, đương nhiên biết, tại hạ gia tộc cho ở, liền tại ở gần thành châu Âu châu, cái kia có thể không biết." Hỗ hổ, Lý đại vương cùng Tố đại vương giữa sự tình đều kéo dài mấy ngàn năm, cách mỗi mấy chục năm liền đánh một trận, nơi nào còn có người không biết. Khu khụ. Kha Minh lại là xấu hổ ho khan một tiếng, nói, "Nói ra thật xấu hổ, ta còn chưa chừng nghe nói việc này, có thể nói tỉ mỉ một phen." Cố an nghe vậy cũng không thèm để ý hướng hắn nói không sao chứ yêu ma tập sự tình còn cần mười mấy người chờ đợi bọn hắn còn cần thời gian vậy tại hạ liền cho kha huynh giảng một phen. đây Lý đại Vương trưởng quản thế gian chi lý tố đại vương trưởng quản thế gian chi tố lý chính là tình lý tố chính là mệnh số lý không kể xiết, từ xưa đến nay đã là như thế trên đời tất cả thần quỷ Thánh Hiể anh hùng tài tử hoa tươi mị nữ đủ loại có chút trùng hợp lúc đó liền đi vận có vận khí không tốt liền xui xẻo những chuyện này Lý đại Vương quản được 3 phầnố đại Vương quản được 7 phần liền ngay cả 36 trọng tiên niệm tự, sau băng sự tỉnh, Tố Vương giá quản. Nhưng thế gian lòng người thiên lý tốt đẹp ác không phải là, thiên đạo lưu lại 3 phần công đạo, đây 3 phần công đạo liền do Lý Đại Vương quản. Đơn giản đến nói, Lý Đại Vương chính là thiên đạo hữu tình một mặt hóa thân, là làm việc thiện tích đức nhưng không có đạt được hào báo người ra mặt. Tố Đại Vương chính là thiên đạo vô tình một mặt hóa thân, tất cả tất cả đều có chính nó mệnh số, tất cả phát sinh tất cả đều là đã chú định tốt, Tố Đại Vương không đi thay đổi nó, mà là duy trì nó. Bởi vậy Lý Đại Vương thường xuyên lại bởi vì cùng Tố Đại Vương lý niệm không hợp mà ra tay đánh nhau, nhưng bọn hắn lại là thiên đạo hóa thân, riêng phần mình không làm gì được đối phương, chỉ có thể ai đi đường đấy. Nghe nói Lý Đại Vương dáng dấp mi thanh mục tú, tuấn lãng phi phạm, Tố Đại Vương dáng dấp đen béo, bất quá tại hạ cũng chưa từng thấy qua, dù sao Kha huynh về sau nếu là gặp phải chuyện bất bình, không ngại đi Lý Đại Vương miếu tế bái một phen, có thể sẽ đạt được đáp lại, mặc dù khả năng không lớn. Kha Minh gật, gật đầu, biểu thị mình đã biết được, hướng cô An nói, "Cảm ơn, Cố huynh giải thích nghi hoặc." Ngày khác định đem tại bên dưới thiết tiến mời cố huynh uống rượu. Ha ha, dễ nói dễ nói. Cố An lần nữa quạt bên dưới cây quạt, đáp lại Kha Minh. Mấy người liền cười cười nói nói chia sẻ biết rõ sự tình, thẳng đến lại đến mấy vị tiềm lòng các đệ tử. Minh Tâm đếm đầu người, tăng thêm bọn hắn tổng cộng là 13 người, liền giật ra cú họng, lớn tiếng nói, ta nhìn người không sai bị lắm, chúng ta chưa hết xuất phát trừ yêu, về sau liền không quan tâm, chờ bọn hắn gom góp người về sau, sợ là chỉ có thể uống chúng ta còn lại canh. Đi thôi, ta phía trước dẫn đường. Minh Tâm nói xong, Liên tại nhanh chân hướng phía phía trước đi tới, mỗi một bước phóng ra, liền xuất hiện tại ngoài mấy trụ thước, hiện nhiên là tu cao thâm thân pháp, đám người thấy thế vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, ước chừng đi trong dặm, mọi người đi tới một tòa sơn mạch, tinh tế nghe tới, sơn mạch vậy mà chuyển đến giao hàng loại hình ồn ào thanh âm, lại lắng nghe, còn có rất nhỏ tiếng kêu rên. Đám người thu nạp bước chân, chậm rãi hướng phía âm thanh chuyển đến chỗ tới gần. Chỉ thấy, to to nhỏ nhỏ nhà lều cùng hàng nhét chung một chỗ, xương sống làm trụ, da người tóc đen làm đỉnh, sắp xếp sắp xếp thịt người dán tại trước sọng, huyết nhục Sâm Bạch Dương cốt rơi trên mặt đất hóa thành đường, vô số dòi bò ở trong đó bò qua bò lại, lại nghe thấy một cố loại thịt nướng chín mùi thịt tràn ngập trong không khí. Nhà liều cùng quầy hàng bên trong là đủ loại yêu ma, cái gì heo chó dê bò, cái gì báo hổ lang, đều là nhiệt tình hô hào mình tướng phẩm, cái kia người mua trừ ra yêu ma, thế mà cũng có nhân loại, bất quá bọn hắn mắt bước lục quăng, thần sắc điên cuồng, sợ là rơi vào tà đạo, đã mất đi nhân tính. Trong đó có ở giữa hàng thịt, gọi là một người đầy là mối họa, cửa hàng chủ nhân thủ lĩnh lại là chiều dài 6 đầu chạy mủ quái thú. Hai đầu rẽ xuống treo lơ lửng nhân loại thi thể, hai đầu cầm dao róc xương thuần thục giải phẩu, chỉ chốc lát liền xử lý sạch sẽ, còn lại hai đầu đem xử lý tốt thịt đưa vào phía sau lò nướng. Lại gặp hai tên mọc ra đầu chó yêu ma từ hỏa lô bên trong lấy ra nướng tốt thịt, chém vào, lắp đặt bàn, thuận tiện mấy phó đội đạn, gào to một tiếng liền bưng lên đã đợi không kịp thực khách trên bàn. Bọn hắn hoặc là nhân dạng hoặc là yêu dạng, đều là ăn quên hết tất cả, miệng đầy chảy mỡ, một ngụm lại một ngụm, thẳng đến rốt cuộc gan vô, phần bụng cao cao nổi lên, mới ném ra ngoài mấy cái quái dị, tựa như tiền tài đồ vật. Đem trong chén huyết tiểu uống một hơi cạn sạch, lau lau miệng, đi ra hàng thịt. Hàng thịt bên cạnh là một ngọn nến cửa hàng, từ nhỏ đến đến già, từ nam đến nữ, treo mấy chục thi thể, một tựa như chuột thành tinh yêu ma đứng tại thi thể trước mặt, bên chân một cái màu xám bình nhỏ, từng đạo du hồn ở trong đó kêu rên. Nó cầm trong tay một cây đao, mổ bụng lột ra, tạo xuống màu vàng người giàu, lẫn vào linh hồn chế thành ngọn nến, vô dụng thi thể thì là bán cho hàng thịt, quả nhiên là một tia không dung tha. Yêu ma tập cuối cùng là lại to to nhỏ nhỏ chiếc lồng, bên trong giam giữ lấy rõ ràng là nhân loại, mỗi một chiếc lồng chỉ ít hơn 10 người. Đại càng là lít nha lít nhít chật ních chiếc lồng. Có một giống như là những này chiếc lồng chủ nhân yêu ma, mỗi nhận lấy yêu ma mua xong chiếc lồng mà đưa qua tiền tài, liền lập đầu, ra hiệu giao tiền yêu ma có thể mang đi chiếc lồng cùng trong đó nhân loại. Một màn này ánh vào trong mắt mọi người, đều là giận tí mặt, nắm vút vũ khí tay răng rắc rung động, đặc biệt là Minh Tâm, hắn hai mắt đỏ thấm, tức sủi bặm ép, hét lớn một tiếng, thẳng nương tạc. "Ăn ngươi Minh Tâm ra ra một gậy. Nạt mạng đi." Thân hình hắn nhiên tăng vọt, nứt vỡ thân trên quần áo, lộ ra phía sau bất động minh vương hình xăm, vốn là nhắm mắt bất động minh vương lại là mở mắt. Tràn đầy lửa giận con mắt, như muốn đem trước mặt tất cả phá hủy hầu như không còn. Minh tâm côn đồng thế đại lực trầm, mỗi lần vung ra một vậy, liền do một yêu ma hóa thành thiên nát, cùng mặt đất hỏa làm một thể. Đám người thấy thế, cũng là đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời đao kiếm khí tung hoành, đạo Phật âm vọng lớn mênh mông, chỉ là nháy mắt, yêu ma tập yêu ma, tà đạo liền tử thương thảm trọng. Kha Minh tự nhiên cũng là lửa giận dấy ngực, thể nội huyết khí cùng thần hồn chi lực điên cuồng quan chú trong tay chạm hồn ao, sau một khắc vung ra một đạo tựa như muốn xé rách bầu trời đạo khí, đạo khí quét ngang mà qua, tất cả nhà lều hóa thành một miệng. Yêu ma Tà đạo bị trẻ thành hai nửa, ngã xuống đất kêu rên. Yoma Tà đạo bị đánh cái biện pháp không kịp, nhìn thấy cảnh này kinh hồn táng đảm, chỉ có thể tạm thời lưu lại, sau đó cái kia chiếc lồng chủ nhân hướng đám người hô lớn, chúng ta cũng liền ở chỗ này lưu lại mấy ngày, cần gì phải đại động càng qua như vậy. Huống hồ người ăn xúc sinh yêu thú, chúng ta ăn người, lại có gì không đúng. Các ngươi nhanh trong tối lui, chúng ta cái này rời đi. Chương 84. Minh Tâm nghe được hắn lần này giảo biện lời nói, lửa giận trong lòng càng tăng lên mấy phần, nắm lên một quán nhỏ xe liền hướng phía hắn đập tới, miệng bên trong còn mắng. Ngươi số sinh này, còn dám yêu ngôn hoặc chúng, ăn ngươi Minh Tâm ra ra một chiều. Yêu ma kia chiếc lồng chủ nhân thấy thế, ánh mắt lạnh léo, từ trong miệng phun ra một đạo lục quang đem bay tới quán nhỏ xe đánh nát, đồng dạng nổi giận mắng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta hổ nhìn núi tốt xấu là cái huyết ngược đỉnh phòng, cũng không phải dễ chơi, đến ngươi ăn ta một chiều. Hổ nhìn núi rứt lời, phất tay gọi đến mấy con diện mục giữ tọn chảnh quỷ, điều khiển bọn chúng hướng phía Minh Tâm đám người mà đi, nhưng lại là chính hợp Minh Tâm tâm ý. Hắn điều qua thân thể, trên lưng bất động minh vương đi ra, một phát bắt được chảnh quỷ. 23 ba miếng đưa chúng nó toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ngạc nhiên là những cái kia trành quỷ sau một khắc lại bị Minh Vương phun ra, diện mục thật sự dữ tợn, đi ra lại bình tĩnh an tưởng, hướng phía Minh Vương bái một cái sau tiêu tán không thấy. Minh Tâm trận mắt chừng một cái, vừa định mở miệng chửi rủa, lại bị Kha Minh ngăn lại, nói: "Minh Tâm pháp sư, lại để ta đến." Minh Tâm nghe vậy, gật gật đầu, hướng Kha Minh nói: "Kha huynh tùy ý thi triển, tốt nhất là diện tận trước mắt yêu ma tà đạo." Minh Tâm pháp sư xem trọng đó là. Kha Minh nhìn về phía những cái kia yêu ma tà đạo ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, lại không vội mà ra chiêu mà là tụ lực lại tụ lực, thẳng đến cũng không cách nào tăng lên nữa mới thôi, hắn muốn một chiêu đem trước mặt toàn bộ yêu ma tà đạo chém giết hầu như không còn. Cái kia hồ nhìn núi tự hồ là phát giác được Kha Minh trên đao chuyển đến khí tức nguy hiểm, đối với bên người yêu ma tà đạo gào to một tiếng, các Minh đại lên, chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải sợ bọn hắn không thành." Hắn dứt lời, vậy mà thật hướng phía đám người đánh tới, những cái kia yêu ma tà đạo nghe vậy nghĩ cũng phải, bọn hắn mấy trăm, đối diện mười mấy. Ưu thế tại ta. Thế là cùng nhau móc ra vũ khí pháp bảo, la to xung phong mà đến, cái kia hôi thối yêu thân thể Mùi hôi ma thân chuyển đến mùi thối hun mọi người đều là mặt lộ vẻ buồn nôn, vội vàng ngừng thở. Nhưng lại không có người chú ý tới, cái kia hổ nhìn ra mà mộ tồn nên tại phía trước nhất xung phong thân ảnh, lúc này lại bất chi bất giác rơi vào đội ngũ hậu phương, thẳng đến hắn cảm thấy không sai biệt lắm, trực tiếp quay đầu hóa thành lưu quang, nhanh chóng hướng phía phương hướng ngược thoát đi. Kha Minh đao cũng tại hắn thoát đi cái kia một khắc ra khỏi vỏ, chỉ thấy một đoàn mây mù màu đen lấy cực nhanh tốc độ từ trong thân đao ra, những nơi đi qua đều là không có một cỏ, tiếp xúc cùng chi yêu ma đạo, đều là không kiềm tiêu gen góc giống liền biến thành từng kia từng sợi huyết nục rơi là tả trên đất. Cá biệt được chút tạo hóa yêu ma tà đạo có mấy phần thủ đoạn, chống được cái kia màu đen mây mù, bị chém thành mảnh vỡ huyết nục nhanh chóng tụ lại, dần dần biến trở về nguyên lạng, có thể mây mù màu đen về sau lại là một đạo vô hình sắc bén đau khí. Đau này khí không có chút nào dừng lại, rất là gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt bọn hắn thân thể, sau đó, rất nhỏ đau khí giống như xương mu bản chân chi thư tại bọn hắn huyết nục bên trong xuyên tới xuyên lui, thẳng đến triệt để hóa thành bột máu. Minh Tâm đám người nhìn kỹ mây mù màu đen, bỗng cảm giác kinh ngạc. Đây mây mù màu đen thế mà tất cả đều là từ lít nha lít nhít màu đen đạo khí cấu thành, nhìn lâu con mắt còn biết cảm giác nhói nhói, bọn hắn chỉ có thể phát tán ánh mắt, không còn dám nhìn kỹ, Thẩm nghĩ Kha Minh thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Đây mây mù màu đen tại mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong quét ngang yêu ma tập, thẳng tắp vọt tới đằng sau Đại Sơn, đem Đại sơn tạc ra một cái trước sau rộng thoáng đại động về sau mới tiêu tán. Kha Minh liếc nhìn thoát đi hổ nhìn núi, thầm nghĩ nếu như bị ngươi một cái đoán thân chạy, ta cái này làm người như thế nào. Sau đó thi triển lưỡng đế thần Hánh pháp, Tạc Cái kia hổ nhìn núi còn tại đất trí đã thoát đi thời điểm, Kha Minh một thanh sách ở hắn cổ, đem hắn cử đi đứng lên, nâng lên Trảm Hồn đao gọn gàng một đao chặt xuống, để cái kêu hổ nhìn núi ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có ngay tại chỗ qua đời, thân thể thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống, ném ra một cái hô to. Kha Minh tiện tay ném ra hắn đầu, sợ hắn có cái gì thủ đoạn phục sinh, dùng Trảm Hồn đao tính cả hắn thân thể cùng đầu cùng nhau chém thành huyết nhục tạt bả, lại dùng Tam Muội chân hỏa triệt để đốt cháy hầu như không còn về sau mới trở lại trước mặt mọi người. Hắn nhìn khắp nơi trên đất đục, đồng dạng đến một đạo Tam Muội chân hỏa đem tất cả huyết nục cùng nhau cháy hết sạch, từ đó đáy lòng lệ khí mới tiêu tán không còn. Đám người thẳng đến Kha Minh đi vào trước mặt bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, đây hết thể phát sinh bất quá là vài phút thôi. Đỗ Vô Mệnh đem kiếm thu hồi vào kiếm, mang trên mặt vẻ khâm phục, tán Dương, Kha huynh thực lực quả nhiên phi phạm, chúng ta còn chưa có rất động tác, liền đem yêu ma chu sát hầu như không còn." Kha huynh sợ không phải đã đến ổn thần diệu cảnh, không phải cái kia huyết ngược đỉnh phong hỏa nhìn núi há có thể không tiếp nổi người một chiêu. Minh cười cười không có trả lời cái đề tài này, mà là chỉ chỉ cách đó không xa chiếc lồng đàn, nói Những sự tình này chúng ta ngày sau hay nói, trước tiên đem bọn hắn cứu ra ngoài a." Đỗ Vô mệnh ngay vậy, cũng là gật gật đầu, đạm nhất Câu Kha huynh nói đúng, liền hướng phía chiếc lồng đàn đi đến. Mọi người đi tới chiếc lồng trước mặt, đem tất cả lồng bên trong nhân tộc thả ra, bọn hắn như ong vỡ tổ chạy ra, ngụp lớn hô hấp lấy không khí. Bọn hắn tuyệt cảnh phung sinh, lập tức kích động hô to, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Đa tạ đại nhân nhóm, lao hán cho các đại nhân dập đầu. Bồ Tát phù hộ, phái tới chư vị tôn giả cứu khổ cứu nạn. Gặp qua các vị hữu, tại hạ là Trâm khí tông đệ tử. Cảm ơn các vị đạo hưu ân tứ mạng. Nói lời cảm tạ âm thanh của nào, đều có khác biệt, đã thấy một bóng người liều mạng chen đến trước mặt mọi người, một phát bắt được ở phía trước Kha Minh, thần sắc kích động, các ngươi có phải hay không tiềm lòng các đệ tử? Có phải hay không? Kha Minh không có chánh thoát, mà là vô vỗ hắn tay, chú ý tới hắn trên cổ tay trói một vô cùng bẩn đồ vật, kinh ngạc đây là cái gì, như thế chi bẩn còn không vứt bỏ. Sau đó nhìn thoáng qua cái này bẩn thối đến tựa như tên ăn mày nam tử, ra hiệu hắn tỉnh táo một chút, trấn nói, "Vâng, chúng ta là tiểm lòng các đệ tử, ngươi tỉnh táo một chút, không cần lo lắng." Yêu ma đã chu sát hầu như không còn. Nam tử cái kia giấu ở lộn xộn tóc dài về sau mắt hiển thị rõ vẻ kiên định, hắn tử trong ngực lấy ra một tấm vải đầy dơ bẩn lệnh bài nhét vào Kha Minh trong tay, miệng bên trong nói, "Ta có đại sự muốn nói, thiên đại sự tình." Kha Minh cầm lấy lệnh bài, dùng hết khí đem dơ bẩn khử trừ sạch sẽ, quả nhiên thấy Khúc Vân hai cái phiêu dật tuấn tú chữ lớn khắc vào trên đó, bất quá hắn cũng chưa từng thấy qua Khúc Vân lệnh bài, chỉ có thể đem đưa cho Minh Tâm, để hắn nhìn xem. Minh Tâm tiếp nhận, cẩn thận xem xét một phen, liền hướng gật gật đầu, nói, "Đúng là Khúc Vân tiên sinh lệnh bài." Sau đó hướng nam tử kêu hỏi, cái đại sự gì, có thể nói một chút. Nam tử lại là lắp đầu, cự tuyệt nói, không thể nói, ta không biết trong các ngươi có hay không bọn hắn người, hết thể chờ ta gặp được khúc vân tiên sinh, lại tính toàn sau. Minh tâm nghe vậy, cũng không truy vấn, hướng hắn nói, tốt, chúng ta bây giờ đi về, ngươi đi theo chúng ta trở về tiềm lòng các. chương 85. Kha Minh ném cho nam tử này một mai đan dược, để hắn khôi phục một chút thể lực, đại hắn nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền cùng Minh tâm đáng người mang theo cứu ra người cùng một chỗ trở lại Lý Gia huyện kết quả vừa tới liên gặp một nhóm khác tiềm long các đệ tử, Sai Thiên Viễn Thình Lĩnh cũng ở trong đó. Dẫn đầu người kia rõ ràng quen biết Minh Tâm, xem xét bọn hắn mang về người, cười khổ nói: "Minh Tâm, các người tốc độ cũng quá nhanh đi." Canh cũng không cho huynh đệ uống một ngụm. Minh Tâm nghe vậy, cười hắc, hắc, chỉ chỉ Kha Minh, nói: "Lục Lỗ đừng nói nữa, ta cũng là dính vị này Kha huynh đệ ánh sáng, nhưng cái kia đang chết yêu ma tà đạo, Kha huynh chỉ là một đao liền giải quyết bọn hắn." Ngay vậy, Lục Lỗ cùng nhóm này tiềm long các đệ tử hít sâu một hơi, Lục Lỗ thật sâu nhìn Kha Minh một chút, dường như muốn đem Kha Minh kỹ, sau đó ôm quy nói: gặp qua Kha huynh. Tại Hạ Lục Ngẫu, Thương Lan Châu Nam Kha thành nhân sĩ. Thương Lan Châu Nam Kha thành. Thư Kha Minh lông mày nhíu lại, không nghĩ tới gặp phải đồng hương, mặc dù không phải cùng cái địa phương, nhưng là cùng châu cũng kém không nhiều, liền chỉ vào Sài Thiên Viễn cười nói: "Nguyên lai là Lục huynh. Thật đúng là xảo, ta cũng là Thương Lan Châu, bất quá là như lệnh huyện nhân sĩ, cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta cách cũng rất gần, ta còn đi qua Nam Kha thành hội chùa, còn có huynh đệ của ta, hắn đó là Nam Kha thành nhân sĩ." Lục Ngẫu cũng là ngạc nhiên, đồng dạng cảm thấy trùng hợp vô cùng. Tiềm lòng các mấy ngàn đệ tử, cũng bất quá mấy vị thương làn châu nhân sĩ, không nghĩ tới Kha Minh cùng hắn huynh đệ cũng thế, liền từ trên tay không gian giới lấy ra một mai lệnh bài đưa cho Kha Minh, đầy mặt ý cười, thật đúng là xảo, vậy sau này ta cần phải nhiều nói không ngừng Kha huynh, không thiếu được uống mấy lần rượu, ha ha. Đây mai là ta Nam Kha thành lục ra lệnh bài, về sau Kha huynh đến Nam Kha thành, đều có thể đi ta lục ra ở mấy ngày. Kha Minh vừa định nói chuyện, bên cạnh hắn cái kia bẩn thịt nam tử lại là thình lình mở miệng nói, Nam Kha lục gia. Các ngươi cùng nhìn hồi châu lục gia có quan hệ gì? Lục Nổ nghe vậy, Kinh ngạc liếc nhìn nam tử này, sau đó lại đẩy mắt nghi hoặc nhìn về phía Kha Minh, giống như tại hỏi thăm, Kha Minh liền giải thích nói, người này là chúng ta mới vừa từ yêu ma bên trong cứu ra, Lục Minh không muốn trả lời liền không trả lời. Không sao, nói một chút cũng không có gì đáng ngại. Lục ngâu khoát khoát tay, lúc đầu nhìn thấy Kha Minh cái nhà này hương nhân vui sướng chuyển thành một mặt không vui, tựa như cái kia nhìn hồi lục ra cùng hắn có cái gì thâm cựu lại hận, chậm dãi nói, muốn nói có quan hệ, thật là có, vài ngàn năm trước, cái kia nhìn hồi lục ra bất quá là chúng ta nam kha lục ra trong đó K Cái kia nhìn hồi lục ra được một loại thương thiên hại lý bí pháp sau lưng làm tận chuyện xấu ta nam kha lục ra lúc ấy gia chủ biết được liền nghiêm trị bọn hắn còn muốn báo cáo triều đình tiêu hủy cái kia bí pháp kết quả bọn hắn trực tiếp mưu phản ta nam kha lục ra không chỉ có như thế bọn hắn cũng bởi vì bí pháp người người thực lực tăng nhiều không để ý chút nào đồng tộc thể diện đánh chết đã thương ta nam kha lục ra mấy trăm người ngay cả gia chủ cũng vẫn lạc tại hắn trên tay từ đó chúng ta kiểu hoán liền kết xuống thế nhưng là bọn hắn bởi vì bí pháp khuyết trương quá mức cấp tốc nhảy lên trở thành thiên mệnh thứ 16 thế ra Chúng ta có lòng không đủ lực, cũng chỉ có thể tận lực tránh đi bọn hắn, tránh khỏi đồ bị biến cố, cái kia bí pháp là cái gì, ta cũng không biết, thời gian quá xa xưa. Nghe được hắn giải thích, nam tử tại loạn phát bên dưới cảnh giác thần sắc mới hơi buông lòng một chút, bất quá hắn vẫn là hướng Kha Minh nói, "Nhanh lên mang ta đi tìm Khúc Vân tiên sinh, ta thật có rất lớn sự tình, việc quan hệ tuyệt đối bách tính sinh mệnh." Lời này vừa nói ra, trêu đến đám người nhao nhao ghé mắt, Kha Minh càng là trong nháy mắt thẳng băng thân thể, những mày hỏi, "Xác định?" "Xác định." Ta lấy ta trên cổ đầu người đảm bảo. Nam tử lời thề son sắt gật đầu. Để Kha Minh cảm thấy xác thực. Việc quan hệ tuyệt đối bách tính sinh mệnh, hắn cũng không dám qua loa, nắm lấy nam tử cánh tay, hướng chúng nhân nói, "Ta trước dẫn hắn trở về Tiềm Lăng Các, cáo tử, hữu duyên lần sau lại tụ họp." Sau đó thi triển thần hành pháp, trong chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người, lần nữa để đám người cảm thán một đợt hắn thân pháp huyền diệu. Không bao lâu, Kha Minh liền dẫn hắn trở lại Mệnh Đô, tại bước vào Mệnh Đô một khắc này, Dám Tiên thi, tại đài xem sao dám chính mở tròn mắt, tiếp lấy hắn lấy ra một khối quẻ bàn, ngón tay ở tại bên trên nhanh chóng thôi diễn, đạt được kết quả sau một khắc biến mất tại đài xem sao xuất hiện tại bành điện trước mặt, thấp giọng nói, vậy hạ, thiên mệnh người đã đến mệnh đô." Lúc đầu ngồi tại bàn đọc sách trước mặt bành điện, đang một cái đứng người lên, lớn tiếng nói, "Tuất, chấm thiên mệnh người rốt cuộc đã đến." Ái Khanh có biết hắn là ai? Dám chính lại là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nói, "Thần không biết, thiên mệnh người có khí vận hộ thể, quá nhiều thiên cơ, vô pháp dò xét, thần hổ thẹn tại bệ hạ." Nói xong, hắn thật sâu cúi đầu, bành điện tiến lên đỡ dậy hắn, an ủi, "Hái Khanh không cần như thế, hắn đã đi tới mệnh đô, nếu là đây cũng không tìm tới, chấm còn làm cái gì hoàng đế?" Hải Khanh đứng dậy, tại bệ hạ Long Ân, giám chính thuận thế đứng dậy, cảm tạ Bành Thiện một phen về sau lại nói, thân mặc dù tính không ra ngày đó mẹ người là người phương nào, lại có thể tính ra cái kia đem hắn mang đến người, bất quá kỳ quái là, người kia quẻ tượng rõ ràng là đã chết dấu hiệu, lại chết bên trong lộ ra sinh, lại tinh tế suy tính một phen, tức giận phóng đại, thậm chí cố này tức giận lớn đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, quái dị đến cực điểm. Vậy nhân sinh tại Thương Lan Châu, bây giờ là tiềm long các đệ tử, bệnh hạ ứng có thể lấy tìm được, thần con muốn xem tiến tượng, trước hết đi lui ra. Có thể Bành Tiễn gật gật đầu, giám chính liền biến mất ở trước mặt hắn, sau đó hắn vỗ vỗ tay, ngoài phòng đi vào một hộ vệ, ôn bình nói, "Vậy hạ xin phân phó." Bành Tiễn thản nhiên nói, "Đi tiềm lòng cát, hỏi một chút tần vạn cổ gần nhất từ Thương Lan Châu đến đệ tử là ai." "Đi thôi." "Vâng." Hộ vệ ứng một tiếng, lần nữa đi ra thư phòng, hướng phía Tiềm lòng Các mà đi. Bành Tiễn thì là miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Thiên mệnh người, ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng, lần trước thiên mệnh là yêu quỷ đạo mệnh, để lay yêu quỷ đạo phóng đại vạn năm, bây giờ luân hồi kỳ hạn đã đến, đây vạn năm thuộc về chúng ta đạo." Chấm cũng muốn đánh xuống cái kia vạn năm hoàng triều, nhất thống đây chúng diệu lại lục. Lấy Nhân Hoàng khí vận bức vào cái kia 33 trọng thiên, thành tựu trong đó một ngày chi thiên đế. Hàng âm thanh quanh quần tại to lớn trong tư phòng, thỏa thích phát tiết lấy mình dã tâm. 33 trọng thiên, bây giờ có tầng 23 thiên đã có thiên đế chủ đạo, trong đó tầng 13 là quỷ đạo thiên đế, 10 tầng làm người đạo thiên đế. Đây 33 trọng thiên thuộc về Hạo Thiên thượng đế, tất cả thiên đế lại lấy Hạo Thiên thượng đế vi tôn, nghe theo Hạo Thiên thượng đế chi lệnh. 33 trọng thiên phía trên, chính là vực ngoại, tam thiên cảnh. Phật giáo Tịnh thổ tri địa, còn có rất nhiều tinh thần thần linh tri địa cùng Hạo Thiên Thượng Đế Chỗ Thiên Đạo cùng, mà khác, còn có Hồng Trần hai quân chỗ Hồng Trần giới. Cái gọi là vực ngoại, chính là có một phương thế giới, không biết bởi vì loại nguyên nhân nào, cùng Kha Minh chỗ thế giới tiến hành một chút dung hợp, sáng tạo ra vực ngoại loại này vô biên vô hạn chi địa, trong đó có vô số vực ngoại thần linh, hắn nhóm có chút hỗn loạn vô tự cùng một chút quỷ đạo thiên đế cùng loại, có chút có thứ tự, cùng nhân đạo thiên đế cùng loại. Nhưng là khác biệt là, tiên đế là từ tu luyện mà ra, vực ngoại chư thần thì là từ hắn nhóm thần chí cao đạt sinh. Chương 86 Kha Minh mang theo nam tử kia đi vào Khúc Vân chỗ Gian phòng, vừa thấy được Khúc Vân, nam tử lập tức kích động nói, "Khúc tiên sinh, là ta, Quý Khang." Khúc Vân nghe vậy, dừng lại trong tay động tác, kinh ngạc liếc nhìn cái này bẩn thối đen kịt nam tử, lại nghe được hắn nói mình là Quý Khang, tinh tế xem xét một phen, nam tử mặt mày cùng mình trong đầu Quý Khang trùng hợp. Khúc Vân lúc này mới đi vào Quý Khang trước mặt, nói, "Quý Khang, vì sao trật vật như thế? Thế nhưng là cái kia lục già khó xử ngươi." Lại nói đi ra, "Ta đi vì ngươi làm chủ." Quý Khang lại là đột nhiên khóc lên, Đoạn đường này gặp chắc trở hắn đều không rên một tiếng, có thể tại lúc này triệt để ức chế không nổi đáy lòng bi thương, thấp giọng khóc nước nở, chết rồi, mọi người đều đã chết, Vân Nhi cũng đã chết, cả huyện liền thừa ta sống xuống tới. Lục ra vì phòng kiểm ngừa ngoài ý muốn, phái cái kia lục phá quân đem chúng ta toàn huyện tàn sát không còn, nếu không phải huyện trưởng Liễu chết đưa ta đi ra, ta sợ là cũng muốn mất mạng nơi này. Khúc Vân Tử trong ngực tay lấy ra khăn tay, đưa cho Quý Khang để hắn lau mặt, khắp khuôn mặt là kinh sợ, hắn lục gia vì sao muốn sát hại các người, hay nói, ta đi tấu người bỉ hạ, đây lục gia đáng chết một số người. Quý Khang lại là chăm chú nắm nuốt khan tay, nói ra một cái để Khúc Vân vô cùng phẫn nộ tin tức, bọn hắn tất cả đều là số sinh. Bọn hắn nuôi dưỡng cách Nguyên Châu Bắc Tính, rút ra bọn hắn tuổi thọ đến chế thành tuổi thọ đan. Cách Nguyên Châu, có cái gọi Bạch Cổ Thành, quả nhiên là bãi cốt, dưới mặt đất vài trăm mét đều chôn đầy người xương. Phương viên trầm giọng, trừ ra Bạch Cổ Thành, không có người sống. Khúc Vân kinh sợ biểu lộ cứng ở trên mặt, qua hồi lâu mới chậm rãi nói, coi là thật. Coi là thật, đây là ta thu thập được chứng cứ. Quý Khang từ trên cổ treo dây truyền lấy ra một giấy đưa cho Khúc Vân. Khúc Vân tiếp nhận. Nhanh chóng được qua, càng lộn, biểu lộ càng là lộ ra âm trầm khủng bố, thẳng đến xem hết một khắc này, một cú khủng lu uy áp hàng lầm tại tiềm Lâm cắt, ép tới nó lay động không ngừng. Ở lầu chốt tần Vạn Cổ đang cùng hộ vệ kia nói chuyện với nhau, cảm nhận được cố uy áp này, trong lòng kinh ngạc, Khúc Vân Gia Hỏa này làm gì, làm sao lại tức giận như thế? Lần trước thấy hắn nổi giận, vẫn là cái kia Vũ văn ra chọc hắn, bị hắn đập đại môn, đã thương gia chủ, lần này lửa giận giống như so với lần trước còn rất nhiều. Đang tại Tân Vạn Cổ tính toán đợi chờ hỏi thăm một phen thời điểm, một đạo tràn ngập chi ý gào thét vang lên, lục gia các người đáng chết. Sau một khắc, Tân bạn cổ liền nhìn thấy Khúc Vân hóa thành lưu quang nhanh chóng hướng về phương xa bay đi, nhìn phương hướng, đương nhiên đó là nhìn hồi trầu chỗ phương hướng. Tân bạn cổ nhíu mày, hướng hộ vệ kia nói, cái kia Kha Minh giờ phút này ngay tại ta tiềm lòng các đệ tử ghi chép chỗ, bản các chủ có việc, cáo tử. Tiếng nói vừa ra, trước người hắn xuất hiện một đạo cổng không gian, một bước bước vào, xuất hiện lần nữa, liền tới đến Khúc Vân trước mặt. Tân bạn cổ nhìn hai mắt đỏ thấm, cắn chặt hàm Vân, hỏi, Khúc Vân, ngươi đây là? Khúc Vân không nói gì, Mà là con lại bắn ra một đạo linh quang rơi vào tần bạn cổ trong đầu, tần vạn cổ thần hồn tìm tòi, liền biết được lục ra sự tình, lập tức dâu tóc đều dự, mãnh liệt lửa giận tràn đầy trong lòng, đạo nhất câu cùng đi. Sau đó hắn phất tay mở ra không gian, để Khúc Vân cùng hắn cùng nhau đi vào, hai người lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng phía lục ra mà đi, không bao lâu liền đến nhìn hồi châu lục ra trước cửa. Nhìn to lớn lục ra, Khúc Vân há mồm phun ra một cái quay tròn xoay tròn kiếm hoàn, trong chốc lát vô số thanh lam kiếm khí điên cuồng đổ xuống mà ra, kiếm khí này vô cùng sắc bén, cảnh giới thấp điểm, lao chi tức tổn thương, độ chết ngay lập tức. Tần bạn cổ thì là nắm chặt nắm đấm, trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái to lớn vô cùng thái cổ thần quyền hư ảnh, tựa như sơn phong đồng dạng, có chút rung động, hắn hướng lục gia vung xuống nắm đấm, cái kia thần quyền cũng cùng nhau rơi xuống. Ngay tại sắp rơi xuống thời điểm, cái kia lục ra phía trên sáng lên một đạo mỏng như cánh ve lồng ánh sáng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lục ra, hai người công kích rơi vào lồng ánh sáng phía trên, phát ra linh thái như góc tiếng vang cực lớn, cuốn lên vô cùng khí lãng. Đây lồng ánh sáng cuối cùng vẫn là ngăn không được hai người nén giận một kích, lấp loé mấy lần liền hóa thành mảnh vỡ phá vỡ. Có thể cái này cũng cho Lục gia phản ứng cơ hội. Chủ nhà họ Lục Lục tinh túc mang theo hai vị linh khiếu tộc lao xuất hiện tại trước mặt hai người, sắc mặt tâm trầm nói: "Tần huynh đây là ý gì? Vì sao vô duyên vô cớ đối với ta Lục gia xuất thủ? Nếu là không cho ta cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta Lục gia cũng không phải dễ chơi, nhi tử ta Văn Khúc thế, nhưng là tại chiều ngữ sử, không thiếu được vạch tội một phen." Tần bạn cổ còn chưa lên tiếng, Khúc Vân lại là trực tiếp thôi động kiếm hoàn xuất thủ, miệng bên trong nổi mắng: "Chuyện gì? Các ngươi không bằng heo chó người, làm tận thương thiên hạ lý sự tình." lại nhìn ta Khúc Vân đây kiếm hoàn có có thể chăng? Lục Tinh túc sắc mặt lạnh lẽo, cũng không sợ hãi, phất tay chính là mấy chục món pháp bảo thần binh, hắn lục ra kinh doanh cách Nguyên Châu nhiều năm như vậy, nói một câu chúa tể một phương cũng không phải không thể. Hắn điều động pháp bảo thần binh ngăn cản Khúc Vân công kích, lại thầm nghĩ, không phải là cái kia đáng chết đổ chơi đến Mệnh Đô. Có thể đây từ Châu cách Mệnh Đô mấy ngàn và dặm, vì sao nhanh như vậy? Để hắn từ cách Nguyên chạy đến Từ Châu, lại từ Từ Châu đến Mệnh Đô, đám gia hỏa này thật sự là phế vật. Cũng được, vậy ta chuẩn bị ở sau cũng nên bắt đầu. Chứng cứ, thử Tiêu hủy sạch sẽ, liền không phải chứng cứ. Một bên Tần Vạn Cổ cũng cùng cái kia hai tộc lão bắt đầu giao thủ đứng lên, mặc dù Tần Vạn Cổ cảnh giới cao hơn bọn hắn rất nhiều, nhưng bọn hắn bằng vào tầng tầng lớp lớp pháp bảo cùng phù lục loại hình đồ vật, trong lúc nhất thời vậy mà cùng Tần Vạn Cổ đánh cho khó bỏ khó phân, để hắn trong lòng nổi nóng không thôi. Tiềm long Các. Kha Minh nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện hộ vệ, kinh ngạc nói: "Tại hạ đúng là Kha Minh, các hạ là?" Hộ vệ không có vội vã trả lời hắn vấn đề, mà là lại hỏi: "Ngươi có phải hay không hôm nay mang theo một người trở về?" Chi tiết khai ra, Cái này liên quan đến thiên mệnh khí vận. A, là mang theo cá nhân trở về, các hạ đến cùng là người phương nào? Đây là mệnh đồ, hẳn là còn muốn trắng trận cướp đoạn hay sao? Kha Minh cau mày, lạng Yên không một tiếng động đem Quý Khang bảo hộ ở sau lưng, một mặt để phòng nhìn hộ vệ. Hộ vệ thấy hắn tiểu động tác, liền biết cái này bẩn tối nam tử chính là hắn muốn tìm người, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, bản quan là bệ hạ hộ vệ, linh khiếu trung đoạn tu vi, nếu là bản quan trắng trận cướp đoạt, ngươi lấy thần, sợ là ngăn không được. Bản quan cũng không nói nhiều, bệ hạ muốn gặp hắn, bản quan muốn dẫn hắn rời đi. Lời này lại là đang cùng Quý Khang tâm ý, hắn đang lo như thế nào nhìn thấy mệnh hoàng, không nghĩ tới liền đến người muốn dẫn hắn đi, quả nhiên là hảo vận. Hắn tử Kha Minh sau lưng đi ra, đối với hộ vệ nói, ta chính là hắn mang về, ta có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ, mời các hạ nhanh mang ta đi. Kha Minh ngay vậy, cũng không tại ngăn cản, mặc dù ngăn cản cũng không có tác dụng gì, tùy ý hộ vệ một phát bắt được Quý nhìn cánh tay, mang theo hắn rời đi. Thấy hai người biến mất, hắn cũng quay người rời đi tiềm lâm các, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn cũng cảm thấy một chút mệt để Trương Á Tử thu xếp một bàn đồ ăn liền bắt đầu ăn như gió cuốn, nhưng không thấy Quý Khang trên thân kim quang phân ra nó lửa, dung nhập vào hắn thể nội. Chương 87. Bảy hạ, hắn chính là cái kia Kha Minh mang theo hồi người. Hộ vệ túi đầu ông quyền, đối bản tiện hồi phục. Bản tiện nhìn bẩn thối Quý Khang, nhíu mày lại, thản nhiên nói, "Rất tốt, ngươi lui ra đi." Hộ vệ gật gật đầu, đi ra đại điện, ngay tại cổng đứng bình tĩnh lấy, tựa như một tôn tiên cổ liền tồn tại pho tượng, mặc nó thiên băng địa liền không nhúc nhích tí nào. Quý Khang vừa muốn mở miệng nói lục ra sự tình, lại bị Bản dùng ánh mắt ra hiệu ý niệm. Hắn gọi đến một đoàn thủy, hướng thực phía Quý Khang bao phủ xuống, chờ thủy tán đi thời điểm, Quý Khang toàn thân sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Hai mắt sáng ngời có thần, khuôn mặt tối lãng, hoàn toàn nhìn không ra mới vừa bộ dạng, nếu không phải trên thân quần áo vẫn là rách tung toé bộ dạng, mặc cho ai nhìn thấy cũng muốn đạo nhất câu tốt một cái tuấn tú thiếu niên lang. Làm xong đây hết thệ về sau, Bành Thiện mới hỏi, người tên là gì, vì sao trật vật như thế, nói cùng chấm nghe một chút, chấm vì ngươi làm chủ. Quý Khang đem sự tình giải thích một lần, đột nhiên quỳ xuống, cao giọng nói, mời bệ hạ làm chủ. Là cách nguyên tuyệt đối bách tính làm chủ. Vành Tiễn nghe xong, trên mặt âm tình bất định, chấm mặc hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì, hắn xoay người đi hai bước, lại đột nhiên quay đầu lại nói, "Chấm biết, bất quá chấm sẽ không tin vào người lời nói của một bên, chấm sẽ lập tức phái người tiến đến điều tra, như coi là thật là thật, chấm sẽ đích thân xuất thủ hủy diệt đây to gan lớn mật chi đồ." Vành Tiễn tại một câu cuối cùng nhấn mạnh, Hán Động Thiên cũng chợt một cái xuất hiện tại sau lưng, bên trong tiểu thế giới trải rộng mây đen, kinh lôi cuộn, trên mặt đất dung nham phun trào, bộ này thiên huy, cực kỳ kinh người. "Bất quá." Hắn câu chuyện nhất truyện, lại nói Mặc kệ lục ra rút ra tuổi thọ sự tình là thật hay không, bọn hắn dám lưu hại ngươi cái này nhân đạo thiên mệnh người, chấm cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, chỉ bất quá sẽ không đích thân xuất thủ thôi. Nghe được hắn nói, Quý Khang mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chỉ mình nói, nhân đạo thiên mệnh người, ta. Vành thiên cong lại bán ra, dùng ra khúc vân thủ đoạn, một đạo linh quang rơi vào Quý Khang trong đầu, để hắn lập tức biết là chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ mình lại có lớn như thế bối cảnh thân phận. Vành thiên lại là nhàn nhạt mở miệng, ngươi cũng không cần quá mức đắc chí, lịch đại nhân đạo thiên mệnh người không phải là không có vấn nạn, những cái kia yêu quỷ đạo chi lưu biết được ngươi là nhân đạo thiên mệnh, sẽ liều linh ám sát ngươi, chốc lát thành công, như vậy ngươi khi vận liền sẽ chuyển dời đến bọn chúng trên thân, bọn chúng cũng liền trở thành yêu quỷ đạo thiên mệnh, nhân đạo thiên mệnh luân hồi lập tức kết thúc. Bạch Tĩnh lại phải về về quỷ dị yêu ma huy hiệp phía dưới. Cho nên, ngươi nhất định phải bảo thủ bí mật này, hành sự cẩn thận, nếu không có bất đắc dĩ, tận lực không xuất thủ. Cái này, chính là thân ngoại thân, ngươi lại dù trở về tế luyện một phen, về sau khống chế nó làm việc liền có thể, chấm đã cho nó rót gần thần định phong tu vi, đầy đủ dùng đến linh thiếu. Hắn đem thân ngoại thân đánh vào Quý Khang náo hải bên trong, lại dặn dò: "Ngươi nhớ kỹ, lần này nhân đạo có thể hay không hung thịnh, mấu chốt tại ngươi, tốt, đi thôi. Đi cùng cái kia Kha Minh làm bạn, hắn sẽ là người tốt giúp đỡ." Bạch Tiện dứt lời, vung lên ống tay áo, Quý Khang tiếp thu trọng yếu như vậy tin tức, chính một mặt mộng bức thời điểm, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, không tự chủ được nhắm mắt lại, chờ cảm giác hôn mê biến mất, lần nữa mở mắt, liền nhìn thấy Kha Minh xuất hiện tại hắn trước mắt. Kha Minh lúc này bưng chén, cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nghi ngờ nói: "Quý Khang, Ngươi không phải đi gặp Bệ hạ sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện tại trong nhà của ta? Đúng, Bệ hạ tìm ngươi chuyện gì? Quý Khang lấy lại tinh thần, nửa thật nửa giả nói, ta tổ tiên là Tiên Hoàng hộ vệ, biết một kiện trọng yếu sự tình, Bệ hạ tìm ta hỏi thăm. Bệ hạ hỏi thăm xong, ta lại nói cho Bệ hạ lục ra sự tình, Bệ hạ nói một câu biết, liền đem ta đưa về, để ta đi theo ngươi làm việc, hắn sẽ điều tra lục ra sự tình. Đi theo ta. Mệnh Hoàng làm sao biết ta? Mới vừa cái kêu hộ vệ cũng là nói thẳng ra ta danh tự, xem ra tiềm lực các chuyên môn Mệnh Hoàng là thật, có mới tới đệ tử. Mệnh hoàng lập tức liền có thể biết. Kha Minh tâm lý suy tư một phen, không biết mệnh hoàng làm cái gì, sau đó đối với hắn cười nói, "Vậy được, vậy hạ để ngươi cùng ta cùng một chỗ làm việc liền cùng một chỗ đi, còn không, có ăn cơm đi." Đến, đừng khách khí. Bành Tiễn đem Quý Khang đưa tiến về sau, trong mắt lóe ra nguy hiểm qua màn, trực tiếp há miệng, toàn bộ cho chấm tới. Trong chốc lát, tất cả triều đình quan viên náo hại đều vang lên câu nói này, bọn hắn cảm nhận được Bành Tiễn lời nói bên trong phẫn nộ chi ý, thầm nghĩ một câu là ai không biết sống chết phải hắn, sau đó không dám thất lễ, thả ra trong tay sự tình vội đội vàng vàng hướng phía triều đình mà đi. Không bao lâu liền toàn bộ đã đến, không có một cái nào dám đến chế, cái trước đến chế quan viên đã bị cách trước ở nhà. Bọn hắn hướng Bành Thiện cùng nhau cúi đầu, cao giọng nói, "Chúng thần bái kiến bệ hạ." "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Bành Thiện không nói gì, mà là nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn hồi lâu, cái gì thần sắc lạnh nhạt, cái gì lơ lửng lo sợ, lại cái gì treo lên thật cao, toàn bộ thu hết vào mắt. Hồi lâu, Bành Thiện mới hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói, có nhất thế gia nuôi dưỡng chấm Bạch tính xem như xuất sinh, quất chấm Bạch tính tuổi thọ luyện đàn việc này, nhưng có khanh ra biết được à? Đời này ra, giống như kêu cái gì nhìn hồi Lục ra, à, thật lớn khí phái, lấy chấm nhìn hồi Châu là tuyết, đủ khí phái. Hắn tiếng nói tựa như kinh lôi đồng dạng rơi vào đại thần trong hai, một viên đa dấy lên ngàn cơn sóng, lúc đầu yên tính đại điện, lập tức xôn xao, đại thần châu đầu ghé hai, nhao nhao nghị luận. Lục Văn Khúc cũng ở trong đó, mặc dù tâm lý vô cùng nóng nảy, có thể trên mặt vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, có Đồng Liêu kéo kéo hắn ống tay áo, nhỏ giọng nói, "Văn Khúc, đây nhìn hồi Lục gia, tựa như là nhà của ngươi tổ ca." Lục văn khúc không có trả lời hắn mà là ra khỏi hàng một thanh quỳ xuống hướng bành Thiện cao giọng nói thần khẩn cầu bệ hạ nhìn rõ mọi việc đây đều là đạo trích chi đổ vũ khống khắp nơi chuyển gió này luôn phong nữ không thể gặp ta lục ra tốt ta lục ra đang nhìn hồi thế nhưng là mọi người đều biết lương lươngệ nhà hai năm ra lương ra người cứu tế phong phú chi niên tràn giá thu lương như thế nào làm ra lớn như thế nghịch không ngờ dân dận người toán sự tình còn xin bệ hạ cha ra còn ta lục ra một cái công đạo Bành Thiện nghe được hắn giải thích nhìn hắn hồi lâu cái kia cổ vô hình huy áp từ hắn trong mắt bắn ra đặt ở Lục Văn Khúc trên thân, thẳng đến Lục Văn Khúc toàn thân mồ hôi lạnh chạy ròng, hai chân run lên, mới chậm rãi nói, "Lục huynh ra xin đứng lên, chấm tự nhiên là tin tưởng các người, bất quá có lời đồn đại ở đây, cũng không tốt." Ân. Ban Thiên trầm ngâm một phen, vừa tiếp tục nói, "Như thế, chấm liền phái bốn vị tiềm lòng các đệ tử cùng giám tiên ti, hình bộ đi cách Nguyên Châu cùng Lục gia dò xét một phen, nếu là không là thật, chấm đương nhiên sẽ không đối với Lục ra như thế nào, nếu là là thật." Trong mắt của hắn hàn quang chợt lóe lên, phía sau động thiên lần nữa hiện hiện, thản nhiên nói, "Không biết, các ngươi Lục gia có thể đỡ được chấm một trường." Nếu là không tiếp nổi, cái kia, lục ra liền cứ thế biến mất tôi, chấm bách tính, không phải xuất sinh, là chấm quốc vợ, là Trinh Thiên Hạ Chi Minh. chương 88 Bành thiền nói xong những này, vừa nhìn về phía những cái kia nghe được không liên quan việc của mình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra đám quan chức, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chư vị khanh ra cũng không nên ở trong đó quay phá, không phải vậy, vô luận việc này có hoặc không có, đều là đánh vào quỷ tù, thủ quỷ khí nhập thể nỗi khổ 10 năm. hậu thế đều không đến khoa cử làm quan. Nghe được hắn nói, đám quan chức sắc mặt cùng nhau biến đổi Tựa hồ là cực kỳ sợ hãi Bành Thiện xử phạt, vội vàng nói: "Chúng thần không dám." "Ừ, tốt nhất là như thế, Huỳnh Bộ Thượng thư lưu lại, những người còn lại có thể đi." Bành Thiện hư lệnh một tiếng, ra hiệu tăng chiều. Những đại thần này cũng không ở lại lâu, nhau nhau tối lui, đặc biệt là cái kia Lục Văn Phúc, bước chân vội vàng, đi tại phía trước nhất, vừa ra đại điện, liền thi triển thân pháp biến mất không thấy gì nữa. Đại điện bên trong chỉ lưu một cái dâu tóc hơi bạc lão giả. Lão giả khuôn mặt hiền lành hiền lành, một thân quản lý sạch sẽ quần áo, nhìn lên đến tựa như cá nhân xúc vô hại lão ông. Nếu không phải cái kia híp lại con mắt bên trong lưu chuyển lên một chút sát khí. Lão giả tên là nông Ân, là thiên mệnh thứ 9 thế gia nông gia tổ lão, lúc mới sinh ra nghe nói có 3 ngày lộ ra sát tinh dị tượng, niên thiếu thời điểm cũng không thẹn lên dị tượng, sát khí chẳng chề, vừa có không hợp liền ra tay đánh nhau, kẻ nhẹ tản tật, kẻ nặng mất mạng. Về sau tại biên cương chi địa cùng vạn yêu cốt chém giết, chém yêu ma không dưới trăm vạn, trên thân sát khí ngưng kết thành thực chất, thường nhân không dám nhìn thẳng. Là áp chế sát khí, tiến về Phật môn khổ tu 20 năm. Thẳng đến đem trên thân sát khí hóa thành một môn sát phạt thần thông về sau mới lần nữa rời núi, bị tiền nhiệm mệnh hoàng bổ nhiệm binh bộ thị lang. Tại cứu viện tiền nhiệm mệnh hoàng chi chiến bên trong, lập xuống đại công, tự tay chém giết Hồng Trần giáo trưởng Lao Thủy Bảy, sau đó đắp lên đảm nhiệm Bành Tiện Phong thế tập tự tước, lại vừa vận nhiệm chức hình bộ thượng thư nơi này chiến mất mạng, liền bổ nhiệm hắn làm hình bộ thượng thư, có thể nói rất được hắn ân. Nông Ân hướng Bành Tiện cúi đầu, thấp nói, phất phất tay, một tấm giấy trắng trên đó có chút nhỏ bé tiểu chữ, sau đó hắn nói: Đây là chấm chọn lựa nhân viên điều tra, ngươi lại đi tìm tới, về sau tiến về cách Nguyên Châu cho chấm điều tra rõ lục ra. Chấm cho ngươi 10 ngày thời gian, có thể. Nông Ân tiếp nhận danh sách, nhìn thoáng qua, trên đó tiềm long các 4 người, giám thiên ti 3 người, hình bộ 3 người, mà tiềm long cấp cái thứ nhất chính là Kha Minh. Hắn đem giấy trắng cất kỹ, cất cao giọng nói, có thể. Thần không biết tiềm long các 4 người như thế nào, có thể đây giám thiên ti 3 người chính là phó giám chính như An Chi Đồ, hình bộ người lại là Tam đại danh bộ, 10 ngày là đủ. Chúng thần định chính là bệ hạ điều tra rõ lục ra sự tình. Rất tốt, cái kia chấm liền lặng chờ tin lành, lại đi." Vanh Tiễn gật gật đầu, "Đây tiềm lòng các bốn người là hắn phái đi giám sát bọn hắn, để tránh có làm việc thiên tư, cũng không phải là điều tra chủ lực." "Vâng, thần cáo lui." Nông ấn quay người rời đi, hướng phía tiềm lòng các mà đi. Vanh Tiễn lại là đột nhiên lòng có cảm giác, thầm nghĩ, "Tần Vạn Cổ tiểu tử kia, tại sao lại cùng người khác treo lên đến, không có các chủ dạng?" Hắn lấy ra một chiếc gương, mặc niệm Tần Vạn Cổ danh tự, tấm gương kia mặt kính vậy mà xuất hiện Tần Vạn Cổ thân ảnh, lúc này hắn đang cùng hai người đánh nhau ở không trung đánh nhau. Vạn Dặm Bạch Vân bị dư ba xé rách, thỉnh thoảng còn có mấy đạo công kích rơi vào mặt đất, vang ra một cái sâu không thấy đáy trăm mét hô to. Vành Thiên nhíu mày, một cỗ vô hình ba động từ trên người hắn phát ra, trong mặt gương, mấy người lúc đầu đánh cho khí thế ngất trời, lại là lập tức đình chỉ bất động. Tân Vạn Cổ mấy người dừng tay, đặt chân hư không, đối đột nhiên xuất hiện tại bầu trời bên trên to lớn hư ảnh tối đầu, nói, gặp qua bởi hạ. Cái kia to lớn hư ảnh che lại nửa bầu trời, khí thức khủng bố đến cực điểm, toàn thân tản ra một trận màu vàng quang mang, quang mang không ngừng lóe ra, mắt vô cùng. Đề hư ảnh hình dạng chính là Bành Thiện, trên mặt hắn mang theo lạnh lùng cùng uy nghiêm. Hắn nhàn nhạt mở miệng, mang theo vô cùng uy áp nói, "Vạn cổ, ngươi vì sao cùng người tranh đấu?" Tân Vạn Cổ lập tức tuổi báo, đầu ông quyền giải thích, "Bệ hạ, bọn hắn lục ra." "Tốt, không cần nói, việc này chấm đã biết được, chấm đã sắp xếp người đi điều tra, hết thể chờ kết quả đi ra, lại tản đi." Bành Thiện đánh gậy hắn, sau khi nói xong vung tay lên, tân Vạn Cổ cùng Khúc Vân liền cảm nhận được có cú không thể sức chống cự chuyển đến, giữa đấu chuyển tinh gì, bọn hắn xuất hiện ở tiềm long các bên trong, hai mặt nhìn nhau, cười khổ một phen chỉ có thể trước đem thả xuống, chờ đợi điều tra kết quả. Bành Thiên lại đối Lục Tinh túc đám người nói, nguyên lai các ngươi chính là Lục gia người, các ngươi trước hết đợi trong gia tộc, chờ đợi kết quả. Tốt nhất là lưu luôn vị ngữ, không phải vậy, chấm cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiếng nói vừa ra, Bành Thiên đạo hư ảnh này bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng rơi vào Lục gia, hình thành một cái vô cùng to lớn lồng ánh sáng đem Lục gia cả một tộc bao phủ ở bên trong. Lục Tinh túc nhìn lồng ánh sáng, lộ vẻ khó xử chi sắc, hắn có thể từ lồng ánh sáng bên trong cảm nhận được trong đó uy năng. Nếu là muốn ra tay đánh vỡ đây lồng ánh sáng, như vậy tại công kích tiếp xúc đến lồng ánh sáng trong nháy mắt, hắn liền sẽ bị phản phệ nổ thành cát bã. Lấy ra thông tin phụ lục hoặc là pháp bảo, cũng là không hề có tác dụng, toàn bộ bị ngăn cản, mất đi tác dụng, Mạnh Thiện hiển nhiên là không muốn bọn hắn cùng ngoại giới có bất kỳ giao lưu. Hừ, ngăn lại ta trở lại như thế nào? Ta đã phái phá quân bọn hắn tiến về cát nguyên, ta lục ra, chắc chắn sẽ không ở chỗ này na xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo tộc lao trở lại tộc địa. Tân vạn cổ lúc này trước mặt lại là đứng đấy đến nô ngôn. Hắn gọi tủm tỉm đối Tần Vạn Cổ nói: "Tần tiểu tử, khi nào tại đi ta nông ra làm khách?" Lão phu cái kia tôn nữ thế, nhưng là đã lâu không gặp người, làm hại nàng muốn ăn không phấn chấn, gầy gò rất nhiều. Lao ra hỏa, tin người liền có quỷ." Tần Vạn Cổ âm thầm đậu đen rau muốn một câu, mặt ngoài lại là ngượng ngập nói: "Nông tiền bối, hôm nào, hôm nào có cơ hội nhất định đi, đây không phải quá bận rộn. Ngày tới đây chuyện gì?" Haha, ha, lần trước người liền nói hôm nào, cái này hôm nào, có hơi lâu." Nông Ân mỉm cười, sau đó nói rõ ý đồ đến: "Lão phu muốn các ngươi người, người Minh, Cố An, Đạm Thành Phong còn có một cái cơ hạ mật mù, ngày mai ta sẽ dẫn bọn hắn đi cách nguyên điều tra lục ra sự tình, ngươi bảo bọn hắn chuẩn bị một phen, ngày mai tại tiềm lòng Cất chờ Lao phu liền có thể. Lão phu còn muốn thông chi người khác, đi trước, lần sau gặp mặt, cũng đừng lại nói hôm nào. Tiếng nói vừa ra, nông ân rời đi, chỉ lưu một mặt xấu hổ tần vặn cổ, lầm bẩm nói, không phải ta không nghĩ, chỉ là trong nhà có vợ, nàng không gật đầu, ta như thế nào có thể lại nằm tiếp. Ai, thật sự là nghiệp chướng, chỉ là tiện tay cứu cá nhân, làm sao lại bày ra đây phá sự, nói với nàng đã lấy vợ sỉ con còn nói không thèm để ý, nguyện ý làm nhỏ, ta đến thì nguyện ý. Được rồi được rồi, lần sau vẫn là đi gặp một lần, gãy mất nàng tưởng niệm, ai. Tân vạn cổ thở dài một tiếng, hất lên ống tay áo, ngồi tại cửa sổ, nhìn chơi một bên, mặt mũi tràn đầy yêu thương. Chương 89. Trong đêm, Kha Minh không có lựa chọn cầm tuổi thọ để thăng tu vi, dựa theo bây giờ để thăng tu vi tốc độ, cũng muốn hồi lâu mới có thể tăng lên tới cảnh giới tiếp theo, cho nên hắn nghĩ đến trao đổi một chút công pháp đến để cao mình sức chiến đấu, đây điệu cấp hạ phẩm ba lục đã không thể thỏa mãn hắn nhu cầu liên hướng mệnh tổn đạo hiến tế trăm năm tuổi tộc, được một môn thiên cấp thượng phẩm đạo pháp, đạo pháp này cũng cực kỳ kỳ lạ, liền cứ gọi một đao quyết. Một đao kia quyết, không cần đạo pháp độ thuần thủ, không cần cái gì kỹ xảo, chỉ nói cứu một cái tích xúc, tại thể nội từ phủ nội hàm một đạo đạo khí, cần thời điểm, dùng đao vung ra liền có thể. Tích xúc thời gian càng dài, rót vào năng lượng càng nhiều, uy lực càng lớn, một đao ra mà thiên địa ám, không người không chạm, không, có gì không phá. Kha Minh đang tiếp thụ pháp quán thâu thời điểm, nhìn thấy sáng tạo pháp này tiền bối một đao bộ ra không biết bao nhiêu bao la đại lục, khủng bố đến đột điểm. Kha Minh dựa theo đa quyết, tại tử phủ bên trong điều động huyết khí cùng thần hồn chi lực, lại thêm tiên tiên tử khí quyết tử khí, ba vị hợp nhất, tạo thành một sởi tựa như dao hình dáng tam sắc năng lượng thể, theo liên tục không ngừng rót vào năng lượng, cái này năng lượng thể càng lúc càng giống một thanh vô cùng sắc bén thần đao, dần dần hướng phía thực chất chuyển hóa. Chỉ là một hồi, Kha Minh cũng cảm giác được một cô suy yếu, vội vàng đỉnh chỉ rót vào năng lượng, hướng trong miệng lập hai cái khôi phục năng lượng, mới hơi hảo cảm chuyển, thầm nghĩ thỉnh thoảng rót vào một chút liền có thể, nếu không mình thật là biết bị ép khô. Còn lại 163 năm, Kha Minh nhắm mắt tọa các Trao đổi đạo Dương Sau một khắc, một cái vô cùng hoa lệ bảo dương xuất hiện ở trước mặt hắn, toàn thân dùng không biết tên bảo thạch chế tạo, hiện ra lộng lây lưu quang, so sánh dĩ vãng bảo dương, chỉ biết lộ ra dĩ vãng bảo dương kéo kiệt đến cực điểm. Đây chính là khắc mệnh hơn 100 năm cái dương sao. Thật đúng là không giống bình thường. Kha Minh tiến lên mở ra cái dương, chỉ thấy một bộ nhìn lên đến thường thường vô thường pháp bảo nằm ở trong đó, tại tiếp xúc đến pháp bảo trong ngáy mắt, tin tức chuyển đến trong óc hắn. Ngọc Thanh Nguyên Thủy huyền hoàng vân văn bảo, lấy N dung nhập tầm thần phun ra tơ tằm, lại đi qua thần linh chức nữ biên chế trưởng thành bảo, lại lấy đại đạo minh văn khắc họa trên đó, mượn dùng ngược ngoại đại đạo chi lực đánh 998 trên giới 101 năm mới có thể chế thành. Có thể chống đỡ cản phổ thông thần linh công kích, không nhìn tà thần tinh thần quấy nhiễu, vực ngoại đại đạo chi lực cung cấp vô tận huyết khí chi lực, đại đạo minh văn chết thay lần một, có thể tùy tâm ý biến thành tùy ý chấp vụ. Chú, làm phản phẩm, chính phẩm sớm đã hư hao. Tuy là phản phẩm, nhưng cũng uy lực vô cùng, có thể ngăn cản linh khiếu sơ đoạn một kích, không nhìn luận thần định phong công kích, miễn dịch ba thành tà thần tinh thần quấy nhiễu. Có thể thu nạp thiên địa linh khí chuyển hóa làm huyết khí cung cấp, có thể tùy tâm ý biến thành tùy ý trang phục. Hiểu do xong tin tức, Kha Minh giật nhẹ khóe miệng, không nghĩ tới mình cái này chỉ là cái phản phẩm. Bất quá cũng bình thường, hơn 100 năm, làm sao có thể có thể đổi được chính phẩm. Đây xem xét giới thiệu, miễn dịch phổ thông thần linh công kích, không phải liền là nói vừa mặc vào pháp bảo này, mình muốn bỏ năm lên tương đương nhân gian vô địch, trừ ra thành thần, không có người cùng quỷ dị yêu ma có thể thương tổn được mình. Coi như vị cách cao hơn phổ thông thần linh ra tay với hắn, còn có thể chết thay một lần, quả nhiên là tốt bảo vật. Bất quá phản phẩm cũng được, tại quần thần cảnh giới không ai có thể thương tổn được mình, cũng là rất không tệ. Nghĩ xong, Kha Minh cởi xuống trên thân quần áo, xuất ra pháp bảo mặc lên người, tâm niệm vừa động, lại biến hóa thành nguyên lai like quần áo. Bất quá ngạc như là, đây bảo dương thế mà không có như là dĩ vãng đồng dạng biến mất, tại lấy ra bên trong vật phẩm về sau, y nguyên lưu tại tại chỗ. Kha Minh đặt bên dưới bảo dương, bảo dương lay động mấy lần, lại bình tĩnh lại, hắn nghĩ nghĩ, đem bảo dương thu vào giới tử hoàn bên trong, lưu cùng về sau làm chuẩn bị. Thấy thời điểm không còn sớm, liền lên giường nghỉ ngơi. Hắn bây giờ đang tại quận dưỡng thần hồn, trong lúc ngủ mơ, ẩn chứa hiệu suất hết sức đề cao. Hôm sau, Kha Minh cùng Sải Thiên Viễn đi vào trấn Quỷ Ty, lại bị bảo hắn biết muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đến Tiềm Long Các đi tập hợp, liền lại bỏ xuống Sải Thiên Viễn, một mình đi vào Tiềm Long cắt. Vừa tới đến Tiềm Long Các, chỉ thấy Tân Vạn Cổ lôi kéo ba người tại cửa ra vào nói gì đó, thấy Kha Minh đến, ra hiệu hắn cảm ra tới. Đợi cho ra Kha Minh cùng ba người kia đứng chung một chỗ, Tân Vạn Cổ một người đưa một chiếc nhẫn, dặn do, đây là bản các chủ luyện chế không gian giới chỉ, mặc dù không gian không lớn. Nhưng là cũng đủ các ngươi dùng, bên trong có chút phụ lục cũng đang dược, các loại các ngươi nhìn liền sẽ biết công hiệu. Lần này, muốn đi cách Nguyên Châu điều tra Súc Sinh kia lục ra, các ngươi nhất định phải tra xét rõ ràng, không cần xen vào nhau một điểm, không phải để Súc Sinh kia nhà trốn qua kiếp này, bản các chủ cần phải các ngươi chịu không nổi. Còn có, nhớ kỹ, có chuyện gì, nhìn tình huống đến, gặp phải địch nhân, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, không, có gì mất mặt, sống sót mới có tương lai. Bản các chủ năm đó cũng là dạng này, hiện tại, thực lực cường đại đứng lên, ai chọc ta, ta liền đánh người đó há không thoải mái. Đương nhiên, vậy hạ ngoại trừ, mỗi một cái tiềm long các đệ tử đều là thiên mệnh tương lai lương đống, không thể tùy tiện chết. Nhiệm vụ lần này, coi như bên dưới ắc công, chờ các ngươi trở về lại đến lĩnh hưởng. Bản các chủ muốn nói đó là những này, có nghe hay không? Nghe được." Bốn người cùng nhau nói. Tân vạn cổ khẽ hứ cảm, nói, "Rất tốt, rất có tinh thần." "Như vậy, tiếp xuống các ngươi riêng phần mình nhận thức một chút, bản các chủ còn có việc, liền không bồi các ngươi." Hắn nói xong, quay người hướng phía tiềm long các bên trong đi đến, từ từ biến mất tại nơi thang lầu. Kha Minh sau đó nhìn ba người một chút, một người trong đó chính là người kia thấy cô An, hắn đối với Kha Minh cười nói, Kha Minh, lại gặp mặt, lần này cũng muốn ngươi nhiều hơn chiếu cô tiểu đệ một phen, tiểu đệ ở đây cảm ơn qua. Kha Minh đồng dạng cười nói, đâu có đâu có, cô Minh chiếu cô ta còn tạm được, ha ha ha. Hắn lại đem ánh mắt điều hướng hai người, nói, tại hạ Kha Minh, hai vị là Trong đó một vị một thân màu xám một mạc quần áo, hình dạng cũng thường thường không có gì lạ nam tử ôm cười nói, tại hạ đàm thanh phong, người dương châu sĩ. Gặp qua chư vị. Đàm Thanh Phong mặc dù cả người thường thường không có gì lạ tựa như phàm nhân, nhưng hắn cặp mắt kia, đúng là một trắng một đen, kỳ dị đến cực điểm, có đặc biệt mị lực, để cho người ta gặp qua liền rốt cuộc khó mà quên. Một vị khác hình dạng lại là tuấn lãng vô cùng, thân mang bảo bên cạnh thêu lên viền vàng chưởng bảo màu trắng, bên hông treo một khối ngọc bội, đan sen tinh mịn vân văn, dây nhỏ trên ngón tay cũng phủ lấy một cái tinh xảo ngón tay ngọc vòng, điêu khắc tinh mỹ phù văn, không giống phàm vật. Cả người nhìn lên đến tràn ngập ưu nhã khí tức, tựa như nhà kia quý công tử, mà hắn tiếp xuống nói cũng xác nhận hắn quý công tử thân phận Hắn ôn thanh nói tại hạ cơ hạ mịt mù đàn Châu cửu ra tử đệ, gặp qua Chư vị kiểu ra Đàng Châuửu ra là cái kia thiên mệnh đời thứ bảy ra kiểu ra cô an kinh ngạc mở miệng cơ hạo mịt mù thì là khẽ gật đầu hướng hắn cười một tiếng xem như thừa nhận xuống tới cô an mặt mũi tràn đầy vui mừng nói vậy lần này nhiệm vụ hẳn là không vấn đề gì ta cô an liền đục nước béo cò lần một cầm cái trà thù lao ha, ha. chương 90 4 người tại cô an dẫn đầu dưới cũng dần dần đem cái tia phần lần đầu lạnh nhạt hóa giải cũng coi như sơ bộ hiểu do không bao lâu nông ân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người hướng bọn họ nói xem ra các người đến đông đủ hiện tại đi thành bên ngoài lao phu đã chuẩn bị kỹ càng phi chu tiến về các nguyên tiếng nói vừa ra nông ân hóa thành điểm sáng tiêu tán Nguyên Lai là một đạo hình chiếu cô An hướng mấy người nói đi thôi đừng để đại nhân chờ lâu sau đó mấy người riêng phần mình thi triển thân pháp đi vào thành bên ngoài, kha Minh thì là cố ý hạ thấp tốc độ không phải trong vòng mấy cái hít thở điện có thể đạt đến thành bên ngoài thành bên ngoài một tòa từ không phải vàng không phải sát lại không giống một phi chu rừng ở quan đạo bên cạnh, đây phi chu cũng không lớn, dài ước chừng 17-18 m bề rộng chừng 10m, chỉnh thể là hình giống nước, nhìn lên đến có chút tinh xảo. Nông Ân liền dẫn 6 người đứng tại phi chu bong thuyền phía trên, chờ Kha Minh trở đi toàn bộ bên trên thuyền về sau, ném ra ngoài mấy cái tinh thể nhét vào bong thuyền lỗ khảm bên trong. Phi chu rung động mấy lần, liền chậm rãi hiện lên, đợi đi vào trong trời cao, liền hưu một cái bay ra ngoài, nhìn tốc độ, so tần vạn của cái kia còn nhanh hơn mấy phần. Nông Ân lại là cảm thấy không hài lòng, lại ném ra mấy cái tinh thể lấp đầy tất cả lỗ khảm. Phi chu bên trên khắp tốc độ đại trận triệt để kích phát, vốn là được sừng tụng cấp tốc tốc độ lại tăng tốc mấy phần, xem ra một ngày sau đó liền nhưng đến đạt cách Vân Châu. Nông Ân hướng mọi người nói, phi chu bên trong có dân phòng, các người trở về đợi, đương nhiên, nếu là nghĩ đến bong thuyền ngắm phong cảnh cũng tùy cho các ngươi. Hắn nói xong, liền phối hợp đi vào phi chu bên trong dân phòng, lưu mọi người tại bong thuyền hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy cũng có 4 người tiến vào, bong thuyền chỉ lưu Kha Minh 4 người cùng hình bộ một người, giám thiên ti một người. Cái kia hình bộ người cùng giám thiên ti người tựa có biết, lẫn nhau nói, "Hồ hình Hồi lâu không thấy gần đây tốt không? Vẫn là như cũ, ngược lại là ta nghe nói Hùng huynh ngươi tại hình bộ như cá gặp nước, không được bao lâu, liền có thể từ chủ sự lên tới viên ngoại lang, tiền đồ vô lượng a. Ha ha ha, vậy liền nhận hồ huynh chúc lành. Gấu đơn cười ha ha, tiếp lấy lại hướng Kha Minh mấy người nói, mấy vị là tiềm long các đệ tử a. Tại hạ tên là Gấu đơn, hình bộ chủ sự, vị này là Hồ Chấn Vân, chính là giám tiên ti quán tinh sử, phó giám chính như An Chi Đồ. Kha Minh ôn quyền trả lời, tại hạ Kha Minh, đã là tiềm long các đệ tử, cũng là trấn quỹ ti huyết dùng. Mấy vị này là cô ăn, Đàm Thanh Phong, cơ hạo mịt mù. Cơ. Hồ Chấn Vân đột nhiên lên tiếng, đánh giá cơ hạo mịt mù một chút, lại hỏi, đàn Châu cửu gia. Cơ hạo mịt mù nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng lên tiếng, "Ân." Hồ Chấn Vân hướng hắn cười nói, "Cơ huynh gia tộc, gần nhất thế nhưng là vô cùng y phong a, nghe nói các ngươi vị thiếu chủ kia, một mình thâm nhập Vạn yêu quốc, chém giết một vị quỷ đạo thế gia truyền thừa người, lại xảy ra cầm chết Dương yêu nhất tộc thiếu chủ, hiển thị do uy phong, thật sự là để tại hạ bội phục không thôi. Tại bây giờ yêu quỷ đạo đại sự chi khí dưới, đi như thế hành động vĩ đại." làm được xương tụng một câu hảo kiện. Thấy Hồ Chấn Vân khắp khuôn mặt là thán phục, cơ hạo mịt mù mày kiếm răng ra, dường như đối với hắn tán dương gia tộc thiếu chủ rất là hài lòng, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Liêu khen, tại Hạ Đại Ca không có bắt sống cái kia chết Dương yêu thiếu chủ, bị hắn tự bạo, hồn linh chạy trốn đi. Hồ Chấn Vân nghe vậy lại là càng thêm kinh ngạc, kinh ngạc nói, các hạ cư nhiên là hắn chi đệ, nghĩ đến về sau cũng coi là một phương hảo kiện, tại hạ có thể mặt dày kết bạn cơ huynh. Ha, ha đương nhiên có thể, hồ huynh cũng là phó giám chính như An Chi Đồ, tương lai cũng là tiền đồ bất khả lượng. Hai người lẫn nhau cùng duy, trong lúc nhất thời bầu không khí lộ ra hòa hợp vô cùng, Kha Minh mấy người cũng gia nhập trong đó cười cười nói nói lấy. Cách Nguyên Châu, Bạch Cổ Thành. Lục Tham Lang tại Bạch Cổ Thành dưới mặt đất, nhìn trước mặt Bạch Cốt Sơn, thần sắc lạnh lùng, trong mắt không có chút nào thương hại, cũng không quay đầu lại đối bên cạnh hai người nói, "Chu Tước, Huyền Vũ, nơi này giao cho các người, mau chóng xử lý, dự tính đêm khuya thời điểm đám người kia liền sẽ đến." "Vâng." Lục Chu Tước cùng Lục Huyền Vũ giọng trả lời một câu, đạp lên mặt đất liền bay về phía bầu trời, một cái thả ra lộng lẫy hòa diễm. Một cái phun ra tính ăn mòn cực mạnh nước chua, số lớn số lớn bạch cốt tại bọn hắn thần thông phía dưới hóa thành hư vô. Lục Tham Lang thì là quay đầu rời đi, đi vào không trung giẫm lên một thanh kích lớn màu đỏ ngầm hóa thành đột quang, không bao lâu liền tới đến Lục Gia đại bản doanh lập thành. Đối nên đón Lục Phá Quân nói, ngươi cùng thương lòng, bạch hổ xử lý tốt không có, nhưng cái kia dê toàn bộ đều muốn dùng loạn hồn pháp tẩy não, quên mất trước kia sự tình, lâm vào loạn hồn pháp cho bọn hắn lập trong chi nhớ. Lục Phá Quân gật, gật đầu, hướng hắn báo cáo, đại ca yên tâm, chúng ta đã đem một nửa người tẩy não, mặc ước lúc chạm vạng tối liền có thể toàn bộ hoàn thành. Như thực sự không được, còn lại dứt khoát dứt đi. Bất quá là chúng ta nuôi súc sinh mà thôi. 3. Lục Tham Lang đột nhiên đưa tay cho Lục Phá Quân một bàn tay, tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt, Lục Tham Lang chỉ vào hắn, nổi giận nói, còn ngại sự tình không đủ lớn sao? Nếu không phải ngươi thả chạy hắn, chúng ta sẽ có hiện tại nguy cơ sao? Ngươi cái này não heo lúc nào mới có thể mở hiếu? Nếu là lại trêu ra chuyện gì, ngươi chết 100 lần đều không đủ là tiếc. Liên tiếp dứt lời tại Lục Phá Quân trong lỗ thai, để hắn ha to miệng, muốn phản bác, có thể lại không biết nói cái gì, chỉ có thể bụm mặt, thấp giọng nói: Vâng, đại ca nói đúng, là phá con sai. Vốn còn muốn tiếp tục trách cứ hắn Lục Tham Lang nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, ta cuối cùng vẫn là mềm nhũn một cái, không có tiếp tục trách cứ, hất lên ống tay áo, bỏ xuống một câu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, liền lần nữa hóa thành mầu máu độn quang rời đi. Lục Tham Lang đi vào rút ra tuổi thọ hòa luyện chế tuổi thọ đan địa phương, một cái chiếu diện tích có nửa cái như lệnh huyện lớn luyện đan nhà máy, nơi này để bọn hắn bên trong nhỏ nhất Lục Thất Đế xử lý. Lục Thất Đế tuy nhỏ, lại tâm tư kín đáo, thời gian trước du lịch, có một Phật tự miếu thấy nàng có tuệ căn lại tâm thủ lạn liền muốn độ nàng vào chùa, kết quả không chỉ có người không có bị độ vào, còn bị lục thất giết học được cái kia tà Phật tự trấn tự bí điển bà La Nạp huyết Phật nói trải qua. Môn này bí điện ẩn chứa đủ loại kỳ diệu, cường đại nhất một loại chính là Nạp huyết Phật nói, vốn là lấy tự thân huyết khí thi triển, đổi lấy lần một Phật nói ra chỉ, trên diện rộng để cao tốc độ tu luyện cùng nội tính, kết quả bị cái kia tà Phật tự suy đạt, đổi thành lấy người khác huyết khí đến thi triển, mặc dù hiệu quả yếu đi một chút, nhưng lại thiếu đi huyết khí khôi phục thời gian, nếu là bổ sung huyết khí đầy đủ, có thể một mực ở vào Phật nói ra chỉ trạng thái. Bí điển này đối với Lục Thất đánh tới nói là cực kỳ thích hợp với nàng, nàng liền tới đến đây luyện đàn chi địa, hút xong tuổi thọ người, nàng liền hút khô bọn hắn huyết khí tới tu luyện, cho tới bây giờ bất quá chừng 20, liền đặt đến Đoán Thân Định phòng chi địa, có thể nói khủng bố đến cực điểm. Lục Tham Lang vừa tới đến, Lục Thất giết liền nhỏ tới, treo ở hắn trên thân, lộ ra hai người tình cảm vô cùng tốt. Sự thật cũng chính là như thế, đây Lục Thất giết nói là Lục Tham Lang một tay nuôi lớn cũng không đủ chưa qua, Lục Tinh túc thứ 6 phòng tiểu thiếp sinh xong Lục Thất Diệt, liền buông tay nhân gian. Lục Thất giết ra sinh thời điểm vừa gầy yếu vô cùng vẫn là cái thân nữ nhi, cho nên Lục Tinh Túc vốn định đem đây Lục Thất giết vứt bỏ. Có thể Lục Thất giết tại bị ôm cách trong phòng thời điểm, trong lúc vô tình bắt lấy Lục Tham Lang ống tay áo, để hắn lên lòng thương hại, liền ngăn trở Lục Tinh Túc, đem Lục Thất giết ôm trở về mình trong phòng nuôi lớn trưởng thành, cho tới hai người tình cảm vô cùng thâm hậu. Chương 91. Lục Tham Lang bất đắc dĩ liếc nhìn treo ở trên người hắn Lục Thất giết, vô vô nàng phía sau lưng ra hiệu nàng xuống tới, sau đó nói, "Thất Sát, làm được như thế nào? Có thể đem những cái kia lại trận phá hư xong." Đó là đương nhiên Ta không chỉ có phá hủy nguyên lai lấy thọ rút hồn trận, còn một lần nữa minh khắc một cái tụ linh hồi xuân trận. Chờ đám người kia đến, liệu bọn hắn suy nghĩ nát cũng sẽ không biết nơi này nguyên lai là làm gì. Lục Thất giết không tình nguyện từ trên người hắn xuống tới, lầm bẩm miệng, nếu là có không biết nàng người nhìn thấy, còn tưởng rằng là nhà ai dễ hỏng tiểu thư, không có chút nào tại trước mặt người khác bộ kia tàn nhẫn bộ dáng. Lục Tham Lang mặc dù rất tin tưởng nàng năng lực, nhưng cũng không phải hoàn toàn yên tâm, bởi vì nơi này chỉ có một mình nàng, liền cười nói, có đúng không? Thật sự là lợi hại, mang ta đi nhìn xem như thế nào. Lục Thất Diệt biết hắn là lo lắng cho mình làm không tốt, nếu là người khác như thế, không thiếu được bị nàng trêu đùa một phen, đợi cho chơi mệt, liền rút khô máu tươi, lấy ra hồn phách luyện chế pháp khí, nhưng bởi vì là Lục Tham Lang, nàng cười nói, "Tốt, đại ca đi theo ta." Dứt lời, nàng liền dắt Lục Tham Lang tay, mang theo hắn đi vào đây to lớn tội ác chi địa, vô số oan hồn chết không nhắm mắt chi địa. Khả năng không có oan hồn, hồn phách đều bị lấy đi hoặc là ngay cả pháp khí hoặc là tu luyện công pháp. Luyện đang trong nhà sừng, lúc đầu có không ít giam giữ bách tính phòng giam, giờ phút này lại không có mười Thay vào đó là vô số bé bé gọi đất cựu non, có mấy ngàn thân mang lục gia phục sức người tại chăm sóc lấy những này cựu non, thấy lục tham lang cùng lục thất giết tới đến, nhao nhao dừng lại động tác, hướng bọn họ túi đầu vật an. Lục tham lang không để ý đến những này tộc nhân cùng nô buộc, mà là chỉ vào những này bông vải dê, những mày hỏi, thất sát, vì sao không đem bọn chúng toàn bộ xử lý sạch, ở lại chỗ này làm gì? Nếu là bị tu có ánh mắt thông người khám phá, người biết hậu quả. Lục thất giết lại là cười một trận, sau đó hất cầm lên, một bộ ngạo kiểu bộ dáng cười yếu nói Đại ca ngươi không phải liền tu có ánh mắt thông sao? Ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lục Tham Lang nghe vậy, theo nàng nói, con mắt lóe sáng lên thăm thảm hắc quang, xem bộ dáng là thi triển ánh mắt thông, hắn càng xem những cái kia cữu non mày nhớ lại càng chặt, bởi vì trong mắt hắn, bất luận nhìn thế nào, những cái kia cữu non đó là cữu non bộ dáng, nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Hắn tán đi ánh mắt thông, nghi ngờ nói, Thất sát, ngươi lại như thế nào làm đến? Vì sao vi huynh đây u hồn mắt thấy không phá biến hóa này chi thuật? Ha, ha, ha. giết cười ha, ha sau đó đi vào cữu non trước mặt Tay làm dao bổ ra một cái cừu non, lập tức máu tươi vang khắp nơi, cừu non đàn loạn tung tung téo, phát ra hoảng sợ tiếng kêu, nàng chỉ vào trên mặt đất cửu non thi thể nói: "Đại ca, bởi vì những này đó là thật dễ a, không nghĩ tới a. Ta phối hợp tụ linh hồi xuân trận, tạo một chỗ nông trường, lại tìm tới mấy vạn con cửu non, mặc cho ai nhìn thấy, đều sẽ cho rằng nơi này là một chỗ nuôi dê nông trường. Những cái kia giả dê, ta đã chuyển rời đến chân chính nông trường bên trong, và mấy vạn dê bỏ sen lẫn trong cùng một chỗ, liệu bọn hắn cũng tìm không được." Lục Tham Lang hướng nàng giơ ngón tay cái lên, tán dương: Không hổ là thất sát, vẫn là như vậy thông minh. Đã như vậy, vậy đại ca ta an tâm. Sau đó Lục Tham Lang vừa nhìn về phía những cái kia vẫn còn đang luyện chế thứ gì lò luyện đan, hướng nàng hỏi, đây là lại tại luyện cái gì? Không có gì, hồi xuân đan mà tôi, diễn trò làm nguyên bộ, chờ những người kia đến, ta sẽ hướng vẫn không thay đổi thành dê phân phát những này hồi xuân đan, chờ bọn hắn đi, lại để cho được ta đang dược, toàn bộ cho ta phương ra. Lục Thất giết khoát khoát tay, dùng đến nhất hồn nhiên đáng yêu ngữ khí, nói ra để cho người ta phía sau phát lạnh lời nói, nếu là Kha Minh ở đây, không thiếu được chửi một câu ác độc là sắt nữ. Lục Tham Lang khẽ bước cẩm, trước mắt xem ra, Lục Thất Diệt làm ra bố trí đều rất tốt, nếu là chính hắn cũng không thể làm được so với nàng càng tốt hơn, tại đi một vòng về sau, liền cùng Lục Thất giết đi ra luyện đan nhà máy, nói với nàng, "Đã như vậy, vậy ta liền đi nơi khác kiểm tra một phen, ngươi xem trọng nơi đây, ta đi." Hắn nói xong, liền rời đi nơi đây, lưu Lục Thất Diệt tại chỗ nhìn chăm chú lên hắn thân ảnh, thẳng đến triệt để trên không trung biến mất không thấy gì nữa. bên trên. Kha Minh trong phòng cầm tần vạn cổ cho không gian giới thưởng thức, sau đó đưa nó tế luyện một phen. Trật đề quy về chính mình dùng, hơi cảm thụ một cái bên trong không gian, khá lắm, ít nhất là hắn giới tử hoàn mấy lần lớn. Đây chính là các chủ trong miệng cũng không lớn. Kha Minh giật nhẹ khóe miệng, tiếp lấy đưa ánh mắt đặt ở không gian giới bên trong vật phẩm bên trên, ba bình đan dược, vài chương hiện ra bảo quang phủ lục còn có hai cái ước chừng lớn bằng ngon cái hình tròn bóng loại. Kha Minh chú ý tới có tờ giấy trắng, trên đó viết một chút chữ nhỏ, liền lấy ra nhìn xem, kết quả phía trên là những vật phẩm này giới thiệu. Một bình đan dược là Bạo huyết đan, phục dụng có thể đề thăng một cái đoạn ngắn cảnh giới 10 phút đồng hồ. Di chứng là suy yếu mấy ngày, còn lại hai bình tất cả đều là Tàng Linh đan, công hiệu là nhanh nhanh bổ sung tiêu hao huyết khí cùng thần hồn chi lực. Phù lục thì là địa cấp gia thượng phẩm Na Di phủ thiên cấp hạ phẩm Linh Thuẫn phủ cùng thiên cấp trung phẩm Kim Cương phủ Hình tròn bóng loại là Tần Vạn cổ vào hư không loạn lưu bên trong thu thập huyền minh lôi không ngừng áp xúc chế thành, uy năng vô cùng, mỗi quả bạo tạc đều tương đương với linh khiếu sơ đoạn một kích toàn lực, bất quá chế tác không dễ, mua tháng 3 ba mới có thể chế thành năm đến tám quả, Vạn cổ lại có chút lười, cho nên hắn liền một người cho hai viên với tư cách chủ bài. Kha Minh nhìn thấy những vật phẩm này, thầm nghĩ trách không được tiềm long các đệ tử đối với tiềm long các đều hoặc nhiều hoặc ít có chút lòng cảm mến, có như vậy một cái các chủ, rất khó nội bộ lục đục, đồng thời tiềm long các tại triều thu đệ tử trước còn trải qua thẩm kiểm tra, trừ phi người này ẩn tàng từ sâu, tại thường ngày bên trong liền sẽ ngụy trang mình. Đó là cái thai hoàng ẩm, không biết tiềm long các có phát hiện hay không, cho ra thủ đoạn ứng đối. Kha Minh nghĩ đến, bỗng nhiên cảm thụ phi chu dừng một chút, sau đó có cỗ nhanh chóng hạ xuống mất trọng lượng cảm giác truyền đến, liền biết là đạt đến mục đích. Đem không gian giới đeo lên ngón tay, Kha Minh ra khỏi phòng. Vì chu cách đó không xa chính là một tòa tên là Lộc Thành thành trì, nhìn lên đến cùng Nam Kha thành không sai biệt lắm. Thấy Nông Ân đứng tại bổng thuyền, liền đi tới hắn trước mặt, cùng mấy người song song đứng đấy, thẳng đến toàn bộ người đến đông đủ. Không. Nông Ân ho nhẹ một tiếng, lấy ra ba tấm giấy cùng ba bức bản đồ, hướng mọi người nói, "Phía dưới, các ngươi chia ra đi ba cái địa phương rõ xét, Lao phu đến nói một cái an bài. Kha Minh cùng Hồ Chấn Thiên, Lý Lưu Vi đi lục ra nông trường. Cố An cùng Gấu Đơn, Trương Nhân Kiệt đi Bạch Cổ thành. Đàm Thanh Phong cùng Mạc Phong, khang qua đời gà gáy thôn cùng Lật Huyện." Cơ Hạo mịt mù cùng Lao phu đi Lộc Thành. Những này là các ngươi muốn làm, làm xong về sau đến Lộc Thành cùng Lao phu báo cáo, như vậy, hiện tại xuất phát, Lao phu chờ các người tin tức tốt. Nông Ân đem giấy cùng bản đồ phân phát hoàn tất, liền dẫn Cơ Hạo mịt mù hướng phía Lục Thành mà đi. Chương 92. Kha Minh cùng Hồ Chấn Thiên cùng tên kia hình bộ chủ xử lý Hưu Vi biết nhau một phen, biết được đây Lý Hữu Vi là Tà đạo tông môn Lít máu tông trưởng lão, thực lực là Nguyên Thần Sơ Giển, cùng Kha Minh một cái cấp bậc, bất quá Kha Minh tự tin, không ra 10 chiêu liền có thể bắt lấy hắn. Hồ Chấn Thiên giới thiệu nói: Đay Lít Mao Tông, giảng cứu một cái thôn vẻ vạn vật sinh linh máu tươi tấn thăng mình huyết mạch, cuối cùng đạt đến nguyên sơ chi huyết tình trạng, nhờ vào đó huyết mạch vô khuyết, nhục thân viên mãn, nghe nói sáng tạo đạo này tiền bối kia đã nhục thân thành thần. Bất quá, tà đạo sở dĩ xưng là tà đạo, cũng là bởi vì hơi không cẩn thận, liền sẽ trầm mê ở thực lực cấp tốc để thằng khoái cảm, tùy ý đồ sát sinh linh, dẫn đến thể nội nhận yêu quỷ chi khí ảnh hưởng mà sinh ra dị biến, rước lấy không biết tên tồn tại nhìn chăm chú, biến thành bọn chúng đồ chơi, rơi xuống một cái đánh mất thần trí, nhục thân thoái hóa làm một đoàn khối thịt tình trạng cuối cùng bị không biết tên tồn tại câu đi, hóa thành bọn chúng lương thực. Đây chính là cái gọi là bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, vì người khác để thăng làm bản đạp. Đây Lý Máo Tông liền tìm phẳng sẽ xuất hiện trắng trợn đồ sát bách tính đọa là người, có chút bị thiên mệnh chính thức giám sát, có chút bị câu đi, còn có cực thiếu một bộ phận, lại thật đã có thành tựu, thăng làm linh khiếu về sau chạy ra thiên mệnh, chuyên tâm trấn áp thể nội dị biến, tránh cho dẫn tới nhìn chú, cuối cùng triệt để thành công. Thành công này án lệ cũng liền để rất nhiều tà đạo người kìm nén không được, dù sao ai cũng không cam tâm ở dưới người người khác có thể thành, vì sao ta không thể thành? Đô đến 100 và người, chính là hùng bên trong hùng. Thế là tại vạn năm trước, Nhân đạo Thiên mệnh biến thành yêu quỷ đạo Thiên mệnh thời điểm, vậy nhưng coi là thật gọi một cái dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, mỗi ngày đều có tiểu quốc hủy diện, thậm chí Thiên mệnh trước đó hoàng triều đều bị yêu ma tà đạo liên thủ hủy diện, về sau Thiên mệnh thủy hoàng tập hợp tứ tông chi lực khai sáng thiên mệnh, nhưng cũng bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, đường đường động thiên tri cảnh, không hơn trăm bụi vốn nhờ là ám tật vẫn lạc. Cho tới hôm nay Nhân đạo mệnh xuất hiện lần nữa, Nhân đạo khí vận lên cao, Xuất hiện một đám tâm tư thiên hạ đám người động thiên cường giả vừa rồi chuyển biến tốt đẹp. Bất quá đây Lý Hữu Vi hai mắt linh quang mười phần, quanh thân phát ra huyết khí bành trướng hữu lực, lại không một tia tà ác chi ý, ngược lại có cố quang minh chính đại ý vị, hiển nhiên là một vị dựa vào hấp thu linh thú tinh huyết mà chết xuất huyết mạch đắc đạo chân tu, hơn nữa còn là tại linh thú cam tâm tình nguyện tình huống dưới đạt được nó tinh huyết, không phải sẽ có cô oan khí bấn thân, không, có bây giờ quang minh chính đại ý vị. Minh không khỏi đối với hắn lên một tia cảm, phần thưởng hắn một cái hỏa nhãn kim danh tình. Ơn, không tệ, đúng là người tốt, cô oan cũng là Kha Minh gật, gật đầu, hướng hai người cười nói, "Hồ huynh, Lý huynh, chúng ta đi thôi." "Ừm." "Tuất, lại đi xem một chút." Hai người đáp lời một tiếng, một cái rút ra đem linh kiếm ngự kiếm phi hành, một vòng thân huyết khí đóng gói, hóa thành màu máu đột quang. Kha Minh ngay cả đạp mấy lần, trong nháy mắt liền xuất hiện tại hai người trước đó, trong lúc nhất thời kích thích lên hai người tranh cường háo thắng tri tâm, lại đề cao mấy phần tốc độ, ý đồ đuổi kịp Kha Minh, đáng tiếc, bất kể như thế nào đuổi theo, vẫn như cũng bị Khang Minh bỏ lại đằng sau. Thẳng đến ba người đến lục gia nông trường, Cô Chấn Thiên cùng Lý Hữu Vi riêng phần mình ăn vào một viên khôi phục năng lượng, liếc nhìn tựa như không có bao nhiêu tiêu hao Kha Minh, diễn phần mình trên mặt xuất hiện thân phục, nói: "Kha huynh đó là Kha huynh, tu vi quả nhiên so tại hạ cao thâm rất nhiều. Ta Lý Hữu Vi chịu phục, tại tông môn bên trong, ngang nhau tu vi không người nhanh hơn ta, không nghĩ tới hôm nay bị Kha huynh nhẹ nhóm vượt qua." Kha Minh nghe bọn hắn nói, cười thầm nói: "Ta trên thân ngọc này, Thanh Nguyên Thủy Huyền Hoàng vân vân bảo có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí cung cấp khí tiêu hao, cơ bản có thể thỏa mãn lượng đế thần hành pháp tiêu hao, làm sao có thể có thể bị các ngươi đội kịp?" Sau đó hắn cười cười, chỉ vào lục ra nông trường, hướng hai người nói, ha ha ha, không nói những này, chúng ta tiến nhanh đi rõ xét một phen. Ta thế nhưng là chờ không nổi đem đây lục ra lật cái út sấp. Hai người gật gật đầu, đi theo hắn sau lưng, hướng nông trường đi đến. Vừa tới cổng, liền thấy lục thất dết mang theo một nhóm người đứng tại cổng, tựa như sớm biết bọn hắn sẽ tới một phen, đầy mặt tiêu dung hướng ba người lớn tiếng nói, lục thất dết cung nên ba vị đại nhân đến đến. Nàng tiếng nói vừa ra, lục ra nô bộ cũng là cùng nhau hô to, cung nên ba vị đại nhân đến, đến. lộ ra mặt bài mười phần nếu là lòng hư vinh nặng, không thiếu được có chút lằng lằng, có thể trong ba người ngoại trừ Kha Minh, đều là tại triều đỉnh làm việc nhiều năm, sao lại bởi vì bực này cho vật liền sẽ phất lở. Kha Minh thì là đồng dạng dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn bọn hắn một lần, thấy lục thất giết dung mạo mặc dù không thay đổi, lại có cố cố oán khí từ trên người nạn phát ra, lại tinh tế xem xét, nàng nơi trái tim trung tâm thế mà phá vỡ một cái độc lớn, không ngừng chảy ra màu đen, nàng mang theo đám người này, từng cái cũng giống như yêu ma quỷ quái, bên ngoài thân không có cái gì lạ thủ, thể nội lại là đều có quái đản chỗ. Kha Minh trong lòng giận mình, lại bất động thanh sắc. Nhìn vẻ mặt tươi cười lục thất, giết, âm thanh lạnh lùng nói, thời điểm không còn sớm, đừng làm những thư vô dụng này, các người đứng ở một bên đừng nhúc nhích liền có thể. Nghe được hắn nói, Lục Thất giết nụ cười trên mặt không thay đổi, nội tâm lại là hận không thể đem hắn xé nát, vẫn như cũ mang theo nàng bộ kia giả cười, nói, vậy thì tốt, bản cô nương liền đi nghỉ ngơi, đại nhân từ từ xem. Nàng nói xong, vậy mà thật dẫn người rời đi, nếu không phải Kha Minh nhìn thấy bọn hắn dị dạng, khả năng thực biết cho rằng bọn họ không thẹn với lương tâm. Chương 93. Tại Lục Thất Diệt đám người hoàn toàn biến mất không thấy về sau, Kha Minh 3 người tiến vào đây xây dựng ở rộng lớn trên cỏ nhà máy bên trong tại bước vào trong ngày mắt Kha Minh liền cảm nhận được một cỗ sinh cơ bừng bừng khí tức khi hắn kinh ngạc cố khí tức này từ đâu mà đến thời điểm bên cạnh Hồ chấn Tiên đột nhiên lên tiếng nói là tụ linh hồi xuân trận đây lục ra thật đúng là có tiền một chỗ nông trường mà thôi thế mà dùng tới cần 30 vạn mệnh tệ vật liệu mới có thể khắc họa đại trận Hồ chấn Tiên lại tiếp tục giới thiệu nói đây tụ linh hồi xuân trận sẽ liên tục không ngừng hấp thu giữa thiên địa linh khí chuyển hóa làm hồi xuân khí lúc này Xuân khí ẩn chứa sinh sôi không ngừng chi khí có thể tăng tốc thảm thực vật sinh trưởng, cũng sẽ ở tích lũy thắng ngày bên trong cải thiện thể chất hoặc là luyện chế hồi xuân đan loại hình năng dược, nếu là có đây một linh thể loại hình thể chất, tốc độ tu luyện sẽ hết sức đề cao. Kha Minh nghe hắn giải thích, thầm nghị không hổ là dám tiên tinh người, hiểu được thật nhiều. Sau đó hắn đi vào chiếc lồng giam giữ bảy cừu trước mặt, hắn nhìn bảy cừu, bảy cừu nhìn hắn, nhiều như vậy ánh mắt, khiến cho Kha Minh tâm lý một trận đắc hẳn, thi triển hỏa nhãn kim tinh xem xét, dê vẫn là dê, không có cái gì không thích hợp địa phương. Kha Minh quay đầu nhìn về phía hai người, bọn hắn con mắt cũng là tỏa ra ánh sáng là đang thi triển ánh mắt thông, sau một lát, bọn hắn đối Kha Minh lắc đầu, biểu thị không có phát hiện cái gì. Ba người lại đi tới đan lô trước mặt, nhìn trước mặt tản ra từng trận thảo dược mùi thơm đan lô còn có trong đó đang dược, Hồ Trấn Thiên chỉ vào đan dược nói ra, đây cũng là hồi xuân đan, có thể nhanh chóng khép lại vết thương, là võ giả thiết yếu đan dược một trong. Kha Minh nghe hắn nói, lần nữa dùng hỏa nhãn kim tinh xem xét một phen, vẫn là không thu được gì, đan dược là đan dược, thảo dược là thảo dược. Đấy lòng của hắn trực giác nói cho hắn biết nơi này nhất định có vấn đề, tuy nhiên lại nhìn không ra vấn đề để hắn buồn bực đến cực điểm. Kha Minh đối với hai người nói, chúng ta chia ra hành động, đem nơi này đều xem một lần, các loại trở về nơi này báo cáo tình huống. Ân. Ba người đồng thời biến mất tại chỗ, đi vào không trùng, phân biệt hướng về một phương hướng mà đi, từng tấc từng tấc nhìn phía dưới thổ địa cùng kiến trúc. Đen kịt ban đêm chỉ có một điểm ánh trăng tung xuống, lại không chút nào ảnh hưởng ba người thị lực, tu ánh mắt thông, cơ bản đều có thể làm đến nhìn ban đêm trong mắt bọn hắn cùng ban ngày không hề khác gì nhau. Bất quá 10 mấy phút, phương viên này hơn 10 dặm liền bị bọn hắn dò xét hoàn tất, lần gặp nhau. Hai mặt nhìn nhau ở giữa liền biết riêng phần mình đều không có phát hiện cái gì. Lúc này, Hồ Trấn Tiên lấy ra một cái quẻ bàn, đối Kha Minh hai người nói, ta cũng không tin, manh mối gì đều không có, đợi ta tính cả tính toán. 3. Ba, Hồ Chấn Tiên vu quẻ bàn, miệng bên trong lại thì thầm lấy cái gì ảo diệu khẩu quyết, trong chốc lát vô số tinh đồ từ quẻ trong mâm nhảy ra, tựa như ảo ngộng, tựa như đi vào thiên ngoại. Hắn con mắt có chút khép kín, lại có không hiểu mùi đàn hương từ trên người hắn phát ra. Sau một khắc, hắn mở tròn mắt, tập trung tinh thần, hít sâu một hơi, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Tinh độ lập tức gây dựng lại, biến hóa quý đạo, phản phất tại nghe theo hắn chỉ dẫn dũng dạn. Hồ Trấn Tiên con mắt nhanh chóng chuyển động, không ngừng tinh tướng đồ hiện ra tin tức thu vào đáy mắt, đột nhiên, một đạo tinh quang xẹt qua, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, tinh độ trong nháy mắt biến mất, quẹo bàn rất xuống đất. Kha Minh hai người vội vàng đỡ dậy Hồ Chấn Tiên, thấy hắn bờ môi run, run run, nhỏ bé âm thanh từ hắn hàm răng ngắt ra, "Đông, ba trăm nhảm, phúc." Hắn một ngụ máu tươi phun ra, lâm vào hôn mê, thể nội khí tức hỗn loạn vô cùng, dường như bị phạt vệ. Cùng lúc đó, Giáng Tiên Ti Đang tại túi đầu thôi diễn sự tình gì như An đỗng nhiên ngẩng đầu, trên tay thẻ che bị hắn bẻ vụt, âm thanh lạnh lùng nói, ngay cả ta đồ đệ cũng dám động thủ, là ta quá lâu không có xuất thủ, để cho các ngươi quên rồi sao. Hắn rút bỏ trong tay tất thẻ che mạnh vỡ, vung tay lên, vô số thẻ che dâng lên, trên không trung hiện ra yếu ớt quang mang, lại phất tay, thẻ che không ngừng trên không trung sắp xếp gây dựng lại. Như An trên tay bấm niệm pháp quyết làm pháp, thẻ che hào quang tỏa sáng, cuối cùng vậy mà tạo thành một đạo huyền diệu vô cùng cửa trúc. Hắn mở ra cửa trúc Bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có một cây trong suốt, lại lấy hào quang nhỏ yếu dây nhỏ ở trong đó, hắn cười lạnh một tiếng, dơ tay lên, đánh một đạo chú pháp ở trong đó. Ngươi cũng tới thử một lần ta chú pháp như thế nào? Hừ. Như An đóng lại cửa trúc, cửa trúc tại khép lại một khắc này, liền hóa thành thẻ che rơi là tả trên đất. Cái kia đạo chú pháp thuận dây nhỏ trong chốc lát xuyên qua mấy trăm vạn không gian, đi vào lục ra bên trong một gian mật thất, ngay cả bảnh thiện lồng ánh sáng đều không có ngăn cản. Trong mật thất bày đầy xem bối thôi diễn chi vật, một lão giả ở trong đó cầm không biết tên diễn toàn pháp khí, miệng lẩm bẩm tựa như đang tính lấy cái gì, kết quả sau một khắc, toàn thân che kín màu đen phù văn, mạch máu không ngừng bành trướng, thẳng đến rốt cuộc không chịu nổi, phanh một cái nổ tung, bắn tung tóe vô số dòng máu màu đen. Lao giả một ngụm máu đen phun ra, trung điệp ngã trên mặt đất, lâm vào trong hôn mê. Bên ngoài hộ vệ nghe được động tính, lập tức vào vào, thấy cảnh này, lập tức dọa sợ, vội vàng đi vào trước mặt lão giả ôm hắn lên, đưa đến y sư chỗ. Chỉ là Lao giả trên mặt trải rộng màu đen phù văn, lỗ nồng đậm chẳng lành chi sắc, dường như nói rõ hắn hạ trạng, không bao lâu, ngẹo đầu, như vậy cưới học đi tây phương. Nghe nói tin tức lục tinh túc đuổi tới thời điểm chỉ có thể nhìn thấy lao giả thi thể sắc mặt hắn chầm xuống đối hộ vệ tiếng nói phát sinh cái gì Lục tử Vân trưởng lão làm sao đột nhiên liền chết nói cho ta rõ không phải ngươi liền bồi hắn cùng đi chứ hộ vệ bịch một cái quỷ dạp xuống đất lớn tiếng kêu hoan ra chủ Minh dám tiểu thật không biết ta ta nghe được tiếng ngã xuống đất đi vào liền nhìn lục trưởng lão thành hiện tại cái dạng này ta đem hắn ôm lấy đưa đến nơi này thời điểm hắn hai chân chừng một cái liền liền chết lục tinh túc sắc mặt tái xanh đi vào lục tử vân trước mặt Xem xét trên mặt hắn che kín màu đen phù văn, liền biết hắn bên trong một loại nào đó nguyên thần rủa. Hắn lục ra kinh doanh nhiều năm, cũng mất quá bồi dưỡng được mấy ba cái quẻ sư, bây giờ nhưng đã chết một cái, còn không biết là ai làm, chỉ có thể ăn cái này thua tiền ngầm. Hắn trong lòng phiền muộn đến cực điểm, liếc mắt một bên mông lớp lo sợ hộ vệ, chợt một cái tát tới, đem trưởng đánh chết, máng, cần ngươi làm gì? Ngay cả cá nhân đều nhìn không tốt, chết đi coi như xong. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, bước nhanh mà rời đi. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới là tiếp xuống hai cái quẻ sư thế mà cùng nhau chết bất đắc kỳ tử, trên mặt cũng đồng dạng là che kín màu đen phù văn, hiện nhiên là cùng là một người xuất thủ, đối bọn hắn xuống nguyên liền rủa. "Là ai? Là ai? A. Đừng để ta biết, không phải ta muốn đem ngươi rút gần lỗ ra, lấy ngươi hồn phách xem như dầu nhiên liệu đốt trên trăm năm." Lục Tinh túc tiếng gầm gư quanh quẩn tại toàn bộ lục ra phía trên, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn lựa giận. Ngày này, hắn trưởng đập chết mấy trăm nô bục. Chương 94. Kha Minh con hôn mê hổ trấn Vân, cùng Lý Hữu Vi đi tới trong miệng hắn nói địa phương. Một mảnh che kín dê bỏ súc sinh nông trường. Chợ nhìn, tựa như cùng cái khác nông trường không có khác nhau, dê bỏ túi đầu đang ăn cỏ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng tiếng kêu, lộ ra a tưởng. Có thể, làm Kha Minh thi triển hỏa nhãn kim tinh về sau, nhìn thấy ở đâu là dê, là lít nha lít nhít nhân loại tứ chi chạm đất cùng đàn châu sen lẫn trong cùng một chỗ, hai mắt vô thần nhìn hai người, trong mắt không có chút nào rực rỡ, tựa như chết đờ dạng. Kha Minh cho tới hôm nay, đã kinh lịch rất nhiều cực kỳ bi thảm sự kiện, nhìn qua rất nhiều nhân gian như địa ngục chẳng cảnh, tự cho là tâm cảnh đã bị rèn luyện đặc biệt cường đại. Vô luận bất cứ chuyện gì đều có thể tỉnh táo đối đãi. Hắn sai, có chút hình ảnh, vô luận hắn như thế nào rèn luyện tâm cảnh, chỉ cần hắn vẫn là người, có nhân tính, liền sẽ không thờ ơ. Lục ra, các người đang chết. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, huyết khí khuấy động, cường đại khí lãng đem xung quanh bãi cỏ nhấc lên một tầng, lộ ra cỏ nuôi xúc vật bên dưới chủi lùi thổ địa. A, có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn xem xem người như thế nào để ta lục ra chết, trước tiên ở ta đây 6000 người thủ hạ sống sót ta. Bảy trận, không. Lục thất giết âm thanh từ đằng xa truyền đến. Nàng đầy mắt trêu tức nhìn ba người, đi theo phía sau lít nha lít nhít đám người, lấy một loại nào đó quy luật đứng đấy, tựa như đang bố trí cái gì đại trợn. Nhìn thấy cảnh này, Kha Minh đem hồ trấn vân giao cho Lý Hữu Vi, đối với hắn nói, "Lý huynh, mang hồ huynh đi, ta đến đoạn hậu." Ha ha ha. Lý Hữu Vi cười ha ha, hắn dùng cái kia chàn ngập bạo ngược cùng lửa giận con mắt nhìn Kha Minh, lớn tiếng nói, "Kha huynh, tại hạ giống như là tham sống sợ chết người." Thấy một mặt này, nếu không thể chữ trong lòng ngực chi nộ, ta Lý Hữu Vi là người. Lại chiến. Ta Lý Hữu Vi cùng lục gia không chết không thôi rút lời, hắn tử không gian giới bên trong lấy ra một cái bệ chúc, đem Hồ Chấn Vân để lên về sau, đây bệ trúc liền dẫn hắn nhanh chóng rời đi. Kha Minh rút ra trường đao, cất cao giọng nói, "Tốt, đêm nay liền cùng Lý huynh giết hắn cái huyết hải của quận." Lục Thất giết thấy một màn này, con mắt nhắm lại, lấy ra mấy chục mai màu máu kết tinh ném ra ngoài, không trung lập tức xuất hiện vô số sợi tơ cuốn quan quanh, ông một tiếng, đại trợ thành, với tư cách trận nhãn Lục Thất, giết, khí thế bỗng nhiên chướng một nhánh, bước vào vận thần cao đoạn, những người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc thiếu có chỗ để thắng, lập tức xuất hiện mấy chục cái ổn thần sơ đoạn, mấy trăm cái đoán thân định phong. Bất quá, thân thể bọn họ bên trong dị trạng triệt để bạ phát, từng cái hoặc thêm ra khỏa đầu, hoặc thêm ra mấy cái con mắt, hoặc làn da dựng mọc da lân giáp, tựa như một cái yêu ma đại quân, Lục Thất giết càng là trái tim trồi lên bên ngoài thân, bị thể nội rũa ra cốt thứ bao vây lấy, chỉ lưu một cái lỗ hổng nhỏ liên tục không ngừng giữ lại màu đen. Đại trận này tên là Khát Máu Nuốt Hồn trận, cái kia màu máu tinh thể, mỗi một mai đều là 30 vạn người huyết dịch ngưng kết, phối hợp 5 vạn sinh hồn, lấy bí pháp rèn luyện 49 ngày, lại giao cho đạo tế luyện, đến điếu đốt tà thần chí lực mới có thể chế thành. Lục Thất Thiết nhìn hai người Hét lớn một tiếng, giết cho ta. Trong chốc lát, chân thiên động địa tiếng gọi ầm ĩ vang tận mây xanh, chạy đứng lên đất dùng núi truyện, lộ ra cực kỳ giò người. Kha Minh lại là cười lạnh một tiếng, lấy ra cái kia hai viên Huyền Minh Lôi Châu, hướng bọn họ hung hăng ném đi, một bên Lý Hữu Vi trong tay cũng có cùng loại vật phẩm, đồng dạng hướng đám người ném ra ngoài. Lục Thất giết phát rắc Huyền Minh Lôi Châu bên trên truyền đến khí tức khủng bố, vội vàng ném ra ngoài vài trường phụ lục, mấy tầng lồng hình tròn thuẫn xuất hiện. Cả hai tiếp xúc, Minh Lôi trực tiếp đánh xuyên phòng ngự, thẳng hướng phía Lục gia người mà đi. Lý Hữu Vi ném ra ngoài thì là một đoàn bạch sắc hỏa diễm, nhiệt độ độ cao, ngay cả không gian đều bị đốt vặn méo. Cả hai rơi xuống, 6000 lại quân tử thương ngàn người, nếu không phải bị ngăn cản một cái, tối thiểu có thể tử thương một nửa người. Đây cũng không có ngăn cản lục ra người bao lâu, chỉ là rối loạn phút chốc, bọn hắn lại hô to kêu to vùng vẩy vũ khí xung phong mà đến, tựa như không biết sợ hãi là vật gì. Kha Minh kín đáo đưa cho Lý Hữu Vi một viên ba văn nhiên mệnh đan cùng một viên 30 năm tuổi thọ đan, Lý Hữu Vi không nghi ngờ gì, trực tiếp nuốt cửa vào, tu vi tăng lên tới bọn thần chu đoạn. Kha Minh thì là trực tiếp ăn vào bảy văn nhân mệnh đan, đi vào vận thần định phong. Hai người toàn thân rồi giảo gắng sức lượng, đồng thời rút ra trong tay trường đao, cùng lục gia đại quân đối diện đụng vào. Tại hai người lựa trận phía dưới, đoàn thân thực lực lục ra người, ngay cả kêu lên thanh âm đều không có phát ra, liền hóa thành một đám thịt nát cắt bã. Vận thần sơ đoạn cũng bất quá trẹo trống phút chốc, liền bị chém thành hai đoạn. Kha Minh như một tôn tử thần đồng dạng, trong tay chạm hồn đao mỗi lần xuất thủ, nhất định nhận lấy mấy chục tính mệnh, trong lúc nhất thời huyết khí trùng thiên, hắn trên thân che kiến địch nhân máu tươi. Đương nhiên Hắn hướng sau lưng một đao chém xuống, cái kia lục thất giết trưởng kiếm cùng hắn đao đụng vào nhau, đố lửa vang khắp nơi ở giữa, Kha Minh một cước đá ra, đưa nàng đạp bay vài trăm mét đồng thời, trong cơ thể nàng xương cốt cũng gây mất vài gốc. Sau đó Kha Minh nhảy lên một cái, lấy ra pháp lệnh, hướng mặt mũi tràn đầy điên cuồng ý cười, đang tại thu hoạch lục gia nhân tính mệnh lý hữu vi hô lớn, "Lý Hình, tránh chỉnh ra." Lý Hữu Vi ngay vậy, lập tức thi triển thân pháp rời xa, không hỏi Kha Minh vì cái gì, bởi vì sau một khắc, chói mắt đến cực điểm bạo tạc trả lời hắn. "Oanh!" Nửa bầu trời bị chiếu sáng, Phô thiên cái địa cho bụi nâng lên, đợi cho cho bụi tản đi, một cái phương viên trăm mét hố to xuất hiện tại Lý Hưu Vi trước mặt, bên trong che kín chân cụ tay đức, huyết nhục bùng nổ. Lý Hưu Vi không kịp sợ hai thán phục một chiêu này vì lực to lớn, bởi vì cái kia lục thất giết dẫn theo trường kiếm hướng hắn giết tới đây, trường kiếm kia hiện đầy máu đen huyết dịch, nếu là bị nó làm bị thương, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hắn vô ngực, nóng hổi tinh huyết phun ra, hóa thành mấy vị huyết dục thần tướng. Lý Hữu quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, bởi vì hắn thần trung đoạn thực lực, đối mặt cao đoạn lục thất giết, phần thắng không lớn chỉ có thể đem hy vọng ký thắc cùng Kha Minh trên thân, hắn thì là mượn huyết nục thần tướng ngăn cản, đi vào mặt đất, đối còn thừa lục ra người bắt đầu đổ sát. Cái này huyết nục thần tướng một cái gặp mặt, liền bị lục thất sát thủ bên trong máu đen kiếm hóa thành một đám lưu huyết. Nàng vốn định tiếp tục truy kích Lý hưu Vi, Kha Minh lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, một đao chém xuống. Lục thất giết vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chặt trúng một đao, một cánh tay đoạn rơi xuống, nàng bắt lấy gãy mất cánh tay trái nhanh chóng lùi về phía sau, rời xa Kha Minh về sau, đem cánh tay trái trực tiếp dán lên chỗ cụ tay, vô số mầm thịt nô ra. Trong vòng mấy cái hít thở liền khôi phục như lúc ban đầu. Kha Minh tầm nghĩ có chút thủ đoạn, sau đó không do dự nữa, trực tiếp vận dụng tử phủ bên trong đau khí, mặc dù mới nội hàm mấy ngày, cũng đã có thể cảm giác quy lực của nó quá lớn. Tại Kha Minh lần nữa dơ đau lên một khắc này, Lục Thất khẽ khát trái tim điên cuồng hoạt động, nói cho nàng nguy cơ đến, nàng muốn chống tránh, lại cảm giác mình bị từ nơi sâu xa một cố khí tức khóa chặt, vô pháp thoát ly Kha Minh phạm vi công kích. Lục Thất nghiến răng một cái, phù Lục không muốn sống ném ra ngoài, có nuốt liên tiếp đang ngưng dược, Lục gia quân chết đi người xương cốt bị nàng bóc ra huyết nục. Hội tụ trước mặt hình thành một mặt vô cùng nặng nề siêu thuần. Bá. Kha minh ra đau, lúc đầu ngầm hạ đi đêm tối, lần nữa bị chiếu sáng, bị tam sắc quang mang chiếu sáng, một thanh nguyên ngông vô cùng tam sắc thần đau hiện hiện, mang theo không cách nào tưởng tượng sắc bén hướng phía lục thất giết chém tới, những nơi đi qua, đau khí vang khắp nơi, không gian vỡ vụn. Chương 95. Lục thất sát trường lớn con ngươi, thể nội công pháp điên cuồng vận chuyển, trái tim chảy ra máu đen đưa nàng vào trùm, nàng cắn chặt răng, tam sắc thần đao chính diện liên tiếp. Rang rắc. ngoài cùng phòng ngự trong chớp mắt liền bị đánh tan. Sau đó cái kia nặng nghề xương Thuẫn cũng không cho nhiều chi chống đỡ một cái hô hấp, cũng hóa thành xương cặn bã rơi lạ tả trên đất. Tam sát thần đao tại Lục Tất Sát kinh ngạc trong ánh mắt, chém ra dòng máu màu đen phòng ngự, đưa nàng chia làm hai nửa, lại thẳng tắp hướng về phương xa mà đi, trên mặt đất lưu lại một cái sâu không thấy đáy ngàn mét khe rãnh sau mới hóa thành điểm sáng tàn đi. Lục thất Sát bị cắt mở thân thể, khí quan rơi lạ tả trên đất, lại rũa ra vô số mầm thịt, y đồ cùng tay cột nối lại đồng dạng, đem thân thể phục hồi như cũ, nhưng lưu lại đạo khí tại thể nội không ngừng xuyên qua, thẳng đến nàng không còn có lực lượng phục hồi như cũ. Miệng bên trong lẩm bẩm nói: "Đại ca, thật xin lỗi." Lục Tất Sát vẫn lạc. Kha Minh nhìn nàng thi thể, trở tay cho đạo Tam Muội Chân Hỏa, đem đốt cháy không còn. Sau đó, Kha Minh bước ra một bước, đi vào Lý Hữu Vi trước mặt, nhìn chỉ còn hơn 1000 lục gia quân, cười lạnh một tiếng, thần hồn chi lực hướng bọn họ phô thiên cái địa đánh tới. Phanh phanh phanh. Khi trận có mấy trăm người không chịu nổi thần hồn chi lực gáp bách trực tiếp nổ tung. Còn lại những cái kia cũng thất khiếu chảy máu, thống khổ ngã xuống đất, miệng bên trong phát ra rên tiếng kêu rên. Kha Minh vừa muốn tiếp tục hành động, Lý Hữu Vi liền lên trước một bước. "Tốn Hà nói, Kha huynh, tiếp xuống liền để ta tới đi. Lại nhìn xem ta Lít máu bí pháp như thế nào." Lý Hưu Vi tiếng nói vừa ra, hét lớn một câu, thân thể bỗng nhiên tăng vọn, hóa thành cao tới mười mấy mét cự nhân, lại uống một câu, hắn dưới xương sườn trống rỗng mọc ra hai đầu cánh tay, trên đó hiện đầy lít nha lít nhít nhỏ bé phủ văn. Lý Hưu Vi quỷ gối trầm xuống, sau đó bành một tiếng, đại địa băng liệt, bị bước ra một cái hố to, hắn nhảy lên đi vào lục ra đám người phía trên, phía sau một tôn thần đèn hư ảnh hiện hiện. Sau một khắc, hắn bốn cái tay cánh tay ra quyền to bằng cái tốt năm đấm tựa như hạt mưa đồng dạng rơi xuống, tất cả lục ra người đều là tại giới nắm tay hóa thành thít nát, không bao lâu, liền lại không sống sót người, nằm đấm rơi xuống chỗ, huyết nục liên tiếp bùn đất bị đánh thực, hình thành một cái lo mờ hố, tại bình nguyên địa hình bên trên nông trường có chút dễ thấy. Lý Hưu Vi thân hình thu nhỏ biến trở về nguyên lai bộ dáng, đi vào Kha Minh trước mặt, chỉ vào những cái kia biến thành dê bách tính hỏi, "Kha huynh, nhưng có biện pháp đem bọn hắn biến trở về?" Kha Minh lắc đầu, biểu thị không có cách nào, nói, "Chúng ta hiện tại đi Lộc Thành tìm nông đại nhân báo cáo tình huống, có lẽ hắn có biện pháp." Nói không chừng, nông đại nhân đã tại lộ thành đại khai san giới. "Ân, đi." Lý Hưu Vi nói xong, tướng khổng lệ mất đi hai viên khôi phục năng lượng, liền hóa thành độn quang rời đi, Kha Minh cũng theo đó rời đi. Lộc Thành. Nông Ân nhìn trước mặt hai mắt đỏ thấm lục tham lang, lại liếc nhìn lộc Thành phía trên to lớn phát trận, thản nhiên nói, "Làm sao, ngươi Lục ra còn muốn đối với Lao phu xuất thủ không thành?" Nho nhỏ hỗn thần, cũng dám ở trước mặt Lao phu làm càn. Tiếng nói vừa ra, trong mắt của hắn tinh quang lưu chuyển, một cỗ vô hình uy áp hướng phía Lục Tham Lang bao phủ, ép tới hắn nằm trên mặt đất nổi gần xanh. Nông Ân huynh đối với tiểu Bối xuất thủ cũng không xấu hổ. Ha ha ha. Nương theo lấy tiếng cười, một thân phú ra ông cách tan mặc lão giả xuất hiện tại Nông Ân trước mặt, đồng dạng phóng xuất ra linh khiếu khí tức, đem Nông Ân uy áp chống đỡ trở về. Nông Ân con mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Lục Tiên, ngươi không phải phân ra Lục ra. Vì sao còn muốn đến lẫn bảo? Ta khuyên ngươi vẫn là trở lại ngươi cái kia Tà đạo Tà tông ở lại, không phải vậy, tính mệnh khó đảm." Bảo. Lục Tiên xuống mình sợi râu, trên mặt mang nhàn nhạt ý cười, cất cao giọng nói, "Ta xác thực đã rời đi Lục gia." Thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ta nóng lòng không đợi được, thu người vì độ a. Hắn nói xong, vậy mà đánh ra một đạo lưu quang, muốn mang theo Lục Tham Lang rời đi, nông ngân tự nhiên không có khả năng thả bọn họ rời đi, dơ tay lên, thiên địa linh khí hội tụ, ngưng tụ một cái vài trăm trượng đại thủ ấn gào thét lên hướng hai người vô tới. Lục Thiên nhướng mày, con lại bắn ra một đạo đen kiệt kiếm khí đem đại thủ hấn tăng táng dã, cười quái gì nói, "Kiệt kết tiệt, nông ngân, ngươi khẳng định muốn cùng ta động thủ không thành. Ta thế nhưng là có vài chục năm không có hưởng qua người nhà nông máu, tưởng nhấc up" Đặc biệt là người đây được xưng là Thiên Mệnh Sát Thần người nhà nông. Chắc hẳn huyết nhất định uống rất ngon. Một cỗ quỷ dị hắc khí từ trên người hắn toát ra, trong đó từng đạo hồn linh tiêu tên, đem hắn phụ trợ tựa như một tôn địa thế ma vương, tràn đầy sát ý con mắt nhìn về phía Nông Ân. Nông Ân lại là không tránh không né, trực tiếp đối đầu hắn ánh mắt, trong lúc nhất thời, cả hai dương cùng bạc kiếm, cường đại uy áp đụng vào nhau, cuốn lên quần quần khí lãng, tại Nông Ân sau lưng cơ mịt mù sắc mặt đỏ bừng, bị hai người khí thế ép thở không nổi, khí huyết quần, quần. Ngay tại Lục Thiên muốn xuất thủ thời điểm, Nông Ân từ trong ngực lấy ra một quyển kim hoàng thư quyển, hét lớn một tiếng, "Lục Tiên, ngươi lại nhìn đây là vật gì? Còn muốn xuất thủ không?" Lục Tiên tập trung nhìn vào, con ngươi co rụt lại, trên mặt xuất hiện vẻ hoàng sợ, thất thính nói, "Vì sao ngươi sẽ có mệnh hoàng pháp chỉ?" "Ta hiện tại liền đi, không thu đồ đệ, cho các ngươi, đều cho các ngươi." Hắn vậy mà thật bỏ xuống lục tham lang, phun ra một ngụm tinh huyết, trong nháy mắt biến mất tại Nông Ân trước mặt, tựa như đối với mạng này hoàng pháp chỉ e ngại đến cực điểm. Trên thực tế cũng hẳn là như thế, mạng này hoàng pháp chỉ, vật liệu chỉ là phổ thông chỉ nhưng lại bị Bành Thiện phong ấn một đạo pháp thuật ở trong đó, chốc lát phóng thích, cùng Bành Thiện tự mình xuất thủ không hề khác gì nhau, động thiên tồn tại xuất thủ, tất cả linh khiếu đều biết cái kia vi năng, một kích toàn lực, hủy diệt trăm vạn giảm sinh linh không nói chơi. Liền xem như y yếu nhất động thiên, cũng không phải tối cường linh khiếu có khả năng đánh bại, nhiều nhất có thể thương tổn được tôi, cái gì vượt cấp giết địch, tại động thiên trước mặt đều là trò đùa, dù sao, có thể trở thành động thiên, bản thân liền là kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Cho nên Lục Thiên Tại nhìn thấy mệnh hoàng pháp chỉ thời điểm, mới có thể không tiếc vận dụng bí pháp, chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Hắn không dám đánh cược cái kia đạo pháp chỉ là giả, 100 lần có một lần thật, liền hồn về đại đạo, không, khả năng ngay cả linh hồn đều sẽ bị xóa đi, liền chuyển sinh cơ sẽ đều không có. Nông Ân trên tay pháp chỉ đương nhiên là giả, Bành Thiện cũng không có cho hắn pháp chỉ, bất quá ngược lại là thật thánh chỉ, bất quá bị Nông Ân ngụy trang một cái, khí tức có chút cùng loại thôi, nếu là Lục Tiên tinh tế cảm thụ một phen, liền sẽ biết là hàng giả, nhưng hắn lâu dài bị thiên mệnh truy nã, trở nên cẩn thận vô cùng, vừa thấy được cái đồ chơi này liền dọa đến mất hồn mất vía. Mặc dù Nông Ân cũng không sợ hắn, nhưng cũng không muốn đổ tổn sức đuổi đi cho thỏa đáng, nếu là đuổi không đi, vậy liền xuất thủ đánh phục. Lúc này, Lục Tham Lang từ mặt đất bò lên, trong lòng tràn đầy lửa giận, tại Lục Thất Sắt chết đi một khắc này, hắn liền có điều phát giác, rất không được bay đi nông trường đem sát hại Lục Thất Sắt nhân sinh nuốt xuống lột. Nhưng, ngay sau đó chi gấp là Lục ra sự tình không dối gỡ được, chỉ có thể đem tất cả điều tra người giết chết, đội phản thiên mệnh, tiến về Vạn yêu quốc, hoặc là ra biển tìm một chỗ hòn đảo, đổi lấy một đường sinh cơ. Thế là, hắn trực tiếp kích hoạt lên Lộc Thành đại trận, dự định hiến tế cả tòa thành trì đem hắn Lâm Thời tăng lên tới linh khiếu tu vi cùng nông ân liều mạng, hắn lục ra ngàn năm kinh doanh, lệnh đại người tất viết, không thể cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 96. A. Lục Tham Lang thét dài một tiếng, lục thành phía trên đại trận kịch liệt tu nhỏ, nhanh đến ngay cả nông ân đều không có kịp phản ứng, đại trận kia liền lạc gần tại Lục Tham Lang trên thân. Đại trận ở trên người hắn lóe ra, khủng bố năng lượng sôi trào mãnh liệt, như là đại hà lao nhanh, há mồm phun ra một đạo khí lãng, quét ngang trước mắt phòng ốc, kiến trúc mảnh vỡ vợi ra, trên không trung hóa thành một biển, tại đây đạo khí lãng dưới, vài trăm mét khoảng sân bãi bị thanh lý đi ra. Vì sao không có bách tính rối loạn âm thanh? Bởi vì tại đại trận hình thành một khắc này, những cái kia bách tính liền bị rút sạch tinh khí, chỉ còn một tấm ra người. Lục Tham Lang tại mấy chục vạn người tinh khí ra chỉ dưới, bước vào linh khiếu sơ đoạn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Nông Ân, lấy xét đánh không kịp che hai chi thế văng ra một quyền, cường đại quyền thế bộc phát ra vô biên năng lượng, những nơi đi qua, không gian nổi lên liên ý điệp. Nông Ân lại là mặt không biểu tình, tiện tay vung lên, cái kia đạo quyền thế liền biến mất không thấy, tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Trên thực tế Nông Ân căn bản không có đem Lục Tham Lang để vào mắt, một cái dựa vào đại trận cưỡng ép để thăng đạt đến linh khiếu sơ đoạn, như thế nào hơn được hắn cái này đặt chân linh khiếu trung đoạn nhiều năm lão bài linh khiếu. Linh khiếu rất nhiều lào diệu, hắn căn bản cũng không minh bạch, cũng không biết như thế nào vận dụng. Húm hổ, hổ, mình tại Vạn yêu quốc cùng chú cấp đại yêu chém giết thời điểm, hắn còn không biết ở nơi nào. Nông Ân hướng phía đằng sau Cơ Hạo Mịt Mù nói, lại tránh xa một chút, lão phu không muốn có không tất yếu thương vong. Cơ Hạo Mịt Mù gật, gật đầu, mũi chân nhẹ chút đất, hướng về phương xa rời đi. Nông Ân lại quay đầu nhìn về phía Lục Tham Lang. Vầng tinh con người bên dưới là ức chế không nổi sắc khí, hắn âm thanh lạnh lùng nói, Lao phu đã qua hồi lâu năm chưa xuất thủ, có thể, chốc lát xuất thủ, nhất định là toàn lực. Đem địch nhân chém giết mới thôi. Đến, để Lao phu nhìn xem ngươi có cái gì thủ đoạn." Đông Ân bước ra một bước, mặt đất băng liệt, hiện ra kim quang nắm đấm đột ngột xuất hiện tại Lục Tham Lang trước mặt. "Lùi cho ta." Lục Tham Lang sắc mặt đại biến, sau đó gầm thét một câu, cái tiêu kích lớn màu đỏ ngòm trong nháy mắt xuất hiện, cùng Đông đấm đụng nhau sẽ cùng nhau. "Oeng!" Một cỗ sóng chấn động từ đấm cùng lưỡi chỗ va chạm truyền ra. Chỗ bị sóng chấn động chạm đến kiến trúc trực tiếp bị chặn ngang phá hủy, phương viên ngàn mét bên trong lại không bất kỳ kiến trúc tồn tại, chỉ còn lại có một chỗ phê tích. Lục Tham Lang thần sắc dữ tợn, gắt gao cắn chặt hàm răng, từ đại kích truyền đến cự lực chấn động đến hắn miệng hổ đau nhức, cánh tay run rẩy không ngừng. Sau một khắc, nông ân một cái khác năm đấm cũng huynh ra, Lục Tham Lang rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị một quyền đánh bay, trong thân thể mấy đoạn xương dưới một kích này hóa thành một phấn, trung điệp ngã tại mặt đất, dãy lấy bò đến, dùng đại kích chống thân thể. Tiểu bối, đường quyền kế tiếp không tiếp nổi. Lão phu cần phải đánh chết ngươi. Nông Ân toàn thân linh khiếu nở rộ tia sáng chói mắt, tựa như từng cái mặt trời đồng dạng vô cùng loa mắt, sau đó cố này quang mang hướng phía hắn năm đấm hội tụ. Nóng bỏng, sôi trào, hủy diệt chi ý từ hắn trên nắm tay truyền ra, đây cũng là hắn quan sát đại nhợ như lai phục ma đồ quyển bên trong căn ngộ tuyệt kỹ, mặt trời phục yêu quyển. Nông Ân thân hình lóe lên, hóa thành vô số tàn ảnh, giơ lên cái kia bạo liệt nắm đấm hướng phía Lục Tham Lang đột tới. Là ngươi ta. Vậy liên cùng chết ta, hiện. Lục Tham Lang gầm thét một câu, lấy ra một cái cổ quái pho tượng. Fo tượng kia trên đầu không có mắt, trên thân không đủ, tựa như một cái khủng bố cự nhân, bị một đoàn hắc vụ bao trùm. Toàn thân hắn khí huyết cùng thần hồn chi lực điên cuồng rót vào cổ quái fo tượng bên trong, tại nông ân năm đấm rơi xuống trong nháy mắt đó, fo tượng kia hút khô lục tham lang một nửa khí huyết cùng thần hồn, một đạo vô hình ba động từ trên người nó truyền ra, để nông ân năm đấm đình trệ trên không trung, khó mà rơi xuống. Nông ân từ fo tượng kia cảm nhận được nguy hiểm khí thức, vội vàng lưu lại, lớn tiếng chất vấn, "Lục Tham Lang, ngươi làm cái gì?" Lục Tham Lang lúc này tựa như cái quỷ bệnh lao, gầy còm vô cùng. Nếu không phải lúc trước có vài chục vạn người tinh khí, khả năng đã bị pho tượng rút khô, hóa thành xương khô." Hắn hắc hắc cười quẻ dị một câu, thần sắc có chút điên cuồng, "Ta đã làm gì? Hắc, các ngươi không cho ta lục ra sống sót, vậy liền đều đừng sống. Ta ngược lại muốn xem xem nơi có thể hay không đối phó được đây thực thi quỷ thần." Ha ha ha. Lông ớn nghe vậy kinh hãi, hắn tự nhiên là biết thực thi quỷ thần, tại 500 năm trước hiện hiện, chính là vực ngoại chi thần, chuyển bá mình tín ngưỡng, dẫn đến số lớn ngu mọi người chuyển hóa làm thực thi quỷ, về sau không biết nguyên nhân gì, cùng cường thi tứ tổ một trong tướng thần đánh đứng lên bị thiên mệnh thừa cơ phạt sơn phàm miếu, tiêu hủy tín ngưỡng, hắn cũng bị tướng thần đánh cho bị thương, từ đó mai danh ẩn tích, chỉ có số người cực ít còn tại tín ngưỡng vào hắn. Không nghĩ tới, bây giờ xuất hiện lần nữa ở nhân gian, bất tình lình biến cố để nông Ân cảm thấy khó giải quyết. Pho tượng kia chợt bay về phía bầu trời, phanh một cái nổ tung, vô biên hắc vụ tràn ngập, một đạo kinh khủng tồn tại hình chiếu tại hắc vụ bên trong hiện hiện. Nông Ân vẻ mặt nghiêm túc, đây hắc vụ hắn không dám đến gần, bởi vì trước án lệ cho thấy, đây vụ có thể thôn phệ người tinh khí, thẳng đến hóa thành mục nát thành rừng. Sau một khắc, Cái kia thực thi quỷ thần hoàn chỉnh hình chiếu triệt để hiện hiện, hắn nhìn xuống mặt đất hai người, đối Triệu hoán hắn đi ra Lục Tham Lang nói, "Tín đủ, ngươi hiến tế ta rất hài lòng, nói ra ngươi nguyện vọng." Lục Tham Lang lập tức chỉ vào Nông Ân, lớn tiếng nói, "Ta muốn hắn chết." Chuẩn. Thực thi quỷ thần tướng ánh mắt nhìn về phía Nông Ân, Nông Ân lập tức cảm thấy thân thể một mảnh lạnh buốt, tựa như rơi vào lạnh cột đồng dạng, ngăn không được phát run, cảm nhận được thân thể như có tình huống sắp phát sinh, nếu là hắn bây giờ là đoàn thân cảnh, như vậy tại chỗ liền sẽ dị hóa, sinh ra đủ loại quái dị. Sau một khắc, Thực thi quỷ thần bên người hắc vụ thoát ly một bộ phận, hướng phía nông ân từ trên xuống dưới ba phủ, dự định hút khô trong cơ thể hắn tinh khí. Đột nhiên, nông ân trên thân kim quang đại phóng, hắn trong ngực bay ra một quyển đồ sách, có sức ảnh hưởng lớn đến thế từ đô sách bên trong đi ra, mở ra cái kia híp con mắt, nói khẽ: "Thực thi quỷ thần, chớ có phá hư quý củ. Các người đi tới nơi này phương thế giới, liền muốn tuân thủ phương thế giới này quy tắc, hiện tại, trở lại người vực ngoại. Không phải đừng trách bẩn tăng cũng phá hư quy củ." Thực thi quỷ thần nghe được tôn này đại Phật cảnh cáo, hừ lạnh một tiếng: "Hừ, không tới hắn là ngươi tiến độ." Trên đàn công đức Phật, ta cho ngươi mặt mũi này, đến thời cơ tiến đến, ngươi ta lại giao thủ một phen, hy vọng ngươi không cần rơi vào cái kia điệu tạng hạ chẳng." Thực thi quỷ thần nói xong, vậy mà thật tu nạp pháp vụ, lần nữa hóa thành cổ quái pho tượng, hóa thành màu đen lưu quang hướng phương xa bay khỏi. Trên đàn công đức Phật niệm câu Phật hiệu về sau, liền trở lại cái kia đồ sách bên trong, đồ sách tự động bay trở về nông ân trên thân. Khó trách Phương trưởng tại ta trước khi rời đi kín đáo đưa cho ta đây đồ sách, còn nói về sau sẽ giúp đến ta. Phương trưởng không hổ là Tam đại quẻ sư một trong. Nông ân cảm khái một câu, Sau đó đi vào ngồi sập xuống đất, một mặt tĩnh mịch lục tham lang trước mặt, ở trên, Cao nhìn xuống nhìn hắn, "Tiểu bối, còn có cái gì chiêu số, đến nói cho lão phu nghe một chút." Lục Tham Lang nhìn hắn, biểu lộ trở nên hung ác, hé miệng, "Ta." Phang. Hắn đầu trực tiếp bị Nông Ân đánh nổ, trên mặt đất lưu lại bạch đỏ hình thành bức họa. Nông Ân trên mặt khinh thường, đạm mạc nói, "Ngươi thật đúng là muốn nói a, kém chút hại chết lão phu, để lão phu ném lớn như thế mặt." "Siêu độ ngươi." Chương 97. Trong bầu trời đêm, một đạo lưu quang sẽ qua. Nông Ân tập trung nhìn vào là cái bệ trúc, bệ trúc phía trên lại là cái kia hồ trấn thiên. Hắn trong đưa tay ngưng tụ ra một cái đại thủ hấn đem bệ trúc vô xuống, nhìn qua hôn mê hồ trấn thiên, hướng hắn thân thể rót vào huyết khí điều trị hắn thân thể, đem hắn thể nội hỗn loạn khí tức bình phục. Sau một khắc, hồ trấn Tiên mí mắt run rẩy mấy lần, chậm rãi mở ra, nhìn thấy nông ân ở trước mặt mình, Kha Minh đắng người không thấy tâm hơi, lập tức lo lắng nói: "Đại nhân, lục gia nông trưởng có biến cho nên." Kha Minh cùng Lý Hữu Vi cần cứu viện. Nông ân lông mày nhíu lại, dò hỏi: "Đến cùng chuyện gì?" Hồ trấn thiên nhanh chóng nói một lần: Nông Ân sắc mặt siết chặt, trầm nghị không tốt, gia hiệu đến cơ hạ mịt mù chiếu cố Hồ Chấn Thiên, hắn thì là hướng phía Lục ra nông trường mà đi. Kết quả ở nửa đường liền gặp chạy đến Kha Minh hai người, hỏi thăm một phen về sau yên lòng, lại nghĩ tới còn có hai nơi địa phương không có tin tức, liền để Kha Minh hai người trở lại Lộc thành chờ đợi, chính hắn đi Bạch Cổ thành cái kia mấy chỗ địa phương nhìn xem. Kha Minh cùng Lý Hữu Vi liền tới đến Lục thành, cùng cơ hạ mịt mù, Hồ Trấn Thiên chờ đợi Nông Ân đến. Trong lúc đó Kha Minh đem còn thừa tuổi thọ dùng xong, một mực chờ đến trời có chút sáng lên thời điểm. Nông Ân mới khống chế phi chu mang theo còn thừa người trở về. Cô An cùng Đàm Thanh Phong y phục trên người rách rưới, dính đầy vết máu, lộ ra chật vật không chịu nổi, gấu đơn lại là thiếu đi cánh tay, bất quá nhìn hắn một mặt không thèm để ý bộ dáng, hẳn là có bí pháp bộ cứu. Còn thừa Kha Minh không biết người, một mặt suy yếu bộ dáng, tựa như là thi triển bí pháp, dẫn đến thể nội khí huyết thâm hụt, bất quá tốt xấu không một người chết đi. Nông Ân đối chúng nhân nói, lục ra sự tình đã chứng cư vô cùng xác thực, chúng ta cái này đường về báo cáo bệ Minh tiến lên một bước, hỏi, "Nông đại nhân, nhưng cái kia biến dê bạch tính nhưng có biện pháp?" Ta đã xem bọn hắn biến trở về nguyên trạng, bất quá, bọn hắn tinh thần tổn thương quá nặng, cần tìm kiếm thái thượng đạo trợ giúp, khắc xuống thái thượng hưu tình đại trận đến vì bọn họ trị liệu, tất cả mọi thứ chờ trở, trở lại mệnh đô mới quyết định. Nông Ân giải thích một phen, liền khu động phi chu cất cánh, hướng phía mệnh đô trở về. Ban thiên cho 7 ngày thời gian, không nghĩ tới ngày thứ hai liền giải quyết, lần này sự tình hiểm tượng hoàn sinh, nhưng lại bình yên vượt qua, không một người tử vong, có thể nói may mắn đến từ điểm. Minh cũng không có đi hỏi thăm cô an cái kia xảy ra chuyện gì, một đêm chém giết để hắn cảm giác có chút mỏi mệt liền trở lại phi chu bên trong gian phòng ngã đầu liền ngủ. Không biết qua bao lâu, Kha Minh trong giấc ngủ cảm thấy chấn động, tỉnh lại phát hiện đã tới mệnh đô thành bên ngoài, ngắp một cái về sau liền tới đến phi chu bông thuyền. Nông Ân sớm đã tại bông thuyền chờ lâu ngày, thấy Kha Minh đắm người lần lượn tập hợp hoàn tất, liền đối với bọn họ nói: "Các người có thể đi về, đưa đến lục ra sự tình xử lý hoàn tất, ban thưởng liền sẽ cấp cho. Hiện tại Lao phu muốn đi gặp mặt bệ hạ, ai đi đường đấy à? Tiếng nói vừa ra, thân hình hắn lóe lên, từ trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Kha Minh cảm thấy trong bụng có chút đói khác, lúc này đã là trạm vào tối liền về đến trong nhà, thấy Kha thị các nàng vừa lúc ở ăn cơm, để Trương Á Tử cho mình cầm phó bắt bữa, ăn đứng lên. "Bạch hạ, lục gia sự tỉnh, là thật." "Cái kia lục gia?" Nông Ân hướng Bạch Thiện nói rõ tại lục gia gặp được tình huống về sau, liền đứng ở một bên chờ đợi hắn chỉ thị. Bạch Thiện trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chầm mặt một lát sau, hắn thật sâu hít vào một hơi, nói, "Chờ biết, từ hôm nay trở đi, lục gia xóa tên." Xóa tên hai chữ vừa ra, Bạch Thiện phía sau động thiên hiện hiện, một cỗ uy áp hàng lầm toàn bộ mệnh đô, ép tại mệnh đô ở lại người cảm thấy có chút ngực nặng nề, khó chịu vô cùng. Đột ngột ở giữa, thiên mệnh quốc thổ bên trong, vốn lên vào đêm bầu trời, sáng lên đứng lên, tựa như ban ngày, hai viên có thể so với thành trì thật lớn con ngươi xuất hiện tại lục ra phía trên, treo cao bầu trời, phát ra tia sáng chói mắt, tựa như hai ngôi sao, toàn bộ nhìn hồi châu người đều có thể nhìn thấy. Tứ tông bên trong động thiên lão tổ cùng thiên mệnh bên ngoài động thiên cấp bậc tồn tại lòng có cảm giác, nhao nhao nhìn về phía nhìn hồi châu chỗ, biểu lộ đều có không đồng nhất, có chút mặt lộ vẻ nghi ngờ, có chút thần sắc lạnh nhạt, có chút mặt mũi tràn đầy âm hiểm. Lục Tinh Tốc ngồi tại lục gia đại đường chủ vị phía dưới, mặt mũi tràn đầy tính mịch Tại hắn phái ra lục ra bắt tử toàn bộ sau khi chết, hắn liền biết lục ra sự tình bại lộ. Đông nhiên, hắn đứng người lên, Triều Thiên bên trên con ngươi giận dữ hết, "Ngươi cho rằng ngươi thằng sao? Ta lục ra còn không có thua. Mệnh ta do ta không rõ trời." Không chế lột ra địa ngục tồn tại, nhìn ngươi ứng phó không ứng phó. Ha ha ha. Hắn một thanh giật xuống trên thân quần áo, lộ ra khắc đầy cổ quái đồ án lẳng ra, dùng bắt lấy tóc hai bên, vừa dùng lực, vậy mà xinh xinh đem mình ra cho lỗ xuống tới. Lục Tinh Tốc cái kia chỉ có bộ phận cơ thịt mặt quỷ dị cười, đem ra người đặt ở trước mặt, quỷ lại Theo hắn động tác, toàn bộ lục ra người cũng làm ra giống nhau hành vi. Trong chốc lát, lục ra người cùng nhau chết bất đắc kỳ tử, huyết nhục tách rời, gân cốt rụng. Ngập trời huyết hải tràn ngập, tất cả mọi người ra bay múa, hội tụ, tất cả gân cốt trọng tổ, hình thành một tòa từ ra người cấu thành thuần nhỏ. Lục Tinh túc đúng là đem lục ra người toàn bộ hy thế, ngay sau đó, hắn lần nữa làm ra điên cuồng tiến hành, móc ra một thanh màu đen dao găm đem mình trái tim đạo ra, hướng phía người kia ra thuyền nhỏ ném đi về sau, hắn cũng bay lên, dung nhập ra người thuyền nhỏ cùng ngập trời huyết hải bên trong. Ôi, ôi, ôi. Quái dị tiếng cười từ trái tim bên trong chuyên gia trước mắt công phu một cái hất lên ra người áo chảng không có làn da quái dị nhân tính tồn tại xuất hiện ở trên trênthừ nhỏ hắn dùng vậy không có mí mắt con mắt liếc nhìn xung quanh hoàn cảnh nói khẽ, rất lâu không có đi ra à giết sạch thế gian này quốc độ người haha ha, thú vị thú vị hắn bên người vô số viễ tượng hiện hiện có thể hình ảnh nhưng lại đơn nhất vô cùng đều là các loại thủ đoạn lột ra hình ảnh bị lột ra giả không chỉ là nhân loại tất cả có làn da sinh linh đều có thể tại viễ tượng bên trong nhìn thấy hắn đang tại thụ đây lột ra cửa hình Đây cũng là lột ra địa ngục hiện hiện. Lột ra địa ngục trưởng khống giả liếc nhìn phía trên bảng hiển hóa to lớn con ngươi, sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt hắn, thấp giọng nói, ngươi chính là cái này quốc đô trưởng khống giả. Dâng lên tế phẩm, tha cho ngươi khỏi chết. Bành Tiễn ngay vậy, trong nháy mắt nổi giận, tràn đầy tức giận âm thanh bầu bạn chuyển đến, cuồng vọng, chấm mặc kệ ngươi là cái gì quỷ dị hoặc là ta thần. Ngươi lại nhớ kỹ, thiên mệnh bên trong, chấm đó là tiên. Chương 98. Bành Tiễn hóa con ngươi bắn ra hai vệt thần quang, vô số quy tắc chi lực tại thần quang bên trong cuốn quanh dao thét lên hướng cái kia lột ra địa ngục trưởng khống dạ đánh tới. Lột ra địa ngục trưởng khống dạ không tránh không né, sau đó vung lên, huyết hải nổi lên một đạo vạn trượng ngân sóng, bay thẳng đến thần quang đi, cả hai tiếp xúc, huyết hải lập tức nổ tung to lớn một nước, bị thần quang thiêu hủy hơn phân nữa. Hắn nhìn một màn này, nói, thực lực không tệ, có bán thần chí lực, ta đây đạo hình chiếu tụ tiên đạo quy tắc hạn chế, bất quá cũng là bán thần thực lực, nghĩ đến cũng không làm gì được ngươi, xem ra hôm nay là lột không được ra. Bất quá, chỉ là tu luyện giả, dám đối với thần linh xuất thủ, to gan lớn mật, ngươi cũng thụ ta một kích. Lột ra địa ngục trưởng không giả tiếng nói vừa ra, huyết hải trong nháy mắt tiêu đốt không còn, ngay tiếp theo ra người trẻ nhỏ, hắn đây đạo hình chiếu, tựa như đang nổi lên khủng bố đến cực điểm chiêu thức thần thông. Bành Tiễn từ đó cảm thụ đạo nguy hiểm phi tức, nhưng cũng không sợ, hắn tuy là động tiên thế nhưng là tại Thiên Mệnh quốc thổ bên trong, đạt được thiên mệnh khí vận ra thân, cùng bán thần không hề khác gì nhau, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Hắn hiện hóa con người bỗng nhiên quấn quít cùng một chỗ, hóa làm một đầu sinh động như thật chân long, theo hắn không ngừng rót vào đại đạo chí lực, đây chân long hình thể càng lúc càng lớn thẳng đến có thể so với một châu chi địa, gào thét một tiếng, há miệng miệng to như chậu máu nuốt vào cái kia lột ra địa ngục trường không, giả. Lâm vào phút chốc yên tĩnh về sau, chân long đột nhiên nổ tung, đẩy trời huyết quang chiếu dọi nửa bầu trời, tách ra mấy trăm dặm tầng mây, sau đó huyết quang lại tàn đi, biến trở về nguyên bản đêm tối. Trong hoàng cung Bành Tiễn kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, nông ngân thấy một màn này, lo lắng hỏi: "Vậy hả, đây là phát sinh chuyện gì?" Bành Tiễn lấy ra một khối khăn tay lau quệ miệng máu tươi, nói: "Không sao, cái kia lục gia hiến tế toàn tộc, đổi lấy một tôn thần hình chiếu." chạm cùng cái kia thần linh giao thủ một phen, mặc dù thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng cũng để cái kia hình chiếu tiêu tán. Nông Ân nghe vậy lập tức giận mình, thầm nghĩ mệnh hoàng thực lực lại tăng lên rất nhiều, lần trước xuất thủ, bất quá là cùng một không, có thể nói cấp bậc quỷ dị giao chiến, lẫn nhau không làm gì được, chỉ có thể để nó rời đi tiên mệnh. Bành Tiễn vừa tiếp tục nói, "Hái khanh trở về đi, ngày mai vào chiều cùng chấm hồi báo một chút thương nhân kia cùng những cái kia quan trường giỏi bỏ sự tình." "Vâng, thần cáo lui." Nông Ân đứng một tiếng, "Thôi lui." lấy ra một cái ngọc thạch chế cái bình Đây cái bình đang đánh mở trong nháy mắt đó, trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ hương đến cực hạn dẫn hương. Trong triều nhìn lại, mấy khối ngũ thải khối thịt ở trong đó phiêu dãng, banh tiền kẹp ra một khối, há miệng nuốt vào, lẩm bẩm nói, đây thịt rồng còn thừa không có mấy, muốn đi tìm một chút đến. Theo thịt rồng vào trong bụng, một cỗ tinh thuần đến cực điểm huyết khí từ hắn trong bụng khuế tán, hắn vội vàng ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, hấp thu cái này huyết khí điều trị thân thể. Hừ, Lục Gia đam phế vật này, còn muốn hợp tác với ta. Hiện tại chết sạch. Cự nhiên đứng cách Lục Gia ngoài trăm dặm trên núi cao, Hạ mồm mắng lấy Lục ra, đây thiên vạn tuổi thọ cứ như vậy bị nhẽ, thực sự để hắn nổi nóng đến cực điểm. Hắn xoay người, đối trước mặt nữ tử nói, Đồ Vũ, ta nhường ngươi nhóm xử lý sự tình như thế nào? Đồ Vũ đầu rủ xuống, còn lưng eo, lộ ra cực kỳ hiền mọn, vội vàng trả lời, trưởng lão, đã không sai biệt lắm, chúng ta đã lấy được đục Châu Châu mục tín nhiệm tín nhiệm, hắn cho phép chúng ta đang nghe phong thành khai mạc buổi đấu giá. Cái kia dịch chỉ trương chúng ta đã chế tắt thành buổi phấn, luyện chế thành mây mưa hoàn. Thiếp mời bằng vào chúng ta khống chế tứ hải thương hội chi danh nghĩa phát hướng Trưởng tông, một năm Hỏa tứ trưởng lao ít ngày nữa liền sẽ đến, tất cả đã chuẩn bị hoàn tất. Cự nhiên lộ ra mỉm cười, nói, rất tốt, đợi cho việc này hoàn tất, bản tọa trùng điệp có thưởng. Bản tọa từ trước đến nay là có công thưởng, từng có phạt, đợi cho bản tọa phi thăng hồng trần, cũng không phải không thể mang các ngươi tiền đến. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ tiếp lại lệ. Đồ vũ trên mặt xuất hiện vui mừng, tựa như rất kích động, cũng không biết là thật là giả. Cự nhiên khẽ bước cằm, hất lên ống tay háo liền nhanh chân rời đi nơi đây. hôm sau triều đình vậy hạ Cái kia Lục Văn Khúc đã phế bỏ tù vi đánh vào Đại Lao. Thương nhân kia chính là Tà Đạo Tông môn Tầm Hóa Tông trưởng lão, cái gọi là thôi hóa dược tệ thực tế là tầm loại, đợi cho từng bước xâm chiếm xong dược liệu liền sẽ hóa thành ăn nao nga, hốt không thấy sinh linh tùy não, về sau biết bay hồi cái kia Tầm Hóa Tông, với tư cách tầm mẹ lương thực. Các nơi giấu diếm không báo người hết thảy 38 người, danh sách ở đây. Bành Thiện ngồi tại trên long ỷ, yên tĩnh nghe nông ân báo cáo, nhìn hắn đem danh sách phóng tới trước mặt mình, lúc này mới trầm giọng nói, nông khanh ra vất vả. Những người này, toàn bộ xử quyết, liền định ở phía sau ngày. Cái kia Tầm Hóa Tông, binh bộ xuất binh cho trấn bình. Tất cả điều tra lục ra người, ghi lại ắc công, tiền thưởng 3000, ban thưởng hôn nguyên tráng hồn đàn một mai. Còn có thương Lan Châu Châu mục cùng tổng binh. Ban Tiễn từng đầu nói xong an bài, tại hắn sau khi nói xong, Lễ Bộ Thượng thư Vương Chính Tâm ra khỏi hàng, hướng hắn nói, "Khải bẩm bệ hạ, cái kia cổ thần quốc phái tới sứ giả, thỉnh cầu dùng cổ đến cùng chúng ta trao đổi phụ lục." Có thể, Vương Khanh Gia nhìn xử lý thuận tiện. Ban Tiễn không do dự liền cho ra trả lời, sau đó chờ đợi một vị đại thần báo cáo vấn đề, thấy không có đại thần tiến lên, Nhân tiện nói câu bái chiều, đứng dậy hướng phía hậu điện rời đi. Vừa tới hậu điện, nghe được một trận vui lùa ầm ý thanh âm, để Bành Tiện lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ nghiêm túc, nói: "Bành Vận, ngươi thân là thái tử, hành vi vẫn là như thế ngạo lớn, cả ngày cùng đệ đệ ngươi, muội muội cùng một chỗ chơi đùa, còn thể thống gì? Bộ dạng này, tương lai như thế nào là một đời hoàng đế?" Tên là Bành Vận nam tử thả tay xuống bên trên trong suốt sáng long lanh đáng yêu nữ hải, một mặt không quan trọng chỉ chỉ bên cạnh cầm một quyển sách thiếu niên, nói: "Phụ hoàng, ta vốn là không muốn làm hoàng đế, nhìn ngươi cả ngày bẻ bộn nhiều việc chính vụ." Một điểm trống không thời gian đều không có. Ta thế nhưng là lập chí muốn du lịch thiên hạ nam nhân, há có thể bị hoàng vị trói buộc tự do, để nhị đệ đến làm là được rồi, ta không ngại. Thiếu niên kia lại là bĩu môi, đồng ý nói ra một phen để bành thiện huyết áp kịch liệt lên cao nói, "Đại ca, ta cũng không muốn làm, ta muốn làm nho ra thế nhân. Nếu là làm hoàng đế, còn thế nào chuyên tâm đọc sách? Để tam đệ đến làm đi, mặc dù có chút đẩn, ba tuổi còn sẽ không mình ăn cơm, nhưng là ta tin tưởng hắn về sau nhất định có thể." Bành Thiện sắc mặt đỏ bừng lên, hướng bọn họ quát, "Từ hôm nay trở đi, các ngươi nguyện lệ giảm phân nữa." Viện học gấp đội. Hiện tại, tại ta muốn dạy dỗ các ngươi trước đó, xéo ngay cho ta. Trong nháy mắt trên trời mây đen dày đặc, nương theo lấy từng trận tiếng sấm, doa đến ba người vội vàng chạy chối chết, chạy chậm đến biến mất tại bành thiện trước mặt. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ mình làm sao sinh ra như vậy cái đồ chơi, thiên mệnh tương lai làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới thiên mệnh nếu như bị bành vận hoặc là bành văn quản lý hình ảnh, bành thiện liền một trận lòng bồn bực, bực. Hắn bây giờ hơn 100 tuổi, tăng thêm các loại duyên thọ chi vật, còn có thể bảo hộ mệnh 2000 năm, hắn cũng không tin. 2000 năm nội sinh không ra một cái đường đường nhân quân. Cảnh giới cao cường giả muốn thai nghén dòng dõi phi thường khó khăn, cảnh giới càng cao càng khó khăn, Bành Vận ba người đều là bành thiện cảnh giới không cao thời điểm cùng hắn mấy vị phu nhân sinh hạ, bây giờ thành hoàng đế, hậu cung giai lệ đạt đến mấy chục nhiều, vất vả cày cấy mấy chục năm, nhưng đến nay chỉ có tam hoàng tử đã sinh. Những cái kêu ban thần cường giả, nghe nói khả năng đến chết đều không thể thai nghén một cái dòng dõi, nhưng là chốc lát có dòng dõi xuất sinh, nhất định là nương theo lấy tiên điệu dị tựa xuất sinh. Chương 99. Tiềm Long các bên trong. Kha Minh đi vào đệ tử sảnh lĩnh nhiệm vụ lần này ban thưởng 3000 điểm công hiến, một tấm khí hồn bí cảnh vé vào cửa. Theo nô Hạo nhân nói, vốn là không nghĩ cho cái kia khí hồn bí cảnh vé vào cửa, nhưng là Tân Vạn Cổ thấy Lục ra hủy diện, lại tại Khúc Vân yêu cầu dưới, hơi tăng thêm điểm ban thưởng, từ nguyên lai ban thưởng biến thành đây bí cảnh vé vào cửa. Khí hồn bí cảnh, bên trong tràn ngập khí huyết chi lực cùng thần hồn chi lực, mỗi lần đi vào đều có thể cực kỳ tăng tốc cảnh giới tu luyện, nhưng mà mỗi lần mở ra đều muốn chờ đợi 50 năm đến khôi phục bị hấp thu khí huyết cùng thần hồn, mà thiên mệnh bất quá có năm nơi loại này bí cảnh thôi. Bởi vậy vé vào cửa vô cùng chân quý, mỗi tấm vé vào cửa đều đạt đến 3 vạn mệnh tệ giá cả, là một cái phạm nhân cả nhà cả một đời đều không kiếm được tiền. Tấm này vé vào cửa khí hồn bí cảnh tại Mệnh Đô phía dưới Thiên Hằng Châu, nửa tháng sau mở ra. Nhận lấy ban thưởng Kha Minh tiến về trấn Quỷ Ty, thấy Sải Thiên Viễn lôi kéo Quý Khang đang nói cái gì, hơi kinh ngạc hai người này lúc nào thông đồng ở cùng một chỗ. Tiếp lấy Sải Thiên Viễn nhìn thấy Kha Minh, liền lôi kéo Quý Khang đi vào hắn trước mặt, cười nói: Minh, có cái nhiệm vụ muốn hay không đi làm?" Hôm đó trấn Thiên tổ đội, đã tập kết bảy người. Hỏi chúng ta muốn hay không cùng nhau đi, thượng nhân công một điện. Nghe nói là quy tắc loại sự tra kiện quỷ dị, tại một chỗ trong đạo quan, có kiện quỷ dị vật, tại đạo quan bên trong đợi đến càng lâu, trước mắt sẽ xuất hiện càng khủng bố hơn hình ảnh, chốc lát trong lòng xuất hiện sợ hãi kêu to đi ra, liền sẽ bị hắn đoạt đi con mắt cùng miệng. Nay quỷ dị vật vị trí không chừng, ngẫu nhiên xuất hiện tại đạo quan một chỗ, nơi đó khí cơ lại bị từ trường quá nhiều, thôi diễn thời gian rất là bị ngăn trở, thường thường đang tính toán nó vị trí thời điểm, đã chuyển rời đến chỗ tiếp theo. Lần này tăng thêm chúng ta 11 người, ta cũng không tin bắt không được, như thế nào? cùng đi. Rất lời, hắn liền một mặt chờ mong nhìn Kha Minh, Kha Minh suy tư một phen, vừa vặn cũng không có chuyện gì, nhân tiện nói, "Tốt ta, lúc nào?" Thấy hắn đáp ứng, xài Thiên Viễn mừng lớn nói, "Ngay tại buổi chiều, còn không, có ăn cơm đi." "Đi đi, ta mời khách." Đi câu lan nghe hát tán cơm, cơm nước xong xuôi hẳn là cũng không sai bỉ lắm. Tháng này đồng lộc không phải còn không có phát sao? Ngươi lấy ở đâu tiền? Kha Minh một mặt hiếu kỳ. Xài Thiên Viễn cười hắc hắc, chỉ vào quý nói, "Toàn bộ nhờ vị huynh đệ kia. Lần trước ta tới tìm ngươi, kết quả ngươi không tại, chỉ nhìn thấy hắn." liền cùng hắn giao lưu một phen, dẫn hắn đi mệnh đô dạo chơi, kết quả ngươi đoán thế nào? Hắn biểu lộ hơi có vẻ sốc nổi, quý huynh ngồi đi một đoạn đường, liền sẽ nhặt được mệnh tệ, ta bắt đầu còn tưởng rằng là trùng hợp, kết quả dòng dã một ngày, chúng ta nhặt được trên trăm mai mệnh tệ. Về sau, chúng ta đi thành bên ngoài làm thí nghiệm, nơi hắn đi qua, tất nhiên sẽ xuất hiện một chút thiên tài địa bảo, rời đi con đạo, đi mấy trăm dặm, một mực quỷ dị cũng không có nhìn thấy, thế nhưng là chúng ta quay đầu thời điểm đi qua trên đường liền có thành vệ đi ra xử lý quỷ dị. Loại tình huống này ta sống đến bây giờ đều không gặp qua. Cho nên ta liền đã xác định, quý huynh vận khí tốt đến bạo tàng. Ngay vậy, Quý Khang cười ha ha một tiếng, ha ha, không có, có thể là xài huynh vận khí cũng có nói. Trên thực tế, Quý Khang biết là mình, bất quá hắn không nghĩ tới là, thân thể này là bảnh tiện cho phân thân, chân thân giấu ở cái nào đó phòng ở trong địa đạo, phân thân thế mà cũng được chia hắn chân thân một chút may mắn, có thể là bởi vì hắn chính mình đang thao túng phân thân a. Xài Thiên Viện vỗ xuống hắn cánh tay, nói, làm sao có thể có thể là ta, ta cái dạng gì chính ta biết. Ai, đừng nói nữa, đừng nói nữa, đi đi đi, đi ngay ha. Mấy ngày không có nghe, ta đều không nhẫn lại được. Hắn lôi kéo hai người, một bộ khỉ gấp bộ dáng, không bao lâu liền dẫn hai người đạt đến lần trước tới tiên âm lâu. Lần này không có đến đại sảnh, mà là đi vào nhà thất, điểm mấy món ăn, lại gọi mấy bầu rượu ngon, ba người liền vui chơi giải trí đứng lên, thẳng đến Quý Khang trong lúc vô tình nhìn thấy trên võ đài đang tại ca hát thiếu nữ, đương nhiên đứng dậy đi vào cửa sổ chỗ, hô to, "Tiểu Vân!" Hắn kêu to chêu đến đám người hướng hắn nhìn chăm chú, trên võ đài đang tại ca hát thiếu nữ cũng dừng lại, hai đạo con cong, cong liếu diệp mi nhào cùng một chỗ, tràn đầy nghi hoặc ánh mắt quang tại hắn trên thân. Ha ha ha, nhận là người, thật xin lỗi, thật xin lỗi, mọi người tiếp tục, hắn nhận là người. Xài Thiên Viễn một thanh kéo đem Quý Khang kéo trở về, hướng đám người ấy náy cười một tiếng, thiếu nữ cũng có nhãn lực gặp, lại bắt đầu hát đứng lên, đem mọi người ánh mắt kéo đến nàng trên thân. Sai Thiên Viễn chỉ vào thiếu nữ, đối với Quý Khang nói, nàng không gọi Tiểu Vân, nàng cứ gọi Ninh Tinh Yến, Quý huynh ngươi nhận lầm người a." Quý Khang lưu luyến không rời đem ánh mắt từ Ninh Tinh Yến trên mặt rời, mang theo thương cảm nói, "Vâng, ta nhận lầm, Tiểu là ta tự tay chôn, quá giống, thật quá giống." Tự tay chôn Đây chẳng phải là? A, thật xin lỗi quý huynh, không nói không nói, đến uống rượu uống rượu, ha ha. Sai Thiên Viễn cười ha ha một tiếng, lôi kéo hắn ngồi trở lại vị trí, cầm chén rượu lên đưa cho hắn. Quý Khang bưng chén rượu lên, một chén lại một chén uống vào, thẳng đến có một chút men say, ánh mắt trở nên càng ngày càng mê ly, phảng phất tiến nhập một loại như mộng ảo trạng thái. Linh tình yến tiếng ca chuyển đến hắn trong lốt hai, để hắn nhớ lại, trước đó không lâu cũng có người ca hát cho hắn nghe, hắn trong mắt lộ ra vô hạn tưởng niệm cùng hoài niệm, phảng phất thấy được ban đầu tiểu vân ở bên cạnh hắn thời gian. Hắn lấy ra đặt ở trong lượt túi thơm, Tiên tĩnh nhìn cái kia túi thơm, lúc đầu vô cùng bẩn túi thơm lúc này lại là sạch sẽ như lúc ban đầu, nghĩ đến là bị hắn thanh tẩy qua. Quý Khang trên thân tán mắt ra yêu mất chí khí hơi thở để lúc đầu vui sướng bầu không khí trở nên chậm xuống, Kha Minh cùng xài Thiên Viễn hai mặt nhìn nhau, không biết An ủi ra sao hắn. Đương nhiên, Kha Minh vang lên cái thế giới này có địa phủ tồn tại, như vậy, rất có thể có thể ở nơi đó tìm tới Tiểu Vân quỷ hồn, nếu là tự tự đủ, lại cho nàng chế tác một bộ nhục thân không phải việc khó. Minh đem mình ý nghĩ nói cho Quý Khang, Quý Khang trong nháy mắt trợn to mắt. Trong mắt hình như có quang mang lưu chuyển, thầm nghĩ, "Là, lấy chúng ta đạo thiên mệnh thân phận, tương lai nhất định sẽ đạt đến một cái cực cao tu vi, đến lúc đó xuống đất phủ, đem Tiểu Vân từ địa phủ cứu trở về." Giờ khắc này, Quý Khang Minh sắc mình mục tiêu, u buồn chi khí quét sạch sành xanh, huyết khí vận chuyển, đem rượu khí khử trừ, cười ha ha đứng lên, trong nhã thất bầu không khí lần nữa trở nên cùng lúc đến như vậy vui sướng. "Đợi cho cơm nước non nê, xài Thiên Viện ngắm nhìn treo ở câu lan phía trên cùng loại đồng hồ đồ vật, nói, "Đi thôi, chúng ta đi trấn quỷ ti, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm." Dứt lời, Hắn đứng dậy giao trả tiền, liền dẫn hai người tiến về trấn Quỷ Ti. Chương 100. Trấn Quỷ Ti bên trong, Ngụy Trấn Thiên tại đối trước mặt mấy người nói gì đó, nhìn thấy chạy đến Kha Minh ba người, cười nói, "Kha Minh ngươi cũng muốn cùng một chỗ?" Kha Minh đồng dạng cười nói đáp lại hắn, "Vâng, Ngụy đại ca, ta đi lưu manh công lao. Haha, ha, khiêm tốn không phải, ngươi tu luyện nhãn pháp thế nhưng là rất hữu dụng, lần trước phát hiện kịp thời, đem thương nhân kia nằm đến, thị trưởng rất là cao hứng, cho chúng ta nhớ xuống đất công, tăng thêm công huân điểm 1000, thế nhưng là may mắn mà có ngươi." Lần này đi cái kia lũi bại ngũ tạng đạo quan, nói không chừng còn muốn dựa vào người nhãn pháp. Ngụy trấn Thiên vô vô han bay, mặt mũi tràn đầy ý mừng. Hắn vốn là sắp thăng quan, bây giờ được lần này công, trực tiếp quan thăng bán phẩm, làm cái chinh năm dùng, cảnh giới càng là tự nhiên mà vậy đột phá tới đoán thân cao đoạn, liên tiếp việc vui để sắc mặt hắn hồng nhuận hơn rất nhiều phần, cái kia che lấp con mắt giờ phút này cũng lộ ra không phải đáng sợ như vậy. Như vậy, ta liền đến nói một chút đạo quan kia tình huống. Hắn ra hiệu Kha Minh ba người vào đúng, sau đó nói tiếp, cái này đạo quan vốn là thuộc về Ngũ Tạng đạo nhân. Toàn quan tu ngũ tạng bí pháp, luyện thể bên trong ngũ hành, mở ngũ tạng thần linh. Mỗi mở một bẩn thần linh, liền sẽ đạt được một loại ngũ hành thần thông, uy lực vô cùng, cho nên, lúc trước cái này ngũ tạng đạo quan có thể nói uy hoàng nhất thời, chiếm một diện tích 10 dặm, tính độ trải rộng 30 trâu, hương hỏa cường thịnh đến cực điểm, thiêu đốt hương hỏa xương mù thậm chí ngưng kết thành một mảnh. Đáng tiếc về sau không biết nguyên nhân gì, tại đêm nào, cái kia ngũ tạng đạo nhân thể nội ngũ tạng thần linh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không hiểu thấu biến thành năm loại khác biệt quỷ dị, đêm đó, hắn giết sạch toàn đạo quan trên dưới 3.412 nhân khẩu. Còn có một đám ngủ lại đạo quan bên trong tín đồ. Tử tướng đều là cực kỳ thẳng thiết, mặc dù cái kia ngũ tạng đạo nhân cuối cùng bị chúng ta Chấn Quỷ Ti liên hợp kiếm tông cùng Ngộ Phật tự diệt sát, nhưng là ngũ tạng đạo quan lại biến thành một chỗ quỷ dị sinh sôi chi địa, vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều không thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên cũng không tiếp tục để ý, tùy ý nó biến thành một chút tông môn lịch luyện chi địa. Chúng ta nhiệm vụ phải đi lấy đến trong đó đạn sinh một cái quỷ dị vật, đem phong tổn đưa vào quỷ vật thất, bị quỷ vật sư cải tạo về sau, về sau chúng ta liền có thể tốn hao công hơn điểm mượn dùng đi qua cải tạo quỷ vật. Cái gọi là quỷ vật sư, chính là có thể cải tạo quỷ dị vật người, bọn hắn sẽ thông qua bí pháp nào đó, đem lúc đầu không cách nào không chế cùng sử dụng quỷ dị vật áp chế bi lực của nó, từ đó có thể cho trấn quỷ dùng mượn dụng. Ngụy trấn Tiên nói xong, thấy mọi người không có nói hỏi, nhân tiện nói một câu xuất phát. Mọi người đi tới thành bên ngoài, cưới lên có thể ngày đi vạn dặm yêu mã, hướng phía Ngũ tạm Đạo Quan mà đi. Kỵ hành mà cưỡi hai canh giờ, một đoàn người liền tới đến một cái hơi có vẻ cũ nát tiểu trấn, trong đó có đầu náo nhiệt đường đi còn có thể nhìn qua xứ, trên đường phố là lui tới tu hành giả, hai bên là đủ loại cửa hàng. Ngụy Chấn Tiên không có dừng lại, mà là từ một cái khác đầu không người đường đi vòng qua, lại kỵ hành mười mấy phút, rời đi tiểu trấn về sau mới đến Ngũ Tạng Đạo Quan. Ngũ Tạng Đạo Quan bên trong âm khí âm u, coi như bây giờ là ban ngày, vẫn là lộ ra lờ mờ vô cùng, thỉnh thoảng còn có vài tiếng thê lương tiếng tê, toàn bộ đạo quan đều tản ra một cố quỷ dị chẳng lành khí tức, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Ngụy Trấn Tiên để đám người đem tọa kỵ cột vào khoảng cách đạo quan trăm mét chỗ một gian cũ nát miếu nhỏ, sau đó đối bọn họ nói, chúng ta chia làm hai tổ, Khang Minh mấy người cùng ta cùng một chỗ, Khang Mệm Rai mấy người các ngươi một tổ. Mặc kệ có hay không tìm được, tại đồng hồ cắt để lọ xong trước đó nhất định phải đi ra, đây đồng hồ cắt thời gian đó là người có thể tiếp nhận huyễn tượng trình độ. Nếu là đến lúc đó bị thu lấy con mắt cùng miệng, nhưng chính là được không bị mất. Như vậy, chúng ta hiện tại đi vào. Ngụy Trấn Thiên mất đi một cái đồng hồ cắt cho cái kia tên là Khang Mềm trai nam tử, mang theo Kha Minh mấy người từ đạo quan bên trái mà đi. Đạo quan bên trong có 5 tòa cũ nát pho tượng, ngạc nhiên là bọn chúng đầu đều là không biết đi nơi nào, Ngụy Trấn Thiên giải thích nói đây là ngũ thần pho tượng, ngày xưa thủ tế bái, thỉnh thoảng còn có dị tượng hiện hiện có thể từ ngày đó về sau, liền lại không thần dị chỗ. Kha Minh ngay vậy, có một cái lớn mật ý nghĩa xuất hiện tại hắn tâm lý, Ngũ Tạm Thần chết hết. Dựa theo trước mắt tình huống đến xem, khả năng này đặc biệt lớn, Ngũ Tạm quan chủ thể nội Ngũ Tạm thần linh chết hết, bị quỷ dị thay thế, khả năng đó là Ngũ Tạm thần tại cùng một vị nào đó quỷ dị thần linh giao chiến, không địch lại đối phương, chết cùng đối phương thủ hạn, từ đó bị hắn đoạt đi thần vị, từ đó Ngũ Tạm con đường tu luyện liền thuộc về quỷ đạo. Cái này cũng dẫn đến Ngũ Tạm đạo quan vì cái gì vô pháp trở về hình dáng ban đầu. Biến thành quỷ dị chi địa chính là cái này để thay ngũ tạng thần tà thần thi triển thủ đoạn đang tại kha Minh suy đoán thời điểm cái kia năm tòa pho tượng đột một ở giữa sụ đổ một cái không có mùi không có mắt không có thai một tấm giữ tận miệng rộng che kín cả khuôn mặt quỷ dị tung ra nó thân thể từ mấy trăm đầu dị dạng cánh tay tạo thành lộ ra cực kỳ quái đẳn giống nó gào thét một tiếng một cỗ tanh hôi phong theo nó không trùng phương ra để kha minh bông cảm giác buồn nôn thầm nghị thật lớnẩ khí thời cảm thụ một chút con này quỷ dị bất quá là huyết ngược sơ cấp tôi kha Minh liền không có ý định xuất thủ mà là nhìn Ngụy Chấn Thiên giúp đạo, mấy hiệp bên trong đệm con này quỷ dị chém thành mảnh vỡ. Kỳ quái là, chém giết quỷ dị về sau cũng không có tuổi thọ xương mù dâng lên, chẳng lẽ là huyết tượng? Ngụy Trấn Thiên thấp giọng nói ra, xem ra chúng ta vận khí không thể, này quỷ dị vật chỉ biết ảnh hưởng đến nó 500m ở bên trong phạm vi, này quỷ dị vật ngay tại bên người chúng ta. Các ngươi cẩn thận, mặc dù đây vết tượng đản sinh quỷ dị sẽ không đả thương đến chúng ta, nhưng là, như mặc cho nó công kích chúng ta, chúng ta linh hồn lại nhận ảnh hưởng, từ đó sẽ cực kỳ giảm xuống đối với hiện tượng kháng tính. Tấn tốc hình thành càng khủng bố hơn quỷ dị. Đưa đến không chịu nổi huyễn tượng, như vậy thì tính ngươi biết đây là huyết tượng, cũng sẽ biến thành một nhát gân người, nhịn không được sợ hãi thét lên. Cho nên chúng ta tận lực đem những này quỷ dị chém giết, mặc dù hắn là giả. Hiện tại chúng ta thuận phương viên 500m tìm kiếm, có biến lập tức báo cáo. Kha Minh đám người gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, tiếp theo tại đạo quan bên trong không ngừng xuyên qua, đi qua từng cái đại điện hoặc là thiên phòng, cái kia quỷ dị vật nhưng không thấy bóng dáng. Trong lúc đó chém giết không dưới 30 đầu quỷ dị, có thật có giả. Cái kia hiện tượng sản xuất quỷ dị thực lực càng ngày càng mạnh, đã đạt đến đoán thân cao đoạn, đây để mới vừa bước vào đoán thân hải thiên viễn có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể dựa vào Kha Minh đám người trợ giúp mới có thể chậm khẩu khí. Đồng hồ cát hiện hiện thời gian càng ngày càng ít, mọi người ở đây coi là lần này tham dò thất bại thời điểm, Quý Khang đột nhiên hô to, ta giống như dâm lên cái gì. Đám người liền vội vàng đem quanh hắn ở, túi đầu nhìn lại, là một cái quái dị phiến đá, trên đó khắc họa bản vẽ họa. Văn Vện kia ánh mắt chừng chừng nhìn đám người, tựa như nó ánh mắt xuyên thấu qua đá, từ thế giới trong tranh đi vào hiện thực. Đám người càng xem đầu càng choáng, Phạng Phất mình cũng phải bị kéo vào thế giới trong tranh đồng dạng. Cái thứ ánh mắt tựa như xuất hiện ở trước mặt mình, vô cùng to lớn, cái gì sân phong, cái gì đại Hà, không bằng nó rủ xuống mạch máu, nó chiếm cứ khắp bầu trời, không biết thân thể có mấy cái trăm vạn giảm. Nó chú ý tới Kha Minh đám người, to lớn con người tựa như là từ vô số vạn bèo đen kịt xúc tu cấu thành, màu trắng chổng trắng mắt là một loại nào đó không thể lý giải vật chất, không, có thể nói nó vốn cũng không có thể lý giải. Sau một khắc, rủ xuống mạch máu rưng lên, hướng phía Kha Minh đám người mà đi tựa như muốn đem bọn hắn đưa vào thế giới trong tranh. Chương 101. Kha Minh cảm thấy mình thân thể bắt đầu trở nên cứng ngắc, phản phất bị một cô vô hình lực lượng khống chế. Hắn cố gắng muốn tránh thoát khống chế, nhưng lại vô pháp động đậy. Hắn cảm thấy mình ý thức đang tại dần dần mơ hồ, phản phất muốn mất đi bản thân. Ngay tại hắn cảm thấy mình sắp mất đi ý thức thời điểm, Kha Minh trên thân ngọc thanh nguyên thủy huyền hoàng vân vân bảo mảnh liệt sáng lên, để hắn cảm nhận được một cô mát mẹ chi ý, hắn đột nhiên cảm thấy mình thân thể khôi phục tự do, ý thức dần dần rõ ràng. Nhìn mặt lộ vẻ ngốc trẻ xài thiên viện đáng người, Kha Minh hé miệng nhanh chóng tụng niệm ánh trăng nương nương tặng cho thái âm thần chú. Đương nhiên, đạo quan lên cố không hiểu rõ, gió, gió thổi phất ở trên mặt mấy người, lập tức một cái giật mình, toàn bộ bình tĩnh. Ngụy trấn Tiên không chút do dự, móc ra một cái khắc đẩy phù văn cùng cỡ nhỏ trận pháp hộ, một bà nhấc lên phiến đá, đem để vào hộp bên trong. Lại lấy ra mấy trương phù lục, sắp mở miệng rắn chặt, lúc này mới bay sượt trên đầu mồ hôi lạnh, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, "Này quỷ dị vật thật đúng là nguy hiểm, cũng không biết những cái kia quỷ vật sư là như thế nào đem bọn nó cải tạo thành có thể lợi dụng quỷ vật." Lần này may mắn mà có Kha Minh Không phải ta cảm giác khả năng thật sẽ bị kéo vào cái kia thế giới trong tranh. Hắn cười nhìn về phía Kha Minh, không có hỏi tham Kha Minh niệm chủ ngữ, dù sao mỗi người đều có mình kỳ ngộ. Kha Minh sở lấy cái cốc, một mặt khiêm tốn ngại ngùng bộ dáng, nói: "Đúng, đó là may mắn mà có, sau này trở về cần phải đà phần công lao cho ta." "Ha ha ha, không có vấn đề, chúng ta đi thôi." Ngụy Trấn Thiên cười ha ha, sau đó cùng bọn hắn nhanh chân đi ra đạo quan. Đến đạo quan bên ngoài, Ngụy Trấn Thiên từ trong ngực lấy ra một cái cùng loại đạn tín hiệu đồ vật, sau khi đốt, hưu một cái. Trên bầu trời nổ tung một đoàn khói lửa, cấu thành một cái chấn tự, chêu đến đạo quan bên trong lịch nghiệm tông môn đệ tử nhao nhao nhìn về phía bầu trời. Cái kia tên là Khang Mềm giai trấn quỷ ti thấy đây, liền biết là hoàn thành nhiệm vụ, mang theo một đoàn người nhanh chóng trở về tọa kỵ chỗ, cùng Ngụy Chấn Thiên tụ hợp. Về sau chính là trở về trấn quỷ ti, đem quỷ dị vật đưa đến quỷ vật thất phong tồn, chờ đợi quỷ vật sư đem cải tạo. Ba người linh song công lao, thấy sắc trời không còn sớm, liền định về nhà, ngược lại là Sài Thiên Viễn trên nửa đường lén lút rời đi, nhìn hắn thân sắc, nghĩ đến muốn đi so câu lần càng thêm chơi vui nơi trốn. Kha Minh vừa tới ra phía trước, đã nhìn thấy Trương Á Tử bị ba người vây quanh, miệng lúc mở lúc đóng, tựa như nói gì đó đồ vật. Ba người này một thân màu sáng nõ bảo, đầu đội một đỉnh hình vương mũ, trên mũ có đầu dây lụa rũ xuống cái trán, toàn thân lộ ra một loại hào hoa phong nhã cảm giác, nhìn đi ra ngoài là nho ra từ đệ. Kha Minh đi đến bốn người trước mặt, Trương Á Tử đình chỉ cùng bọn hắn giao lưu, hướng Kha Minh nói, "Kha huynh trở về, ta cái này đi chuẩn bị đồ ăn." Ba người nghe thấy Trương Á Tử nói, trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ không vui, đứng tại trong ba người nam tử mở miệng nói, Tử, làm gì như thế?" Thay người khác làm quả ra, há không được mình. Người ta nhiều năm hiếu nghị, chỉ là một điểm tiền tài giúp đỡ, có gì không thể? Chư há tử hướng hắn nay náy cười một tiếng, nói, tốt hỏi, ta biết ngươi hảo ý, nhưng là, người ta giữa là thuần túy tình nghĩa, không thể nhiễm phải kim tiền, chốc lát những phải, liền không còn thuần túy. Nếu là ta mượn ngươi tiền tài, như vậy, về sau ngươi ta lại tụ họp, ta liền sẽ không như là lấy trước kia thản nhiên, mà là sẽ nghĩ đến việc này, tại ngươi ta biện luận học thức thời điểm, trong lúc vô tình sẽ để cho ngươi mấy phần, sẽ không như bây giờ như vậy nói thoải mái. Còn xin tốt hỏi thứ thôi. Tô Mộ Kha huynh cũng không có khinh thị ta chi ý, cùng ta cùng thế hệ tương giao, cũng là vô cùng tốt. Lý Hảo vẫn nghe vậy, thở dài, nói: "Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, vậy ta liền không tiếp tục để ý. Đêm nay thi hội chính tâm tiên sinh sẽ đến giảng giải kinh điển, còn xin á tử ngươi cần phải đến. Ta cùng cảnh thành, cha suối sẽ không phải rẫy vị huynh đài này, cáo tử." Lý Hảo vẫn hướng Kha Minh chắp tay một cái, liền dẫn bên người hai người quay người rời đi. Kha Minh nhìn ba người thân ảnh, hỏi: "Á tử, mấy vị này là?" "Là ta năm đó đồng môn hảo hữu." mới vừa nói chuyện vị kia tên là Lý Hạo Vấn, là Lý gia người, bên cạnh hai vị là Dương Cảnh Thành cùng Lương Trà Suối, Dương Cảnh Thành là đương Triệu binh bộ thị lang cháu, Lương Trà Suối là lại bộ Thượng thư Lương Tự Mưu con thứ ba tốt tử. Trương Á Tử vừa nói, một bên hướng phía ba người bóng lưng chỉ đi, để Kha Minh biết ai là ai. Kha Minh gật gật đầu, lại đối bọn hắn trong miệng thi hội cảm thấy yếu kỳ, hắn còn chưa hề đi qua loại này văn nhân nhà thơ hiện lộ rõ ràng tài hoa chi địa, liền lại nói, trong miệng các ngươi thi hội là cái gì? Có thể cũng mang ta đi xem xét. Tử nói. Đây thi hội bất quá là mệnh đô thi đàn tổ kiến hoạt động tôi, hàng năm đều sẽ cử hành lần một, bình chọn bước phát triển mới tứ đại tài tử. Thi hội còn biết mời nho học mọi người giảng giải kinh điển, đây là ta nhận thấy hứng thú. Kha huynh đã muốn đi, vậy tối nay cùng ta cùng nhau tiến đến liền có thể, ta có thể mang một người đi vào thi hội. Vậy liên cảm ơn á tử. Hôm nay ăn cái gì, ta thế nhưng là trong bụng trống trơn, đã đợi không kịp. Ha ha. Kha huynh chờ một lát phút chốc là được, ta cái này đi chuẩn bị. Ha ha, tốt. Kha Minh nhìn trước mặt cổ kính bên trong mang một ít xa hoa lầu các. Nơi cửa ra ra vào vào học sinh vì nó thêm mấy phần văn hóa nội tình. Đi vào lầu các, lọt vào trong tầm mắt là vài trường có thể chứa được hơn 10 người bạn lớn, trên đó bày đầy mỹ thực và rượu ngon, thi nhân tài tử hoặc đứng hoặc ngồi, thần sắc chuyên chú, phản phất đắm chìm trong thi từ thế giới. Treo trên tường đầy thư họa tác phẩm họa theo từ đại tác, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy chục năm trước, mấy trăm năm trước đại thi nhân lưu lại mà bảo. Một vị người mặc trường bào văn nhân bỗng nhiên đứng lên đến, cao giọng ngâm tụng một bài thơ cổ, âm thanh rõ ràng mà hữu lực, giàu có cảm nhiễm tính lập tức liền đem người kéo vào đây đầu thơ cổ mô tả trong tấm hình. Đột nhiên, một trận đàn tranh réo vang lên, là một vị giai nhân múa đồng, dung mạo như thiên tiên nữ tử, theo nàng xanh thắm tay ngọc tại đàn tranh bên trên không ngừng di động, trầm đồng mỹ diệu từ khúc chuyển vào đám người trong lốt hai. Trêu đến không ít tài tử đầy mắt hâm mộ nhìn về phía nữ tử kia, nhưng lại không dám lên trước váy rầy nàng. Kha Minh chỉ vào nữ tử kia hỏi, "Á tử, nàng là?" Chư Á tử lúc này đang tại nhìn một thơ cổ, nghe thấy Kha Minh âm thanh quay đầu lại tại, thuận ngón tay hắn nhìn lại, trên mặt hiện hiện vẻ khâm phục nói: Nữ tử kia tên là Cố Lục Ngọc, là đệ ngũ thế gia Cố gia trưởng nữ. Thiên tư được vinh dự Cố gia ngàn năm qua tối cường một đời, nghiên cấp nhẹ nhàng liền đạt đến luẩn thần sơ đoạn, dung mạo cũng không kém, bị Thiên Hương cấp định giá thiên mệnh thập đại mỹ nữ. Bất quá ta kính nể nhất là nàng tài học, đời trước Nho Thánh từ 33 trọng thiên Nho Thiên bỏ ra hình chiếu thu nàng làm đồ, ngày đó, trên trời rơi xuống tài hoa hiển hóa tài hoa xe ngựa, chở nàng du lịch thiên mệnh 72 châu. Chương 102. Kha Minh nghe xong chương á tử giới thiệu, lần nữa nhìn về phía cái kia Cố Lục Ngọc, thầm nghĩ như bức như vậy. Đời trước Nho Thánh đệ tử đấy từ khúc cũng là cực kỳ êm hai, để ở đây không ít người đắm chìm trong đó. Á tử, ngươi đến, chúng ta chờ ngươi hồi lâu, mau tới, hôm đó Đàm luận ta còn có chút nghi vấn, vừa vặn ngươi đến cùng mọi người cũng nói một chút. Cái kia Lý Hảo vẫn âm thanh vang lên, lôi kéo Trương Á tử liền đi, Trương Á tử hướng Kha Minh ấy náy cười một tiếng, liền cùng hắn rời đi. Kha Minh cũng không thèm để ý, một người tại lầu các đi dạo chơi, bất chi bất giác liền đến đến lầu các lầu ba, hắn vốn định lên lầu 4 xem xét, nơi cửa thang lầu lại trông coi hai người, bảo hắn biết lầu 4 là chính tâm mọi người cùng trừ vị mọi người nói chuyện với nhau chi địa. Không được đi vào, trừ phi hắn chứng minh hắn cũng là nho học mọi người. Kha Minh chỉ có thể coi như thôi, tại lầu ba bên trong một chỗ tiệc rượu trực tiếp ngồi xuống, cũng mặc kệ có biết hay không tiệc rượu người. Vừa ngồi xuống, rượu này tịch mười mấy người hai mặt nhìn nhau, nhau nhau đang dùng ánh mắt hỏi đến có hay không quen biết Kha Minh, kết quả một vòng xuống tới, không, có một cái nào biết hắn. Kha Minh lại phối hợp cầm chén rượu lên rót cho mình chén rượu, đối mặt mười mấy người ánh mắt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xấu hổ ý vị, còn cầm chén rượu lên đối bọn họ nói, uống à, nhìn ta làm gì, uống rượu à. Đám người tức sạ mặt lại, Đối mặt cái này không có giới hạn giới cảm giác ra hỏa, cảm thấy không còn gì để nói. Kha Minh bên cạnh có một mặt kim mang ngọc, trắng trắng mập mập, thoạt nhìn là cái con em nhà giàu nam tử, hắn vô vô Kha Minh bả vai, cười nói, "Vị huynh đài này, đi nhầm tiệc rượu đi. Chúng ta nơi này là Đục Châu Tứ Hải Thương hội cùng Đục Châu Văn học vò tiệc rượu, huynh đài là." Kha Minh uống một hớp rượu, mới nhìn hướng nam tử kia, thấy do hắn dung mạo một khắc này, Kha Minh ngây ngẩn cả người, một tiếng ta thao thoát ra, "Ta thao, Vương Liêu, ngươi làm sao cũng tới?" Nam lại làm một mặt kinh ngạc, nghi ngờ nói: Huynh đại nhận lầm người a. Ta gọi Khánh và Tài, là Đục Châu Khánh ra người, không gọi Bức Liêu. Kha Minh nhìn đây quen thuộc đến cực điểm mặt, nhìn không được vươn tay sở lên. Ân, là thật. Lại dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh xem xét. Ân, không thay đổi. Bất quá mặt mũi này thật là rất giống hắn kiếp trước bạn Bức Liêu, chính là cái này mập mạp chết bầm ép đến mình dưỡng khí quản đưa tiến mình. Hắn nhìn Khánh Vạn Tài một mặt tác hàn biểu lộ, cười nói, không có ý tứ, xác thực nhận lầm, thật sự là quá giống, ta hảo hữu cùng ngươi giải giống như lúc, nếu không phải hắn chết, ta còn tưởng rằng hắn khởi từ hồi sinh tôi tìm ta thiếu cái kia mấy trăm mệnh tệ. Ha ha ha. Ta gọi Kha Minh. Kha Minh nửa thật nửa giả nói xong, Khánh Bạn Tài lúc này mới thu hồi ác hàn ánh mắt, hướng hắn nói: "Thì ra là thế, xem ra đây là thiên ý chi tác. Ta cùng Kha huynh chết đi hảo hữu dài đồng dạng, Kha huynh lại vừa vặn ngồi tại ta bên người, thật sự là trùng hợp đến cực điểm, không bằng liền thuận nước đẩy thuyền, từ nay về sau, Kha huynh chính là ta bằng hữu, như thế nào?" Khánh Bạn Tài dơ ly rượu lên, đưa tới Kha Minh trước mặt, Kha Minh cũng không có cự tuyệt, cùng hắn đụng bên dưới chén, hai người liền làm kết giao. Khánh Vạn Tài thân là Đục Châu, nhà giàu nhất Khánh Gia Trường Tử, tự nhiên cũng là một cái thương nhân, có thể tới cái này thi hội không phú thì quý, nhiều kết giao một người bạn, mở rộng nhân mạch, cũng là không tệ. Kha Minh tắc không nghĩ nhiều như vậy, cho rằng cái này cũng xác thực cái duyên vận, nếu không phải bước Niêu đưa mình đoạn đường, mình vẫn là cái người thực vật nằm ở trên giường, bây giờ gặp phải một cái cùng hắn dáng dấp tương tự như vậy người, kết bạn một phen cũng không phải không thể. Nếu là ngày sau nhìn ra người này phẩm hạnh không tệ, thăm giao một phen cũng không phải không thể. Khánh Vạn Tài uống xong rượu, giơ tay lên khăn chùi miệng, chỉ vào trong sân người, hướng Minh nói: Mấy vị này cũng là tứ hải thương hội người, chúng ta tứ hải thương hội là từ ta khánh ra cùng lưng ra, mặc gia, Triệu gia đi ra từ kinh thành, chính là đục châu đệ nhất thương hội. Mấy vị này là đục châu văn học võ học sĩ, đều là có công danh trên người nhân tài. Kha Minh hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi, đám người sẽ là hồi lấy mỉm cười. Nếu là ở nơi khác, lấy bọn hắn kiêu ngạo tự nhiên là sẽ không đối với một người xa lạ ôm lấy như thế thiện ý, nhưng nơi này là mệnh đô, ngọa hổ tàng lòng chi địa. Người không cách nào biết được ngươi đắc tội người có phải hay không nào đó thế gia tộc công tử hoặc là đại thần chi tử thậm chí có thể là hoàng tử, thái tử. Khi hướng thái tử ưa thích du lịch sự tình, không có một cái nào thế ra là không biết, đã từng có cái thế ra chi tử bởi vì ngang ngược cản rỡ đã quen, chọc giận đang tại du ngoạn thái tử, bị hắn lột sạch quần áo, dán tại cửa thành 3 ngày, mất hết toàn cả gia tộc mặt. Khánh bạn tại lại là tiếp tục nói, "Kha huynh, chúng ta vừa rồi đang chơi bùi hoa lệ, không khéo vừa vặn đến phiên tại hạ, nhưng là Kha huynh ngươi vừa đến, liền thành ngươi." "Kha huynh như thế nào a?" "Là đến câu thơ tử, vẫn là uống rượu." Kha Minh cười một tiếng, thầm nghĩ mình tấn cấp về sau, Chí nhớ hết sức đề cao, trước kia học thơ không dưới mấy trăm đầu, nho nhỏ bùi hoa lệ, không nói chơi. Nghĩ xong, nhân tiện nói, cái kia, bên trên một câu thơ câu là như thế nào? Là tại hạ, ú nghe hương hoa lỏng có lo. Kha Minh bên cạnh nam tử mỉm cười, ra hiệu Kha Minh tiếp tục. Kha Minh suy tư một phen, liền nghĩ đến đỗ phủ thanh minh một thơ, mở miệng nói, gió thổi liếu hoa đầy cửa hàng hương. Như thế nào? Nam tử kia nghe vậy, nói, tốt. Kha huynh quá quan. Tại hạ đục châu cống sĩ trương đỏ nghi ngờ gặp qua Kha Mới vừa trương đỏ nghi ngờ không có nói cho Kha Minh tên thật, nghĩ đến là đối với Kha Minh tài học có mấy phần chất vấn, thấy Kha Minh không đến bao lâu liền trả lời ra, nghĩ đến là có mấy phần học thức ở trên người. Haha, ha, gặp qua Trương Vinh. Kha Minh hướng hắn ôm quyền cười nói, lại đối Khánh Vạn Tài nói, "Khánh huynh, đến ngươi." Khánh Vạn Tài lại là bưng chén rượu lên uống một ngụm hết sạch, vô lại nói, "Mọi người đều biết con người của ta là người thô kệch, không biết cái gì câu thơ, một chút vẻ nói ra cũng là bị các ngươi cười, ta chưa hết làm là kính." Hắn bộ này rơi xuống Kha Minh trong mắt dần dần cùng trong đầu cái tên mập mạp kia trùng hợp đứng lên hắn nhớ kỹ bức niêu cũng là không yêu đọc sách ưa thích nghiên cứu cái gì cổ phiếu phát đại tài, làm ăn ngay từ đầu cầm 20 vạn cái gì cũng không biết một đầu đâm vào thị trường cổ phiếu nghe đây nghe cái kìa kết quả một năm thua lô 5 vạn về sau hắn khổ học cổ phiếu tri thức cái gì ca dây xu thế tại hắn không ngừng cố gắng giới thành công tại năm thứ hai đem mặt khác 15 vạn thua thiệt giới mất thẻ ngân hàng thanh không đêm đó hắn đứng tại sân thượng đứng một đêm nghe nói là bởi vì hắn sợ độ cao cứu h mậ mạ Về sau Kha Minh tiếp tế hắn nửa năm, hắn tỉnh lại đứng lên làm chút ít suy nghĩ, thật đúng là thành công, vượt qua thường thường bậc trung sinh hoạt, mỗi ngày đều có thể đi tựa chân, chính quy. Cho nên bước Liêu đối với hắn đặc biệt cảm kích, vẫn muốn báo đáp hắn, Kha Minh thậm chí hoài nghi, bước Liêu là cố ý đưa mình lên đường, người thực vật hoặc là cùng chết chưa cái gì khác nhau, không bằng chết sớm sớm siêu sinh. Nghĩ tới đây, Kha Minh trong mắt tràn đầy hoài niệm chi sắc, bây giờ một cái mới quen người đỉnh lấy quen biết vài chục năm bạn mặt, hai người tính cách yêu thích phương diện vẫn còn có chút cùng loại, thật sự là kỳ diệu. Chương 103 Một vòng lại một vòng đuổi hoa lệnh, để đám người âm thầm tán thưởng Kha Minh văn tài, lòng kết giao thịt lên, nhao nhao mời hắn đến Hồn Châu làm khách, Khánh Vạn Tài càng là mời hắn đến Tứ Hải Thương hội sắp tổ chức đấu giá hội nhìn xem, để hắn đến khánh ra ở mấy ngày. Kha Minh vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là ở trong cơ thể hắn đạo kim quang kia chợt chớp chợt lóe, để hắn cảm giác được Hồn Châu có kiện đồ vật đối với hắn rất trọng yếu, hắn liền cải biến chủ ý, đáp ứng, từ nay trở đi thi hội kết thúc liền cùng Khánh Vạn Tài tiến đến Hồn Châu. rượu bên trong đột ngột ở giữa một học sĩ vồ xuống bắt đùi, nói Còn mấy phút nữa chính tâm mọi người liền sẽ đi ra bên ngoài tọa đàm võ giảng giải kinh điển, chúng ta nhanh đi chiếm cái vị trí. Đúng đúng đúng, cùng đi cùng đi. Cái kia chính tâm mọi người thế, nhưng là danh xưng Vương Thánh chuyển nhân Y Bác, một mực thực tiễn lấy Vương Thánh chi hành hợp nhất, ban đầu bởi vì quỷ dị yêu ma quái phá, sát hại toàn thôn người, liền lập xuống 30 độ yêu quỷ chi trí, trong lúc đó chém giết quỷ dị yêu ma mấy ngàn, khiến người khâm phục. Đừng nói nữa, đi chế sẽ phải đứng ở bên ngoài nghe. Trong chớp mắt, lúc đầu vô cùng náo nhiệt tiệc rượu chỉ còn lại có Khánh Vạn Tài cùng Kha Minh hai người, Khánh Vạn Tài uống một hớp rượu, Lục Kha Minh một chút, nói: "Kha huynh không đi." Kha Minh kẹp lên một đũa đậu phộng để vào trong miệng nhai nuốt lấy, nói: "Không đi, ta cũng không phải người đọc sách, ta chính là một cái rết quỷ đồ yêu, nghe người khác nói cái gì đại đạo lý, vô vị vô vị." Ha ha ha, Kha huynh tính tình thật. Khánh bạn tài cười to một câu, lại nói: "Không nghe đạo lý, đi xem một cái cái kia chính tâm đại gia trưởng chuyện gì bộ dáng cũng là có thể, lại đi nhìn qua, đi đi." Hắn lôi kéo Kha Minh đứng dậy, Kha Minh liền cũng thuận hắn, cùng hắn đi vào lầu các lan can chỗ, nhìn về phía phía dưới đã sớm ngồi tràn đầy làm, làm tọa đang vờ. Do tốt nhất có hai vị lao giả, một vị ngồi, một vị đứng đấy. Khánh Bạn tài chỉ chỉ ngồi dưới đất lao giả, nói, đó chính là chính tâm mọi người, nho đạo đại nho một trong, nguyên danh là Sở Chính Tâm. Hắn lại chỉ đứng đấy vị lao giả kia, nói, vị kia nếu như ta không có nhớ lầm, hẳn là Quan Nhạc Vân đại nho, cùng chính tâm mọi người là bạn tốt, cũng là đây thi hội tổ chức nơi trốn nhạt Vân lâu chủ nhân. Kha Minh nhìn hai vị lao giả, ngồi dưới đất vị kia có thể từ trên người hắn cảm nhận được một khối hạo nhiên chính khí chi ý, có thể là ban đầu mượn dùng đại quang hạo nhiên chân quân đại quang hạo nhiên chi khí. Để hắn đối với cùng loại khí tức có chỗ mất cảm. Bất quá để Kha Minh để ý nhất là cái kia Quan Nhạc Vân, hắn đồng dạng có cô hạo nhiên chi khí, nhưng Kha Minh có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn hạo nhiên chi khí không thuần túy, thậm chí có thể nói hắn hạo nhiên chi khí là ngụy trang đi ra. Quan Nhạt Vân đi qua thủ đoạn nào đó đem nguyên bản hắn ẩn tàng đứng lên, biến thành bây giờ bộ này nho đạo mọi người bộ dáng. Kha Minh tràn đầy nghi hoặc, mở ra hỏa nhãn kim tinh nhìn qua, tâm lý thoáng chốc lật lên kinh đảo hải lãng. Cái này liên quan Quan Vân đúng là hồng trần giáo người. Không, không thể nói là người là yêu ma quỷ dị loại hình tồn tại. Khô lâu bạch cốt đầu, huyết nhục san thân, không có miệng có mắt, trong mắt lóe quang, hất lên mấy chục loại không biết tên sinh vật khâu lại áo ra, có phiến bên trên tình đình lại là Hồng Trần giáo tiêu chí. Quan Nhạc Vân toàn thân đều tản ra trạng lành tà ác khí tức, nhưng này khí tức lại không biết bị bí pháp gì ngụy trang thành hạo nhiên chi khí, cho tới hắn thành người người tôn sùng nọ đạo mọi người. Kha Minh không biết Hồng Trần giáo vì cái gì đều sẽ lưu tiêu chí ở trên người, nếu là có cũng giống như mình người, gia nhập thiên mệnh chính thức, lại tố giác một đợt, chẳng phải là truy bọn hắn không đường tối lui. Không phải là vì phân rõ phe bạn. Đông nhiên, một cái kế hoạch xuất hiện tại Kha Minh náo hại bên trong, hắn muốn giả trang hồng trần giáo người, lẫn vào trong đó. Kha Minh quyết định, trở về liền trao đổi một môn siêu hồn bí pháp, lần sau nắm đến hồng trần giáo giáo đồ, trực tiếp rút ra hắn ký ức, ngụy trang vì hắn. Cái kia quan nhạt vân đột nhiên vội ho một tiếng, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt đều nhìn về phía hắn, hắn mở miệng nói, tối nay là Lao phu hảo hữu tọa đàm, Lao phu cũng không nhiều lời, hy vọng các vị có thể từ đó lĩnh hội tới thánh nhân chi đạo. Chính tâm mới vừa cũng cùng lão phu nói Nếu là ở hắn tọa đàm lúc kết thúc, sẽ tiến hành một trận làm thơ thi đấu, nếu người nào có thể làm ra làm hắn hài lòng thơ, như vậy hắn liền sẽ thu người kia là ký danh đệ tử. Tiếng nói vừa ra, trong sân người toàn bộ hô hấp trở nên gấp rút mấy phần, ngay cả Kha Minh bên cạnh Khánh Vạn Tài đều trở nên kích động và phần. Bỗng nhiên có vị học sinh đứng dậy, hướng chính tâm hô to, "Chính tâm mọi người, thế nhưng là thật." Chỉ thấy chính tâm nhẹ nhàng gật đầu, xem như trả lời vấn đề này, để trong sân người càng kích động, hận không thể lập tức liền bắt đầu thơ thi đấu, nhất cử cầm xuống, trở thành đại nho chi đồ. Chính tâm nhàn nhạt mở miệng, tất cả Trở lão phu sau khi nói xong, hiện tại, tĩnh, định, vào. Ba chữ vừa ra, một cỗ quy tắc chi lực bao phủ đám người, lúc đầu sao động vô cùng tâm thoáng chốc bình tĩnh, chỉ cảm thấy đầu vô cùng rõ ràng, ý thức vô cùng chuyên chú. Chính tâm mở miệng lần nữa, âm thanh vẫn là đạm bạc kiến tĩnh, cái gọi là chi hành hợp nhất, chính là biết là hành chi bắt đầu, hành vi mà biết thành chi hành hợp nhất. Hắn âm thanh có loại đặc biệt ma lực, một cái liền đem đám người kéo vào hắn dạng trong tri thức, từng cái mặt lộ vẻ thích nhiên, ngày thường không hiểu chi nghi tại lúc này đều đạt được trả lời, hoặc là gật đầu hoặc là mỉm cười. Kha Minh tựa ở lan can, cầm trong tay bầu rượu, một ngụm lại một ngụm uống vào, hắn đối với nho ra cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, cứ việc cái kia vương thánh chi hành hợp nhất quan niệm, hắn cũng là cực kỳ đồng ý. Trong đám người thấy được đồng dạng đang lặng lặng nghe tọa đàm chương á tử, Kha Minh uống cạn trong bầu rượu giọt cuối cùng rượu, hướng Khánh Vạn Tài nói một câu cáo tử, liền về đến trong nhà. Lúc này khoảng cách tuổi thọ đổi mới chỉ còn nửa giờ, Kha Minh nghĩ đến bản thân mình lẫn vào hồng trần, nếu là xảy ra chút sai lầm, chẳng phải là lập tức quy tiên. Hắn liền đổi chủ ý trao đổi một môn trực tiếp đem hồng chân giáo đồ luyện là phân thân công pháp không được sao? Phân thân chết luyện thêm liền tốt, bản thể chết nhưng chính là chết thật. Thế là, 100 năm tuổi thọ tốn hao, được môn tên là Đoạt hồn luyện thân bí điện pháp quyết, chính là thiên cấp thượng phẩm. Đây Đoạt hồn luyện thân bí điện, không phải luận thần không thể tu. Nó chia làm 3 tầng, mỗi tầng có thể luyện chế một cái phân thân, phân thân cũng có thể tu luyện tăng cấp, tu luyện được đến tu vi có một phần 10 sẽ cung cấp bản thể. Cái gọi là đoạt hồn, liền đem muốn luyện chế phân thân người tam hồn ra, cướp đi hắn tất cả ký ức, triệt để đem tam hồn thành tẩy một lần về sau lấy bản thể rốt vào thần hồn chi lực là người mới nghiên cứu ý thức từ bản thể điều khiển. Tam hồn, là thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, cũng xưng là thai ánh sáng, sảng linh, tu tinh. Thai ánh sáng chủ yếu là đỡ sinh trong lòng chân ngã bản tính, để cho người ta sinh ra vị đạo đắc đức tinh thần, tu chân về đạo giác ngộ, nó quyết định tính tình phẩm chất cao thấp, đồng thời cũng chi phối lấy người mệnh cùng vận nghèo thông. Sảng linh, người phụ trách chủ yếu linh cảm trực giác chờ tùy nghĩ, cũng chính là mọi người thường nói thông minh, trí tuệ. Một chút tiên tiên chí lực lạc hậu hải tử, trên thực tế là sảng linh phát dục không tốt. Được lão niên chứng si ngốc người cũng là bởi vì bị mất thần linh. Tu tinh, chúa tể người linh tính, đại biểu trí tuệ, có thể phân biệt thiệt ác, thông hiểu vạn vật chi tình. Nó quyết định người hướng rơi tính cùng tính năng lực, quyết định người đem đến biết yêu cái gì người. Chương 104. Kha Minh lại đem còn lại tuổi thọ toàn bộ dùng cho để thăng đoạt hồn luyện thân pháp bên trong, khó khăn lắm đem tăng lên tới đệ nhất trọng cảnh giới, nếu là muốn đạt đến thứ ba thành, không thiếu được muốn cái 7 800 năm tuổi thọ. Qua mấy ngày, đi hồn châu nhìn xem, tứ hải thương hội lớn như vậy một cái thương hội, nhất định có hồng trần giáo người lẫn vào. Đến lúc đó bắt một cái đến luyện thành phân thân. Kha Minh nghĩ đến, hắn sẽ không đem Hồng Trần giáo người cho rằng mình đồng bào Dù sao, cái nào đồng bào muốn mạng ngươi? Đòi mạng ngươi còn gọi đồng bào Gọi là địch nhân, đối lại địch nhân, trọng quyền xuất kích. Tất cả tà ác cuối cùng rồi sẽ đem ra công lý, a. Kha Minh đứng dậy, tối tăm bên trong truyền đến cảm giác để hắn nhịn không được hô một tiếng họng, sau đó đi vào trên giường ngã đầu liền ngủ. Hôm sau, sáng sớm. Ta hôm qua dạy tự học được không có. Học xong, rất tốt, đến viết cho ta xem một chút. Kha Minh cầm sớm một chút, vừa ăn một bên nhìn trường Á Tử cho nô tiểu Vân đi học, ngồi bên cạnh một mặt thư sướng chi ý xài Thiên Viễn, còn có ngồi thẳng tắp Quý Khang. Xài Thiên Viễn trên mặt mang dâm đáng tiểu dung, tựa hồ là tối hôm qua đặc biệt để hắn hài lòng, hắn hèn bọn cười một tiếng, mở miệng nói, "Kha Minh, Quý Minh, không phải ta nói, các ngươi là không biết, cái kia." Kha Minh một tay lấy trên tay bánh bao nhét vào hắn miệng bên trong, không biết nói gì, "Biết, ngươi sớm muộn tại nữ nhân trên bụng đến mã thượng phòng. "Lời gì? Lời gì? Nói gì vậy? Ta chính là một đêm 13 lạng, kim thương không ngã tuổi lạng quân." Sai Thiên Viễn ngai nuốt lấy trong miệng bánh bao, một bộ thần khí 10 phần bộ dáng, nếu không phải hắn thật sâu khỏe mắt, tựa như cái thần hư công tử, vẫn thật là tin hắn nói. Quý Khang thình lình chọc lấy hắn phần eo, Sai Thiên Viễn mặt lập tức đỏ bừng lên, tựa như gắn heo. Vừa muốn kêu đi ra, liền nghe Quý Khang buồn bã nói, "Nghe nói, thận hư người, bị quất trúng phần eo, sẽ cảm thấy đau đớn, sai huynh là dây leo đau. Cái kia kêu, kêu đi ra cũng không sao, chúng ta sẽ không giễu cả người. Sai Thiên Viễn tiếng kêu ngăn ở hầu, cắn chặt hàm răng, cố gắng trấn định, không thường, mới vừa chỉ là muốn ho khan mà thôi, một điểm cũng không đau ra làm sao có thể có thể là cái kia thận hư người, nói ra đều để người làm trò hề cho thiên hạ. Dứt lời, hắn đứng cùng một chỗ, vỗ xuống Kha Minh đưa qua đến tay, hướng hai người nói, có đi hay không tứ tổng học trợ. Nghe nói nơi đó hôm nay đến phê linh tinh quan thạch, thế nào? Đi vứt hắn một bút. Bang vào Quý huynh vật khí, không nói chơi. Kha Minh cùng Quý Khang nhìn nhau, thấy hôm nay vô sự, liền đáp ứng, đứng dậy để xài Thiên Viễn dẫn đường. Ba người đi đến thành bên ngoài, thấy cách đó không xa pháp trưởng vây người ta tập luyện, lên thú, liền đi nhìn xem. Chỉ thấy trên hình lại trình chỉnh, chỉnh tề tề quý mấy hàng người, sơ lực đến, ước chừng 34 mười người, đều là tóc thai bù sủ, trong miệng Tê Hoan, nhìn thấy bên cạnh đao phủ lóe sáng đại đao, doa đến sắc mặt tái nhợt, cá biệt nhát gan người, đúng là đúng con nước một mảnh. Hình phạt chính quan tay cầm lệnh bài, cất cao giọng nói, "Vậy hạ có lệnh, những này tội thần, toàn bộ trảm chi, ném vào bãi tha ma." Hành hình. Lệnh bài ném ra, đao phủ dơ tay chém xuống, chỉ thấy một mảnh ngần quang lóe mắt, hàng thứ nhất người, toàn bộ đầu người rơi xuống đất, đao phủ lại đi đến hàng thứ hai, lên đại đao. Sư phụ ta là Tầm Hóa tông đại trưởng lão Các ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua các ngươi." Tại bên phải nhất nam tử lớn tiếng uy hiếp, ý đồ để hình phạt chính quan buông tha hắn. Hình phạt chính quan lại là cười lạnh, nói: "Tầm Hóa Tông, thế giới bên trên đã không có Tầm Hóa Tông." Bác Vương đạt được binh bộ điều lệnh, tại hôm qua buổi trưa tiến về Tầm Hóa Tông, toàn tông trên dưới đã giết sạch. Dưới mặt đất ngàn mét sinh linh đều không có đường sống, không hổ là danh xưng cẩn thận chi vương Bác Vương, chốc lát xuất thủ, phương viên mười dặm không có người sống. Các ngươi cũng thật là lớn gan, lại dám tế bái tà thần, vẫn là vực ngoại tà thần, tin vào hắn phương pháp tu luyện phục dụng trùng đang làm kim đan, cung cấp nuôi dưỡng trùng tu vi mình tu. Toàn tông trên giới đều là dị dạng, cái kia thái thượng trưởng lão, ngoại trừ đầu, còn lại chi bộ vị tất cả đều là trùng thân, buồn nôn đến cực điểm. Không nói nhiều nói, chạm. Bá. Nam tử kia mặt mũi tràn đầy không thể tin nổi lăn xuống mặt đất, tựa hồ đến chết đều không có tiếp nhận sự thật kia. Sau khi hắn chết, thi thể vùng đan điền có con côn trùng phá thể mà ra, gào thét một tiếng, vậy mà hướng phía đao phủ mà đi, y đồ tiến vào hắn thân thể. Hình phạt chính quan công lại bắn ra, bắn ra một đạo hỏa quang, cái kia trùng lập tức mất mạng hóa thành cho bụi. Không bao lâu, tất cả phạm nhân đều là chết tại dưới đao, vây xem bách tính nhao nhau hô to một tiếng tốt, dùng sức ngâng lên tiếng vỗ tay. Kha Minh ba người nhìn thấy kết thúc, cũng liền rời đi, tại Sài Thiên Viễn dẫn đầu dưới đi vào một cái phi thường náo nhiệt họng trợ. Họng trợ bên trong mặt lấy khác nhau con em thế ra cùng tông môn tử đệ ở bên trong xuyên qua, thỉnh thoảng ngừng chân tại bán hàng rong trước mặt dừng lại hỏi tham ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm giá cả, cùng trước kia chỗ đi Nam Kha thành họng trợ không sai biệt lắm cảnh cảnh, chỉ là cái này tứ tông họng chợ càng thêm có trật tự cùng náo nhiệt. Sai Thiên Viễn mang theo hai người từ trong dòng người không ngừng dữ tẩu, thẳng đến dừng lại tại một gian cửa hàng trước mặt. Nay cửa hàng tên là Người Lộ, trong tiệm trong tiệm bày đầy tảng đá, xem ra đây chính là cái gọi là linh tinh khoáng thạch. Quản sự nhìn thấy ba người đến, lập tức khuôn mặt tươi cười đỏ lấy, mấy vị tùy tiện nhìn xem, coi trọng cái gì, ta chỗ này có mở thợ đáng người, lập tức liền có thể lái được. Giá cả cũng lợi ích thực tế, nhiều mua nhiều đưa. Sài Thiên Viễn tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy không có hảo ý dung đối quản sự nói, "Tốt, vậy chúng ta liền tùy tiện nhìn xem." Nói không chừng có thể kiếm một món hời. Liên các ngươi có thể kiếm một món hời. Nhìn các ngươi đều không giống như là người trong nghề bộ dáng, để ta kiếm một món hời còn tạm được. Quản sự đấy lòng âm thầm khinh bị một cái mấy người, trên mặt lại là cười nói, "Tốt, quý khách tùy tiện nhìn, cam đoan có thể kiếm một món hời." Ta chỗ này thế nhưng là toàn bộ hợp trợ dễ dàng nhất mở ra linh tinh tri địa. Vậy ta sẽ không quấy rầy quý khách, xin tứ tự nhiên." Hắn dứt lời, liền bó tay ở một bên nhìn mấy người, mặt mũi tràn đầy nhìn kẻ ngốc Tiêu Dung. Sai Thiên Viễn quay đầu đối với quý khách nói, "Quý huynh, tới đi, đến ngươi biểu diễn." Quý Khang khẽ mướt cằm, chọn chọn lựa lựa mười mấy phút, chọn lửa to to nhỏ nhỏ hơn 20 khối quan thạch, tổng giá trị ước chừng 300 mệnh tệ. Quản sự xem xét, vui vẻ, trong đó hơn phân nửa lấy hắn nhiều năm ánh mắt đến xem đều là không có linh tinh, lần này nói ít có thể kiếm lời hắn hơn 170 mệnh tệ. "Mở đi, đây là tiền." Sai Tiên Viễn cười tủm tỉm nhìn hắn, xuất ra mệnh thẻ suất 300 cho hắn. Quản sự vội vàng nói, "Ấy, tốt, cái này là các hạ mở thạch." Hắn gọi tới mấy vị nhóc con, đem tất cả tảng đá đưa đến mở thợ đá người nơi đó. Cùng Sai Thiên Viễn bọn hắn đứng ở một bên nhìn mở thợ đá người mở thạch. Chương 105. 6 tên mở thợ đá người cùng nhau khởi công, trong sân lập tức ngâng lên một trận đá vụn tán bã. Quản sự biểu lộ theo linh tinh khoáng thạch giải khai, biểu hiện trên mặt cực kỳ phong phú, đầu tiên là nhàn nhạt tiêu dung, về sau tiêu dung biến mất, chuyển biến làm ngưng trọng, cuối cùng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn về phía chọn lựa khoáng thạch quý khang, hỏi: "27 linh tinh khoáng, 26 cái ra linh tinh, bên trong một cái vẫn là linh tinh bị hao tổn, dẫn đến báo hỏng. Quý khách là như thế nào làm đến?" Tại Hạ Duyệt Thạch mấy chục năm, còn tu có địa cấp trung phẩm nhãn pháp, bất quá cũng chỉ có thể làm đến năm thành trọng chúng. Quý Khang cười cười, nói: "Vật khí, toàn bằng vật khí." Quản sự nghe được hắn nói, chỉ coi như hắn không muốn nói, dù sao đây cũng là độc môn thủ đoạn, tự nhiên là không thể đối với người ngoài nói tới. Nếu không phải bọn hắn bên hông Tiềm Long lệnh bài cùng trấn quỷ lệnh bài, đêm nay liền bắt tới hỏi kỹ một phen. Lần trước trên người mấy tên kia đồ tốt thật đúng là không ít. Quản sự nghĩ đến, xem ra hắn cũng là một mặt tiện tâm đen lợi, hắn hướng ba người cười nói: "Mấy vị, tại hạ nơi này cũng thu mua linh tinh." Có bằng lòng hay không bán raài thiên viễn tiến lên một bước nói lưu 6 cái còn lại toàn bộ bán ra được quản sự cười ứng một tiếng sau đó chỉ huy nhóc còn đem linh tinh cân nặng mỗi cân có thể đạt đến 70 mai mệnh tệ giá cả hết thể bán hơn 9.000 xài thiên viễn để ba người xuất ra mệnh thẻ chia đều số tiền này thấy đã đến buổi trưa liền tới đến một chỗ tử lâu một chỗ gần cửa sổ miệng vị trí điểm mấy đạo sao rau nghe thực khách nói xong gặp phải sự tình có một bàn thực khách đàm luận sự tình để kha minh hứng thú bàn kia thực khách một thân tông môn tra phục hiện nhiên là tông môn tửệ Ba nam hai nữ, tam nam bên trong trong đó vị kia mày kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm, lộ ra tuấn lãng vô cùng. Ngồi ở kia tuấn lãng nam tử bên trái là mặt trắng tiểu sinh, hơi có vẻ âm nhu tuấn mỹ, cầm trong tay một thanh thiết phiến nhẹ nhàng phe phẩy. Bên phải vị kia một thân bắp thịt cuộn, cuộn huyệt thái dương cao cao nâng lên, tựa như hành luyện đại sư, nếu không phải mặc ra một bộ thành tú gương mặt. Hai nữ thì là dáng dấp thường thường không có gì lạ, thậm chí trong đó một vị nói lên được có mấy phần xấu xí, bất quá dáng người đều là linh lung tinh tế, xấu xí vị kia càng là xong cả mấy liệt, để cho người ta thầm nghĩ đáng tiếc vóc người này. Ca Minh dùng hỏa nhãn kim tinh xem xét, quả nhiên, cái kia hai tên nữ tử đều là nguy trang, song cả mãnh liệt vị kia một mặt lãnh diễm, hơi kém một điểm vị kia trên mặt ngây thơ chưa đi, trên đầu búi tóc xừng rê để nàng lộ ra mấy phần đáng yêu. Cái kia tuấn lãng nam tử mị môi, cau mày, lộ ra tâm sự nặng nghề, đối mấy người nói: "Sư đệ sư muội, sư phụ thành tiên sự tình, ta luôn cảm giác điểm đáng ngở trùng điệp. Sư phụ một giới bọn thần bản tiên, đừng nói động tiên chân tiên, liền ngay cả linh thiếu nhân tiên đều không có đạt đến cánh cửa, như thế nào có thể thành tiểu tiên nhân chính quả? Không đến linh thiếu Như thế nào có thể cảm ứng Thiên đỉnh Nam thiên môn, như thế nào có thể bị hắn tiếp dẫn? Phật đà chính quả cũng là linh khiếu chi cảnh, chân Phật chính quả là đầu tiên, không đạt này cảnh giới giả vô pháp cảm ứng Phật giáo tinh thổ. Sư phụ hảo hữu nội tuệ tiền sư bất quá cũng là thuần thần, như thế nào cùng thiên đồng thì cùng sư phụ cùng nhau được? Tuấn Lãng Nam tử dứt lời, cái kia non nớt nữ tử lẩm bẩm miệng, hoặc bát cười một tiếng, nói: "Ai nha, đại sư minh, sư phụ không phải ngày mai liền sẽ từ Thiên đình xuống tới, cùng chúng ta cùng nhau tiến đến 10 ngày sau tứ đấu giá hội a. Đến lúc đó lại hỏi thăm sư phụ không được sao?" Nữ tử kia lại nói, "Ấy, ta nghe nói, Tứ Hải đấu giá hội bên trên sẽ có kiện Lưu Ly bảo quan váy, nghe nói là tiền công các đời trước các chủ chế tạo, đẹp mắt đến cực điểm, đến lúc đó, sư huynh sư tỷ các ngươi cần phải giúp ta a. Tam sư huynh, ngươi nhất định sẽ giúp ta a." Nàng nhìn về phía cái kia thanh tú nam tử, ngập nước con mắt nhìn nam tử hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, ân. Nhìn ra được nam tử này đối nàng có ý tứ. Cái kia sắc mặt âm nhu nam tử đột ra nhiên lên tiếng, "Các hạ nghe chúng ta lâu như vậy, cũng đủ rồi a. Các hạ có gì mục đích, nếu là kẻ đến không thiện, Chúng ta cũng sẽ không khách khí." Hắn quay đầu nhìn về phía Kha Minh, trong tay thiết phiến lạnh cách một cái khép lại, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Kha Minh nghe lén bị người phát hiện, cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại thoải mái nhìn về phía bọn hắn, cười nói, "Không nghĩ tới bị vị huynh đài này phát hiện." "Không tệ, tại hạ đúng là đang nghe ngươi nhóm nói chuyện, với lại rất là cảm thấy hứng thú. Có thể nói một chút thành tiên cùng thành Phật một chuyện." Tại Hạ Kha Minh, là chấn quỷ ti người, hai vị này là cũng là tại Hạ Đồng Liêu. Hắn đem chấn quỷ ti lệnh bài lộ ra cho bọn hắn nhìn, năm người này mới hơi đem thả xuống cảnh giác. Cái kia Tuấn Lãng nam tử mở miệng nói, "Gặp qua chấn quỷ ti mấy vị, chúng ta là Vân Châu Linh kiếm phái đệ tử, tại hạ là Linh kiếm phái nhị Trường lão đệ tử Hàn Túc. Mấy vị này là tại hạ sư đệ sư muội." Theo hắn giới thiệu, Kha Minh cũng biết cái kia Âm Nhu nam tử tên là Bạch Phong, Cường Tráng nam tử tên là Nam Cung Kính, Lãnh Diễm nữ tử tên là Sở Đường, hoặc Bát nữ tử tên là Đường Hân, đều là cái kia Linh kiếm phái nhị Trường lão đệ tử. Hàn Túc giới thiệu xong, lại êm tai nói thành tiên sự tình, tại hạ sư phụ Mê kiếm tử, tại 1 tháng trước, cảm thụ Thiên đỉnh Nam tiên môn tiếp dẫn, vào tiền trước, Thành Thiên đỉnh một tiên nhân kỳ quái lạ, dị vãng tiếp dẫn, trên trời sẽ hạ xuống thăng tiên hề, môi đạp cấp 1 liền sẽ đạt được một tia tiên linh khí tờ ơ ý lễ, đợi cho đăng đỉnh, liền sẽ hóa thành tiên khu, từ đó tiến vào phong thần bảng. Mặc dù tiên khu để thăng tụ vi cực kỳ chậm chạm, lại là có thể duyên thọ 2000 năm. Hôm đó sư phụ ta không phải đạp trên thang trời tiến vào thiên đỉnh, mà là đáp lấy một đám mây sương mù trôi hướng thiên đỉnh, cái kia mây mù quái dị đều, mới nhìn, chỉ làm cho người cảm thấy vô cùng thoải mái, lại nhìn, có cố buồn nôn chi ý xông lên đầu, lần thứ 3, ba, liền không dám nhìn nữa như có một loại nào đó đại khủng bố sẽ hàng lâm đồng dạng. Tại hạ một vị chỉ có mình là như thế này, kết quả tại hạ đồng môn cũng là như thế cảm thụ, đến hỏi các trưởng lao khác, thậm chí là trưởng môn, bọn hắn lại là ngậm miệng không nói, chỉ là chúc mừng sư phụ ta. Mới vừa chỗ nâng lên ngộ tuệ thiền sư, là sư phụ ta hào hữu, hàng năm đều sẽ tới đến tông môn cùng sư phụ ta luận đạo. Tại sư phụ ta thành tiên thời điểm, hắn cũng bị Phật giáo tiếp dẫn, thành Phật đà. Đây chính là kỳ quái chỗ, tại hạ trong lúc vô tình nhìn thấy, cái kia ngộ tuệ thiền sư cầm một quyển sách, cái kia thư quyển tại hạ mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng cũng cảm giác một cỗ tà ác không rõ chi ý. Hỗn hổ, 33 trọng tiền, thuộc về chúng ta đạo bất quá thật trọng, mỗi tầng tiền có thể chứa thượng tiên nhân bất quá 9000 số lượng, nếu là bọn thần liền có thể tiếp dẫn, đã sớm kín người hết chỗ. Cái kia Phật giáo cũng là như thế, bọn hắn tứ đại Phật tổ, mỗi cái Phật tổ bất quá dung nạp 3600 số lượng Phật đà, 3600 số lượng chân Phật, 365 số lượng đại Phật, bọn thần lại như thế nào có thể vào chi? Đây hết thảy đều lộ ra như vậy kỳ quặc. Tứ đại Phật tổ, Thích Ca Mâu Ni vật ở tại hoa dấu thế giới. Giác sư Phật ở tại Lưu Ly thế giới, Liên Hoa Sinh đại sĩ ở tại Đồng Sắc Cắt tường núi tinh thổ, Di Lặc Bồ Tát ở tại Túi Soái Đà Thiên nội viện. Liên lấy hoa dấu thế giới đến nói, nó là chỉ siêu việt thế giới vật chất tầng thứ ba, cũng chính là siêu việt dục giới, sắc giới cùng không mầu giới tầng thứ 4, đơn giản đến nói, đó là thăng vào một cái khác thứ nguyên tồn tại. Trong cái thế giới này, không có vật chất hạn chế, không có sinh lão bệnh tử, không có khổ vui buồn vui, chỉ có bình đẳng hài hòa cảnh giới. Phật có ba thân, một là hóa thân, tên là Thích Ca Moni, một là pháp thân bị lô che cái kia, một là báo thân, lư bỏ cái kia. Cũng đạo ra tam thi có chút quen biết, nhưng lại khác biệt. Chương 106. Nghe được Hạng Túc nói xong, Kha Minh nhướng mày, cảm thấy sự tình không đơn giản, lại nghĩ tới hắn vừa rồi nói ngày mai Mê Kiếm Tử sẽ từ Thiên Đình trở về, liền đối với hắn nói: "Hạ huynh, mới vừa nghe, nghe ngươi nói ngươi sư phụ ngày mai sẽ từ Thiên Đình trở về, chúng ta có thể đi bái phòng một cái. Ngươi cũng biết, chúng ta Chấn Quỷ ti có rõ xét quỷ dị thủ đoạn, vạn nhất thật sự là quỷ dị quái phá, cũng có thể trợ giúp hai." Kha Minh đưa ra yêu cầu linh kiếm phái bái phòng yêu cầu, thứ nhất là nghe hắn nói cái kia mê kiếm tự bất quá hỗn thần chủ đoạn, lấy trên người mình pháp bảo, đứng đấy bất động, hắn đều không gây thương tổn mình. Thứ hai, Kha Minh đích sắc là phi thường cảm thấy hứng thú, vạn nhất là tiên đỉnh quy tắc sửa lại, thành tiên biến thành hỗn thần liền có thể, đi cái kia nhìn xem tiên nhân thân thể là thế nào cũng là không tệ. Hạng Túc trầm ngâm phút chốc, nói, tốt, loại kia chờ chúng ta liền trở về, sư phụ ta sáng sớm ngày mai liền sẽ hạ phàm. Đêm nay, Kha Minh mấy người liền tạm thời ngủ lại tông bên trong. Tốt, vậy thì cảm ơn Hạng huynh. Kha Minh mỉm cười, lại thấp giọng hướng hai người nói: "Đi xem một chút, không có ý kiến a?" Hai người đều là lão đầu, quý khang tại đối mặt tương lai khả năng gặp phải nguy hiểm thời điểm, trong lòng sẽ có cỗ tối tâm bên trong cảm giác, để hắn làm ra chính xác quyết đoán, lần này, hắn không có cảm giác được bất kỳ khí tức nguy hiểm, liền cũng không có ý kiến. Sai Thiên Viễn Đơn vẫn lữa thích tham gia náo nhiệt. Sau một lát, mọi người đều là cơm nước non hề. Linh Kiếm Tông mấy người vừa định ngự kiếm phi hành, quý khang lại là lấy ra một mai phi Chu để Linh Kiếm Tông mấy người thẩm nghĩ đại hộ nhân gia. Tại hạng tốc chỉ giận dưới, Bất quá hai canh giờ, tại chiều tà thời điểm đi vào Linh Kiếm Tông. Đây Linh Kiếm Tông không hổ là Linh Kiếm chi danh, sơn môn cao vút trong mây, khí thế bằng bạc, tựa như một thanh khai thiên chi kiếm xuyên thẳng mây xanh. Không chung mấy chục đạo lưu quang xuyên qua, tập trung nhìn vào, nguyên lai like là ngự kiếm phi hành tu sĩ, tại sơn môn đỉnh chót, càng là có một thanh toàn thân màu xanh linh kiếm không ngừng trên không trung du dãng, những nơi đi qua, không gian dập dờn, tựa như vô cùng sắp bén. Bất quá, Minh tinh tế cảm thụ một phen, đây Linh Kiếm phái chỉ có mấy đạo thần phi tức, cường đại nhất bất quá là thần cao đoạn. Căn bản không có người có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Hạ Túc vừa mang theo Kha Minh mấy người bước vào tâm môn, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, Hạ Túc mấy người trừng to mắt, vội vàng túi đầu hành lễ, nói: "Trưởng môn tốt." Đạo thân ảnh này tự nhiên chính là Linh kiếm phái trưởng môn Linh kiếm tử Lộ Bác nhìn. Linh kiếm tử là cái danh hiệu, mỗi một đời Linh kiếm phái trưởng môn đều là Linh kiếm tử. Lộ Bác nhìn nhau hạ Túc mấy người khẽ bước cằm, xem như đáp lại, tiếp lấy nhìn về phía Kha Minh ba người, lạnh giọng dò hỏi: "Các hạ ba người đến ta Linh kiếm phái có gì muốn làm?" Hai vị thần, một vị đoàn thân Các ngươi là cái nào một phương thế lực trưởng lão?" Kha Minh cười cười, lộ ra bên hông hai khối lệnh bài, cười nói, "Nghe nói ngày mai Mê Kiếm tự trưởng lão hội hạ phàm, chúng ta chưa từng gặp qua tiên nhân, đặc biệt tới bái phòng một cái." Lộ bác nhìn xem xét, trên mặt lập tức chuyển biến làm tiểu dung, nói, "Nguyên lai là chấn quỷ ti đại nhân, tiềm lòng đệ tử." "Không sao không sao, việc nhỏ mà thôi." Hạng Túc, nhanh chóng mang quý khách đi phòng khách, chiêu đãi tốt. Những người khác có thể rời đi. Bản trưởng môn còn có việc vụ, cáo tử." Hắn lời, liền gọi ra một thanh linh kiếm, khống chế lấy bay về phía đỉnh núi chỗ đại điện. Hạng tốc mấy người lại là lâm vào khiếp sợ bên trong, không nghĩ tới Kha Minh mấy người thực lực cư nhiên như thế mạnh, phải biết, ngay trong bọn họ hạng túc bất quá mới vừa đột phá đoạn thân, còn lại người đều là dương hỏa chi cảnh. Con đường tu hành có thể nói khó vậy, không chỉ có tại trong tu luyện phải tận lực tránh cho quỷ khí nhập thể, lại phải giữ vững tâm thần, tránh cho vực ngoại thiên ma ma ám cái nhiêu, cho tới đại bộ phận tông môn phổ thông đệ tử đến chết bất quá là dương hỏa, chân truyền đệ tử còn có một tia hy vọng đột phá đến hồn thần. Đương nhiên, tứ tông ngoại trừ, bọn hắn đệ tử đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Tông môn bên trong lại có trông cự vực ngoại thiên ma cùng loại trừ quỷ khí đại trận, cho nên tông môn nội dương hỏa không bằng chó, Đoán thân đi đầy đất, vận thân bất quá là trở thành chân truyền điều kiện thứ nhất thôi. Hạng Túc khiến người khác rời đi, chính hắn tiếp đãi Kha Minh mấy người. Đối đãi Kha Minh mấy người thái độ rõ ràng thay đổi, hắn có chút khúc thân, mặt mang cung kính nói, vừa rồi không biết là tiền bối, như có mạo phạm còn xin tiền bối nhiều hơn thứ tội, mời đi theo xuống tới. Không cần như thế, người ta tuổi tác không kém được bao nhiêu, cùng thế hệ ở chung liền có thể. Nhìn Hạng Túc không có biến hóa thân sắc, Kha Minh bất đắc dĩ cười một tiếng. Kha Minh có thể không cần hắn tôn kính mình, nhưng là Hạng Túc không thể không tôn kính hắn, cường giả vi tôn. Rất nhiều cảnh giới cao võ giả hi nộ vô thường, vừa chính vừa tà, nếu là không đúng bọn hắn bao trì tồn tính, cái kia sau một khắc mạng nhỏ không phải cũng là rất phổ biến sự tình. Kha Minh ba người đi theo Hạng Túc đằng sau, không bao lâu liền tới đến một chỗ nhìn lên đến phong cách cổ xưa bên trong mang theo vài phần nhã trí cung điện, Hạng Túc có chút vươn tay, mở ra cung điện đại môn, nói, nơi này chính là tiền bối tối nay chỗ ở chi địa, ngày mai ta sẽ an bài người mang đến thức ăn, về sau liền sẽ đến mang đại nhân tiến về ta phái Thăng Tiên Đài. Tiền bối còn có chuyện a? Nếu là vô sự, ta liền lui xuống. Kha Minh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Hạng Túc từ trước mắt mình rời đi. Chương 107. Hôm sau, Kha Minh ba người ăn xong điểm tâm, liền tại Hạng Túc dẫn đầu dưới đi vào cái gọi là Thăng Tiên Đài. Cái gọi là Thăng Tiên Đài, cũng không hổ Thăng Tiên chi danh. Chỉ thấy một tòa đài cao, tọa lạc ở một tòa núi cao vạn trượng phía trên, khói mù lở lở, nhìn lên đến tựa như ảo mộng, lại có 9999 tầng cầu thang thẳng tắp đem Thăng Tiên Đài cùng chân núi kết nối đứng lên. Nhìn lên đến liền như là một đầu thành tiên đại đạo. Hàng túc tại mang theo mấy người bỏ lên trên cầu thang, đi vào thang tiên đài. Lúc này thang tiên đài sớm đã là người ta tập lập, bất quá bọn hắn nhưng không có túi đầu giao thai nghị luận, đều là ngồi xếp bằng tại trên mặt đất bộ đoàn, vận chuyển công pháp tĩnh tâm tu luyện. Hôm qua thấy Bạch Phong mấy người cũng ở đây tu luyện, hơn nữa còn là ngồi tại hàng trước nhất, miệng mũi phun ra nuốt và ở giữa có đạo tựa như tiểu kiếm một dạng xương trắng xuyết qua, đó chính là linh kiếm phái sở tu khí kiếm. Đồng nhiên, trên trời tầng mây tụ tập thành đoàn, lại trước mắt, có hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại đám mây phía trên. Tống tay háo bằng bền, tiên phong đạo cốt, thật giống như thần tiên. Kha Minh Kim Tinh xem xét, trừng lớn hai mắt, cái kia nội tuệ thiện sư là Trương đại phu. Mê kiếm tử dung mạo ngược lại là không có biến hóa, quanh thân cũng không có cái gì kỳ dị biến hóa, phản phất đó là cái phổ thông ẩn thần trung đoạn. Kha Minh trong lòng kinh ngạc, không biết Trương đại phu hai người đang làm cái gì. Sau một khắc, chỉ thấy hai người khống chế mây mù từ không trung bên trong xuống tới, Thanh Tiên Đài bên trên đám người dừng lại tu luyện, nhao nhao đứng dậy chờ đợi bọn hắn hạ xuống. Đợi cho hai người triệt để đi vào thang tiên này, Kha Minh một ngựa đi đầu đi vào trước mặt bọn hắn, lôi kéo ngộ tuệ thiền sư thấp giọng nói, Trương Đại Phu, là người sao? Ngộ tuệ thiền sư, không, là Trương Khải Minh, tại nhìn thấy Kha Minh lần đầu tiên cũng là cảm thấy nghi hoặc, vì cái gì hắn lại ở chỗ này? Nghe thấy Kha Minh hỏi thăm, hắn nhỏ không thể thấy gật gật đầu, sau đó miệng rung động nhẹ nhẹ, Kha Minh trong đầu vang lên một thanh âm, Tiểu Minh, các loại lại cùng người nói, hiện tại đi theo ta. Tiếng nói vừa ra, hắn mở miệng nói, ta cùng mê kiếm tử trưởng lão còn có chuyện nói chuyện, đi trước một bước, các người tiếp theo tại này tu luyện Sau đó hắn dùng ánh mắt ra hiệu Kha Minh cùng hắn đi, Kha Minh hướng Sải Thiên Viễn hai người nói, các ngươi tại Linh Kiếm phái dạo chơi, chúng ta trở về đến. Kha Minh đạp vào Trương Đại Phu lần nữa gọi ra sương trắng, cùng hai người rời đi thăng thiên đài, đi vào Mê Kiếm tử phụ đệ bên trong. Đi vào mấy chương chỗ ngồi trước mặt, Trương Đại Phu ra hiệu Kha Minh ngồi xuống, một mặt vui mừng mở miệng nói, Tiểu Minh, không nghi tới, bây giờ quá khứ bất quá 7, 8 tháng, ngươi liền đã đạt đến thuần thận, không tệ, rất không tệ. Trương Đại Phu, ngươi hôm đó vì sao không cứu Cửu Tại thôn người? Kha Minh mặc dù lý giải Trương Đại Phu không cứu người hành vi, nhưng trong lòng vẫn là có mấy phần để ý. Trương Hải Minh trầm ngâm một phen, chậm rãi nói, "Ta tu kết duyên nói, kết thiện duyên nhiều nhất 60, ác duyên cũng là như thế, bây giờ kết thiện duyên 40 có 3, kết ác duyên 30 có 8. Với lại, ta có thể cảm nhận được, ta bị một loại nào đó không thể nói tồn tại để mắt tới, nếu là lần một cứu trăm người trở lên, tất nhiên sẽ bị hắn thuận chuỗi nhân quả tìm được, nếu là ta là đầu tiên, tự nhiên không sợ, tùy ý xuất thủ." Người cũng biết, ban đầu cửu tài người là duy nhất một lần bị cái kia quỷ dị mê mẩn tâm trí. Nếu muốn cứu, cũng chỉ có thể chém giết cái kia quỷ dị, cứu toàn bộ. Kha Minh nghe hắn giải thích, nhẹ nhàng trợn người, lại do hỏi, vậy được tiên thành Phật một chuyện là... Nghe được hắn tra hỏi, bên cạnh mê kiếm tử xấu hổ cười một tiếng, nói, chuyện này không đóng cửa huynh sự tình, là ta yêu cầu, chương huynh chính là 33 trọng thiên bên trong duyên tiên chi tiên, có dẫn người vào duyên tiên lưu lại một tháng quyền lợi, ta liền đi ở một ngày, cái kia Phật giáo tinh thổ, tự nhiên là giả tượng. Ta chọc đào hoa nợ, sợ bị người tìm tới cửa, liền dùng biện pháp này tránh một chút. Mặc dù biết trăm ngàn chỗ hở, nhưng là có thể kéo bao lâu liền bao lâu a. Kha Minh hiểu rõ, nguyên lai là như thế, khó trách ngày hôm qua Linh kiếm tử lộ bắt nhìn nghe được Kha Minh tới bái phòng Mê kiếm tử, lập tức liền rời đi, nguyên lai là sợ mất mặt. Kha Minh lại đối trong miệng hắn duyên tiên rất là hiếu kỳ, nói: Trương đại phu, không nghĩ tới ngươi là tiên nhân, có thể nói cho ta một chút đây 33 trọng tiên là thế nào một chuyện sao?" Từ không gì không thể. Trương Khải Minh từ ngộ tuệ biến trở về nguyên lai bộ dáng, gỡ đem dâu ria, nói: "Đây 33 trọng tiên, thuộc về Hạo Thượng Đế phía dưới. Trong đó tầng 23 tiên đã có Thiên Đế chúa tể. Chúng ta đạo thiên đế có 10 vị, mỗi một vị thiên đế đều là thần linh. Chúng không tầng 10, liền mang ý nghĩa có 10 tôn thần chỉ chính quả, 10 đầu không ngời chúa tể đại đạo ở trước mặt người. ai có thể nắm giữ đầu này đại đạo, liền có thể nhất cử trở thành thiên đế, mở ra một phương thiên đình. 33 trọng tiền, liền mang ý nghĩa có 33 cái tiên đình. Ta đây, là người kia nói thiên đế, duyên thiên đế thủ hạ một tên linh khiếu tiên nhân, nếu có thể đạt đến đầu tiên, liền có thể đi tranh một cái duyên thiên đế thủ hạ bán thần chi vị. Thiên đế tu vi cũng là cực cao, hạ thiên thượng đế thủ hạ có 365 chính thần. Thiên đế thắng hắn nhóm một bậc, nhưng là khoảng cách Hạo Thiên thượng đế lại là quá mức xa xôi, dù sao Hạo Thiên thượng đế chính là trí cao thần. Cũng liền đạo giáo Tam Thanh hợp lực mới có thể thắng qua hắn một bậc, 6 ngày cho nên khí sự tỉnh đi qua mấy trăm năm, Tam Thanh tựa như là cùng Hạo Thiên đạt thành hòa giải. Bây giờ thiên mệnh các giáo phái, tín ngưỡng Hạo Thiên thiên đỉnh số lượng ba thành, Tam Thanh bốn thành, hai thành Phật giáo, còn có một thành là những cái kia tà đạo tông môn tín ngưỡng tà thần. Tiểu Minh, thần tiên thần tiên, thần làm đầu. Đại đạo 3000, đã có 2.34 không có chủ cũng chính là có 2,340 tôn thần chỉ, hy vọng ngươi ngày sau có thể nắm giữ một đầu, thành tựu thần linh. Chương 108. Kha Minh nghe xong, lập tức bừng tỉnh hiểu ra trong lòng lại không nghi hoặc, nói, "Sẽ, nói không chừng, ta chính là còn lại cái kia 10 vị thiên đế một trong." Ha ha ha. Chương Khải Minh mỉm cười, nói, "Tốt, nếu là không có việc gì, ta phải đi." Cái kia hồn châu Khánh gia trưởng từ Khánh vạn tài nghe nói là một loại nào đó thân thể, thiên phú dị bẩm, ta mau mau đến xem, nếu là thật sự, khảo nghiệm một phen, cha gia tâm tính đem thu nhập chúng ta tiềm lòng các cũng là vô cùng tốt. Khánh và Tài, đây chẳng phải đúng dịp sao? Kha Minh vội vàng nói, "Trương đại phu, không cần đi hồn châu tìm, hắn bây giờ đang ở mệnh đều. Hôm qua thi hội ta cùng hắn kết bạn, hắn mời ta đi Khánh ra làm khách, nói lên đến, chính là hôm nay đi tìm hắn." Trương Hải Minh nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ vẫn là rất xảo, không phải là vị đại nhân vật nào an bài a. Hắn từ không gian rời lấy ra một khối quải bản, bốn tờ phụ lục. Những năm này tránh né cái kia không thể nói tồn tại, sớm đã để hắn biết luyện xem bối đây một kỹ năng. Dịch Cố Thái cực, là sinh lưỡng nghi Lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái định các hùng, các hùng sinh đại nghiệp. Trương Khải Minh ngẫm nghiệm, trong tay không ngừng bóp lấy pháp quyết, quẻ bàn trống rỗng bay lên, không ngừng chuyển động, bốn tờ phụ lục hướng phía phương hướng bốn phương tám hướng phân biệt đi một tấm, chật một cái bốc cháy lên. Đợi cho phù lục thiêu đốt hoàn tất, quẻ bàn thôi diễn cũng kết thúc, Trương Khải Minh cầm lấy quẻ bàn xem xét, lầm bẩm nói: "Thật đúng là trùng hợp, không, có đại năng tính kế." Hắn đem quẻ bàn thu hồi, hướng Minh nói: "Đi thôi, ta mang ngươi trở về mệnh đều." Thang đệ, Lao ta liền đi trước. Hướng mê kiếm tử nói một câu: Hắn lần nữa gọi ra đám mây, đại khái thi triển là pháp thuật đảng Vân Giáp Vũ. Kha Minh mặc dù không biết hắn mới vừa đang tính cái gì, nhưng là suy đoán hắn hẳn là tính chuyến này cát hùng, dù sao hắn mới nói bị khủng bố tồn tại để mắt tới, cẩn thận một chút cũng tốt. Đặt vào Trương Khải Minh và Vân, hướng hắn nói, "Trương đại phu, thuận tiện đem ta cái kia hai cái bằng hữu cũng cùng một chỗ mang về a." "Ừ." Trương Khải Minh lên tiếng, không chế đám mây bay về phía bầu trời, tìm kiếm một phen về sau, tại một chỗ lâm viên tìm tới Sại Thiên Viễn hai người thân ảnh, lần nữa tụ tập một đoàn đám mây, hai người hướng mệnh đều trở về. Đầy đám mê nhanh chóng vô cùng, so quý Khang Phi Chu còn nhanh hơn 3 phần, lại không một tia sóc nảy chi ý, không bao lâu liền đến Mệnh Đều. Đem Sải Thiên Viễn hai người đưa về sau khi, Trương Hải Minh trực tiếp mang theo Kha Minh đi vào thi hội, hắn cũng tại Mệnh Đều ở qua một chút thời gian, cái này thi hội tự nhiên là biết. Kha Minh ánh mắt tại thi hội sân bãi bên trên liếc nhìn một phen, tại thi hội trước một chỗ quán mì tìm được cánh vạn tài đám người. Xem ra bọn hắn cũng không để ý ăn bên đường quán, chỉ cần hương vị tốt cũng là có thể, đây để Kha Minh đối với con em nhà giàu có chút đối mới, đương nhiên là đối bọn hắn mấy cái mà thôi. Trước mặt bọn hắn trên mặt bàn bày biện mấy chén mì chay điều hòa mấy đĩa thức nhắm, bên cạnh đàm luận sự tình vừa ăn. Sau một khắc, Trương Hải Minh mang theo Kha Minh đi vào trước mặt bọn hắn, Kha Minh tiến lên một bước, cười nói: Khánh huynh, ta đến đến hẹn." Khánh Bạn tài nhìn thấy Kha Minh hai người, vội vàng nuốt xuống trong miệng mì sợi, đứng lên nói: "Ai nha, Kha huynh, không có ý tứ không, có ý tứ. Chúng ta dự định ăn một chút gì lót dạ một chút, vị lao tiên sinh này là." Kha Minh giải thích nói: "Vị này là nhà ta trường nuôi, không yên lòng một mình ta đi xa, cho nên cùng ta cùng nhau tiến đến hồn châu." Người gọi hắn Trương lão liền tốt. Trương Khải Minh muốn khảo nghiệm qua Khánh Vạn Tài mới có thể đem hắn thu nhập tiềm long các, đây là tiềm lòng các quý củ, cho nên Kha Minh đương nhiên sẽ không cáo chi Khánh Vạn Tài hắn chân thật thân phận. Khánh Vạn Tài ngay vậy, hướng Trương Khải Minh chắp tay ân cần thăm hỏi, gặp qua Trương lão. Ân. Trương Khải Minh nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lạnh nhạt vô cùng, nhìn lên đến tựa như một cái thế ngoại cao nhân đồng dạng, bức cách khá cao. Khánh Vạn Tài lại hướng Kha Minh nói, Kha Minh, các ngươi đã ăn trưa, muốn hay không cũng ăn chút. Kha Minh lại là nhớ tới Quan Nhạc Vân nhất sự tình. Muốn hỏi một chút Trương Khải Minh, liền cự tuyệt nói, "Không cần, tại hạ còn có chuyện muốn cùng Trương lão nói một câu, về trước tránh một cái, Khánh huynh các ngươi nếu là giải quyết xong, lại đến cứ gọi chúng ta liền có thể." Dứt lời, hắn liền đi tới một chỗ ngóc ngách chỗ, Trương Khải Minh nhìn hắn đúng là có chuyện muốn nói bộ dáng, cũng liền đi theo hắn đi vào nơi hẻo lánh. Khải Minh thần sắc nghiêm túc, thấp giọng nói, "Trương đại phu, ngươi có biết hay không Quan Nhạt Vân, đó là tòa này Nhạt Vân lâu chủ nhân?" Hắn chỉ chỉ cách đó không xa lâu các. Trương Khải Minh nghe vậy, hơi suy tư một phen, sau đó lắc đầu, nói Ta cũng không nhận ra đây người, thế nào? Hắn nhưng là đắc tội ngươi. Đắc tội ngược lại là không có đắc tội, bất quá. Kha Minh âm thanh thả thấp hơn, cái kia Quan Nhạt Vân là Hồng Trần giáo thành viên, vẫn là quỷ dị. Ân, ngươi như thế nào? A, là, ta quên ngươi có hỏa nhãn kim tinh. Trương Khải Minh nướng mày, cảm thấy khó giải quyết, chấm ngâm một phen, nói, ta đã biết, chuyện này ta sẽ nói cho các chủ, để các chủ báo cáo cho bệ hạ. Bất quá, ta sẽ biến mất ngươi tồn tại, không phải đoạt ngươi công lao, nếu là bệ hạ biết có người có thể dò xét ra Hồng Trần giáo người, như vậy nhất định sẽ trắng trận đổ sát hồng trần người, dù sao bệ hạ đối bọn hắn hận thấu xương. Đến lúc đó, Hồng Trần giáo nhất định sẽ không tiếc đại giới gặp ngươi tìm ra, Diên chi. Ngươi hỏa nhãn kim tinh, cẩn thận người xem xét liền biết ngươi có, ta cho ngươi hận tặng một phen. Dứt lời, Trương Hải Minh lấy ra một cái Dương Chi Ngọc Bình, từ đó đổ ra hai giọt trong suốt chất lỏng, bôi ở Kha Minh trên mí mắt, nhanh chóng bị làn da hấp thu, cái kia nhàn nhạt kim vân vậy mà thật chậm rãi biến mất. Kha Minh chỉ là cảm giác một trận mắt mẻ, sau đó lại không cảm giác. Trương Hải Minh thu hồi Dương Chi Ngọc Bình, nói Đây là hóa phản thủy, có thể che lấp thiên tài địa bảo hoặc là trời sinh thần thông chỗ khác thượng, bất quá vật này không được đụng phạm tục chi vận, chốc lát đụng vào, liền sẽ biến mất. Ngày sau ngươi chú ý chút, không cần tùy ý nói ra ngươi Hỏa Nhãn Kim Tinh sự tình, nếu là có lòng mang ý đồ xấu người. Ân, ta biết." Kha Minh gật gật đầu. Lúc này, Khánh Vạn Tài âm thanh từ đằng xa chuyển đến, "Kha Minh, chứng lão, chúng ta có thể." Kha Minh thấy hắn xa xa hướng mình vặc, tâm lý hảo cảm càng sâu mấy phần, nói thầm một tiếng, "Ngươi nếu thật là bộ liêu tốt biết bao nhiêu, thế giới khác lại nối tiếp tình nghĩa." Mặc dù hắn nói Khánh bạn Tài có thể tới tìm bọn hắn, nhưng là hắn lại sợ nghe được hai người nói chuyện, chỉ là xa xa hô một tiếng. Kha Minh hướng phía hắn đi đến, nói, Khánh Huynh, như vậy chúng ta khi nào xuất phát? Hiện tại liền có thể, nhà ta phi chu ngay tại thành bên ngoài, một lúc lâu sau liền có thể chống đỡ đạt nhà ta. Mời đi theo ta. Khánh bạn Tài cười trở về đáp hắn, sau đó nói một tiếng, những cái kia hồn châu người toàn bộ tụ hợp, hướng phía thành bên ngoài đi đến. chương 109. Thành bên ngoài, phi thuyền đặt chỗ. Khánh vạn tài mang theo mọi người đi tới một tòa nhìn lên đến xa hoa vô cùng phi thuyền, trên đó có đông đảo người hầu tại quét dọn lấy phi thuyền. Có một ống da giống như người từ phi thuyền đi ra, đi vào khánh vạn tài trước mặt cười nói, thiếu ra, ngài trở về, mấy ngày nay chơi còn vui vẻ. Vẫn được, làm quen rất nhiều bằng hữu Khánh vạn tài gật gật đầu, lại chỉ vào kha minh hai người nói, chính thúc, có hai vị khách nhân muốn tới chúng ta khánh ra làm khách, sau khi trở về, người sắp xếp người thu thập hai gian phòng ở giữa đi, hiện tại khởi động phi thuyền, về nhà. Vâng, thiếu ra, ta cái này đi phân phó Tiểu gia mời lên thuyền. Lương thúc vươn tay, làm ra nên đón động tác. Khánh Vạn Tài khẽ bước cẩm, mang theo cả đám lên phi thuyền. Không bao lâu, phi thuyền khởi động, hướng phía Hồn Châu mà đi. Qua ước chừng một canh giờ, chiếm diện tích mấy trăm mẫu lâm viên kiến trúc xuất hiện tại Kha Minh trước mặt, để hắn một trận sợ hai tháng phục, hắn chưa bao giờ thấy qua hùng vĩ như vậy hùng vĩ lâm viên kiến trúc, mỗi một chỗ kiến trúc đều đều có khác biệt, to to nhỏ nhỏ đỉnh khắp nơi có thể thấy được, trong đó còn có mấy cái hồ nước nhỏ, nhìn ra được cái này, lâm viên chút xuống kiến trúc dạ tâm hết. Không hổ là Hồn Châu nhà giàu nhất nhà, đủ khí phái. Kha Minh thầm nghĩ một câu, nhìn đây cánh gia cách mình càng ngày càng gần, thẳng đến phi thuyền dừng ở một chỗ to lớn đất trống bên trong. Phi thuyền đại môn mở ra, Khánh Vạn Tài đối với hắn nói: "Kha huynh, đến, chúng ta đi thôi." Hắn lại đối những người khác nói: "Các vị, ta liền không điễn, ai về nhà lấy, các tìm các mẹ. Phiên phức khánh huynh, ngay khác đến chỗ của ta, ta mời khách uống rượu." Vậy tại hạ liền đi trước một bước, cáo tử. Những người khác đáp lại một tiếng, thi triển thủ đoạn rời đi nơi đây. Khánh Vạn Tài thì là mang theo một đám người hầu cùng Kha Minh hai người tiến về cánh gia đại môn vừa bước vào cổng, chỉ nghe thấy một đạo cởi mở âm thanh chuyển đến, "Vạn tài, ta hảo đại nhi, ngươi rốt cục trở về. Đến để cha nhìn xem ngươi gầy không có." Một thân cẩm tú hoa phục, 10 cái ngón tay 10 cái giới chỉ, bên hông treo mấy khối ngọc bài, trên cổ lóng lánh quang mang dây chuyển, xem xét liền rất có tiền nam tử trung niên xuất hiện tại mấy người trước mặt. Hắn nâng cao bụng, một phát bắt được khánh vạn tài, nhéo nhéo hắn mặt, "Làm sao gầy thành bộ dáng này? Đây để ngươi nó biết, không phải nói ta ngược đãi ngươi." "Đến, trong tấm thẻ này 50 vạn mệnh tệ, ngươi cầm trước hoa, không đủ lại cùng cha nói." Khánh có bảo đem một tấm mệnh thẻ nhét câu vào khánh vạn tài trong tay, vô vỗ hắn bả vai. Sau đó chú ý tới Kha Minh hai người, Kha Minh thực lực để hắn có chút khiếp sợ, thầm nghĩ trẻ tuổi như vậy thực lực lại cường đại như thế, đây là cái nào ra thiên tài. Trứng lão thực lực cũng làm cho hắn nhìn không thấu, chỉ cảm thấy nhận hắn tựa như đại dương mênh mông khí tức. Phải biết hắn khánh có bảo thế nhưng là bọn thần cao đoạn thực lực, nếu là nhìn không thấu một người tu vi, như vậy có thể nghĩ người này tu vi cao bao nhiêu. Trên mặt hắn chất lên ý cười, nói: "Hai vị là." Khánh tài thu hồi mệnh thẻ, giải thích nói: "Cha Vị này là ta kết bạn hào hữu, kha minh, vị này là trong nhà hắn trưởng bối chứng láo. Ta gọi bọn họ đến ở mấy ngày, tham gia sau đó không lâu đấu giá hội. Nghe xong, Khánh có bảo hướng hai người nói, hai vị tùy tiện ở, có gì cần cùng quản gia nói là được. Ta Khánh ra mặc dù không lấy được đặc biệt cao cấp đồ chơi, nhưng là một chút thường ngày đồ vật vẫn là muốn bao nhiêu bao nhiêu ít. Nếu là muốn đi ra ngoài chơi, để Khánh nhi mang hai vị đi, phía trước cái kia giấu thành tùy tiện chơi, tất cả tiêu xài ta Khánh ra bao hết. Hắn tâm lý âm thầm tán dương Khánh và tài Đi ra ngoài một chuyến liền làm quen một vị rõ ràng là thế gia đại tộc tử đệ, không hổ là hắn Khánh gia kỳ lân nhi. Kha Minh cười nói, "Như thế, vậy những thứ này thời gian liền phiền phức Khánh gia chủ." "Không phiền phức, không phiền phức." Đến, và nói nói, đứng tại cổng như cái gì nói. Khánh có bảo quay người mang theo bọn hắn đi vào bên trong. Đón khách trong đường trang trí mặc dù không có vàng bạc châu báo gì loại hình trang trí, nhưng là treo trên tường danh nhân thư họa, khắp nơi có thể thấy được tinh mỹ khí cụ, còn có trên mặt đất khắc họa tụ linh trận, đều tại uy mang kể ra Khánh gia giàu có, thấy Kha Minh lưu luyến. Khánh Cố Bảo tại chủ vị ngồi xuống, Kha Minh mấy người cũng ngồi xuống theo, sau đó Mỹ Mạo Nha hoàn cho bọn hắn bưng lên mùi thơm nước nguội nước trà. Khánh có Bảo uống xong một ngụm làm trơn nhất hầu, vừa định mở miệng, liền có một tên quản gia không biết từ nơi nào đi ra, trên tay cầm lấy một trang giấy đưa cho Khánh có Bảo, thấp giọng nói: Lao ra, có 83 cái tông môn đáp lại chúng ta, bọn hắn đến lúc đó sẽ tới. Thương hội Dương trưởng quỹ hỏi chúng ta muốn hay không mở rộng một cái sản bán đấu giá." Khánh có Bảo tiếp nhận giấy nhìn thoáng qua, suy tư một lát sau, phân phó nói: "Cứ làm như vậy đi. Đem sân bãi lại lỗ lớn 30 mẫu đất." Dựa theo đồng dạng tiêu chuẩn kiến tạo, phải nhanh, ta không muốn tại khách nhân đến đến thời điểm, chúng ta còn tại thi công. Cứ như vậy, đi xuống đi. Phải. Quản gia ứng một tiếng, quay người lui ra. Kha Minh lúc này lại là cho mày, hắn gắt gao nhìn tên kia quản gia, thầm nghĩ, khách gia như vậy đại một cái thế lực, quả nhiên có hồng trần giáo người chui vào. Cái kia tứ hải thương hội khẳng định cũng có thật nhiều, cái kia quản sự trong miệng Dương trưởng quỹ nói không chừng đó là. Đêm nay nhìn xem có cơ hội hay không cầm xuống cái kia quản sự, đem hắn luyện tới thành ta phân thân. Kha Minh nghĩ xong, Hướng bên cạnh Khánh Vạn Tài thấp giọng hỏi, "Cái kia quản sự cũng là nhà các người à?" Nhìn lên đến có điểm giống ta một vị hảo hữu thân thuộc. Hắn có phải hay không họ Trương?" Khánh Hữu Tài cười nói, "Phải không, xem ra Kha huynh là nhìn lầm. Đây quản sự họ Bành, là 10 năm trước đến ta Khánh gia làm việc. Cực kỳ khôn khéo tài giỏi, cơ bản không có hắn bắt không được khách hàng, ngắn ngủi 2 năm biến từ một người hầu, làm được đông viện quản sự, lại đến bây giờ tứ hải thương hội quản sự một trong. Vậy xem ra đúng là ta nhìn lầm, không phải ta cái kia hảo hữu thân thuộc." Kha Minh gật gật đầu, lại hỏi, "Khánh huynh Ca ngươi khách gia lớn như vậy, có thể nói cho ta một chút là như thế nào ăn bài? Ta sợ ta đi nhầm đến nữ quyến địa phương, vậy cũng không tốt. Đến lúc đó rơi vào một cái tay ăn chơi sương hậu. Ha ha. Khách bạn tài cười ha ha một tiếng, nói, Kha huynh thế nào lại là tay ăn chơi?" Vậy ta liền nói một cái, "Chúng ta hiện tại vị trí đón khách sảnh là cửa chính vị trí, từ nhà này đi vào, bên trái là nam tính người hầu cùng quản gia trụ sở, bên phải là phái nữ, bên trong đâu, chính là ta khách gia người chỗ cư trụ. Bên trái. Kha Minh mặc nghiệm một câu, thầm nghĩ đêm nay liền đi tìm hắn một phen. Lúc này, Khánh có bảo đứng dậy, hướng Khánh Vạn Tài nói, "Vạn Tài, cha còn có chuyện, ngươi cùng ngươi bằng Hữu đi chơi đi, ta đi trước một bước." Hắn hướng Kha Minh cùng Trương Khải Minh ấy nháy cười một tiếng, sau đó hướng phía ngoài phòng nhanh chân đi ra đi. Khánh Vạn Tài đề nghị, "Kha Minh, muốn hay không đi dấu thành nhìn xem, đêm nay thế nhưng là có một năm lần một đèn lồng dương, cái dạng gì phá hoa, đèn lông đều có, đẹp mắt đến cực điểm." "Thật sao? Vậy ta nhất định phải đi nhìn xem, đi thôi." Kha Minh nói. Trương Hải Minh lại là đạo nhất câu hắn muốn đi tìm hảo hữu làm khách, không cùng bọn hắn đi liền biến mất ở trước mặt hai người. Thực tế là từ một nơi bí mật gần đó nhìn hai người. Chương 110. Tạng Thành, chạm vào tối. Kha Minh cùng Khánh Vạn Tài đi trên đường, đằng sau đi theo bốn cái bảng đại eo thu hộ vệ, từ Khánh vừa gọi tới Khánh 4, còn có ban đầu cái kia tại phi thuyền bên trên quẩn ra, Trình Phúc. Khánh Vạn Tài chỉ vào cách đó không xa lầu cát, cười nói: "Kha huynh, chỗ kia tạm kỹ lâu là chúng ta hồn trâu tốt nhất hy lâu, bên trong gánh hát từng cái tinh thông các loại hí khang tiểu hát, đi xem một chút." Khang Minh không có nhìn qua hí kịch, tự nhiên có mấy phần hiếu kỳ, liền gật gật đầu. Vậy liền theo Khánh huynh nói. Khánh Vạn Tài thấy hắn đáp ứng, liền hướng phía tạp kỹ lâu đi đến, mới vừa vào cửa, liền có một nhóc con tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười, "Khánh thiếu ra, ngài đã tới." Lần này vẫn là giống như quá khứ. "Ừ." Khánh Vạn Tài từ trong ngực lấy ra mới vừa Khánh có bảo cho mệnh thể, nói, "Ta nhớ được ta tại các nơi này mạo xưng hẳn là không sai biệt lắm đã sai hết rồi, lại nối tiếp 10 bạn. Nghe được hắn nói, nhóc con lập tức vui vẻ ra mặt, "Tiếp nhận mệnh thể, có ngay, ngài hiểu rõ phòng một mực giữ lại cho ngài, mỗi ngày phái người quét dọn đến không nhiễm một hạt bụi. Ngài trực tiếp đến liền tốt, mệnh thẻ tiểu các loại liền đưa tới. Còn cần cái gì nước trà cùng hoa quả loại hình thức ăn? Khánh vạn tài suy tư một phen, há miệng phân phó nói, cái kia thanh linh tỉnh thần trà đến hai bình, hoa quả liền muốn các ngươi nơi này tốt nhất, lại đến một cân đoán thân cảnh linh thú thịt. Khánh bạn tài nói để nhóc con trên mặt tiếu dung càng sâu, đừng nhìn đồ vật không nhiều, có thể đều là chân quý đồ vật. Thanh linh tỉnh thần trà hàng năm sản lượng bất quá 150 kg, mỗi cân đặt đến 800 mệnh tệ giá cả, tốt nhất hoa quả là linh thực núi sản xuất thân quả, mỗi quả 300 mệnh tệ. Đoán thân cảnh linh thú thịt càng là đạt đến 1000 mệnh tệ một cân giá cả. Yêu thú cùng quỷ dị huyết nục là không thể ăn, bởi vì bọn chúng thể nội ẩn chứa quá nhiều yêu ma quỷ khí, chốc lát ăn, nếu là không có loại trừ chi pháp, dục thân liền sẽ bị ăn mòn, dẫn đến biến thành nửa người nửa yêu hoặc là nửa người nửa quỷ hình thái, trở nên bạo ngược vô cùng. Lấy bọn chúng huyết nục luyện đan ngược lại là có thể, thông qua các loại dược liệu hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, lại dựa vào linh hỏa đốt cháy, liền có thể loại trừ quỷ khí. Linh thú là hấp thu đại trận loại trừ quỷ khí về sau thiên địa linh khí trưởng thành, mỗi một cái đều là ăn linh lực. Uống vào linh thủy, mỗi ngày đều có người chuyên vì chúng nó diễn tấu lợi cho sinh trưởng âm nhạc, cho nên mỗi một cái linh thú đều có giá trị không nhỏ, đoán thân cảnh linh thú một cái ước chừng 100 vạn mệnh tệ trên dưới giá cả. Có ngay, tiểu cái này đi an bài, Khánh thiếu ra ngày trước hết mời đi ngồi ghế. Nhóc con nói một câu, cầm mệnh thẻ đến đằng sau an bài đi. Khánh vạn tài thì là mang theo đám người thuần thục đi vào lầu 2 một chỗ nhà thất, thoạt nhìn là thường xuyên đến nghe hát. Chỗ này nhà thất tầm mắt vô cùng tốt, một chút liền có thể nhìn thấy trên sân khấu hát hí khúc gánh hát. Khánh vạn kêu gọi chúng nhân ngồi xuống. Cái kia bốn cái hộ vệ cũng rất là tự giác canh giữ ở nơi cửa, chỉ có Trịnh Túc ngồi tại khánh vạn tài bên cạnh, say sưa ngon lành nhìn lên hí. Không bao lâu, hai tên người mặc đồ hóa trang nữ tử bưng khánh vạn tài mệnh thẻ cùng nước trà thức ăn vào phòng, lạng Yên Không một tiếng động đem đồ vật trưng bày, tựa như là sợ quấy nhiều đến khách nhân nghe hát, bày ra xong lại là lạng Yên Không một tiếng động rời khỏi. Đài bên trên hí kịch lúc này cũng kết thúc, lại đổi một nhóm tân gánh hát, Trịnh Túc xem xét, nói, "Là thần quỷ, vận khí không tệ." Thần khu Minh Nghi hoặc nhìn về phía hắn. Trịnh Túc giải thích nói, "Đây thần khu quỷ." là đây thiên mệnh thập đại hí kịch một trong, căn cứ thời đại viễn cổ thần linh khu quỷ sự kiện cải biên mà đến, cực kỳ ngoạn mục, lao phu không nói nhiều, quý khách xem xét liền biết. Nghe hắn nói như vậy, Kha Minh liền đưa ánh mắt về phía sân khấu kịch. Trên sân khấu, các con hát thân mang hoa lệ trang phục diễn trò, trên mặt bôi chét lấy lộng lẫy sắc thái đồ án, sau một khắc một trận khua chiêng gõ trống hí khúc tiếng vang lên, sơ nghe cũng không có cảm thấy có cái gì dị dị dạng. Thế nhưng là càng nghe, càng cảm thấy có cố hàn ý đánh tới, càng nghe càng cảm thấy đây hí khúc quỷ dị vô cùng, tựa như hóa thành một loại nào đó tồn tại nhìn chăm chú lên ngươi. Sau một khắc, con hát động tại u ám trên sân khấu nhảy lên quỷ dị vũ đạo, hát cao vút tiếng ca. Bọn hắn cầm trong tay kim khí, vẻ mặt nghiêm túc, tiếng nói và nhạc khí âm thanh tràn đầy thần bí cùng quái đảng. Bọn hắn biểu diễn, phảng phất đem khán giả đưa vào một cái quỷ dị mà thần bí thế giới, khiến mọi người tâm linh cảm thấy sợ hãi cùng ngạc nhiên. Đột nhiên, một trận xương mù dâng lên, trên sân khấu các con hát đột nhiên biến ảo ra các loại quỷ dị bộ dáng, có biến thành diện mục dữ tợn yêu ma, có hóa thân thành hồn quỷ quái, có tác biến thành thượng cổ yêu thú. Trên mặt bọn họ sắt thái mực in, vặn vẹo lên, biến hóa. Vũ đạo càng ngày càng kịch liệt, tiếng ca càng ngày càng cao càng, trang diện càng ngày càng kinh khủng, trong sân tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, vô pháp động đậy, trong thoáng chốc nhìn thấy không cách nào hình dung thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, hướng bọn họ giơ ra quái đản tay. Ngay tại cái kia không cách nào hình dung tồn tại sắp đụng vào người xem thời điểm, cái kia hy khúc đột một ở giữa biến đổi, trở nên to lớn, trở nên nguy nga. Kha Minh ý thức tại đây hy khúc phía dưới trở nên mơ hồ, thẳng đến hắn nhớ tới hôm đó biến mất long đầu, hắn nhớ tới hắn xuyên qua lúc đến thiên địa dị tượng. Hắn nhớ tới rất nhiều. Hắn nhớ ký hắn đã từng là thần linh, hắn đã từng tới phương thế giới này. Hắn mở to mắt, ẩn chứa vô số trí tuệ con mắt, trong cơ thể hắn cố khí tức kia điên cuồng tăng vọt, trước đó chưa từng có hung hậu. Giờ khắc này, thời gian giống như đứng im. Tất cả mọi người biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, bọn hắn động tác đình chỉ. Cái kia không cách nào hình dung tồn tại người thấy Kha Minh khí tức, trong nháy mắt nổi giận, vô số xúc tu từ hắn trên thân phun ra ngoài, liều mạng hướng phía Kha Minh của tới. Kha Minh thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ là có chút há miệng, "Lan, cốt về ngươi rơ bẩn chi địa." Trên trời bỗng nhiên nổ lên trói mắt đến cực điểm từ lôi. Tất cả quỷ dị hiện tượng tại tiếng sấm phía dưới tán đi. Cái kia không cách nào hình dung tồn tại tiêu tán, tựa như chưa hề xuất hiện qua. "Hô hô hô những." Kha Minh lấy lại tinh thần, gấp rút thở phì phò, nhìn đại bên trên hát xong hì gánh hát, bọn hắn hướng dưới đài người xem túi đầu, liền muốn xuống dưới. Dưới đài người xem thì là tiếng vỗ tay bên thai không ngừng trong miệng tán dương liên tục, các loại khen thưởng hướng phía nhóc con trước mặt khay ném đi. Làm sao lại kết thúc? Mới vừa xảy ra chuyện gì? Kha Minh hất đầu một cái, hắn ký ức chỉ có cái kia híc khúc vang lên thời điểm ở giữa quá trình không nhớ ra được Mại may, may. Bên cạnh Trịnh Túc mặt mũi tràn đầy sợ hãi tháng phục, nói, không hổ là thập đại hí kịch, vô luận nhìn bao nhiêu lần, cái kia bị quỷ thần nhìn chăm chú đến ý sợ hai không giảm Mại may, may, thần linh khu quỷ lại là thoải mái vô cùng, tốt, tốt. Khánh Vạn Tài lại là chú ý đến Kha Minh dị trạng, nói, Kha huynh, bưng lòng, lần đầu tiên nhìn cái này hí, là sẽ cảm thấy bị một cú không hiểu ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi liền tốt. Kha Minh gật gật đầu, còn coi như là mình lần đầu tiên nhìn cái này hí, phản ứng có chút lớn. Chương 111. Lúc này vào đêm Bên ngoài chợ tồn nào đứng lên, trong hành lang rất nhiều người xem nhau nhau đứng dậy rời đi tạp ký lâu. Khánh Vạn Tài xem xét liền biết là đèn sẽ muốn bắt đầu, liền đối với Kha Minh đề nghị, "Kha huynh, đèn sẽ đã bắt đầu, chúng ta đi ra xem một chút." Kha Minh khẽ hứa cằm, cười nói, "Tốt, chúng ta đi thôi, ta còn không có gặp qua như thế chẳng cảnh, thế nhưng là chờ mong rất." Haha, nhất định sẽ không để cho người thất vọng." Khánh Vạn Tài đứng dậy, cùng Kha Minh đi ra tạp ký lâu. Tạp ký lâu bên ngoài, màn đêm buông xuống, lọt vào trong tầm mắt mà tới là đầu bị đèn màu tô điểm đường phố. Hai bên đường phố đều treo đủ loại kiểu dáng đèn màu, còn hữu dụng sợi tơ bệnh thành ngọn đèn nhỏ lồng, đều là cực kỳ đẹp mắt. Trên đường Bạch tính cầm trong tay quả vật hoặc là đủ mọi màu sắc hoa đăng, tại đèn biển bên trong dạ bước, thỉnh thoảng chuyển đến từng trận hoan thanh tiếng ngữ. Kha Minh nhìn đủ loại kiểu dáng đèn lồng, cái gì thần thú, hoa gì thảo, để hắn nhìn hoa mắt. Feng, Feng, Feng. Bầu trời chợt nổ tung mấy đóa chói lọi đến cực điểm pháo hoa, đem đêm tối đều chiếu tươi sáng. Bạch Tĩnh ngừng chân mà đứng, nhìn không chuyển mắt nhìn đầy trời pháo hoa, miệng bên trong phát ra tiếng than thở. Dù cho đã gặp rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ cảm thấy hùng vĩ, con mắt phản chiếu lấy khói lửa cái bóng. Thế sự gian nan, lòng người không sợ, nhân loại trong cực khổ vẫn kiên cường bất khuất, quả thật làm cho người nổi lòng tôn kính sự tình. Kha Minh nhìn bọn hắn thân ảnh, trên mặt mang tiểu dung, trong đầu đột nhiên tung ra câu nói này. Hắn đột nhiên cảm giác được, bước lên nguy hiểm tính mạng chém giết quỷ dị yêu ma, tựa như là đánh giá. Mặc dù quỷ dị yêu ma không nghĩ như vậy, nhưng ai bảo hắn là nhân tộc? Chính là nhân tộc đồng bảo vạn thế thái bình trấn ép tất cả yêu ma tà đạo, quỷ dị quái quái. Kha Minh đến đó xem biểu diễn như thế nào. Khách vạn tài chỉ chỉ cách đó không xa đèn đốt sáng trưng tri địa. Đi. Kha Minh cùng hắn sóng vai đi cùng một chỗ, chỉ chốc lát liền tới đến mấy cái gánh hát liên hợp làm lên biểu diễn đài. Lúc này bọn hắn đang tại biểu diễn một cái dân tục cố sự, chính là một vị tướng quân tại chiến trường chém giết sau khi chết bị vùi sâu vào cố thổ, về sau quốc gia suy sụp, cố thổ gặp quân địch đột kích, tướng quân kia tại bách tính kêu gọi tới, hắn bạch cốt thi thể cùng binh khí khô giáp phá đất mà lên, đem tất cả địch đến chém giết hầu như không còn, cuối cùng hắn cũng hóa thành cho bụi cố sự. Con hát biểu diễn giống như lúc Các loại đạo cụ phối hợp sử dụng, Khả Minh nhìn gọi thẳng tổng quái. Lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, Khả Minh chú ý đến có mấy tên con hát mặc dù giả bộ rất tốt, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn mình. Không, hẳn là phổ biến khánh và tài. Khả Minh tinh tế quan sát một phen, nhướng mày, đúng là đang nhìn khánh và tài, một tên diễn binh sĩ, một tên diễn mách tính, bốn tên cầm trong tay nhạc khí, hết thảy sáu tên. Khả Minh lôi kéo khánh và tài góc áo, nói: "Khánh huynh, ngươi nhưng có chú ý đến có mấy tên gánh hát người thỉnh thoảng đang nhìn chúng ta." Đương nhiên, hết thảy sáu người, mục đích là ta bọn hắn hoặc là phía sau hoặc là trên đuổi trói vũ khí, ngực căng phòng, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Tại chúng ta ra bên trái đằng trước, còn có bốn người. Khánh bạn tài trên mặt bất động thanh sắc, không có há miệng liền phát ra âm thanh, đúng là sẽ bụng ngữ. Kha Minh ngay vậy, nhìn lại, quả nhiên, bốn người kia mặc dù giả bộ rất tốt, nhưng là tinh tế xem xét, vẫn còn có chút chân ngựa lộ ra, hắn thấp giọng nói, Khánh huynh nhãn lực để ta bội phục." Haha, đồng dạng. Bất quá là to to nhỏ nhỏ kinh lịch mấy trăm lần ám sát cùng truy sát thôi, nếu là đây điểm nhãn lực đều không có. Sớm lên trên Hoàng Tuyển Lộ đi một lần. Khánh Vạn Tài mỉm cười, hướng hồ nói ra cực kỳ nguy hiểm tinh lịch. Hắn thân là hồn châu nhà giàu nhất chi tử, tự nhiên có rất nhiều giặc cướp muốn bắt cóc hắn đem đổi lấy tiền tài, cũng có rất nhiều hắn cha đối thủ cạnh tranh muốn bắt đến hắn, để hắn cha đi vào khuôn khổ, nhường ra lợi ích. Cho nên, Khánh có bảo cho hắn mời đến thích khách tổ chức người huấn luyện phản chính sát ý thức, cái kia Khánh một bốn cái hộ vệ, tức thì bị Khánh có bảo từ nhỏ thu dưỡng, lại tốn giá tiền rất lớn, đưa đi một cái danh khí không nhỏ tông môn bổ dưỡng, an thiên tài địa bảo lớn lên, từng cái đều là đoán thân phong tu vi. Bốn người còn học được tứ tượng đại trận, phối hợp tứ tượng đan, trong vòng 5 phút đồng hồ có thể kháng nhất định ẩn thần sơ đoạn. Khánh Vạn Tài nói: "Kha huynh, chúng ta ra khỏi thành, nơi này bách tính quá nhiều, sợ thương tới vô tội." Kha Minh gật gật đầu, cùng hắn xuyên qua đám người, hướng phía thành bên ngoài đi ra. Mười người kia thấy thế, dừng lại trong tay động tác, vội vàng đuổi theo. Đưa đến rời đi tặng thành. Kha Minh cùng Khánh Vạn Tài dừng lại, chật quay người, thấy không có một ai đất bằng, Khánh Vạn Tài cất cao giọng nói: "Ra đi, đừng ẩn giấu. Các ngươi hẳn là đi huấn luyện một cái." Cái này theo dõi cùng ẩn tàng thủ đoạn thực sự thô bỉ. Cái kia mấy khối tảng đá, trên tán cây kia, còn có cái kia thối hai trong khe nước, ngươi liền không chế thối. Hắn tiếng nói vừa ra, Khánh một bốn người lập tức cảnh giác đứng lên, dựa theo phương hướng bao quanh Kha Minh ba người, đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong. Bị ngươi phát hiện, vậy liền không có biện pháp, tiểu tử, tiếp sau, đường sinh đến Khánh ra. Chỉ bằng đây bốn cái đoán thân phế vật cũng muốn bảo hộ ngươi? Hử? Một thân hắc y nam tử từ dưới nước vận đi ra, những cái kia ẩn đứng lên, đều là một thân hắc ý người đều hiện thân đi theo hắn phía sau. Lên cho ta. Nam tử ra lệnh một tiếng, Hắc y nhân cùng nhau tiến lên, hướng phía khánh vạn tài mấy người đánh tới. Cánh 14 huynh đệ mặt lộ vẻ nghiêm trọng, nhìn nhau, móc ra tứ tượng đan há miệng an bảo, bày ra tứ tượng trận. Chiến đấu hết sức căng thẳng, chỉ thấy huyết nục vang khắp nơi, quyền quyền đến thị tâm thanh quanh cuồn trong không khí. Nhưng Hắc y nhân kia tại có thể chống đỡ bản thần sơ đoạn cánh 14 người trong tay chết tử thương tổn thương, tại mặt đất nằm vật xuống một mạnh, tiêu tên không ngừng. Một phế vật, còn muốn ta xuất thủ. Nam tử giận mắng một tiếng, thân hình chợt trong nháy mắt xuất hiện tại cánh 2 trước mặt, đấm ra một quyền. Đem khánh hai đánh cho miệng phun máu tươi, bay ra vài trăm mét nện vào mặt đất. Người. Khánh một ba người thấy thế, lập tức lựa giận sông lên đầu, trận mắt chừng chừng, đồng loạt ra tay hướng phía nam tử đánh tới. Nam tử lại là giang hai tay ra, thần hồn chi lực dâng trào, để ba người đỉnh trệ trên không trung, ngay sau đó vô số trưởng ảnh hiện hiện, mang theo gào thét âm thanh xé gió đánh vào ba người trên thân, rơi vào cùng khánh hai đồng dạng hạ trạng. Quần thân trung đoạn. Kha Minh, xem ra chúng ta là muốn biết gì chốc ở đây rồi. Khánh Vạn Tài cười khổ nhìn Kha Minh. Kha Minh lại là không chút hoang mang rút ra trạm hồn đạo. Cản nhiên nói: đừng như vậy vũ trụ, còn có ta." Tiếng nói vừa ra, bá một cái, vô cùng lóe mắt đỏ tử quang tại trạm Hồn đao đen kịt trên thân đao đổ xuống mà ra, Kha Minh bước ra một bước, trên không trung hiện hóa mấy trăm đạo thân ảnh, giơ lên Trảm Hồn đao đó là một chiêu lục người thức hướng phía nam tử chặt xuống. Nam tử cười lạnh một tiếng, tựa hồn là không đem Kha Minh để vào mắt, hắn cảm nhận được Kha Minh bất quá là cái gọn thần sơ đoạn, tiện tay liền có thể trấn áp. Đến tốt. Nhìn ta phân quang nước hành trưởng. Nam tử hét lớn một câu, đồng dạng hiện hóa mấy trăm đạo trưởng pháp hướng phía Kha Minh mà đi tất cả phát sinh đến kết thúc, bất quá trong vòng mấy cái hít thở. Nam tử Bưng Bít lấy tay cụt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn Kha Minh. Chương 112. Người là ai? Sắc bén như thế đao pháp, chẳng lẽ đao tông đệ tử? Nam tử vỗ tay cụt, lúc đầu không ngừng chảy máu vết thương trong nháy mắt bị cơ bắp bao cùng một chỗ, đã ngừng lại máu. Kha Minh cười lạnh một tiếng, cầm trong tay Trảm Hồn đau hướng hắn chậm rãi đi đến, nói, cái gì đau tông? Ta là Chấn Quỷ Ti huyết hậu dùng, Tiềm Long đệ tử. Lại ăn ta một đao. Trảm Hồn đao trên không trung xẹt qua một đạo rưỡi tròn, tựa như một vòng tàn Tại nam tử trong con ngươi nhanh chóng phóng đại. Nam tử cắn chặt răng, nâng lên còn suất lại cánh tay phải, điều động toàn thân huyết khí cùng thần hồn chi lực nơi tay trên lòng bàn tay ngưng tụ thật dậy một tầng phòng ngự. Đông, cả hai đụng vào nhau, lại phát ra kim thiết giao kích tầm thành, nam tử kêu kêu lên một tiếng đau đớn, bị chạm rút lui mấy chục mét, tại mặt đất lưu lại hai đạo thật sâu khe rãnh. Nam tử phun ra một ngụm máu, thầm nghĩ trong đời, hôm nay muốn bàn giao ở chỗ này. Kha Minh lại là không tiếp tục phát động công kích, mà là đứng miệng dò hỏi, ai phái các ngươi đến, nói, không phải, tiếp theo đạo Đó là đầu người rơi xuống đất. Nam tử nhìn sắc bén trạm hồn đau, nuốt ngụm nước miếng, vội vàng nói, "Trần gia, là Trần gia gia chủ thuê làm ta, 200 vạn mệnh tệ." "Trần gia?" Kha Minh nhìn về phía một bên Khánh và Tài, chỉ thấy hắn chau mày, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, nói, "Trần gia? Trần gia gia chủ? Trần gia gia chủ tháng trước không phải ra ngoài nói chuyện làm ăn bị chú cấp quỷ dị giết chết? Hắn làm sao thuê làm ngươi?" Nam tử lại nói, "Vậy cũng là giả, hắn chết giả ẩn vào phía sau màn, để hắn trưởng tử chủ trì Trần gia, hắn ở sau lưng bảy miêu tinh kế." Lần này mời ta tới giết ngươi, chính là muốn đoạt được các ngươi cánh ra cái kia linh tinh quán mạch. Bọn hắn, đi, đừng nói nữa. Hắn còn muốn nói tiếp, Khánh Vạn Tài trực tiếp đánh gãy hắn, nói, miệng đầy nói láo, cái kia Trần gia trưởng tử cũng cùng nhau chết đang chủ yếu cấp quỷ dị thủ hạ, còn có, ta cánh ra không có linh tinh quán mạch. Nam tử trên mặt cứng lại, còn muốn mở miệng giảo biện, Kha Minh lại chợt xuất hiện ở trước mặt hắn, vù vù mấy đau hạ xuống, đem hắn còn thừa tay cùng chân chặt đứt, tại hắn tiếng tê rên bên trong đè lại hắn đầu, trực tiếp rút ra tam hồn, thi triển đoạt hồn bí pháp. Một lát sau, Kha Minh một đao chấm dứt mất đi tam hồn trở nên si ngốc nam tử, đi vào Khánh vạn tài trước mặt, nói: Khánh huynh, ngươi có biết Lâm gia?" Hắn là Lâm gia cung phụ, vì đưa ngươi giết chết, đẩy bọn hắn con rể thượng vị. "Lâm gia?" Khách vạn tài thần sắc trong nháy mắt trở nên âm trầm, con mắt nhắm lại, miệng bên trong lẩm bẩm nói: "Tốt, đường đệ, ta giới thiệu cho ngươi thế tử, trả lại cho ngươi an bài sự tình. Ngươi cùng Lâm gia muốn ta mệnh." Đã như vậy, vậy cũng đừng trách đường ca lòng dạ được ác. Khách vạn tài trong mắt vẻ ngoan lệ chợt lên, hắn tại ám sát bên trong vượt qua những năm này, nếu là không tâm ngoan thủ lạc không biết còn có bao nhiêu đạo trích chi đồ không biết sống chết xâm phạm. Hắn hướng Kha Minh nói, "Kha huynh, việc này để cho ta tới xử lý thuận tiện, không làm phiền ngươi. Thời điểm không còn sớm, chúng ta lại đi về nghỉ." Kha Minh gật gật đầu, đem Trảm Hồn đao thu hồi vào đao, nghĩ đến đêm nay đi đem cái kia hồng trần giáo giả trang bành quản sự thu nhập túi bên dưới. Đang đợi khách một bốn người hơi khôi phục một chút khí lực, bọn hắn liền trở lại khách ra. Kha Minh tại người hầu dẫn đầu dưới, đi vào mình gian phòng, đợi cho khắc xong mệnh, đợi đến ngày thứ 2 tuổi tọa đổi mới, hắn đi vào cửa đối diện chương Khải Minh, cửa gian phòng gõ vang cửa phòng. Sau một khắc, cửa phòng mở ra, Trương Khải Minh thấy là Kha Minh, hỏi: "Tiểu Minh, chuyện gì?" "Trương đại phu, ta tu luyện có một cái bí pháp, tên là Đoạt Hồn luyện thân, muốn..." Kha Minh đem mình ý nghĩ nói ra, hắn lo lắng cái kia bảnh quản gia cũng là tuẩn thần. Muốn Lặng Yên không một tiếng động bắt hắn lại, mình khẳng định là làm không được, như vậy linh khiếu cảnh Trương Khải Minh chính là tốt nhất xuất thủ nhân tuyển. Trương Khải Minh ngay xong, khẽ bước cằm, xem như đáp ứng, nói: "Như thế, cũng tốt, lại để ta thôi diễn một hắn vị trí chỗ." Dứt lời, Hắn tử trong ngực lấy ra hai cái mai rùa, niệm động khẩu quyết, mai rùa tỏa ánh sáng, trên không trung phát phối, sau đó rớt xuống mặt đất. Trương Khải Minh nhặt lên, một tay cầm mai rùa tinh tế xem xét, một tay không ngừng bóp lấy ngón tay, một lát sau, hắn hướng Kha Minh đạo nhất câu, chờ lấy. Thân hình chợt lóe, hắn liền biến mất tại Kha Minh giữa tầm mắt. Mãi ước một khắc thời gian. Trương Khải Minh xuất hiện lần nữa tại Kha Minh trước mặt, trong tay mang theo một cái đã hôn mê nam tử trung niên, xem xét dung mạo, rõ ràng là cái kêu bành quảng ra. Hắn mở miệng nói, "Vào phòng ta luyện, ra cho ngươi bố trí một phen." Kha Minh gật gật đầu, bước vào hắn gian phòng. Trương Hải Minh lấy ra 8 cái phụ lục, một cái chật bàn, một bộ lỗ thai cùng miệng, vung tay áo, bọn chúng tự mình tổ hợp thành một cái mini trận pháp, sau đó hắn đem đây mini trận pháp để đặt trên mặt đất, rót vào linh khí kích hoạt. Làm xong đây hết thảy, hắn mới mở miệng nói, đây là nặc âm thanh không nói gì trận, tại trong trận pháp, bất kỳ thanh âm gì cũng không biết truyền ra. Hắn tứ chi đã bị ta điểm huyệt, vô pháp động đậy, hiện tại có thể bắt đầu. Kha Minh nghe vậy, đi vào hôn mê quản gia trước mặt, nhìn hắn ngụy trang khuôn mặt biến mất, lộ ra nguyên bản khuôn mặt Đưa tay rủ sao hắn sướng sọ, trước thi chuyển đoạn hồn bị pháp. Tại hắn để tay đi lên trong nháy mắt, cái kêu bảnh quản gia lập tức tỉnh lại, nhìn Kha Minh cùng Trương Khải Minh hai người, rất là hoảng sợ, nói: "Các ngươi là ai? Ta là Khánh gia quản gia, các ngươi nếu là xuống tay với ta, Khánh gia sẽ không bỏ qua ngươi." "Ha ha, Đường Trang, Hồng Trần giáo, ngươi lường đường một giới hỗn thần sơ đoạn, thật đúng là ủy khuất ngươi làm, cái gì nhiều năm quản gia, để cho ta tới nhìn xem ngươi đến cùng có cái gì mục đích." Kha Minh cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắn tam hồn rút ra, rút ra xong ký ức. Dùng thân hồn chi lực rửa sạch một lần hắn tam hồn, lại rót vào tân thần hồn chi lực luyện chế một phen. Sau đó, Kha Minh đem bị luyện chế hoàn thành tam hồn đưa về bảnh quản gia thân thể, chỉ nghe hắn đạo nhất câu ngươi tốt, cái kia bảnh quản gia cũng đồng dạng hồi một câu ngươi tốt. Kha Minh có thể cảm nhận được, hắn có thể tùy tâm sử dụng điều khiển bảnh quản gia nhập thân, cũng có thể thu hoạch được hắn tầm mắt, ý vị này, đây đạt phân thân xem như luyện chế thành công. Trương đại phu thấy thế, mở miệng nói, "Như thế nào? Đây hồng Trần người, có gì mục đích?" Kha Minh mặt lộ vẻ nghiêm trọng, nói: Bọn hắn mục đích là sau đó không lâu Tứ Hải Thương hội tổ chức đấu giá hội, bây giờ Tứ Hải Thương hội đã bị bọn hắn khống chế một nửa nhân thủ. Đây người là Hồng Trần giáo Kim Hành Dương Dùng, Hồng Trần giáo có ngũ hành, mỗi một thứ chín đại trưởng lão, bảy vị sứ giả. Bọn hắn chuẩn bị rất nhiều, bố trí xuống Thái Tố Nguyên trải qua trận, tại trong đại trận sẽ vang lên Thái Tố Nguyên trải qua tụng niệm âm thanh, nếu là không có chuẩn bị, trong vòng mấy cái hít thở liền sẽ nhục thân sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết đục. Bọn hắn còn chuẩn bị một cây chỉ, tên là Cấm Hồn, sẽ đem người lây bệnh thần hồn giam cầm, dẫn đến vô pháp sử dụng thần hồn chi lực đến lúc đó, sẽ lấy mây mưa hình thức hạ xuống. Đến lúc đó, cái kia một kiểu, một năm, hỏa 4, Tam đại trưởng lao sẽ tới. Chương 113. Kha Minh nói xong, Trương Hải Minh trên mặt đã tràn đầy nặng nề chi sắc, hắn không thể ra tay cứu người, nếu muốn cứu, cũng chỉ có thể cứu Kha Minh cùng cái kia Khánh Văn Tài. Hắn nhắm mắt suy tư một phen, lại đột nhiên mở ra, tựa như là có biện pháp. Trương Khải Minh từ không gian giới bên trong tay lấy ra giấy vàng, thi triển một loại nào đó pháp thuật, đem mình khí tức từ trên giấy vàng loại trừ về sau đưa cho Kha Minh, nói, đây thái tổ nguyên trại qua chợ tự nhiên muốn giao cho quen thuộc người đối phó. Đây là liên hệ Thanh Phong Quan chủ đưa báo chim, ngươi dùng nó hướng Thanh Phong Quan chủ cầu viện. Lấy Thanh Phong Quan chủ thực lực, ba cái kia Hồng Trần trưởng lão, bất quá là tiện tay trấn áp thôi. Tiếp theo, hắn lại lấy ra mặt khác một tờ giấy vàng, đồng dạng loại trừ mình khứ tức về sau đưa cho Kha Minh, nói, tấm này, ngươi đi liên hệ các chủ, để hắn đi tiên mệnh bảo khố mượn tới Đông Hoa Đế quân ban thưởng Đông Hoa bảo kính, vật này có thể khu dịch. Không cần xét ta danh tự, liền xem như đây hết thảy đều là ngươi ý nghĩ, dạng này ta liền có thể nhẫm nhỏ nhất nhân quả, tiểu có thể bỏ qua không tính. Kha Minh gật gật đầu, tiếp nhận giấy vàng, riêng phần mình dựa theo Trương Khải Minh yêu cầu tới làm, chỉ chốc lát, hai cái đưa báo chim liền từ cửa sổ bay ra, một trái một phải chia ra hành động. Trương Khải Minh thấy thế, khẽ vỗ cằm, nói: "Đi về nghỉ ngơi đi, liền nhìn là Hồng Trần thủ đoạn Kha Minh, vẫn là chúng ta lợi hại." Ngay vậy, Kha Minh nhẹ giọng trả lời một câu, liền rời đi hắn gian phòng, để phân thân mình trở về hắn trong phòng. Thái Tố Nguyên trải qua trận, hùng trấn giáo, xem ra ta bộ xương già này lại phải hoạt động, lần trước không cẩn thận đánh chết gọi là cái gì nam gia hỏa. Trên người hắn hùng trần bị quá nhẹ, Thái Tố Thần không phải rất hài lòng, lần này, ba cái. Hy vọng các ngươi có thể làm cho Thái Tố Thần cùng lão đạo vui vẻ. Ôi ôi. Thanh Phong quan tay phải bên trong nắm nuốt đưa bảo chim, trên mặt lộ ra quái dị tiêu dung, đạo bảo phía dưới thân thể, vô số mầm thịt sinh sôi, tựa như muốn đột phá đạo bảo trói buộc, từ giữa nhô ra đến. Sau một khắc, đạo bảo bên trên lấp lóe vô số kinh văn, tập trung nhìn vào, tất cả đều là Thái Tố trải qua nội dung. Lúc đầu hiển hiện dị trạng Thanh Phong quan chủ, tại kinh văn tác dưới, cái kia quái dị tiêu cùng trên thân thể mầm thịt trở về hình dáng ban đầu. Thanh Phong Quan chủ tựa như là ý thức được mình mới vừa biến hóa, mắt lộ ra ngưng trọng, lầm bẩm nói: "Thiên mệnh luân hồi, Thái tố thần muốn khôi phục, hắn muốn xếp hạng ra đây vạn năm ở giữa tích xúc các nghiệm. Phải sớm làm chuẩn bị, không phải ta bị hắn ban cho quỷ nhân thể rất có thể sẽ bạo loạn, đến lúc đó." "Thôi, cùng lắm thì thiêu đốt tính mệnh, đổi một tôn tà thần vẫn lạc, trước xử lý chuyện Hồng Trần." Hắn từ bộ đoàn đứng dậy, thân hình chợt lóe liền xuất hiện tại Thanh Phong Quan phía trên, dưới chân đạp trên một bức bát quái thái cực đồ hướng phía hồn châu mà đi. Vạn cổ, chuyện gì? Ngay cả cơm đều không ăn." Bành Tiễn kẹp lên ra một khối linh thu thịt đặt ở trong miệng tinh tế nhai nuốt lấy, thấy tần vạn cổ một mặt nghiêm túc, thả ra trong tay đũa, ngấp đem hắn trong tay đưa báo chim lấy ra, thần thức tìm tòi, sắc mặt tối đen, trong nháy mắt xuất hiện tức giận. Đám này nghiệt chướng, đáng chết. Đáng chết. Một. Bành Tiễn thấp giọng gào thét, trên tay đưa báo chim bị hắn phát ra khí thế hóa thành cho bụi. Bậy hạ tỉnh táo. Tần Vạn Cổ vội vàng rót chén tính tâm trà cho hắn, nói, việc cấp bách là muốn tan rã Hồng Trần giáo đạo trích đmưu. Bành tiếp nhận chén trà, uống một dưới, nói, chờ biết. Vạn Cổ Chém phải 5000 kim giáp vệ cho ngươi, cái kia Đông Hoa bảo kính ngươi tự mình đi lấy liền có thể. Chém muốn bọn hắn chết, một tên cũng không để lại, có thể làm được hay không?" Tân Vạn Cổ song thủ ông quyền, cất cao giọng nói, "Vâng, Vạn Cổ nhất định hoàn thành nhiệm vụ." "Đi thôi." Bành Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn đầy bàn chân tu mỹ vị cũng mất muốn ăn. Tân Vạn Cổ quay người rời đi, hướng phía Thiên Mệnh bảo khố đi đến, kết quả nửa đường gặp vậy thái tử Bành vận, hắn thấy Tân Vạn Cổ vội vã bộ dáng, liền lôi kéo hắn, hỏi, "Tần thuốc, xảy ra chuyện gì?" Nhìn ngươi cái bộ dáng này, rất gấp Tần Vạn Cổ vốn không muốn phản ứng hắn, thấy Bạch Vận một bộ hắn không nói liền không buông tay bộ dáng, chỉ có thể nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Bạch Vận cái này thái tử cũng không phải an phận chủ, nghe được phải xử lý Hồng Trần giáo, lập tức hứng thú, nhưng không có cùng Tần Vạn, cổ nói thẳng, mà là đạo, vậy được, Tần thúc ngươi vội vàng, ta đi trước. Dứt lời, hắn quay đầu rời đi. Tân Vạn Cổ lấy xong Đông Hoa bảo kính về sau, lại đi triệu tập 5000 kim giáp vệ, chuẩn bị vô cùng về sau, liền hướng phía hồn châu mà đi. Đầy kim giáp vệ, hết thảy 10000 người, người người đều là đoàn thân, mỗi người phóng tới mệnh đều bên ngoài. Nói thế nào cũng có thể đương nhiệm một thành thành chủ hoặc là trấn quỷ ti thị trưởng. 5000 vạn thân, phối hợp thiên cương địa sát đại trận hoặc là chu thiên tinh thần đại trận loại hình cỡ lớn trận pháp, quần thần định phong sơ ý một chút đều sẽ vẫn lạc tại đại trận bên trong. Cái kia Bành vẫn tự nhiên không phải thật sự rời đi, tại Tân Vạn cổ điều binh thời điểm, liền lấy cười phi chu hướng phía hồn châu mà đi, trên mặt mang hương phấn biểu lộ, nếu để cho Bành tiền biết, không thiếu được một trận loạn đánh. Vừa chiều, Thanh Phong quan chủ Hỏa Tần Vạn cổ tìm được Kha Minh, ba người đi vào một gian quán trà bên trong, chứng Kha Minh thì là sợ hai người nhìn thấy mình. Cho rằng là mình cho Kha Minh bày mưu tinh kế, nhiễm phải nhân quả, mà lựa chọn từ một nơi bí mật gần đó nhìn bọn hắn. Tân bạn cổ mở miệng hỏi, Kha Minh, ngươi lại như thế nào biết được việc này? Thế nhưng là có nhìn thấu hồng trần giáo đổ bí pháp. Kha Minh lắt đầu, nói, không phải, là ta đi khánh gia làm khách, kết quả có một quản gia không biết nguyên nhân gì muốn gây bất lợi cho ta, bị ta phản sát ta sẽ một tay siêu hồn bí pháp, từ hắn ký ức bên trong biết được những chuyện này. Thì ra là thế, xem ra hắn là muốn không chế khánh gia, muốn trước tiên đem không quan hệ người xử lý kết quả thất thủ Tân bạn cổ gật gật đầu, vừa tiếp tục nói: "Bản các chủ điều tập 5000 kim giáp quân, bây giờ ở ngoài thành 10 rằm chỗ mai phục, đợi cho đấu giá hội ngày ấy, liền sẽ đánh tới chớp loáng, đem Hồng Trần Chi đồ chém giết hầu như không còn. Mấy cái kia trưởng lão còn muốn đạo trưởng nhìn, đừng để bọn hắn chạy." Vân đạo biết được, Thanh Phong quan chủ khẽ gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm. Tân bạn cổ đồng dạng nhấp một ngụm trà, hướng Kha Minh nói: "Ngươi đi đi, chuyện này ngươi công lao rất lớn, bản các chủ cho ngươi nhớ bên trong các công, thật giống như còn tại trấn Quỷ Ty nhậm trước, hẳn là cũng có thể được trong đó công." Ban thượng đợi cho sau khi trở về, cùng nhau bên dưới phát cho ngươi. Kha Minh gật gật đầu, nói câu cáo từ liền đứng dậy rời đi. Hắn đi tại đường phố bên trên, chợt một cái nam tử không biết từ nơi nào xông tới, lôi kéo Kha Minh nói: "Huynh đệ, cho mượn một bước nói chuyện." Kha Minh kinh ngạc nhìn trước mặt nam tử, dùng hỏa nhãn kim tinh dò xét một phen, thấy dung mạo không có biến hóa, cũng không có hồng trần giáo tiêu chí, cũng liền đi theo hắn đi, nhìn hắn có cái gì nhiều kiểu. Nam tử này, dĩ nhiên chính là vụng trộm tới bệnh viện. Hắn thấy Kha Minh cùng Tần Vạn Cổ hai người nói chuyện. Liền biết Kha Minh đó là phát hiện kia Hồng Trần giáo âm như người, liền muốn cùng hắn kết bạn một phen. Chương 114. Vị huynh đệ kia, yeah, họ gì? Nhận thức một chút, ta gọi Vân bảng, để Châu Nhân Sĩ, bây giờ tại mệnh đều như phân việc phải làm, là lệ thuộc Tiềm lòng các Long Nguyên hành hào một tên quá sự, bây giờ đến Hồn Châu đảm kiện sinh ý. Mới vừa nhìn huynh đệ ngươi cùng Tần Cát chủ tại giao lưu cái gì, có thể cáo chi một phen. Bạch vận ý cười đầy mặt, mở miệng một tiếng huynh đệ, rất có một phen như quen thuộc cảm giác. Kha Minh lông mày chau lại một chút, nói: "A. Long Nguyên hành hào còn sự" Nhưng có chứng cứ chứng minh. Bành Vận ngay vậy, tay lấy ra không biết tên vật liệu làm thành trang giấy cùng một khối lệnh bài, nói: "Đây là ta nhậm trước khế ước cùng thân vật bài, huynh đệ ngươi có thể nhìn một chút." Kha Minh tiếp nhận, xem xét một phen, không có nhìn ra cái gì kỳ quái địa phương, thần hồn tìm tòi lệnh bài, đây Bành Vận tin tức cũng bị biết được, xác thực như hắn nói tới là Long Nguyên hành hào một tên quan sự. Đem đồ vật trả lại hắn, nói: "Nói, một chút cũng không sao, đó là Tần Các chủ muốn ta đi hoàn thành một kiện nhiệm vụ, cho ta phân phó sự tình thôi, không có việc lớn hơn gì." "A, đúng, tại Hạ Hoàng Lưu" đơn nhất cái tất tự gặp qua Vân huynh. Nguyên lai là Ngưu tân huynh đệ. Văn Vận cười cười, lại nói, "Ngưu huynh đệ có thể dùng tiệc không? Nếu là không có, ta làm chủ, đây tạm thành khẩu vị tốt nhất từ lâu, như thế nào?" Kha Minh tưởng tượng lúc đi ra còn chưa ăn cơm trưa, có người mời khách ăn cơm, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, liền cười nói, "Vậy liền để Vân huynh tôi kém. Haha, không sao, tiền lệ mà thôi, chúng ta đi thôi." Văn Vận cười ha ha một tiếng, mang theo Kha Minh đi vào một tòa tiếng người huyên náo từ lâu, ra ra vào vào khách đến thăm lộ già phi thường náo nhiệt. Quả nhiên là khẩu vị tốt nhất từ lâu, nhìn đây người lưu lượng còn có ra vào người bên trong có chút rõ ràng là bình dân trang phục, liền biết khẩu vị không kém. Vừa vào cửa, Bành Vận liền hô to, "Tiểu Nhị, đến các ngươi tiểu lâu sở trường đồ an toàn bộ bên trên một lần." Phòng. Tiểu Nhị nghe vậy vội vàng đi vào trước mặt hai người, một mặt tái nãy, "Ai dù, khách quan thật xin lỗi, phòng đã bị đặt trước xong, ngài nhìn đại đường như thế nào?" Bành Vận nhìn về phía Kha Minh, hỏi, như Minh, như thế nào?" "Không sao, ở nơi nào ăn không phải ăn, liền đại đường, còn có thể nghe một chút thực khách trong miệng chuyện lý thú." Liên chỗ kia trống không địa phương, Kha Minh mỉm cười, chỉ cách đó không xa vừa đi một nhóm thực khách ghế trống. Tiểu nhị vội vàng nói, "Được rồi, khách quan mời ngài ngồi, đồ ăn lập tức tới ngay." Kha Minh hai người tới ghế trống chỗ ngồi xuống, chỉ thấy ban vận lấy ra bộ đồ uống trà còn có một túi nhỏ lá trà, một trận nước chảy mây trôi thao tác về sau, một bình hương khí bốn phía nước trà hiện ra tại Kha Minh trước mặt. Nước trà này cực hương, hương khí tràn ngập khuyết tán đến cả ở giữa tiểu lâu, đem đồ ăn hương khí che giấu đi, chèo đến trong hành lang đám người nhao nhao nhìn về phía Kha Minh hai người thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy mấy đạo yết hầu nuốt nước miếng âm thanh. Nếu không phải trở ngại Kha Minh bên hông trấn quỷ ti lệnh bài, giờ phút này đã sớm tiến lên đòi hỏi một chén nếm thử. Mùi thơm này truyền đến tầng thứ 2 một cái gia phòng, đây bên trong phòng người đương nhiên đó là người kia ngày thấy linh kiếm phái đám người. Lúc này Mê kiếm tử mang theo hắn năm cái đồ đệ đang cùng trước mặt mỹ phụ nhân rằng có lấy. Người mỹ phụ kia khí thế hùng hổ nhìn bọn hắn, một đối năm khí thế không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào, Mê kiếm tử thì là ánh mắt lơ lửng không cố định, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Tốt người cái Mê kiếm tử Vì chúng ta còn làm ra cái hỗn thần thành tiên, thật có người a. Hiện tại ai cũng biết ta Trần Thanh Dao bày ra cái kẻ phụ lòng. Người tên hỗn đản. Trần Thanh Dao chống nạnh, duỗi ra thon thon tay ngọc chỉ vào Mê Kiếm Tử chửi ầm lên. Mê Kiếm Tử năm cái đồ đệ ngay vậy, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Mê Kiếm Tử, thấy hắn một mặt trột dạ bộ dáng, trong lòng hiểu rõ là mình sư phó sai, nhao nhao lui lại một bước, để Mê Kiếm Tử một người đối mặt Trần Thanh Dao. Mê Kiếm Tử xấu hổ đi đến trước mặt nàng, kéo lại nàng tay áo, thấp giọng nói, "Thanh Dao có chuyện gì, chúng ta sau này hãy nói, hiện tại đồ đệ của ta đều tại" chừa cho ta chút mặt mũi, cho ngươi lưu mặt mũi. Trần Thanh giao âm thanh chợt phóng đại, đôi lông mày nhíu lại, nắm lướt mê kiếm từ bên hông xương sườn mềm, "Cho ngươi lưu mặt mũi, ta mặt mũi đều bị ngươi vứt sạch, vì sao phải cho ngươi lưu mặt mũi? Ta nói liền để ở chỗ này, ngươi trưởng nào thì gọi ta. Ngươi chẳng lẽ là ghét bỏ ta đường đường một giới thượng phẩm địa cấp tông môn môn chủ chi nữ, không xứng với ngươi cái này hạ phẩm địa cấp tông môn trưởng cũng phân làm thiên địa nhân ba cái bậc, dựa theo yêu cầu, trong môn có thần cao đoạn mới có thể trở thành địa cấp hạ phẩm, địa cấp thượng phẩm thì là có ba vị ẩn thần đỉnh phong. 10 vị Đoạn Thần cao đoạn, thiên cấp tông môn nhất định phải có linh thiếu cảnh, tứ tông thì là tại thiên cấp phía trên, độc lập ra thiên mệnh tông môn cấp bậc. Đương nhiên, nếu là về sau có tông môn ra một cái đầu tiên, cũng là có thể dạng này. Mê kiếm tử bị nàng bóp diện mục run rẩy, nhưng là sợ tại đồ đệ trước mặt mất mặt, vẫn là cố giả bộ vô sự, "Vô vô nàng tay nói, xứng bên trên, sướng bên trên. Dạng này, sang năm, sang năm tháng 8 ta liền cưới ngươi." Trần Thanh Dao lại mặt lộ vẻ ai, "Sang năm, sang năm, lại là sang năm, ta 40 năm trước liền nghe ngươi nói như vậy." Từ Dương Hỏa nghe được còn thận, 30 năm trước, muội muội ta xuất sinh, bây giờ đều kết hôn sinh con, ngươi còn tại sang năm. Sau 2 tháng, 50 thời điểm, ta quyết định, có nghe hay không? Trước lúc này, ta sẽ một mực đi theo ngươi, đừng hòng chạy. Mê Kiếm Tử chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, giống như là Dỗ Tiểu hài nói, hảo hảo, liền năm mới, đến lúc đó ta nhất định. Đột nhiên, cái tia cố hương trà chuyển vào hắn trong lỗ mũi, đánh gây hắn nói, để hắn nhịn không được nhiều hút hai cái, nói, trà này vị, làm sao quen thuộc như vậy, tựa như là đây là đạo trà Trần Thanh Dao cũng ngửi được trà này vị, nói thẳng ra. Mê Kiếm tử lập tức bừng tỉnh nói, "Đúng, là đạo trà." Đây chính là thái thượng đạo vị kia trà lão nhân lấy trà đạo chi lực bồi dưỡng cây trà chi diệp, lần trước nhị phụ thân không phải qua 200 năm đại thọ lấy ra một bình, hiện tại ta còn nhớ rõ trên mặt hắn đau lòng biểu lộ. Không biết là vị đại nhân vật nào tới đây, khả năng cũng là tham gia sau đó không lâu đấu giá hội. Trần Thanh Dao lại là trực tiếp lôi kéo hắn, nói, "Đi xuống xem một chút không được sao? Ở chỗ này đoàn cái gì?" "Ai, đừng kéo a, đồ đệ của ta vẫn còn, cho chút mật núi." Mê Kiếm Tử bị nàng nửa đẩy nửa đưa đến dưới lầu đại đường. Hắn đồ đệ nhìn nhau, cũng cùng đi theo đến đại sảnh. Thuận Mùi thơm Hương vị cùng thực khách con mắt, Mê Kiếm Tử tìm tới mùi thơm nơi phát ra, xem xét, thầm nghĩ, Kha Minh, thế nào lại là hắn? Tấm Tiên lão ca cũng ở đây. Lúc này, Kha Minh cũng chú ý đến bọn hắn, đứng dậy hướng bọn họ đi đến. Chương 115. Kha Minh đi đến trước mặt bọn hắn, người nói, Mê Kiếm Tử trưởng lão, lại gặp mặt. Vị này là? Kỳ thực nhìn Mê Kiếm Tử cùng với nàng Trô đứng tiếp đến chặt như vậy, Kha Minh liền đoán được đây chính là hắn lần trước nói tới muốn tránh né tình trái đối tượng, nhìn bây giờ tình huống, là thất bại. Bất quá, mỹ phụ nhân kia, dáng người trước sau lồi lõm, da như mơ đông, tướng mạo mát điểm 100, có thể cho đến 89 phân điều kiện, Mê Kiếm Tử vì sao ẩn nú nàng? Trần Thanh Dao nghe thấy Kha Minh nói, cười nói, nguyên lai là người quen. Ta tên là Trần Thanh Dao, Ngũ Lôi Tông trưởng lão, sau đó không lâu là hắn nữ tử. Na Vũ Oán nhìn Mê Kiếm Tử một chút, thấy đáy lòng của hắn phát lạnh. Nguyên lai là Trần trưởng lão, tiểu đại danh, tại hạ Kha Minh, hữu lễ. Kha Minh hướng nàng lấy lòng một câu, lại nói: "Chúng ta chớ đứng ở chỗ này bên trong nói chuyện thiếm, đến, đi ngồi một chút. Nếu không đi lên chúng ta đặt trước phòng, đây đại đường có chút ồn ào." Mê Kiếm từ đề nghị: "Cũng được, ta đi hỏi một chút ta bằng Hữu kia." Kha Minh gật gật đầu, đi vào hành vận trước mặt, hỏi: "Vân huynh, tại hạ có người quen tại phòng, cần phải cùng nhau tiến đến." "Ha ha, Nưu huynh bằng Hữu tự nhiên cũng là ta bằng Hữu, ta người này bình sinh yêu thích nhất là kết giao hảo hữu, lại đi lại đi." Hành vận cười đứng dậy, tại phân phó xong tiểu nhị về sau, Mang theo cái kia bình đạo trà cùng Kha Minh mấy người đi vào phòng, đại đường thực khách thấy thế, trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ thất vọng, xem ra là cảm thấy hắn sẽ đem cái kia nước trà lưu tại đại đường, đến lúc đó có thể vụng trộm nếm thử. Tại đi đến phòng thời điểm, Kha Minh vụng trộm dùng thần hồn chuyên âm, nói cho Mê Kiếm Tử đám người mình cùng bành vận mới quen, báo cái như tất tên giả, các loại liền dùng cái tên này xưng hô hắn là được, đừng nói cho chính hắn tên thật. Mê Kiếm Tử đám người ý vị thâm trường nhìn Kha Minh một chút, sau đó nhỏ không thể thấy gật gật đầu, xem như đồng ý. Một lát sau, đám người ngồi xuống, Vành vận rất là như quen thuộc tương đạo trà đặt ở cái bàn, chào hỏi đám người, nói: "Đến, đừng khách khí, một điểm tiện nghi nốt trà, đều nếm thử." Mê Kiếm Tử cùng Trần Thanh Dao nghe vậy, Khỏe miệng co giật, thầm nghĩ: "Tiện nghi nốt trà, 100 vạn một cần, có giá không có thành phố, liền xem như Khánh gia vị gia chủ kia cũng không dám nói là tiện nghi nốt trà, cũng không biết là cái nào ẩn thế mọi người quý công tử." Bất quá nghe được hắn nói như vậy, Mê Kiếm Tử cũng không khách khí, nâng bình trà lên liền một người tới một chén, thấy hạng túc mấy vị đô đệ còn muốn cự tuyệt, lập tức lườm bọn họ một cái. Trong lòng bọn họ màng có cơ duyên tại trước mặt cũng không chán quý. Đạo trà thế nhưng là ẩn chứa một tia đại đạo chi lực, đối với ngày sau linh khiếu cảm ngộ đại đạo thế nhưng là có trợ giúp lớn, nếu là tư chất chỉ có thể đạt đến đoán thân đỉnh phong, cũng có thể cho một tầng cơ hội phá vỡ xiên xích, đặt chân luân thần diệu cảnh. Không bao lâu, nước trà vào trong bụng, chỉ cảm thấy mùi thơm ngát tràn đầy kho miệng, để cho người ta phiêu phiêu dục tiên, tiếp lấy chính là một tia đại đạo chi lực tràn vào đan điền yên lặng, theo thời gian chậm rãi hòa tan vào thân thể bên trong. Mọi người đều là phát ra một tiếng thoải mái thanh âm. Chỉ có thường xuyên uống trà này, Bạch Vân sắc mặt không thay đổi, cái miệng nhỏ uống lấy trà, rất có đại gia tử đệ phong phạm. Chỉ là toàn bộ thiên mệnh cũng không có gia tộc so với nhà của hắn tộc càng thêm hiển hách chính là. Kha Minh nuốt xuống cuối cùng một miệng nước trà, hỏi: "Mê kiếm tử trưởng lão, cái kia đâu giá hội còn có mấy ngày tại sẽ tổ chức, vì sao là như thế sớm?" Cái này sao? Vốn là dự định cử hành một ngày sau đến, nhưng là, cái kia Khánh gia gia chủ con trai độc nhất bị cái kia Lâm gia phái người ám sát, nổi trận lôi đình, bỏ ra ngàn vạn mệnh tệ mời chúng ta Linh kiếm phái cùng mặt khác bốn môn phái đến tiêu diệt Lâm gia. Ngay mai hành động, vừa vận ta cũng muốn dạy đồ đệ nhóm tới đấu giá rẻ, cho nên ta liền sẩm đến. Mê Kiếm Tử thuận miệng nói xong, trong tay đạo trà còn lại hơn phân nửa, tựa hồ là không đành lòng lượt một cái cạn. Ban vận thấy thế, cười cười, từ trong ngực lấy ra một cái cái hộp nhỏ, đẩy lên trước mặt hắn, nói: "Trưởng lão, không cần như thế. Hộp này cầm lấy đi uống. Uống xong, lại tìm ta muốn, nhiều rất." "A, đây nhiều không có ý tứ." Mê Kiếm Tử một mặt không có ý tứ bộ dáng, trên tay động tác lại là không chậm chút nào, lập tức liền đem cái kia hộp đạo trà bỏ vào trong túi, cười nói: Vậy thì cảm ơn vị công tử này." Bạch Vân cười ha ha một tiếng, "Ha ha, không cần như thế. Ta nói, ta yêu nhất kết giao bằng hữu, ngày sau ta đến Linh kiếm phái làm khách, trưởng lão cần phải mời ta ăn một bữa tốt." "Bất quá, ngày mai cái kia tiêu diệt Lâm ra sự tình, có thể mang ta nhìn qua. Con người của ta thích xem nhất náo nhiệt." "Nhất định, nhất định." "Lâm ra sự tình từ không gì không thể, chỉ là công tử an toàn." Mê kiếm tử lộ ra một tia do dự. Bạch Vân mỉm cười, ngoáy một cái một cổ hồn thần khí tức tán phát ra, để Mê kiếm tử trấn mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, "Là Công tử loại này thế ra đại tộc, làm sao có thể có thể không có ổn thần tu vi. Ngày mai cùng đi, cùng đi. Nói đùa, ta gia tộc không có cái gì danh vọng chi địa, chỉ là phổ thông gia tộc thôi, vận khí ta tốt, được viết kỳ ngộ mới đạt tới ổn thần. Bạch thiền nói xong lời nói dối lừa gạt lấy bọn hắn. Mê Kiếm Tử đám người lại là không còn gì để nói, thầm nghĩ ngươi tiện tay liền có thể xuất ra một hộp giá trên trời đạo trà, làm sao có thể có thể là phổ thông gia tộc, con xem như là hắn không muốn lộ ra, mỉm cười, xem như tin tưởng. Khách quan, đồ ăn đến đi. Lúc này tiểu nhị gào to tiếng vang lên. Bốn người đi vào phòng, mỗi người trên tay đều bưng hai mâm đồ ăn, đưa đến đồ ăn bưng lên cái bàn, tiểu nhị lại nói câu quý khách chậm dùng liền lại dẫn người rời khỏi gian phòng. Banh Vân hô, đến, nếm thử, lần trước ta đến ăn lần một, cảm giác không tệ." Kha Minh ngay vậy, kẹp lên một ngụm hiếp đáp bỏ vào trong miệng, một cố vị tươi trong nháy mắt tán phát ra, sau đó là nước chảy ngang, mùi cá bốn phía. "Mềm non, tươi hương, tư vị mười phần." Lại ăn một miếng tựa như cây xào thịt bỏ thức ăn. Mãn Hương đánh răng, vị cay mười phần, cùng hiệp đáp lại là khác biệt phong vị. Để Kha Minh gọi thẳng đã nghiền. Không bao lâu, trên bàn thức ăn quét sạch sành xanh, Kha Minh hướng Bành Vật nói, "Vân huynh, tiểu lâu này hương vị quả thật mỹ vị." "Ha ha, Nưu huynh, nếu là ăn ngon ngày sau thường đến liền có thể, bất quá, muốn nói đến thức ăn đẹp nhất vị địa phương, thuộc về cái kia thực thần núi, nơi đó mỗi một đạo thức ăn đều có đủ loại kỳ diệu, ta may mắn đến qua một hồi, coi là thật gọi một cái tuyệt." Bành Vật cười, Kha Minh đám người nghe trong miệng hắn thực thần núi lại là không hiểu, bọn hắn chưa từng nghe nói qua có một chỗ như vậy. "Bất quá Bành Vật nói có, hẳn là thật có." Không bao lâu, một bàn thức ăn bị đám người giải quyết lẫn nhau sau khi cáo từ liền riêng phần mình rời đi, hẹn nhau ngày mai Khánh ra lại tụ họp. Kha Minh vừa về đến phòng, liền thấy Trương Khải Minh trong phòng của hắn, nói: "Tiểu Minh, ngươi có biết đó cùng ngươi cùng nhau ăn cơm người là ai?" "Là thái tử." Trương Khải Minh tự hỏi tự trả lời nói để Kha Minh sững sờ, đi theo nhập khẩu, "Thái tử?" "Không sai, đó là đương triều thái tử Mạnh vận, không biết hắn tới nơi này làm gì, nếu để cho bệnh hạ biết được, không thiếu được một trận đánh." Trương Khải Minh vuốt vuốt cái kia quản lý cẩn thận tỉ mỉ râu dê, trong mắt tràn đầy ý cười, tựa hồ là nghĩ đến bộ kia tràng cảnh. Chương 116. Bành Vận. Vấn bảng. Liên biết giá hỏa này vô dụng tên thật, một cái quản sự có thể tiện tay xuất ra để mê kiếm tử thất thố lá trà, phải biết mê kiếm tử thế nhưng là hoàn thần cảnh tồn tại, có thể đảm nhiệm một châu quan lớn nhất trước, kiến thức khẳng định rất rộng. Kha Minh nghĩ đến, mặc dù không biết Bành Vận ôm cái gì mục đích, chẳng qua trước mắt xem ra, hắn thiện ý chiếm đa số, tiếp xúc một phen cũng không sao. Nghĩ xong, Kha Minh nói, "Trương đại phu, nếu không ta gọi phân thân tới hồi báo một chút hôm nay đã phát sinh sự tình." Kha Minh cộng hưởng phân thân tầm mắt, bất quá đó là tại tính toán tình huống dưới mới được, hắn buổi sáng đứng lên cùng Khánh Vạn Tài đi dạo bên dưới Khánh gia, buổi chiều lại một mực ở bên ngoài, nơi nào có thời gian nhìn. Trương Khải Minh ngay vậy, nói, "Cũng có thể, gọi a." Không bao lâu, cái kia phân thân Bành quản gia liền tới đến hai người nơi này, nói là Bành quản gia cũng không đúng, hắn tên thật là Lương Áo, là Hồng Trần giáo giáo đồ Kim Hạn. Kim Hạn hướng hai người nói, "Bản thể, hôm nay vô sự phát sinh, bất quá cái kia một Ngũ trưởng lão đã đến, có người nói rõ ngày Hỏa trưởng lão cũng biết đến." Kha Minh sau khi nghe xong, Nhướng mày. Tuta cũng không có, loại này cấp bậc chiến đấu, hắn một cái quận thần lẫn vào cái gì? Cái kia nhiên mệnh đan nhiều nhất chỉ có thể tự vân, để hắn đến gần vô hạn linh khiếu, lại không cách nào đạt đến linh khiếu. Hiện tại hắn có thể nói tại luận thần cảnh không người có thể địch, thậm chí bởi vì trên thân huyền hoàng vân vân bảo, quận thần không người có thể thương hắn, còn có thể chống được linh khiếu sơ đoạn một kích, nhưng là, nếu như bị linh khiếu để mắt tới, vẫn là một con đường chết. Trái lại Trương Khải Minh, nhưng cũng là một mặt lạnh nhạt bộ dáng, không có chút nào đem hồng trần người để vào mắt. Tựa hồ là đối với Thanh Phong Quan chủ hòa Tần Vạn cổ thực lực rất là tin tưởng. Hắn hướng Kha Minh nói, "Tiểu Minh, ngươi cũng không cần tham dự vào, tiếp xuống để các chủ xử lý thuận tiện, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến." "Ta biết." Kha Minh gật gật đầu, hướng Kim Hàn nói, "Ngươi trở về đi, nhớ kỹ, ngày đó không cần tham dự, chạy xa một chút." "Phải." Kim Hàn rời khỏi ngoài cửa. Trương Khải Minh cũng biến mất tại Kha Minh phòng bên trong. Kha Minh thấy vô sự, cũng liền tu luyện một phen, khắc xong tuổi thọ liền lên giường nghỉ ngơi. Kỳ thực hắn cái này tu vi 10 năm không ngủ được cũng sẽ không cảm thấy bất kỳ mỏi mệt, bất quá, hắn đó là cảm giác không ngủ được không thoải mái, chủ đánh một cái lãng phí thời gian. Tại Kha Minh ngủ say thời điểm, trong cơ thể hắn kim quang chợt chấp lên một cái. Trong mộng Kha Minh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hắn mộng thay đổi. Hắn nhìn thấy trên trời bên dưới lên mưa máu, tinh thần truy lạc đại địa, nhật nguyệt hiện ra quái đàn đỏ xám chi sắc. Từng tòa so sơn phong cao hơn không biết bao nhiêu mét thi thể đổ vào đại địa phía trên, to như cự tượng giỏi bỏ tại trên thi thể tùy hưởng thụ đây thao thiết tình Thi thể chảy ra huyết dịch hội tụ tạo thành một đầu 10 vạn mét rộng huyết hà, vô số thân thể khối vụn tàn hồn ở trong đó trôi nổi. Tất cả thảm thực vật cắm rễ tại thịt nát bên trong, đều làm mọc ra trường trường quái dị vật mẹo khuôn mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Kha Minh. Trong không khí tràn đầy mùi hôi chi vị, ngẫu nhiên quét gió nhẹ, chỉ biết tăng thêm cỗ này mùi thối, để Kha Minh thẳng tắp buồn nôn. Đương nhiên, tất cả hình ảnh biến mất, một cái tuấn tú yêu diễm tăng nhân xuất hiện tại Kha Minh trước mặt, con mắt lại, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt tiêu Minh, ngày mai tới tìm ta." Cái kia tăng nhân không có mở miệng lại có âm thanh chuyển vào Kha Minh lốt hai. Đột nhiên, tất cả hình ảnh sụp đổ, vô tận hắc ám đánh tới, cái kia tăng nhân quay người đi vào hát ám bên trong, Kha Minh cũng bị hắc ám thôn phệ. Hô, hô. Kha Minh từ trong màn lúc ngủ mơ bừng tỉnh, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, nhìn ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh nắng, dùng sức hất đầu một cái, thanh tỉnh một chút sau từ trên giường xuống tới. Một quyền một loại nào đó ra loại chế thành đồ quyển từ trên người hắn bay xuống. Kha Minh nhặt lên xem xét, là một tấm bản đồ, sau đó một đạo tin tức truyền đến, nói cho hắn biết lúc này cái kia tăng nhân lưu lại Dựa theo bản đồ bên trên chỉ dẫn tìm được cái kia tăng nhân. Kha Minh cầm bản đồ tinh tế xem xét một phen, phát hiện bản đồ bên trên điểm sáng là chính hắn, mà khác có chỗ đánh dấu địa phương là hắn muốn đi chi địa, cũng là cái kia tăng nhân nơi ở. Lúc này, ngoài phòng chuyển đến một thanh âm, "Kha huynh, rời giường không có." Vừa nghe là biết đạo là Khánh Vạn Tài, Kha Minh đem bản đồ thu vào không gian giới bên trong, mở cửa phòng thấy hắn đứng tại cổng. Khánh Vạn Tài thấy hắn đi ra, nói, "Kha huynh, ta hiện tại đi báo đáp một cái lâm già, ngươi có muốn hay không cùng nhau đi tới?" "Không được, ta có chuyện quan trọng đi làm." Khách huynh ngươi mời nhiều người như vậy, hẳn là 10 phần chắc chín, ta liền không đồng nhất cùng tiến đến. Kha Minh cười cự tuyệt Khách và Tài, hắn muốn đi tìm cái kia tăng nhân một phen, xem hắn đến cùng có cái gì mục đích. Bất quá trước đó, trước hết để cho Trương đại phu tính toán chuyến này cát hung. Khách vạn tài ngay vậy, lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Kha Minh, nói: "Đã như vậy, vậy ta liền đi trước một bước, đây là ta Khánh ra thân phật bài, tại hồn châu tất cả thành trì cũng có thể sử dụng, tất cả tiêu xài ta Khánh ra bao hết." Cáo tử. Khánh vạn tài nói xong liền quay đầu rời đi, Kha Minh cũng là tìm được Trương Khải Minh đem sự tình nói với hắn một lần, để hắn giúp mình tính một quẻ. Trương Hải Minh nghe được bực này chuyện lạ, lập tức lên quái toán một phen, xem xét quẻ tượng liền không nhịn được nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, kỳ quái." "Trương đại phu, cái gì kỳ quái? Đây quẻ tượng có cái gì chỗ không đúng?" Kha Minh nghe được hắn tự lẩm bẩm, lập tức truy vấn, nếu là quẻ tượng là hung, liền không đi. Trương Hải Minh chỉ vào quẻ bản, "Sư trí quẻ, chỉnh thể bên trên là đại cấp chí tượng, nhưng cũng có một chút tiểu không toàn chỗ, cần cẩn thận làm việc." Nhưng, đây mặt sau lại là lỗi nặng chí quẻ. Trịnh thể bên trên là Đại Hung chi tượng, nhưng vẫn có một ít tiểu chuyển biến tốt đẹp chỗ, cần kịp thời năm chắc. Đại cắt bên trong có tiểu hung, đại hung bên trong có tiểu cát, hai loại quẻ tượng như thế nào đồng thời xuất hiện. Quái vậy? Quái. Sợ là bị đại năng nhiễu loạn thiên cơ. Trương Khải Minh ngón tay không ngừng thôi diễn, nhưng như cũng là kết quả như thế, chỉ có thể hướng Kha Minh nói, ta vô năng bất lực, bất quá, lấy ta nhiều năm kinh nghiệm, chuyến này ứng không có gì đáng ngại, thậm chí còn có thể là người cơ duyên. Dù sao, lạng Yên không một tiếng động xâm lấn một vị ẩn thần một cảnh, lại trống đưa tới một quyển bản vẽ tật muốn mạng ngươi, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Kha Minh nghe hắn phân tích, suy tư một phen, cảm thấy có mấy phần đạo lý, liền quyết định đi tìm tòi hư thực, mở miệng nói, "Như thế, vậy ta liền đi tìm tòi hư thực." Mang lên ta phân thân. "Trương đại phu, đi trước." Kha Minh nói xong liền đứng dậy rời đi, đi vào thành bên ngoài, để cho mình phân thân đến, cầm bản đồ tại phía trước do đường, hắn thì là xa xa đi theo phân thân đằng sau. Chiếu vào bản đồ bên trên chỉ dẫn, một tòa tên là Quỷ Môn thôn xuất hiện tại Kha Minh trước mặt. "Quỷ Môn thôn, Quỷ Môn, nghe cũng không phải là cái gì tốt danh tự." Tại sao có thể có thôn lấy cái này là tên? Kha Minh Đẩu đen rau muốn một câu, điều khiển phân thân một cước bước vào quỷ môn thôn bên trong. Chương 117. Kim Hạn bước vào quỷ môn thôn, lọt vào trong tầm mắt mà tới là hoàn toàn yên tĩnh, phố lớn ngõi nhỏ trên không không một người, chỉ có vụ vật mấy vị thôn dân ngồi tại một gốc cây rông bên dưới hóng mát. Thôn dân niên kỉ có lớn có nhỏ, đại thất tuần, tiểu tóc để trọng, kỳ quay vâng, cái kia thất tuần lão nhân con mắt thanh tịnh vô cùng, tựa như hải đồng, tóc để trọng nhi đồng ánh mắt lại là đục không chịu nổi, tựa như trải qua thương hải tang điền túi xuống lão giả. Bọn hắn đều là không nói một lời nhìn Kim Hạn, để thôn bên ngoài cộng hưởng Kim Hạn thị Zắc Kha Minh cảm thấy không rét mà run. Còn tốt lúc này ở trong thôn là Kim Hạn. Kim Hạn tiến lên hướng trong đó một vị lão giả hỏi, "Lão nhân ra, xin hỏi đây âm môn ở nơi nào?" Hắn mở ra bản đồ, chỉ chỉ trên đó đánh dấu âm môn hai chữ. Lao giả mở miệng, âm thanh thanh thúy vô cùng, "Ta năm nay mới 19 tuổi, gọi ta lão nhân ra nhìn cái gì, ngược lại là ngươi, già hơn ta nhiều." "A." Kim Hạn một mặt ngộp bức, không nghĩ ra, chỉ thấy lao giả bên cạnh hài Đồng đứng dậy, mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, Âm thanh giản mua vô cùng, người trẻ tuổi, thôn chúng ta cùng các ngươi bên ngoài người không giống nhau. Lão phu không biết trong miệng ngươi âm thôn là cái gì, mời trở về a. Không phải, ở lâu sẽ phải trở thành thôn chúng ta bên trong một bộ phận, thôn chúng ta quy củ thế, nhưng là rất nhiều rất nhiều, nếu làm hưa quý củ, ha ha. Hắn cười hắc, cái kia vốn nên tiên chân vô tà đồng nhan giờ phút này lộ ra có mấy phần làm người ta sợ hãi. Kim Hạn lại là trực tiếp mở miệng nói, vậy ta liền nói thật, là một cái tăng nhân để cho ta tới, tối hôm qua hắn báo ngộng tại ta, lưu cho ta đây bức bản đồ. Tăng nhân Cái kia đồng tử lên tiếng kinh hồ đoạt lấy Kim hạn trong tay bản đồ tinh tế cảm thụ một phen sau đó mặt mũi tràn đầy tính sợ đem bản đồ trả lại Kim hạn nói quý khách mời đi theo ta còn xin quý khách thứ lôi âm môn chính là địa phủ thông đạo không được tùy ý bảo hắn biết người vị trí quý khách có ngã phật tư mời tự nhiên là có thể tiến về đồng tử một bên tại phía trước dẫn đường vừa nói Kim Hạn thì là nói không sao lẽ ra như thế không biết lao ra tử họ gì dấu lão phu đứng hàng thứ ba gọi lao phu dấuu ba thuận tiện thôn chúng ta người đều họ giấu Đồng tử cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Tiếng nói vừa ra, lại là Kim Hạn Tân đặt câu hỏi, vì sao trong thôn các ngươi sinh trưởng là trái lại? Vì sao chúng ta khác biệt? Dấu Ba lại là cười cười, nói, ngươi kỳ quái, Lao phu cũng kỳ quái, vì sao các ngươi sinh trưởng khác với chúng ta? Người vừa ra đời, không phải liền là hẳn là dạng mua vô cùng, lúc mới sinh ra lây dính thế gian không khí dơ bẩn, từ đó làm cho trên thân thể tràn đầy xấu xí biểu tượng, tại ngày sau khổ tu bên trong, dần dần rút đi ô uế chi thân, hóa thành tinh khiết nhất nhục thể cùng hồn thể cuối cùng lấy tinh khiết nhất nhục thể cùng hồn thể tiến về địa phủ, bước vào biển ngạ, cứ đời sau thuyền, đến đời sau. Bất quá, Phật kiềm bệnh, bệnh rất nghiêm trọng. Dấu ba thần sắc có chút sa sút, hắn khi thì thanh tỉnh, khi thì mê mang. Mê mang thời điểm, hắn trở nên rất lạ lắm, tất cả tại đời sau trên thuyền qua sông giả, đều sẽ bị hắn đổ nào, nhìn những người kia tại trong sông giấy rửa, cuối cùng chìm vào đáy sông, hắn cười rất vui vẻ. Thế nhưng, hắn thanh tỉnh thời điểm, căn bản muốn không nhớ ký hắn biến thành bộ dáng này, chúng ta cũng không có biện pháp, hoặc nói không dám đem hắn mê mang thời điểm ghi chép lại. Cái khắc Phật không biết nguyên nhân gì, chúng ta cầu xin hắn nhóm trợ giúp, nhưng không có đạt được bất kỳ lập lại. Đây hết thảy đều do cái kia tà thần, đều là hắn sai, là hắn lửa gạt Phật. Hắn đang chết, đang chết. Cái kia tên là Thiên Diện hôn trướng. Dấu ba đột nhiên để cao âm lượng, lứa tiếng tức giận mắng cái kia tên là Thiên Diện thần linh. Nếu không phải hắn, Phật vẫn là cái kia từ ái Phật. Chỗ nào? Nơi nào sẽ thành bây giờ dạng này? Dấu ba âm lượng lại trở nên trầm thấp xuống, thuận miệng lại chăm chú mí môi, không nói một lời, bầu không khí trở nên có chút nặng nề. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, dấu ba mang theo Kim Hạn đi vào một chỗ yên tĩnh địa phương. Có một đầu sâu không thấy đáy vết nước, vết nước trước là một cái bệ đá, phía trên có một cái năm chỉ trừ lớn. Dấu thứ ba đến cột đá trước mặt, chỉ vào trường ấn nói, "Quý khách đến đo bên dưới linh hồn tinh khiết trình độ như thế nào, nếu là trình độ quá thấp, như vậy sẽ bị âm môn bài xích, nghiêm trọng điểm sẽ làm bị thương linh hồn. Bất quá, quý khách có thể bị ngã phần mời, như vậy cũng hẳn là một vị thiện nhân." Kim Hạn xấu hổ cười một tiếng, thầm nghi thiện nhân bất thiện người ta không biết. Cố thân thể này tam hồn ngược lại là thật bị rút ra tẩy luyện một phen, như là vừa ra đời em bé đồng dạng thuần khiết. Hắn tiến lên một bước, giơ tay lên nhắm ngay trưởng ân ấn, ấn xuống, chợt một cái vô cùng lóe mắt bạch quang sáng lên, đem hắn cả người tìm đến tỏa sáng. Bên cạnh dấu ba thấy một màn này, không có chút rung động nào tâm cảnh nổi lên liên y y, há miệng liên tục tán dương, tốt tốt tốt, như thế tinh khiết linh hồn, lao phu đời này hơn 800 năm bên trong thấy cũng bất quá số lượng một bàn tay. Quý khách từ chỗ kia vết nước nhảy xuống liền có thể, cái kia vết nứt chính là âm môn, sẽ có tiếp dẫn lực lượng đưa ngươi đưa đến Phật diện trước. Kha Minh ngay vậy, đi vào vết nứt chỗ không chút do dự điều khiển kim hạn nhảy xuống, dù sao cũng là phân thân, chết lại luyện chế một cái liền có thể. Hồng Chấn giáo người không đem thế nhân mệnh là mệnh, Kha Minh tự nhiên cũng sẽ không đem bọn hắn mệnh là mệnh, càng ủng hộ bọn hắn còn mấy lần muốn hắn mệnh. Nhảy vào vết nước bên trong, đầu tiên là cảm giác toàn thân ấm áp, sau đó chậm rãi biến mát, tiếp lấy lại là chậm rãi tiết trời ấm lại, lòng vòng như vậy lập đi lặp lại lần ba, loại cảm giác này mới biến mất. Đột nhiên cộng hưởng hình ảnh tối đen, trở nên một mảnh đen kịt, qua đại khái vài phút Một bộ cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt trạng cảnh hiện ra đang vẽ mặt bên trong. Trên trời mặc dù không có nhật nguyện tinh thần, nhưng cũng có thể thấy vật, thậm chí có thể nói ngoại trừ ám điểm, cơ bản có thể thấy rất rõ ràng. Kha Minh bốn phía nhìn hoàn cảnh, thụ là thụ, núi là núi, cùng ngoại giới không hề có sự khác biệt, chỉ là bùi bẩn một mảnh, tựa như sắc thái bị rút đi đồng dạng. Kha Minh đi trên đường, đột nhiên cảm giác một trận chấn váng, trong chớp mắt mình lại bị na di vị trí. Tối hôm qua trong ngộng cái kia tăng nhân liền đứng tại trước mắt hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn, mở miệng nói, Minh, ngươi đến, ta chờ ngươi hồi lâu." Lâu đến ta kèm chút quên việc này, về sau ngươi nói ta tham bên giới ngươi bảo vật coi như không hảo. Hắn tử trong ngực lấy ra một cái mâm tròn, dẫn dắt mâm tròn bay tới Kha Minh trước mặt, nói: "Thế mà còn cần phân thân, trở nên cẩn thận như vậy, ban đầu ngươi thế nhưng là cái mã phu. Đây là ngươi loạn thiên cơ, trả lại cho ngươi." Gặp lại. Tăng nhân liên tiếp nói cho hết lời, Kha Minh còn chưa kịp phản ứng, lại là một trận choáng váng cảm giác. Lần nữa mở mắt, hắn đã xuất hiện ở dấu ba mặt trước, một mặt ngộng bức nhìn trên tay mâm tròn, không hiểu rõ nổi. Cái kia tăng nhân tại Kha Minh rời đi về sau, liền lên tiêu dung từ từ trở nên có chút dị thường. Lần này là một lần cuối cùng, lần sau, ngay cả người mang bạn đều là ta. Chương 118. Quý khách trở về. Chuyến này 5 ngày đã qua, thuốc không? Dấu ba ngồi dưới đất, cầm trong tay một cái hồ lô rượu ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống vào, đối với đột nhiên xuất hiện Kha Minh không có chút nào ngoài ý muốn. 5 ngày, cô? Kha Minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, giờ khác này ở thôn bên ngoài bản thể cũng là vô cùng kinh ngạc. Mình bất quá là đi một đoạn đường, thấy cái kia quái dị tăng nhân một mặt, nhiều nhất bất quá bao giờ Như thế nào đã qua năm ngày. Dấu Ba thấy Kha Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nuốt xuống miệng bên trong rượu ngon, thản nhiên nói, "Không cần kinh ngạc, nhìn thấy Phật một khắc này, ngươi thời gian liền không còn là ngươi thời gian. Tại Phật dưới ánh mắt, tất cả thời gian quy tắc đều bị đánh loạn, vô pháp cảm giác nó tồn tại, có thể sẽ nhanh, cũng có thể sẽ chậm, nếu là ngươi thành tiểu bán thần chi vị hoặc là thần linh, liền có thể chống đỡ tiêu thời gian loạn lưu ảnh hưởng." Thì ra là thế. Kha Minh gật gật đầu, lại hỏi, "Dấu Lao, cái kia linh khiếu thành tiểu Phật cùng động thiên thành tựu chân Phật không phải có thể vào Phật thổ bên trong thành tựu chính quả?" Ta nhìn thực lực ngươi hẳn là cũng đã đến, vì sao không thành tựu Phật đà chính quả? A, nghe được Kha Minh nói, dấu ba trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, châm trọng nói, cái gì Phật đà chính quả? Giả, tất cả đều là dạ. Bất quá là bọn hắn cho mình trên mặt tiếp ánh sáng thuyết pháp thôi, nhân gian Phật đà, vào cái kia Phật tổ bên trong, bất quá là trở thành Phật quốc một thành viên, liền xem như là Hán quả vị bọn hắn cũng không đủ tư cách. Phật tổ, Tứ đại Bồ Tát, Bát đại Kim Cương, 500 A la, 3000 Ni đế, Tỷ Khưu Tăng. Thiện nhân làm Tỷ Khưu Ni, Tăng Link yêu tại cái kia Phật quốc bên trong đảm nhiệm một thiết đế, động tiên cũng chỉ là 500 a la một trong, cái gì mấy ngàn Phật đà, tất cả đều là giả, giả. Chỉ có nga Phật, tuy là Bồ Tát, làm việc không kém chút nào những cái kia Phật đà, chúng ta tôn kính hắn, cho nên xưng hô hắn là Phật. Hắn nói xong, lại phối hợp uống một hớp rượu. Kha Minh thì là thầm nghĩ, quả nhiên thành Phật không có khả năng đơn giản như vậy, thành tiên cũng nhất định là như thế, bọn hắn thành tiểu bất quá là nhân gian Phật nhân gian tiên, đến thiên giới hoặc là Phật giáo tinh sẽ bị những cái kia có thần vị thần linh đè ép, trừ phi bọn hắn cũng thành tựu thần linh. Cảm ơn dấu Lao cáo trì, vậy tại hạ liền không nhiều lưu lại, cáo tử." Kha Minh nói xong, quay đầu rời đi, dựa theo ký ức ra thôn, dấu Ba nhìn hắn rời đi bóng lưng, chỉ là phối hợp uống rượu. Phân thân cùng bản thể tụ hợp về sau, phân thân trên tay Loạn thiên Cơ còn không đợi Kha Minh tiếp nhận, chính nó hướng phía Kha Minh bay tới, ở không trung hóa thành một tiểu xảo dây chuyền, tự động treo ở Kha Minh trên cổ. Kha Minh thử một chút, dây chuyền có thể gỡ xuống, hắn đem cầm trên tay tinh tế quan sát một phen, không biết rõ đây Loạn Tiên Cơ có làm được cái gì, liền lần nữa đeo trở về. Lam Sơ nghĩ ngơi, liền trở về khán gia bất quá là cùng phân thân chia ra hành động, để phân thân đi một cái khác châu Hồng Trần giáo căn cứ, mai phục trong đó. Tại khán gia ngoài mời dặm, Kha Minh nhìn một mảnh hỗn độn chiến trường, trên đó che kín chân cột tai đức, vỡ vụn phiến đá trên mặt đất tràn đầy pha tạp vết máu, một khối viết tứ hải thương hội bảng hiệu yên tĩnh nằm tại cách đó không xa. Xem ra là đấu giá hội kết thúc, cũng không biết thành quả như thế nào, trước quay về khán gia hỏi lại hỏi thăm một phen. Không bao lâu, đi vào khán gia, Kha Minh trực tiếp tiến lòng, bởi vì cái kia kim giáp vệ đang bị tần vạn cổ mang theo tại khán gia cùng ăn tiệc ăn mừng phệnh có bảo mang theo khánh vạn tài cho tần vạn cổ mời rượu. 5000 kim giáp vệ bây giờ chỉ còn hơn 4000, hay là tại có chỗ chuẩn bị tình huống dưới, xem ra Hồng Trần giáo thực lực không thể khinh thường. Kha Minh nghĩ đến, đi vào tần vạn cổ trước mặt, cười nói, "Các chủ, tình huống như thế nào?" "Kha Minh a, tiểu tử ngươi chạy đi đâu, mấy ngày không thấy bóng dáng." Tần Vạn Cổ kẹp lên một khối hiếp đáp vừa ăn vừa nói xong. Kha Minh nửa thật nửa giả giải thích nói, "Có vị tiền bối tìm ta có việc, ta liền đi tìm hắn." "Dạng này a?" Tần Vạn Cổ nhai nuốt lấy hiếp đáp, nuốt vào bụng về sau, hé môi nói, Để Khánh gia tiểu tử này nói cho người a. Hắn hiện tại cũng là chúng ta tiềm long các một thành viên, không cần tránh hiềm nghi, đi thôi đi thôi. Hắn tiếng nói vừa ra, Khánh có bảo âm thanh vang lên, "Ai nha, cảm tạ tần các chủ đối với nhà ta vạn tài vô trọng, tần các chủ chưa từng ăn qua thủy vị quân ba. Đây một bình, còn xin phải tất yếu nhận lấy. Có đúng không? Ta còn thực sự không uống qua dạng này rượu." Liếc nhìn. "A, ha ha, thật đúng là thủy vị rượu, cái kêu bản các chủ không khách khí, dê nói dê nói, ngày sau liền để Kha Minh tiểu tử này mang theo vạn tải, cam đoan không ai dám khi dê hắn." Vậy thì cảm ơn các chủ. Đến, uống rượu, uống rượu. Kha Minh một mặt vô ngữ nhìn hai người biểu diễn, kéo Khánh Vạn Tài liền đi, đợi cho một chỗ chỗ an tĩnh, không đợi hắn tra hỏi, Khánh Vạn Tài liền chủ động mở miệng nói: "Kha huynh, trận chiến này là chúng ta đã thắng, không nghĩ tới cái kia Hồng Trần giáo thế mà nắm trong tay chúng ta bốn nhà hợp lực tạo thành Tứ Hải Thương hội hơn phân nửa con sự, nếu để cho bọn hắn đạt được, chúng ta bốn nhà chỗ nào thừa nhận được hơn 80 cái tông môn lửa dựận. Thật là đáng chết." Khánh Vạn Tài nghiến răng nghiến lợi, đối với cái kia Hồng Trần giáo ghét đến cực điểm. Vất quá còn tốt có các chủ cùng cái kia Thanh Phong Quan chủ, tại tăng thêm 5000 kim giáp vệ còn có hơn trăm tông môn trưởng lao trợ rút, cái kia Hồng Trần giáo giáo đồ đều bị chém giết, ba cái trưởng lão cũng liền đạo tụ một cái gọi một cựu ra hỏa, bỏ qua nhục thân, đổi lấy thần hồn bỏ chạy. Đấu giáo hội bị ngăn cản ngại lại tổ chức liên tốt, nhưng là những này Hồng Trần người phải chết. Kha Minh ngay xong, hiểu do rõ ràng sự tình, thấy cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, liền điên lòng, nói: "Khánh huynh, ta quyết định hôm nay liền đường về trở về mệnh địa, ngươi cần phải cùng một chỗ." "Không được, ta qua ít ngày lại đi." Những ngày này kinh lịch sự tình như thế kích thích, ta phải hảo hảo vùng lòng mấy ngày này, đến lúc đó chúng ta tiềm lòng lại tụ họp. Ha ha ha. Khánh Vạn Tài làm ra một bộ đau lưng bộ dáng, lộ ra có mấy phần buồn cười. Kha Minh cười nói, "Cũng tốt, vậy ta liền đi trước một bước, cáo tử." "Đi tốt." Thuận buông xuôi gió. Khánh Vạn Tài chúc hắn một câu, liền quay đầu trở lại trên bữa tiệc, đơn giản cùng Tần Vạn Cổ nói một lần Kha Minh quyết định. Tần Vạn Cổ vốn muốn cho Kha Minh chờ bọn hắn chỉnh đốn một cái, cùng nhau trở về, nhưng là nghĩ lại, Kha Minh bây giờ thực lực cũng coi như chúa tể một phương, không cần hắn nhiều quan tâm. Với lại nhất muội che chở hắn an toàn, bất quá là bồi dưỡng nhà ấm bên trong đóa hoa thôi, chính hắn cũng là từ trong núi thây biển máu sông ra đến, Kha Minh cũng hẳn là như thế, nuôi ra một cái cường đại tâm cảnh. Nghĩ xong, hắn liền không tiếp tục để ý, mà là cùng Khánh có bảo một chén lại một chén uống lên rượu đến. Cái kia thủy vị rượu, nếu là xuất ra đi bán, nói ít 100 vạn mệnh tệ, hắn tần vạn cổ liền nữa thích loại này chân quý vật phẩm. Chương 119. Kha Minh lúc này đạp trên trạm hồn đao trên không trung bay thật nhanh lấy, không bao lâu liền tới đến Hồn Châu biên giới chỗ một thành trì nhỏ chỗ. Vừa muốn bay khỏi Hắn tâm lý truyền đến không tốt dự cảm, Liều mạng điều động huyết khí cùng thần hồn chí lực, tốc độ lại nhanh mấy phần, lại không ngừng thi triển thần hành pháp, trong chớp mắt vượt qua trăm dặm khoảng cách. Nhưng, trên trời chợt truyền đến một trận tiếng ầm ầm, chỉ thấy một đạo hắc vụ lấy thành nhỏ làm trung tâm, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc quét tán, bất quá trong nháy mắt, liền đem trong vạn dặm thôn huyện thành ao bao phủ trong đó, bao quát Liều mạng thoát đi Kha Minh. Một cái to lớn hắc vụ khu vực xuất hiện tại Hồn Châu cùng Lĩnh Châu giới, trong khối đen bác tính nhìn về phía bầu trời, mặt mũi tràn đầy mê mang, sau đó thất kinh chạy về trong nhà khóa gấp cửa phòng giáng lên tị quỷ phụ loại hình vụ lục. Cùng lúc đó, tại mệnh đều xử lý chính vụ bành thiện cùng đám đại thần cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắc vụ khu vực, trầm miệng một lời, quỷ vực. Sau một khắc, giám chính đột một ở giữa xuất hiện trên triều đình, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trầm giọng nói, bệ hạ, cái này quỷ vực khí tức, thần chưa hề cảm thủ qua. Là tân quỷ vực. Đồng thời rất có thể là thiên cấp. Thiên cấp quỷ vực? Thế nào lại là thiên cấp quỷ vực? Ai, lại phải sinh linh đồ thán. Cái này thiên cấp quỷ vực thế nhưng là danh xưng không người có thể giải. Đám đại thần nghe vậy, nhao nhao nghị luận ầm ĩ hoặc là thở dài, có lẽ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoặc là bi thiên yêu người. Bành thiên trong mày, đám đại thần nghị luận để hắn càng là tâm phiền, âm thanh lạnh lùng nói, "Yên lặng." Đợi đại thần nhao nhao ngậm miệng không nói về sau, hắn mở miệng lần nữa, trước phái binh đem quỷ vực vây đứng lên, tại nó biến mất trước không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Để tứ tông linh khiếu cao đoạn trở lên toàn bộ tới, còn có triệu tập tam đại quẻ sư, đi mời ôn bàn thánh, đem tất cả nghiên cứu quỷ vực người tụ tập, đem đây quỷ vực cho chấn phá giải. Không đợi đám đại thần phải, chợt mang theo vài phần nện ngạo chi ý giọng nữ từ ngoài điện truyền đến, "Bệ hạ, Thái tử, thái tử hắn bị nhốt rồi. Nếu là hắn xảy ra chuyện gì, ta cũng không muốn sống. Chỉ thấy một cái quý phụ nhân từ ngoài điện mà đến, trực tiếp nhào vào bành thiện trên thân gào khóc, bành thiện vội vàng nói, "Như Du, bành vận, cái kia hôn chứng thế nào?" Nói rõ ràng, người trước đừng khóc. Cái kia quý phụ nhân đương nhiên đó là đương kim hoàng hậu Đông Phương Như Du. Nàng lau sạch lấy trên mặt nước mắt, xuất ra một khối tấm gương cho bành thiện nhìn. Bành thiện xem xét, lập tức sinh bối rối, hướng phía đại quát, "Nhanh đi làm. Đây quỷ vực chờ chấm giải, không phải chấm để cho các ngươi đầu người khó giữ được." Đám đại thần đoán được Bành Vận giờ khắp này ở quỷ vực bên trong, không dám lên tiếng làm tức giận nổi giận Bành Tiễn, chỉ có thể vội vàng tối lui, dựa theo hắn nói làm. Hỗ trợ, thật sự là hỗ trợ. Cái nghịch từ này, chờ hắn trở về, ta muốn để hắn đếm mắt. Bành Tiễn ngoài miệng tức giận mắng Bành Vận, tâm lý lại là vô cùng lo lắng cùng lo lắng, chỉ có thể ôm Đông Phương Như Du, đưa nàng trở về phòng ngủ. Kha Minh nhìn đây đầy trời hắc vụ, đáy lòng chầm xuống, thầm nghĩ những này là thứ độ gì. Tại hắc vụ bên trong ánh mắt rất là bị ngăn trở, coi như mở kiều tình, cũng bất quá là nhìn nhiều mấy trăm mét. Kha Minh chỉ có thể dự định đường cũ trở về cái thành nhỏ kia, nhìn xem tình huống như thế nào lại tính toán sau. Lại tại nửa đường gặp phải vị thái tử Bạch Vận. Bạch Vân giờ phút này một mặt chết người nhà bộ dáng, mặt cùng cái kia hắc vụ đồng dạng đen, thấy Kha Minh đến mới miễn cưỡng mở miệng cười nói: "Nưu huynh, trùng hợp như vậy a. Vân huynh, ngươi vì sao ở đây?" Kha Minh kinh ngạc hỏi hắn, thầm nghĩ đây thái tử lại làm cái gì. Hắn khoát kho tay, giải thích nói: "Đây không phải Sinh Ý nói xong rồi nha, ta tựa như trở về mệnh đều, không nghĩ tới đụng phải quỷ này đồ chơi." Hắn chỉ chỉ hắc vụ Kha Minh thấy hắn quen biết, lại hỏi, cái đồ chơi này Vân huynh quen biết, có thể nói tới nghe một chút. Không sao, đây hắc vụ tên là Quỷ vực, tên như ý nghĩa đó là quỷ dị lĩnh vực, ẩn chứa một loại nào đó quỷ dị quy tắc, nếu là vi phạm nó quy tắc, liền sẽ bị hắc vụ thôn vệ, nếu là phá giải nó quy tắc, liền sẽ tán đi, không, có ban thượng. Bất quá quỷ vực nội ngược lại là sẽ sinh ra thần diệu khí cụ cùng bảo vật, điều kiện tiên quyết là có thể còn sống ra ngoài. Quỷ vực chúng ta chia làm thiên điệu nhân, chúng ta vận khí không tệ, đây là tiên cấp, chúng ta chết chắc rồi. Còn chưa từng có người nào có thể từ thiên cấp quỷ vực bên trong thoát ly mà ra, thậm chí từng có ngay cả linh khiếu cao đoạn đều chết ở trong đó sự tỉnh. Bành Vận một mặt tăng ý, giống như hắn đã chết đồng dạng. Kha Minh vô vô hắn bả vai, nói, tỉnh táo một điểm, đại đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy thứ nhất. Luôn có một đường sinh cơ. Đi trước cái kia thành trì nhìn xem. Hy vọng như thế, đi thôi. Bành Vận gật gật đầu, cùng Kha Minh đi vào cái kia làm thành trì bên trong. Tại bước vào thành trì một khắc này, Kha Minh trên cổ treo loạn thiên cơ chợt nóng lên, một thanh tại đầu góc hắn vang lên. Phàm nhân trưởng, Du lịch quỷ thần, Minh Hôn, một nén nhang sau hàng lâu. Nhắc nhở 1, phàm nhân trưởng bên trong, tu vi phong cấm, hóa thành phàm nhân, khó giải, đợi sự kiện kết thúc có thể khôi phục tu vi. Nhắc nhở 2, Du lịch quỷ thần, quỷ thần Du Nhai, không được lên tiếng, không thể nhìn thẳng, không thể không có kính. Nhắc nhở 3, ba, Minh Hôn, vương quả phụ ra giếng nước bên giới cao tăng xá lợi có thể phá tú cầu, trần người quẻ trong nhà treo lơ lửng kiếm bắt quái có thể khu tiểu quỷ. Nhắc nhở 4, thành chủ phủ kho tủ tạo ra bảo cụ đạp không dày. Đề thăm 5 Thân này hao không phải nguyên lai thành trì, một nửa người vì quỷ quái ngụy trang, sợ đồng tử nước tiểu, chú ý phân rõ. Kha Minh đầu tiên là sững sở, sau đó nhanh chóng tiêu hóa lấy loạn thiên cơ cung cấp tin tức. Thừa dịp còn có Tu Vi, hắn hướng Bành Vượn nói, "Vân Hinh, ngươi đi đánh nghe Vương Quả phụ ra ở nơi nào, đi nhà nàng giếng nước nơi đó, phía dưới có cao tăng xá lợi, đi lấy đến. Ta đi trấn người quẻ ra, chúng ta chia ra hành động, các loại ngay ở chỗ này tụ hợp, đừng hỏi vì cái gì, phải nhanh. Chờ chúng ta một chút Tu Vi liền sẽ bị cấm. Còn có Ngay trong bọn họ có một nửa người là quỷ quái nguy trang, sợ đồng tử nữ tiểu. Kha Minh dứt lời, bay thẳng hướng không trung, nâng lên huyết khí hô to, "Trần người quẻ ra ở nơi nào? Ta có biện pháp cứu các người. Mau cùng ta nói nhà hắn ở nơi nào." Bạch Vân mặc dù không nghĩ ra, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa theo Kha Minh nói tới làm, nhìn hắn bộ dáng này, rõ ràng là có giải quyết biện pháp. Hắn đồng dạng đi vào không trung, hô to, "Vương quả phụ ra ở nơi nào?" Thành bên trong Bạch Tính ngay vậy, đóng chặt cửa sổ mở ra một tia, gặp bọn họ hai người nổi đồng bệnh giữa không trung, tựa như tiên nhân lập tức mở ra cửa lớn, như ong vỡ tổ chạy ra. Thiên nhân cứu mạng. Thiên nhân cứ mạng. Bọn hắn hướng phía Kha Minh hai người cuốn quýt giật đầu, miệng bên trong hô to cứ mạng. Tiến Tính, sẽ cứu các ngươi, hiện tại mang ta đi Trần Người Quẻ ra, dẫn hắn đi Vương Quả phụ ra. Kha Minh lặp lại lần nữa một lần. Phía dưới bạch tính lập tức đứng lên hơn 10 người, hướng bọn họ nói, ta biết Vương Quả phụ ra ở nơi nào, ta biết Trần Người Quẻ ra ở nơi nào, còn có ta, ta cũng biết. Kha Minh thấy thế, điểm 4 người, một người cao cao gầy gò, một người trên mặt tươi này, Một người đại môn nhà đột ra tựa như chuột, một người ánh mắt sáng ngời thần khí mười phần. Các người, mang ta đi trần người quẹ ra.